Chương 203, khốn. lưu sa vực gió nhẹ nhẹ nhàng thổi chứ hạt cắt theo gió đi phía trước lúc liền lúc đứt q u ậ t chỗ như vậy không có thực vật lại càng không có động vật chính là sinh mạng lực cực kỳ tràn đầy yêu thú dĩ nhiên cũng không thấy một con hoang vắng vắng vẻ toàn bộ lưu sa vực yên t ĩ n h lệnh nhân hoảng hốt ba vị mặc thanh hát sát hộ giáp trong tay nắm chặt vũ khí tu sĩ chính cẩn thận kề sát hạt cắt phi hành tuy rằng chung quanh hoang vắng một mảnh nhưng ba vị tu sĩ lại đều thần tình đề phòng căn bản không dám có một tia thả lỏng sư huynh lưu sa vực chỉ là tương đối địa phương nguy hiểm trong đó yêu thù thực lực cũng không có rất mạnh chúng ta không cần để ý như vậy nha ta nghĩ còn là nhanh lên một chút chạy đi nếu là có thể phát hiện k h ổ n g phương hành tung chúng ta đây đã có thể lập công lớn đúng vậy sư minh ta nghĩ thanh sư đ ệ nói rất có lý chúng ta lần này tiến nhập thanh thiên mộ không phải là vì tôi luyện và thăm dò mà là vì tìm kiếm k h ổ n g phương t ô n g môn vì an toàn của chúng ta thế nhưng ban cho không ít hảo bà bối chính là lưu xa vực căn bản không đủ sợ hãi nếu có yêu thù dám can đảm chạy đến chúng ta để chúng nó có đến mà không có về một vị khác tu sĩ cũng mở miệng nói rằng vì ở phía trước nhất tu sĩ quay đầu lại nhìn thoáng qua hai vị sư đ ệ thần s ắ c lại không có một chút thả lỏng trái lại thay đổi r ũ phát ngưng trọng chúng ta là tìm đến k h ổ n g phương c h ô n g giả hơn nữa cũng xác thực chiếm được rất nhiều hảo bà bối chỉ là chính mình này bảo vật chúng ta t i u thực sự an toàn sao nơi này là thanh thiên mộ không phải những thứ khác hiểm điệu nhất định cái khác hiểm điệu hai người các ngươi nếu là ông như vậy tâm tính cũng sẽ thập phần nguy hiểm sư minh ngươi cẩn thận quá mức đích s á c có điểm hai người k h á c man bất tại hồ nói sau đó ánh mắt hai người nhàm chán quét mắt tư phương nhưng vào mắt chỉ có phập phồng biển cát những thứ khác không có gì cả đừng nói yêu thú liền con yêu thú ảnh tử đều nhìn không thấy cái kia khổng phương chỉ là nhập linh cảnh định phong tu sĩ dĩ nhiên là có thể kinh động linh thần tông có thể dùng linh thần tông không tiếp phát động sở hữu tông môn cùng nhau tìm kiếm hắn sư huynh ngươi nói linh thần tông tại sao phải làm như vậy chẳng lẽ là bởi vì khổng phương người mang ba loại thiên phú sao vị kia bị gọi thanh sư đệ tu sĩ trong thanh nhâm mang theo một tia ghen tị và ư ớ cao ba loại thiên phú tuy rằng cực kỳ rất thưa thất hiếm thấy nhưng còn không cách nào để cho linh thần tông vật khổng l ộ như vậy nội dung phải biết rằng thực lực cũng không chỉ là xem thiên phú còn có rất nhiều những phương diện khác nhân tố ba loại thiên phú chỉ có thể đại biểu k h ổ n g phương có thể ở tu đạo một đường thượng so với những người khác có nhiều hơn cơ hội nhưng không có nghĩa là hắn có thể đi tới đ ỉ n h phong Phi ở phía trước nhất sư huynh trầm giọng nói rằng linh thần tông đại trường kỳ cổ tìm kiếm k h ổ n g phương nhất định là có nguyên nhân khác bất quá loại sự tình này chính là của chúng ta tông môn cũng không dám nhung tay các ngươi sau đó còn là thiếu tăng việc này để tránh khỏi gặp phải sự cố mục đích của chúng ta chính là vì tìm kiếm k h ổ n thư nd chỉ cần phát hiện k h ổ n g phương tung tích chúng ta tự mau ly khai thanh tiến bộ thông chi linh thần tông nhân đến lúc đó chúng ta tông môn có thể từ linh thần tông thu được đại chỗ rồi p bắt hiện Khổng Phương phải thông cần Linh gì chi đi Thần một nhập linh cảnh đình phong khổng phương còn chưa phải là dễ dàng đúng đối với chúng ta trực tiếp bắt được khổng phương sau đó đưa hắn giao cho linh thần tông phát hiện k h ổ n g vương tung tích nói cho linh thần tông đều có thể nhận được tốt ở nếu như chúng ta bắt k h ổ n g vương lấy được chỗ tốt chẳng phải là càng nhiều lưỡng người đã bắt đầu huyễn tưởng bắt k h ổ n g vương sau tuyệt vời trang cảnh tất cả im miệng cho ta Phi ở trước mặt nhất sư huynh bỗng nhiên ngừng lại đúng đối với hai người gầm nhẹ một tiếng liền vừa lập tức quay đầu lại ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm xa xa hai vị sư đệ sửng sốt thấy sư huynh thần sắc cực kỳ ngưng trọng hai người cũng không dám nói thêm nữa cũng hướng xa xa nhìn lại bất quá hai người không phát hiện gì hết đi theo ta vị tia sư h u n h trước hướng mới vừa mới phát hiện dị thường địa phương rất nhanh bay đi hai vị sư đệ lập tức bất quá ba người đều dán chặt hạt cắt phi hành không dám bay đến trên cao ở lưu xa vực t r u n g bay càng cao lại càng dễ trở thành y ê u thú mục tiêu tuy rằng tiếp địa phi hành dễ bị y ê u thú đánh lén nhưng giống nhau cũng chỉ cần đối phó nhất lưỡng con y ê u thú cẩn thận một chút vấn đề sẽ không đại nhưng nếu như bay đến trên cao một lần đối mặt thì không phải là kỷ mấy con y ê u thú mà là một đám ba người tốc độ phi hành rất nhanh bị bám kình phong quần cuộn nổi lên phía dưới hạt cát nhất thời dương lên ba đạo cát đùi bỗng nhiên phi ở phía trước nhất vị kia sư huynh bỗng nhiên dừng ở một tòa cồn cát thượng vẻ mặt kinh sắc nhìn hơn mười n g o à trượng ở cái vị trí k người thi cốt và y ê u thú thi cốt rơi l à tả khắp nơi đều là hai vị kia sư đệ phi thân rơi ở một bên khi thấy những đá đó bán trôn ở hạt cắt trung thi cốt thì hai người cũng s ừ n g sốt một cái ngay sau đó lượn g trong mắt người đồng thời hiện lên nhấp một cái kinh sợ phía trước phương bất kể là người hay là y ê u thú thi cốt đều rất nhiều h i ệ n nhiên trước đây ở đây trải qua một hồi đáng sợ đại chiến hai người mới vừa rồi còn tự tin có thể đơn giản đối phó lưu xa vực trung y ê u thú nhưng lúc này nhìn rơi l à tả khắp nơi đều là thi cốt thì hai người lần đầu tiên đã không có lòng tin những người này chỉ còn lại có thi cốt hiển nhiên là trước đây tiến nhập thanh tiên mộ mà thôi tiền chỉ có thăng linh cảnh đình phong tu sĩ mới dám tiến nhập t h a n h tiên h mộ tôi luyện lần này nếu không phải bị tông môn trực tiếp chọn chúng hai người cũng không dám tiến nhập t h a n h tiên h mộ chỉ là ở tông môn ban thưởng đại lượng bảo vật sau hai người lòng tự tin tự không thể ức chế bắt đầu bành trướng chỗ này chiến trường đúng là khổng phương trước đây xuyên qua lưu s a vực thì bị phong d ự c hổ và lưu s a vực trung yêu, yêu thú nhưng cũng bởi vậy tử thương hầu như không còn chỉ có mạnh nhất con yêu thú kia đào thoát bất quá tối hậu vẫn như cũ chết ở khổng phương trong tay sư minh chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này đi địa phương khác tìm kiếm khổng phương nha thanh sư đệ sắc mặt hơi có chút trắng bệnh thanh âm cũng có chút run dậy nói một vị khác tu sĩ nuốt một ngụm nước bọn cũng mong đợi nhìn bọn họ sư huynh lúc này hai người cũng không dám nữa đưa bọn họ lời của sư huynh như gió thoảng bên hai không thèm để ý chính khi bọn hắn sư phụ huynh chuẩn bị nói cái gì thì đ ỗ n g nhiên xôn xao chung quanh cắt vàng đột nhiên vọt lên hình thành bốn trận cắt vàng bức tường đưa bọn họ bao vây lại cắt vàng bức tường rất nhanh lên cao rất nhanh thì vượt qua mười triệu đối mặt biến cố bất thình lình này ba người thất kinh sau đó đồng thời rất nhanh đi lên phương bay đi muốn từ phía trên nhưng vào lúc này thăng tới mười t r ư i n g cao bốn trận cắt vàng bức tường đột nhiên ngừng lại sau đó rất nhanh h ợ p lại mang đỉnh chóp che lại bất hảo từ phía dưới đi vị tia sư huynh nổi giận gầm lên một tiếng sau đó vừa chết hướng mặt đất muốn từ ngầm chui ra đi hai vị tia sư đệ đã sợ choáng váng trong đầu hỗn loạn một mảnh căn bản vô pháp suy xét lúc này chỉ biết là theo ở sư huynh phía sau phanh phanh phanh liên tiếp tam thanh nặng nghề một hưởng sư huynh đệ ba người nặng nghề đụng trên mặt đất không khỏi phát sinh một tiếng gào thống khổ nguyên bản mềm mại hạt cắt lúc này dĩ nhiên、so、nham thạch cứng rắn vô số lần đừng nói chui xuống đất chạy đi chính là bọn họ mới vừa lực m ạ n h đánh chưa từng có thể trên mặt cắt chạy xuống một đạo cái khe xong vị kia sư huynh trong mắt lóe ra kinh khủng trầm thấp nói rằng a thanh sư đệ lắc mình đến cắt vàng bức tường tiền điên cuồng công kích cắt vàng bức tường nhưng công kích của hắn rơi vào cắt vàng trên vách tưởng t ự a n h ư kiến càng hám cây giống nhau liền cầm hạt cắt chưa từng có thể đánh rơi tên còn lại do dự một chút sau đó từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một quả lóe ra đạm thanh sắc quang mang hình trang khuyết tiểu đao cắn răng một cái người này hướng hình trang khuyết tiểu đao chung đánh vào một đạo pháp lực ông đạm thanh sắc tiểu đao đột nhiên chấn run lên một cái, sau đó, Hưu. đạm thanh sắc tiểu đao đ ố n g nhiên từ khi người này trong tay tiêu thất trên không trung lưu lại một đạo mơ hồ đạm thanh sắc ả n h tích cắt về phía phía trước cắt vàng bức tường sư l ệ không nên vị tia sư huynh thấy như vậy một màn sắc mặt đ ố n g nhiên đại biến nhưng lúc này muốn ngăn cản đã muộn ẩm một tiếng vang thật lớn đạm thanh sắc tiểu đao đụng vào cắt vàng trên vách tường sau trực tiếp vỡ nát thông suốt ngay sau đó đáng sợ phong hệ lực liền hướng ba người cuốn mánh vọt tới ba người không có lực phản kháng chút nào liền bị cuồng m á n h xông vào đáng sợ hơn phong hệ lực đụng bay ra ngoài mánh lực đụng vào phía sau cắt vàng trên vách tường ba người trong miệng phun ra miệng to tiên h huyết vô lực từ cắt vàng trên vách tường chạy xuống rơi vào phía dưới xa trên mặt đất ta chỉ là đem bọn ngươi tạm thời phong khó lên cũng không nghĩ muốn tánh mạng của các ngươi nhưng nếu như chính các ngươi muốn chết vậy trách không được người khác lúc này cắt vàng hình thành trong không gian rồi đột nhiên vang lên một đạo trong trẹo nhưng lạnh lùng thanh nhầm của nguyên bản ở cắt vàng không gian tứ ngực phong hệ lực đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh sư h u n h đệ ba người bản thân bị trọng thương, chỉ có thể sủi lơ trên mặt đất. nhưng nghe đến đạo kia trong trẹo nhưng lạnh lùng thanh em của sau ba người ngạo nghệ tìm kiếm khắp nơi muốn tìm được thanh em đầu mượn đ ỗ n g nhiên sư huynh đệ ba người phía trước cắt vàng mặt đất n ổ ra sau đó tạo thành một người hình dạng mặc dù là cắt vàng hình thành nhưng trông rất sống động ngươi ngươi là khởi phương vị kia sư huynh khiếp sợ nhìn trước mắt xa nhân hắn hai vị sư đệ cũng không kham cả người run h i ệ n nhiên trong lòng sợ không được trước hai người còn tin tâm tràn đầy muốn bắt khởi phương lúc này lại sợ ngay cả mình là ai đều nhanh đã quên chỉ biết là hướng bọn họ sư huynh có thể vì bọn họ chống đối một điểm nguy hiểm sau này các ngươi ở nơi này lý h ả o h ả o ngây n ô nhà chờ ta lúc nào mang linh thần tông cùng các ngươi các tông các phái chuyện tình giải quyết rồi đến lúc đó ta có lẽ sẽ tha các ngươi am tâm rời đi cắt vàng hình thành khổng phương môi khép mở thanh âm liền truyền ra tuy rằng trước mặt chỉ là một sa nhân nhưng ba người cũng không dám chậm trễ vội vã gật đầu phanh hạt cắt sụp đ ố i khai cái này do cắt vàng hình thành không gian lần nữa khôi phục bình tĩnh chỉ để lại chưa tỉnh hồn sư huynh đệ ba người Cũng trong lúc trong thanh thiên đó, ở có vài người thì bị cây tôi c u ố n lấy bất kể là trước đây tiến nhập thanh thiên mộ tôi luyện thăng linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ còn là phía sau tiến đến tìm kiếm k h ổ n g phương tu sĩ đều bị k h ổ n g phương điều khiển các loại trận pháp cấp k h ổ n trụ này tiến nhập thanh thiên mộ tìm kiếm k h ổ n g phương tu sĩ thấy k h ổ n g phương lợi dụng trận pháp lực hiển hóa thân ảnh của sau mỗi một người đều ngây dại mọi người trăm triệu không nghĩ tới bọn họ và k h ổ n g phương dĩ nhiên là dưới tình huống như vậy gặp nhau bọn họ tuy rằng nhân số chiếm cứ cực lớn ưu như thế nhưng không có nửa điểm sức phản kháng trực tiếp trở thành khẩn phản kháng trực tiếp trở thành khẩn hồ quan g thủy sắc đảo nhỏ chi chít như sao trên trời yên tĩnh ăn tưởng như thế ngoại đảo nguyên một ít màu sắc sặc sỡ loài chim ở trên trời tự do tự tại bay lượn phi mệnh mọi sẽ gặp rơi vào một ít trên đảo nhỏ nghỉ ngơi mạng điều tư lý trải vớt sợi mình danh dự trong hồ một ít thủy sinh loại cá thỉnh thoảng hội từ dưới nước này lên trên không trung trở mình đi một vòng sau lần nữa rơi vào trong nước phát sinh một tiếng rầm âm hưởng cái này phiến hồ nước chỉ có mấy trăm dặm lớn nhỏ nhưng trong đó đảo nhỏ đã có hơn mười t o ạ nhiều cho nên rất nhiều đảo nhỏ cũng không lớn chỉ có vài dặm lớn nhỏ lớn nhất đảo nhỏ cũng mới hai ba mươi ngoại trừ này ít nhất đảo nhỏ thượng không có người ở ngoại cái khác đảo nhỏ thượng đều kiến tạo có phong tốt thỉnh thoảng còn có thể trên đảo thấy một ít lẫn nhau so tài tu sĩ ở đây đúng là hoàng phủ gia tộc địa bàn bọn họ thời đại ở hai nơi này lý ở lớn nhất đảo nhỏ thượng một gian mở tối trong địa lao mặt hôi quần áo vải hoàng phủ kỳ khoanh chân ngồi ở địa lao một góc tóc thập phần mất trật tự loạn tao tao dối b ờ i dối tung phía trước trên chắn làm cho thấy không rõ vẻ mặt của hắn địa lao ngoại chẳng biết lúc nào sinh ra một vị cống ngầm mũi hai mắt hẹp dài lao giả đầu chọc, giả đầu chọc nhìn địa lao một góc hoàng phủ kỳ trên m ặ t không khỏi hiện lên một tia vẻ giận lạnh giọng nói rằng mặc dù ngươi không nói k h ổ n g p h ư ơ n g tin tức hiện tại cũng đã mọi người đều biết ngươi không chỉ có căn bản không giúp được hắn trái lại mang chính ngươi lâm vào cực kỳ nguy hiểm cục diện ngươi làm như vậy linh thần tông khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi chính là ta hoàng phụ gia tộc đều có rất lớn có thể sẽ đã bị ngươi liên lụy hôm nay linh thần tông tới lúc gấp rút chứ tìm kiếm k h ổ n g p h ư ơ n g sở dĩ không có thời gian còn ngươi nhưng khi bắt được k h ổ n g p h ư ơ n g sau đến lúc đó sẽ là của ngươi tự kỷ linh thần tông là không cho phép bất luận cái gì dám can đảm khiêu chiến linh thần tông tôn nghiêm người sống lao giả rồi đột nhiên gầm lên giận gi nhất định thông thần cảnh cường già cũng không dám làm như thế ngươi hoàng phủ kỳ tại sao muốn làm như vậy ngươi đây không phải là cầm cái mạng nhỏ của mình hay nói dỡn ngươi là cầm ta toàn bộ hoàng phủ gia tộc tánh mạng của tất cả mọi người hay nói dỡn bởi vì ta nợ hắn tóc tán luận sau chuyên gia cực kỳ thanh em bình tĩnh thông môn giáo dục ta chính trực tri ân cựu trưởng lão hiện tại lại khuyên bảo ta lấy hoán trả ơn ha h a nếu như ta thật nghe theo cựu trưởng lão nói làm như vậy ta đây và đã chết đi tần long có cái gì khác nhau chớ hoàng phủ kỳ thanh em của rất bình tĩnh phản phất ở trình bày nhất kiện tái bình thường bất quá chuyện tình ngươi còn dám tăng tần long lão giả trên mặt sắc mặt giận dữ quá nặng một hồi đại chiến đ ỉ n h thiên phái t ử tám vị hóa linh cảnh tu sĩ tổn thất như vậy nhất định đỉnh thiên phái cũng sẽ tâm thương yêu không dứt. đỉnh thiên phái nhân đến hỏi tình huống lúc đó ngươi vì sao không cho bọn hắn nói rõ hôm nay linh thần tông chuyện tình còn không có giải quyết ngươi vừa cho ta hoàng phủ gia tộc t r e o chọc tới một người kinh địch ngươi hoàng phủ kỳ thật đúng là ta hoàng phủ người của gia tộc mới khắp trốn vì gia tộc tạo đ ị c h nhân đây là ngươi đối với gia tộc hồi báo sao trong đ i ệ lao hoàng phủ kỳ vi vi ngầm đầu lên chỉ là của hắn mặt vẫn như cũ giấu ở tóc tán loạn phía sau làm cho thấy không rõ vẻ mặt của hắn một lần từ tám vị hóa linh cảnh tu sĩ đó là bọn họ tham lam thành tính tạo thành cùng ta hoàng p h ủ gia tộc có quan hệ gì cũng bởi vì ta không để cho đ ỉ n h thiên phái nói rõ tình huống lúc đó bọn họ t i ể u c ử u thị ta hoàng p h ủ gia tộc hoàng phủ kỳ kỳ quái hỏi ngược lại sau đó không đợi c ử u trưởng lao trả lời hoàng phủ kỳ kế tục tự mình nói rằng tình huống lúc đó ta đã cấp phục khuất và huyền đức hai vị trưởng lao nói rõ mà tông quật cũng biết tình huống cụ thể đ ỉ n h thiên phái tại sao không đi hỏi phục khuất và huyền đức hai vị trưởng lao nhất định tìm tông quật hỏi cũng được thế nào hết lần này tới lần khác chạy đến ta hoàng phụ gia tộc tới Hoàng phủ khỏe nhiên lộ ra một châm chọc tiêu ý, chỉ là kiểu lão lại không lão là miệng đống trường kỳ kia kiểu một tiêu lộ lại ra thể thấy. ý, có bởi vì ở đỉnh thiên phái trong mắt ta hoàng phủ gia tộc là cái này ba phương trung yếu nhất cái kia cái khác hai phe bọn họ không dám chọc sở dĩ chỉ có thể tới tìm chúng ta bị ta cự tuyệt cựu cựu thị ta hoàng phủ gia tộc ha h a thì là ta nói rõ tình huống lúc đó lẽ nào bọn họ cũng sẽ không cựu thị ta hoàng phủ gia tộc cựu trường lão lẽ nào quên mất ta trước đây nói đỉnh thiên phái một chút từ tám vị hóa linh cảnh tu sĩ và ta nhiều ít cũng có chút quan hệ tuy rằng nguyên nhân căn bản là chính bọn nó quá mức tham lam nhưng như vậy môn phái hội mang lỗi gây ở chính bọn nó trên người sao ta trước đây cũng hiểu được giúp mọi người làm điều tốt là rất tốt xử thế chi đạo c h ỉ ít không đi t r e o chọc người khác cũng sẽ không kết làm c i ể u ra nhưng nhận thức k h ổ n g p h ư ơ n g sau ta phát giác mình sai rồi không có thực lực lại giúp mọi người làm điều tốt đó là mềm yếu sẽ bị người khác trở thành trái hồng mềm bót tuy rằng ngươi không có t r e o chọc người khác nhưng người khác thấy ngươi hảo lấn lại sẽ chủ động t r e o chọc ngươi lẽ nào lúc này ngươi vẫn như c ũ g i ú p mọi người làm điều tốt ta đường đường hoàng phủ gia tộc truyền thừa mấy vài năm so đỉnh thiên phái muốn cựu viết hơn nhưng kết quả là cái gì một nho nhỏ đỉnh thiên phái cũng dám lấn tới cửa đến ha h a hoàng phủ kỳ lắc đầu chấm tính trong mắt lóe lên vẻ thất vọng lời nói đại bất kính nói trong gia tộc chính là bởi vì có nhiều lắm cựu trưởng lão người như vậy sở dĩ ta hoàng p h ủ gia tộc mới vẫn vô pháp phát triển lớn mạnh trái lại thay đổi càng ngày càng yếu tiểu khiến rất nhiều sao lại người vượt qua chúng ta sau đó vừa cười ở cổ của chúng ta thượng tác uy tác phúc ha ha đến đây đi g i ế t t a đi hoàng phủ kỳ đột nhiên điên c u ồ n g phá lên cười ngươi cựu trưởng lão động thủ à, thế nào ngươi sợ không dám hoàng phủ kỳ trong thanh â m t r ầ m biếm ý tứ hàm xúc thay đổi càng thêm rõ ràng n g ư ơ i g i ế t t a sẽ không pháp cấp linh thần tông g i a phó sở dĩ ngươi không dám ngươi cựu trưởng lão cũng không dám vì cho hạ giận mà đắc tội linh thần tông bởi vì ngươi không chỉ có không có can đảm kia cũng không có làm như vậy sự tập quán ngươi chỉ biết trốn ở âm u trong góc phòng thấy người yếu tịu cắn một cái thấy cừng giả là hội lùi về đầu mang mình nhật nút sợ bị phát hiện không có một viên dũng cảm tiến tới tâm lại có thể đi tới đ ỉ n h phong sở dĩ ta hoàng phủ gia tộc mới có thể từ từ xuống dốc khổng phương hắn chỉ là nhập linh cảnh đ ỉ n h phong tu vi nhưng hắn lại dám hung hắn đúng đối với đ ỉ n h thiên phái nhân xuất thủ ngươi cựu trưởng lao dám sao ngươi nếu như lúc đó bị nhốt ở bắt linh trong trận tối đa cũng chính là đột phá bắt linh trận sau đó bỏ trốn mất dạng ngươi không dám mang sự tình làm tuyệt tự nhiên cũng không dám một chút chém rất tám vị hóa linh cảnh tu sĩ cùng đình thiên phái kết làm không chết không thôi cự hận hoàng phủ kỳ càng nói càng kích động thanh âm không khỏi thay đổi cao vút h a n h đó là vô tri là liều lĩnh một lần chém giết đỉnh thiên phái tám vị hóa linh cảnh tu sĩ là t h ô n g khoái nhưng hắn lại muốn đối mặt đỉnh thiên phái sự đổi g i ế t không ngừng nghỉ vô pháp tu luyện t i ể u vô pháp tiến bộ hắn khổng phương vừa có thể chống đỡ bao lâu thời gian cựu trưởng lão cười lạnh một tiếng hoàng phủ kỳ bình tĩnh nói sở dĩ ngươi vô pháp trở thành một vị cường giả chân chính bởi vì ngươi không h i ể u cường giả thế giới càng không có một viên cường giả tâm cường giả không phải ở bình tĩnh an nhàn trong tu luyện lớn lên người như vậy nhất định tu vị cao tới đâu thực lực cũng không có bao nhiêu đạt được thăng linh cảnh đỉnh phong rất nhiều người vì sao duy chỉ có trần vạn đạo và t ô n g quật thực lực của hai người mạnh đáng sợ chỉ là bởi vì bọn họ chính mình đi lực cường đại đạo pháp sao nếu như vậy linh thần tông nội mỗi một cái thăng linh cảnh đ ỉ n h phong đệ tử đều có thể trở thành tông quật và trần vạn đạo như vậy cường đại tu sĩ có thể kết quả đâu hoàng phủ k ý lắc đầu khổng phương chỉ là nhập linh cảnh đ ỉ n h phong tu vi nhưng mặc dù ném lại tất cả ngoại vật chỉ bằng vào thực lực của tự thân khổng phương cũng đủ để đối phó vậy thăng linh cảnh tu sĩ ta hoàng phủ gia tộc lại có ai có thể là em m được vô tri tiểu bối một gia tộc đầu tiên hẳn là tồn tại sau đó mới mới có thể cường đại nếu như theo như, như ngươi nói vậy Ta h o à người p h t cựu trường lao sắc mặt một chút bị tức á n giọng thân thủ nội chỉ vào hoàng phụ kỳ lại một lần nghị không ra phản bác hai anh không cùng ngươi cái này vô tri tiểu bồi đấu khẩu ngươi ở nơi này lý hào hào tỉnh lại nha không thể tỉnh lộ lại cho dù linh thần tông bông tha ngươi gia tộc cũng sẽ không nhẹ tha cho ngươi nhất là ngươi còn dám đối với ta cái này trưởng lão bất kính càng không thể tha thứ cựu trưởng l ã o phất tay á o đi hắn b ả n nghĩ dạy dỗ một trận cái này vô c h i tiểu bối ai biết tối hậu cái kia bị giáo huấn nhân ngược lại thành chính hắn cựu trưởng l ã o tâm tình rất h ợ m lực rất phẫn nộ ai một tiếng thở dài tại địa tù ngoại quân q u ầ n hoàng phủ kỳ đầu vẫn không có d ơ lên phản phất căn bản không nghe được tiếng thở dài hoặc là nghe được nhưng làm bộ không nghe được tiểu chín cũng không phát hiện ta mà ngươi lại phát hiện xem ra ngươi trong khoảng thời gian này cảm lộ không y địa la o ngoại trong bóng tối hiện lộ ra một bóng người đến đây là một cái mặc đạm lam sắc trường sam trung nhân nhân chỉ là trung nhân nhân cặp mắt kia lại cực kỳ thâm thúy phảng phất có thể đem lòng của người ta t h ầ n hấp dẫn tiếng nhập ngươi những lời này không phải nói cấp tiểu c h í nghe n mà chắc là nói cho ta nghe được nha trung nhân nhân lần nữa thở dài một cái nói rằng nếu như không là tộc trưởng nỗi lòng sinh ra ba động ta cũng vô pháp phát hiện tộc trưởng tự i ể hận nút trong bóng tối hoàng phủ kỳ ngẩng đầu lên tóc trên chán bị pháp lực quyển đến sau đầu lúc này hoàng phủ kỳ hai mắt sáng vô cùng sáng góc nhìn địa la ngoại trung nhân nhân không có vĩnh hằng bất diệt thế lực trừ phi cái thế lực này chúng xuất hiện một vị vĩnh hằng bất diệt cường giả tộc trường hướng ta hoàng p h ủ gia tộc như vậy phương thức làm việc mới có thể sinh ra cường giả như thế sao vị này trung niên nhân lại chính là hoàng p h ủ gia tộc tộc trường cũng là hoàng p h ủ trong gia tộc người thực lực mạnh nhất ngươi nói rất đúng mặc dù con kiến hôi có thể vẫn sống sót nhưng lại có ý nghĩa gì xem ra ta hoàng p h ủ gia tộc đến muốn thay đổi lúc bất quá chuyện này không gấp được chỉ có thể từ từ sẽ đến chỉ là hiện tại muốn khổ ngươi linh thần tông còn không phải chúng ta có thể phản kháng tồn tại chúng ta mang ngươi bắt trở lại kỳ thực cũng là vì bảo chứng an toàn của ngươi ta đây minh、mạch. hoàng phủ kỳ gật đầu buông l ò n g nói trung nhiên nhân bỗng nhiên nói rằng ta đột nhiên muốn gặp một lần cái kia lệnh ngươi mời bội có thừa khởi phương muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng là một hạng người gì dĩ nhiên có thể để cho ngươi có thoát thai h o á n cốt vậy biến hóa hội có cơ hội nhất định sẽ hoàng phủ kỳ kiên định đạo chương hai trăm linh năm tăng lợi thế rất nhanh vừa trôi qua mười thiên linh thần tông thống trị bên trong khu vực vẫn như cũ có thể thấy mặc áo quần lố lăng và các loại hộ giáp tu sĩ nhảy lên không may qua bất quá trận này linh thần tông nhắc lên đại sự chỉ ở tu sĩ trung gian truyền lưu ảnh hưởng cũng là tu sĩ thế giới và phạm tục không có nửa điểm quan hệ người phàm tụ tập thôn xóm và thành chấn giống như dĩ vãng như nhau bình tĩnh sinh hoạt căn bản không biết ra giới xảy ra một hồi mang tất cả hơn mười vạn lý đại sự người phàm chẳng qua là cảm thấy gần nhất trên bầu trời xuất hiện tu sĩ thay đổi được nhiều hơn rất nhiều một cái thành nhỏ chung một mặt mang ác quỷ mặt nạ nhân ngồi ở một gian quán trà chung uống từ từ chứ nước trà t r u n g quanh khách nhân tiến tiến xuất q u ấ t quỷ diện tu sĩ nhưng vẫn ngồi ở ghế trên vẫn không n ú c ních chỉ có hồ chung không có nước trà mới có thể hoàn quá chủ quán cho hắn tái ngâm vào nước một bình trà trong thiên địa quan mang dần dần thay đổi ảm đạm xuống quỷ diện tu sĩ vẫn như cũ dáng vẻ tâm sự nặng、nghề. từ hắn đi tới nơi này đây quán trà đều đã uống hơn mười bình trà nhưng không có ly khai cái bản kia một bước nếu như là một người bình thường uống nhiều như vậy trà đều sớm bị nước tiểu n í n chết có thể quỷ diện tu sĩ lại chưa bao giờ đọc tới ngồi ở chỗ kia tựa như một tòa điều khác chủ quán hiển nhiên cũng nhìn ra vị này mang theo ác quỷ mặt nạ không phải người bình thường rất có thể là tu sĩ cho nên cũng không dám dục chỉ có thể cẩn thận h ồ u hạ chỉ là mắt thấy s á t trời mang hắc đến nên đóng cửa thời khắc nhưng người này lại vẫn như cũng không ly khai điều này làm cho chủ quán có chút phạt dầu nhưng cũng không dám dục mỗi một cái tu sĩ đều là thần tiên cao cao tại thượng vậy tồn tại chiêu không được cũng chọc không được Quỷ diện tu sĩ ngẩng đầu nhìn liếc mắt s á t trời bên ngoài cắn răng một cái đứng lên hắn động tác thật mạnh mang vẫn cần cần dựng dự quan sát tiệm của hắn ra sợ đến đột lục một chút thiếu chút nữa chui vào dưới đáy bàn đi Quỷ diện tu sĩ trên người không có phạm nhân tiên tài trực tiếp để lại một mảnh thông thường linh thảo d i ệ p tử nhưng đối với phạm nhân mà nói cũng cực kỳ hiếm lạ bảo vật có thể chữa thương chữa bệnh kéo dài tuổi thọ chủ quán khẩn trương nhìn một chút đã bay đi ủy diện tu sĩ sau đó lập tức tiến lên mang trên bàn lục s ắ c diệp tử thận chọn bỏ vào trong l ự c ta đây thứ trở lại có thể hay không sống đi ra sẽ rất khó nói chết tiệt ta trước đây thế nào t u bị ma quỷ ám ảnh chạy đi tìm hắn cái này tốt lắm không chỉ có không có tự do ngay cả mạng nhỏ cũng không ở mình n ắ m trong lòng bàn tay quỷ diện tu sĩ trong lòng thập phần hối hận hôm nay đã qua m ư ờ i thiên quỷ diện tu sĩ đã nghe được một điểm hoàng p h ủ kỳ tin tức hiện tại chính là chuẩn bị phản hồi thanh thiên mộ báo cho biết khởi phương chỉ là đối với mình kế tiếp tình cảnh quỷ diện tu sĩ cũng rất là lo lắng một lần dĩ nhiên tự chém giết đỉnh t i ê n phái tám vị hóa linh cảnh tu sĩ đây chính là tám vị hóa linh cảnh tu sĩ không phải của ta những thăng linh cảnh đó thủ hạn hóa linh cảnh tu sĩ chỉ cần một có thể dễ dàng giết chết như ta vậy tu sĩ tám mươi một trăm cái có thể tối hậu lại bị k h ổ n g phương cái này nhập linh cảnh định phong tu sĩ giết tám không hắn không phải nhập linh cảnh định phong tu vi hắn khẳng định che giấu tu vi bằng không làm sao có thể giết chết hóa linh cảnh tu sĩ ba ủy diện tu sĩ cho mình một cái tát bất quá lại đánh vào trên mặt nạ lúc này ta dĩ nhiên đang suy nghĩ cái này còn là nghĩ nghĩ thế nào tài năng ở dưới tay hắn bảo trụ một mạng nha hắn lần trước có thể thả ta ly khai nhưng lần này lại chưa chắc chỉ là không quay về chết nhanh hơn thế ngôn có thể không phải có thể tùy tiện vi phạm Quỷ diện tu sĩ trong lòng hối hận không được nhưng lúc này mới hối hận hiển nhiên đã quá muộn thấp thỏm trong lòng quỷ diện tu sĩ tìm cả đêm thời gian thẳng đến ngày thứ hai m ớ i đến đến thanh thiên mộ phía ngoài thung lũng miệng nhìn tụ tập ở thung lũng miệng vẻ mặt không tình nguyện nhưng nhưng không được không tiến nhập thanh thiên mộ những tu sĩ kia quỷ diện tu sĩ trong lòng đột nhiên thư thái rất nhiều mạng của ta không ở trong tay mình nhưng ít ra ta biết tất cả cho dù chết cũng là hiệu chết đi mà mấy ngày này tiếp liền tiến vào thanh tiên mộ tu sĩ căn bản không biết tiến nhập thanh tiên mộ sau có nguy hiểm gì đang đợi bọn họ càng không thể nào biết giết chết người của bọn họ chính là bọn họ nghĩ muốn tìm cầm phương ủy diện tu sĩ trong lòng dĩ nhiên thu được một ít quái dị cân đối sau đó liền không để ý tới nữa chung quanh tu sĩ ánh mắt kinh ngạc tâm bình khí hòa bước vào thung lũng biến mất không thấy xôn xao quan g mang lại lên ủy diện tu sĩ xuất hiện ở lưu x a vực trung di ta dĩ nhiên không có trực tiếp truyền tống đến tòa cung điện chung ủy diện tu sĩ trong lòng kinh dị h ã n còn tưởng rằng sẽ bị trực tiếp truyền tống đến trước đây tiên nhập trôi qua tò đ ô n g nhiên quỷ diện tu sĩ s ư ớ n g sốt bị xa xa một tòa do hạt c ắ t hình thành kỳ lạ tứ phương vật hấp dẫn ánh mắt lưu s a vực lúc nào xuất hiện vật kỳ quái như vậy Quỷ diện tu sĩ cẩn thận bay đi tới gần sau thấy không có nguy hiểm gì quỷ diện tu sĩ liền một q u y ề n đánh vào hạt c ắ t hình thành trên vách tường p h a n quỷ diện tu sĩ bỗng nhiên k é bay ra ngoài đập ở phía xa đống các trung chỉ là bị phản chấn một chút cũng không có bị thương quỷ diện tu sĩ cấp tốc xoay người dựng lên kinh ngạc nhìn trước mắt chỗ ngồi này do hạt các hình thành kỳ quái sự việc cái này đến tột cùng là vật gì phòng ngự thật mạnh Ta trong trong m ủy diện tu sĩ mới vừa nghe gian này đạo trong trẹo nhưng lạnh lùng thanh nhâm của tựu là đến từ khâm phương trong lòng kinh hãi còn không đợi hắn phản ứng kịp đã bị đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu vòng xoáy cấp thuốc vào vạn trận thai chỗ ở trong không gian quang mang nói lên ủy diện tu sĩ tựu xuất hiện ở một bên không phải trước kia tòa cung điện hơn nữa thật là nhiều hình ảnh p hôm á t h nay lần n ủy diện tu sĩ đúng đối với khẩn phương và thanh linh nắm trong tay thanh thiên mộ trận pháp đích tình huống lại có càng rõ ràng nhận thức có thể tìm hiểu rõ ràng khẩn phương đưa mắt từ phía trước kỷ mấy bức họa chung thu hồi sau đó nhìn về phía quỷ diện tu sĩ hỏi do tham một điểm ủy diện tu sĩ đột nhiên thay đổi cực kỳ khiêm tốn cung kính trả lời hoàng phủ kỳ đang cùng tiền bối tách ra sau không lâu sau đã bị đến từ hoàng phủ người của gia tộc dẫn theo trở lại sau đó cấp đóng lại ta nhiều mặt hỏi thăm thậm chí bắt một ít hoàng phủ gia tộc nhập linh cảnh và thăng linh cảnh đệ tử nhưng chỉ nghe được hoàng phủ kỳ bị đóng lại về phần hoàng phủ kỳ tình huống hiện tại thế nào văn bối cũng không có nghe ra ủy diện tu sĩ nói xong cũng có chút thấp t h ỏ m nhìn khẩm phương ủy diện tu sĩ rất lo lắng khẩm phương dưới cơn nóng giận đưa hắn giết từ hắn trong khoảng thời gian này lý giải đến một ít tin tức trông khẩm phương hoàn toàn có thực lực này bị hoàng phủ người của gia tộc mang về đóng lại khổng phương trầm ngâm một chút hỏi nói cách khác linh thần tông cũng không có khó x ử hoàng p h ủ kỳ cái này quỷ diện tu sĩ đột nhiên có chút do dự biết cái gì đã nói còn như vậy ấp a ấp búng ta đem n g ư ờ i trực tiếp văng ra khổng phương sắc mặt lạnh lẽo ta nói ta nói Quỷ diện tu sĩ trên đầu mồ hôi lạnh đều xuống văn bối cũng không phải biết cái gì chỉ là văn bối trong lòng có một ít suy đoán thấy khổng phương tríu khởi hai hàng lông mày đã có ta không nhịn được ủy diện tu sĩ liền vội và nói linh thần tông hiện đang không có khó sử hoàng phụ kỳ rất lớn có thể là bởi vì tiền bối hiện tại linh thần tông nội vã tìm kiếm tiền bối tự nhiên sẽ không để ý tới hoàng p h ủ kỳ tiểu nhân vật như vậy nhưng sau đó t i ể u khó mà nói n g h e xong hoàng p h ủ kỳ nói k h ổ n g vương trầm m ặ t lại sau đó quay đầu nhìn về phía ngay phía trước một cái hình ảnh trong hình biểu hiện chính là nhất sử di tích nội đích tình huống tại đây sử di tích chung vẫn còn có một người tu sĩ lúc này tên tu sĩ này chính thần tình để phòng quan sát đến chung quanh chậm rãi ở trong di tích đi tới cái khác trong hình tu sĩ đều bị vây ở nơi nào đó chỉ có vị này tu sĩ còn có thể như thường hoạt động trong lòng kinh ngạc quỷ diện tu sĩ không khỏi tỉ mỉ quan sát Đem、si、khẩn phương thanh âm trầm thấp nói hôm nay ngoại trừ thanh thiên mộ linh thần tông vô pháp thăm dò rõ ràng ở ngoài những thứ khác biệt địa hướng linh thần tông thực lực hoàn toàn có thể tỉ mỉ tìm tòi một lần tối hậu vẫn như cũ tìm không được ta linh thần tông các vị cường giả nhất định sẽ đưa mắt tập trung ở thanh thiên mộ ở đây khi đó chúng ta tự càng không cách nào ly khai thanh thiên mộ ca ca chúng ta có thể trực tiếp truyền tống đến thanh thiên mộ chăm dặn bên ngoài khu vực đương nhiên g ta chỉ hội mang thanh thiên mộ ngoại vi trận pháp quyền khống chế giao cho những người khác về phần hạch tâm tri điệu ta sẽ trực tiếp phỏng vấn ai cũng đừng nghĩ tiến đến phá hư trừ phi hắn một thiết thanh linh hết thể đều nghe ca ca chỉ cần có thể và ca ca cùng một chỗ thanh linh cũng rất thỏa mãn thanh linh đen thùi ánh mắt sáng ngời không nháy một cái nhìn khổng phương hảo chúng ta đây huynh m g ộ i là tốt rồi chơi thật khá một bà sau đó phủi rời đi ừ thanh linh vui vẻ gật đầu chỉ cần khổng phương vui vẻ thanh linh cũng sẽ vui vẻ ủy diện tu sĩ tâm phanh phanh phanh cùng nhảy dựng lên khổng phương lại muốn mang thanh thiên mộ quyền k h ô n g chế giao cho người khác mặc dù chỉ là ngoại vi khu vực t r ậ n pháp nhưng này cũng cực kỳ mê người không tính là ngoại vi khu vực chung khả năng tồn tại các loại bảo vật và truyền thừa chỉ cần mang xào huyệt đặt ở thanh thiên mộ ngoại vi khu vực là được không sơ hở đây chính là do、so、linh thần tông còn muốn địa phương an toàn đột nhiên、phanh. Quỷ diện tu sĩ một chút q u ỷ ở trên mặt đất ta nghĩ đi theo tiền bối hy vọng tiền bối có thể nhận lấy ta Quỷ diện tu sĩ kiên định nói rằng khổng phương nhìn lướt qua quỷ diện tu sĩ ta sẽ không thu như ngươi vậy người đi theo Quỷ diện tu sĩ trên mặt nhất thời một mảnh lộ vẻ sầu thảm không khỏi n ở nụ cười khổ hắn biết do khổng phương thu hắn làm người đi theo có khả năng không lớn nhưng vẫn làm u ố n thường thử một chút bất quá ngươi nếu là tận tâm cho ta làm việc ta trước khi rời đi cũng sẽ không bạc đãi ngươi khổng phương phía sau vừa bỏ thêm một câu ủy diện tu sĩ sửng sốt ngay sau đó tựu mừng như điên đứng lên đúng là tại chỗ lập được nặng、thể. ừ đứng lên đi khẩn vương gật đầu đạo ủy diện tu sĩ cung kính đứng ở một bên chỉ là tâm tình lại khó có thể bình tĩnh vốn có cho rằng lần này tiến nhập thanh thiên mộ cách cái chết cũng không xa ai biết còn có thể có như vậy gặp gỡ tiền bối không chủ nhân chúng ta hẳn là tăng đã biết nhất phương lợi thế hay nhất có thể đem một ít cường giả hấp dẫn tiền đến chỉ cần có cường giả rơi vào trong tay chúng ta lợi của chúng ta ngữ quyền dĩ nhiên là hội lớn hơn nhiều đến lúc đó phải cứu hoàng phủ kỳ cũng sẽ dễ không ít ủy diện tu sĩ rất nhanh liền tiến vào mình vai bắt đầu bày mưu tinh kế thanh thiên mộ cầm hóa linh cảnh đã ngoài tu sĩ tiến nhập đây là quên đi cái này sẽ không nói cho ngươi ngươi chỉ cần biết cái này là vô pháp thay đổi là được sở dĩ chúng ta không có cách nào khiến linh thần tông cường giả tiến nhập thanh thiên mộ nhất là để cho bọn họ không có chút nào lòng nghi ngờ tiến đến thanh linh ánh mắt lộ ra một t i ế mê man không biết đang suy nghĩ gì một lát sau thanh linh đột nhiên nói rằng ca ca kỳ thực chúng ta có một biện pháp có thể làm được những thứ này chương hai trăm linh sáu dẫn đạo ý kiến thanh linh nói k h ổ n g phương không khỏi đại hỷ liền vội vàng hỏi có biện pháp nào ca ca trước chờ một chút ta vừa nhớ lại nhất ít đồ thanh linh nói t i ể u nhắm hai mắt lại chỉ có lông mi ở run lên một cái hơi run run k h ổ n g phương chỉ phải kềm chế cấp thiết tâm tình đợi thanh linh làm theo ký ức cái này nhất đẳng nhất định mấy phút sau đó thanh linh mới mở hai mắt ra thế nào nghĩ tới sao k h ổ n g phương lập tức hỏi ừ thanh linh gật đầu ta nhớ lại một chỗ truyền thừa nơi bất quá nơi đó truyền thừa từ lâu hủy diệt rồi chỉ để lại vài loại không có gì lớn dùng bi pháp hơn nữa có chút bí pháp còn không trọn vẹn không được đầy đủ bí pháp k h ổ n g phương bén nhạy bắt được thanh linh trong lời nói trọng điểm đúng đối với là bí pháp mặc dù đối với cường giả mà nói cái này vài loại bí pháp không có gì lớn dùng nhưng đối với ca ca dụ dỗ linh thần t ô n g cường giả tiến nhập thanh thiên mộ cũng rất có bàn trợ thanh linh rất nhanh nói rằng k h ổ n g phương nhãn tình sáng lên ý bảo thanh linh nói tiếp nếu như ta n h ớ không lầm tại nơi tòa trận pháp chung đó là ghi lại bí pháp khu vực thanh linh đưa tay chỉ phía trước một cái hình ảnh nói rằng khẩn phương tâm niệm vượ động phía trước hơn m ư ơ i bức họa thự đều biến mất chỉ còn lại có thanh linh vạnh phó hình ảnh còn đang hình ảnh đột nhiên biến hóa một chút đẳng hình ảnh lần nữa rõ ràng thì biểu hiện đã không phải là mới vừa cảnh tượng mà là trận pháp nội cảnh tượng hình ảnh một chút cải biến hiện lên trận pháp nội đích tình huống kk a a chính là chỗ đó thanh linh đột nhiên chỉ vào trận pháp nội một chỗ thạch bích nói rằng xôn xao trong hình mặt thạch bích cấp tốc thành lớn rõ ràng xuất hiện ở k h ổ n g phương trong mắt bọn họ lúc này k h ổ n g phương bọn họ cũng rốt c ụ c thấy rõ thạch bích thượng văn tự tỉ mỉ nghiên đọc một lần thạch bích thượng đúng đối với bí pháp hiệu quả miêu tạ văn tự khẩm phương vui mừng nói loại bí pháp này dĩ nhiên có thể mang tu vi trực tiếp dưới áp chế đến đúng đối với thanh linh gật đầu giải thích cái này không chỉ có riêng chỉ là áp chế tu vi mà là thật khiến tu vi biến yếu có thể nói là mang cảnh giới dưới áp chế tới bí pháp nếu như chỉ là đơn thuần áp chế tu vi cho dù nhập linh cảnh tu sĩ cũng có thể làm được dễ dàng nhưng lời này đơn giản áp chế chỉ có thể nói là mang một bộ phận lực lượng giấu đi cần vận dụng những lực lượng này thời gian tự nhiên cũng có thể lập tức tái lấy ra nhưng nếu dùng loại bí pháp này áp chế tu vi lại không thể có thể nghĩ vận dụng tự vận dụng mà là phải đợi đã đến, đến giờ đảng bí pháp mất đi tác dụng mới có thể lần nữa chính mình tất cả lực lượng kk có thể mang loại bí pháp này cho rằng là một loại đúng đối với tu sĩ tự thân tu vi phong ấn hơn nữa còn là hoàn toàn phong ấn trừ phi bí pháp mất đi tác dụng bằng không ngay cả thi triển bí pháp nhân cũng đừng nghĩ khiến tu vi khôi phục bình thường thanh linh nhìn về phía khẩn h ư ơ n g tiếp tục nói hóa linh cảnh trở lên tu sĩ vô pháp tiến nhập thanh thiên m ộ nhưng nếu có cường giả tu luyện loại bí pháp này mang tự thân tu vi áp chế đến thăng linh cảnh đ ỉ n h phong liền có thể tiến nhập bởi vì ở bí pháp tạo tác dụng trong lúc những cường giả kia ở lực lượng thượng và thăng linh cảnh định phong tu sĩ không có một chút khác nhau các cường giả kia ở lực lượng t h ư n g và thăng l i cảnh định p h o tu sĩ h n g có m chút khác nhau các cường giả kia ở nhãn giới c n g với một ít kinh nghiệm chiến đ thật là lợi hại bí pháp cũng không biết là dạng gì cường giả dĩ nhiên hội sáng tạo lời này tương đương với tự mình hại mình vậy bí pháp quỷ diện tu sĩ thở dài nói đây cũng không phải là tự mình hại mình thanh linh bình tĩnh nhìn thoáng qua quỷ diện tu sĩ hôm nay quỷ diện tu sĩ đã phát hạ nặng thể thuần phục khẩn vương thanh linh tự nhiên cũng sẽ không tái n h ầ m vào quỷ diện tu sĩ đích sắc không phải tự mình hại mình khẩn vương cũng gật đầu nói đem tu vi đề thăng tới nào đó trình độ khả năng cựu sẽ đạt tới tự thân cực h ạ biết rõ còn có thể tiến hơn một bước nhưng không đường có thể đi đây đối với cường giả mà nói là không thể chịu được, được. sáng tạo loại bí pháp này cường giả khẳng định gặp được loại tình huống này cho nên liền dùng bí pháp áp chế tu vi có thể dùng mình lại lần nữa biến thành một n g ư i giả hướng người yếu thân phận một lần nữa quan sát thế giới này thậm chí hướng người yếu thân phận đi chiến đấu chém giết đi cảm nộ hay là t i ể u có thể tìm tới đột phá cơ hội cái này kỳ thực cũng là cường giả một loại hành động bất đắc dĩ cùng tự mình hại mình không có vấn đề gì kk nói rất đúng thanh linh đắc ý nhìn thoáng qua quỷ diện tu sĩ phản phất đang nói chỉ ngơi ngu như nhau điều này làm cho quỷ diện tu sĩ một trận không nói gì thanh linh bộ này bí pháp không trọn vẹn trình độ nghiêm trọng không, không phức hỏi nếu như bộ này bí pháp đã không trọn vẹn đến không có cách nào khác tu luyện kế hoạch lúc trước cũng liền được một lần nữa chế định có không trọn vẹn nhưng không phải rất nghiêm trọng đủ để mang minh thần cảnh cường giả tu vi áp chế đến thăng linh cảnh đ ỉ n h phong nếu là cường thịnh trở lại tu sĩ t i u không có cách nào thanh linh có chút bất đắc gì nói mang minh thần cảnh cường giả tu vi áp chế đến thăng linh cảnh đ ỉ n h phong dĩ nhiên chưa đủ chẳng lẽ còn phải thông thần cảnh cường giả tu vi áp chế đến thăng linh cảnh mới có thể thỏa mãn sao quỷ diện tu sĩ khỏe miệng co giật bị thanh linh đả kích không nhẹ chỉ là vẻ mặt của hắn mặt chăn đủ chặn sở dĩ khổng phương và thanh linh cũng không phát hiện nếu có khả năng, khẩn g vương và thanh linh đây đối với to gan lớn mật huynh m g ụ y tuyệt đối hy vọng bộ này bí pháp có thể mang hóa điệp cảnh đại năng tu vi giới áp chế đến áp chế tu vi hóa điệp cảnh đại năng và thăng linh cảnh tu sĩ khoảng cách cũng lớn không đi nơi nào thì là khó đối phó một ít nhưng ở đây dù sao cũng là thanh tiên mộ chỉ bằng thăng linh cảnh tu vi hóa điệp cảnh đại năng cũng vô pháp nhảy ra thiên không chỉ có thể mặc cho đây đối với to gan lớn mật huynh m g ụ y tùy ý vớt ve có thể đem minh thần cảnh cường giả tu vi giới áp chế đến như vậy đủ rồi ta nghĩ loại cảnh giới này tu sĩ giống nhau cũng sẽ không mạo hiểm tiến nhập thanh tiên mộ trừ phi có phải tiến vào lý do khẩn vừa cười vừa nói hiện tại chúng ta sẽ nghĩ biện pháp khiến bộ này bí pháp có thể chuyển đi đồng thời không thể khiến cho linh thần tông hoài nghi k h ổ n g p h ư ơ n g vung tay lên phía trước trận pháp thượng xuất hiện lần nữa hơn mười bức họa nhìn trong đó một cái trong hình tu sĩ k h ổ n g Phương vừa cười vừa nói đây chính là thí sinh tốt nhất ta vừa có phần lượng hơn nữa cũng có cơ hội lấy được loại bí p h á p này hắn mang bộ này bí pháp mang đi ra ngoài chắc chắn sẽ không dụ cho người hoài nghi nhưng lại có thể để cho bộ này bí pháp mau chóng rơi vào linh thần tông trong tay cờ giả đích sắc không có so trần vạn đạo thích hợp hơn người ủy diện tu sĩ cũng đồng ý nói trước hắn liền phát hiện trần vạn vậy xem ra kk cần dẫn đạo một chút trần vạn đạo chỉ có như vậy hắn mới có thể tìm được ghi lại bí pháp khối kia khu vực đồng thời thuận lợi đi qua bí pháp phía ngoài bảo hộ trận pháp thanh linh nói rằng k h ổ n g vương cười cười lúc này liền điều khiển vạn trận thay trong hình chính cẩn thận đi tới trần vạn đạo đột nhiên gây ra một c h u y ề n t ố n g trận pháp quan g mang l ó e lên trần vạn đạo t i ể u đã đến mặt khác khu vực khối này khu vực cách ghi chép bí pháp khu vực cũng không xa k h ổ n vương cũng không có mang trần vạn đạo trực tiếp truyền thống đến ghi chép bí pháp khu vực cũng không xa khẩn vương cũng không có mang trần vạn đạo trực tiếp t h u y ề thống đ n ghi c h p bí pháp tòa trận pháp bên c ạ n đảng trần vạn đạo mang theo bí pháp ly khai thanh thiên mộ trở lại linh thần tông khẳng định cũng sẽ bị linh thần tông cường giả hỏi hướng những lao r a hỏa kiệu kinh nghiệm nhất định sẽ phát hiện một ít máy khoe nếu như trong lòng bọn họ có hoài nghi cũng sẽ không hướng thân phạm hiểm tu luyện bí pháp đồng tiến nhập thanh thiên mộ như vậy thứ nhất k h ổ n g p h ư ơ n g kế hoạch tự nhiên cũng sẽ thất bại cựu tử nhất sinh lấy được đông tây mới có thể quý trọng cũng mới hội không chút do dự đi t i n tưởng k h ổ n vừa cười vừa nói ủy diện tu sĩ phía sau lưng mồ hôi lạnh bám một chút tựu xuống tuy rằng muốn đối mặt các loại nguy hiểm trận pháp cấm chế nhân là trần vạn đạo nhưng ủy diện tu sĩ lại không tự chủ được nghĩ tới chính hắn nếu như không phải hắn theo khởi phương hiện tại đang ở các loại nguy hiểm trận pháp cấm chế trung lưu lạc nhân khẳng định còn nhiều hơn một cá i nhân bất quá trần vạn đạo sau cùng nhất định sẽ sống đi ra ngoài đồng thời là linh thần tông mang về nhất bộ có thể phái thượng đại dụng bí pháp nhưng hắn ủy diện kết cục lại chỉ có một đó chính là tử xôn xao quan g mang hiện lên trần vạn đạo thân ảnh của hiện lộ ra cấp tốc quét mắt một vòng tình huống trung thành phát hiện hay là đang di tích phế tích trung điều này làm cho trần vạn đạo hơi thở phào nhẹ nhõm hắn chỉ sợ bị một chút truyền tống đến có chút cực kỳ địa phương nguy hiểm tuy rằng thực lực của hắn rất mạnh nhưng đây chẳng qua là đối lập cái k h á c thang linh cảnh tu sĩ mà nói nơi này chính là nguy hiểm thanh tiên h mộ có thể giết chết hắn trần vạn đạo trận pháp cấm chế sinh ra đi ta trước đã đủ cẩn thận rồi không nghĩ tới còn là xúc động trận pháp bị trực tiếp truyền tống đến nơi này quả nhiên là càng sâu nhập di tích cựu càng nguy hiểm à. trần vạn đạo lên hoàn toàn tinh thần thay đổi càng cẩn thận rồi nhưng ngay trần vạn đạo mới vừa nhảy tới trước một bước trong tầm mắt của hắn trợt sáng lên một đạo bạch quang đây là một chi bạch sắc mưa tên ở bạch sắc mưa tên chung quanh có mánh liệt quan mang cho nên trần vạn đạo một chút không có thể thấy rõ đ nhưng cái này không trở ngại trần vạn đạo tranh né, chỉ thấy trần vạn đạo thân thể bỗng nhiên hơi nghiêng muốn khiến quá chi này bỗng nhiên xuất hiện b ạ c h sắc mưa tên ai biết b ạ c h sắc mưa tên mũi tên rồi đột nhiên chầm xuống đúng là trực tiếp nhắm ngay trần vạn đạo bụng của vẫn còn có biến hóa trần vạn đạo kinh hãi chân trên mặt đất trọng trọng giấm một cái mượn lực đạo phản chấn trần vạn đạo nhất thời sau này mặt rất nhanh tiềm đi một chút lui về phía sau bảy tám trượng mà chi kêu b ạ c h sắc mưa tên lại như bóng với hình giống nhau lần nữa cải biến phương hướng vẫn như c ũ rất nhanh bắn về phía trần vạn đạo còn có thể như vậy không dứt ta lần đầu tiên gặp phải cũng khó dây dưa như vậy trận pháp trần vạn đạo cũng không khỏi thầm mắng một tiếng bất quá lúc này có thể bất chấp cái khác trần vạn đạo chỉ có thể đem hết toàn lực né tránh nhưng ngay khi trần vạn đạo chuẩn bị đi phía trái bên i tránh né thì bên trái không gian đột nhiên xuất hiện từng vòng sóng gợn cái này c h u y ệ n tống trận pháp trần vạn đạo lần này cũng không kịp mắng chỉ có thể lập tức cải biến phương hướng hướng hữu biên cấp tốc né tránh trước đây Kế kh tiếp, Trần đạo quả thực tao rồi Vạn nộ Đạo quả nhưng công kích trần vạn đạo những trận pháp này lại đều ở đây khổng phương dưới sự không chế ta đến tột cùng là tới nơi nào a thế nào lại gặp như thế nhiều lần công kích hơn nữa mỗi một đạo công kích tuy lực còn đều cực kỳ kinh khủng hoàn g loạn né tránh trung nhìn lướt qua bị công kích một mặt bức tường phát hiện mặt bức tường lại bị trực tiếp đánh ra một cái đ ộ n lớn tuy rằng mặt bức tường đã không có trận pháp bảo hộ nhưng cũng không phải vậy tu sĩ có thể đánh vỡ trong di tích cho dù một ít bỏ hoang bức tường hoặc là hòn đá trong đó cũng đều ẩn chứa một ít hơi yếu lực lượng những lực lượng này tuy rằng không mạnh nhưng chống đối thang linh cảnh tu sĩ công kích lại dễ dàng chương hai trăm lẻ bảy khổ tân cam l a phế tích chung một khối ba trượng lớn nhỏ trên tảng đá trần vạn đạo rất không có hình tượng nằm úp sấp ở phía trên miệng mở ngụm lớn thở mạnh trong ánh mắt đã không có tiêu cự vô thần nhìn thân thể hạ hằng đá dường như muốn từ tảng đá này xem ra tuyệt thế bí ẩn đến giống nhau hạch tâm chi địa vạn trận thai chỗ ở cái không gian k i a c h u n g nhìn trong hình như chó chết như nhau sủi lơ ở trên tảng đá trần vạn đạo ủy diện tu sĩ một kính xoa mồ hôi lạnh trên trán đây cũng quá h u n g tàn ủy diện tu sĩ trong lòng thẳng nói t h ẳ n lời này liên tiếp không ngừng công kích đáng sợ nếu như vẫn kéo dài nữa trần vạn đạo cho dù sẽ không bị trận pháp cấm chế gi Hoàn hảo, ta rất may mắn trở thành chủ nhân theo. trong mắn nửa người đi theo. diện tu sĩ trong lòng vừa một trận may mắn, ta rất trở tu một may vừa may đi Quỷ sĩ k h ô n g không giết người, nhưng cần mặc này giàn đối đủ để lời mặt dù vương t n g ờ i hiểm. chết Khổng h nguy p ư và thanh linh cũng nhìn trong hình trần vật đạo thanh linh đạo ca ca như vậy có thể hay không tồi suy sụp ý chí của hắn nếu như như vậy chúng ta t i ể u vô pháp mang bộ bí pháp chuyển ra thanh tiên h n ộ thanh linh có chút lo lắng k h ổ n g p h ư ơ n g cười nhạt một tiếng đạo cái này không đáng kể chút nào ta ban đầu ở cái kia nguy hiểm trong hành lang bị loại công kích này thế nhưng hành hạ mấy tháng hiện tại không nghe theo nhân thật tốt trần vạn đạo làm linh thần tông song tinh tử thực lực viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ chắc chắn sẽ không liền chút hành hạ này đều không chịu nổi thanh linh nhất thời yên lòng bất quá lại kéo k h ổ n g phương khiến k h ổ n g phương giảng thuật tại nơi điều nguy hiểm trong hành lang truyện tình đối mặt loại công kích này m ấ y tháng ủy diện tu sĩ biểu tình trực tiếp cứng ắ ở đáng có thể chính mình cực kỳ thực lực cường đại quả nhiên không phải là không có đạo lý nhìn như vậy đến chủ nhân so trần vạn đạo càng biến thái a ân chí ít ở thừa thụ dàn vật năng lực lượng so trần vạn đạo phải đổi thái cái này con mẹ nó đến tột cùng là cái gì phá địa phương a tại sao có thể có nhiều như vậy trận pháp cấm chế không nghĩ qua là ta phi không phải không nghĩ qua là chỉ cần ta dám đi lại một bước t i ể u sẽ lập tức gặp phải công kích trần vạn đạo nhịn không được chửi ầm lên ngắn ngủi một ngày đêm hắn cũng không biết đối mặt bao nhiêu lần công kích tinh thần cực hạn buộc chặt khiến trần vạn đạo có chút phát điên đáng sợ nhất là trần vạn đạo căn bản không biết loại chuyện này muốn duy trì liên tục bao lâu nếu như chỉ là một hai tháng còn khá một chút nếu như là một năm hai năm thậm chí càng lâu trần vạn đạo tình nguyện vĩnh viễn bị nhốt ở tảng đá này t h ư ợ n cũng không nguyện càng đi về phía trước một bước chờ mình trần vạn đạo hai mắt vô thần nhìn di tích phía trên chỉ là ở bên trong di tích căn bản nhìn không thấy thiên không chỉ có thể nhìn đến lưu c h u y ề n các loại tia sáng trận pháp ở đây thực sự rất cổ quái ở di tích địa phương khác không t r u n g trận pháp nếu so với trên mặt đất thiếu một ít nhưng ở chỗ này khu vực lại hoàn toàn phản trở về trần vạn đạo nghĩ đến trước phi trên không trung tránh né tình hình trong lòng cũng có chút cực sợ lúc đó hắn thế nhưng bị thành đôi xuất hiện các loại nguy hiểm bước lui trở về trang diện thực sự quá mức đáng sợ kỳ thực trong di tích cũng không phải mỗi một ở khu vực trung trận pháp đều là không trung thiếu đương mặt nhiên u trần vạn đạo chỗ ở khu vực này không trúng trận pháp kỳ thực cũng không phải nhiều lắm nhưng trên không trúng có thể tránh né phương hướng thực sự nhiều lắm khổng phương cũng không thể dùng rất nhiều trận pháp mang trần vạn đạo sở hữu đường lui đều phong tỏa ở sau đó chỉ lưu lại một an toàn xuất khẩu làm như vậy tựu rất rõ ràng sở dĩ khổng phương liền điều khiển chung quanh sở hữu chất pháp mang trần vạn đạo trực tiếp dọa trở về mặt đất khiến trần vạn đạo không dám tái hướng không trung phi nghỉ ngơi một hồi trần vạn đạo liền từ trên tảng đá đứng lên ánh mắt quét mắt bốn phía tìm kiếm khả năng không có có địa phương nguy hiểm bất quá rất nhanh trần vạn đạo tự bỏ qua nơi này nguy hiểm quả thực nhất định liên tiếp không ngừng cái nào có hay không địa phương nguy hiểm chỉ là t r o n g cái chỗ nào nguy hiểm thiếu một ít mà thôi cái phương hướng này thượng nguy hiểm dường như thiếu một ít ta trước giống như vẫn luôn là hướng cái phương hướng này tránh né trần vạn đạo hồi tượng chi tình hình trước mắt sau đó trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt chỉ cần có thể tìm được một điểm quy luật từ nơi này ly khai với ta mà nói sẽ không khó khăn trần vạn đạo căn bản không biết tại khác nói câu nói này thời gian quỷ diện tu sĩ có trực tiếp sẽ lấy mặt nạ xuống xung động bởi vì quỷ diện tu sĩ phát hiện khẩn g phương nợ nụ cười hơn nữa cười đến rất vui vẻ quỷ diện tu sĩ chuẩn bị là trần vạn đạo mặc niệm một hồi trần vạn đạo tuyển một tự nhận là an toàn phương hướng nhưng không ngờ hắn mới vừa vừa rơi xuống đất các loại công kích tựu theo nhau mà tới chết tiệt thanh tiên h mộ cái này đến tội cùng là chuyện gì xảy ra trần vạn đạo muốn điên rồi sau đó hắn tựu thực sự điên rồi giống như cái người điên bị các loại công kích é p tranh cháy tránh phải l i ề u mạng chạy trốn vì không cho phép trần vạn đạo trong lòng sinh nghi khổng phương dùng các loại công kích mang trần vạn đạo bức bách đến một hướng khác đi tới sau đó buộc một vòng mới để cho trần vạn đạo đi tới tọa bảo vệ bí pháp t r ầ n phác ngoại nghĩ đến trần vạn đạo cũng bởi vì nói sai rồi một câu nói liền bỏ ra như vậy đại giới quỷ diện tu sĩ đột nhiên có chút đồng tình hắn bất quá quỷ diện tu sĩ nhưng trong lòng ghi nhớ một việc đó chính là lời nên nói đã nói không nên nói phải kiên quyết không nói được quản hảo miệng mình trần vạn đạo lần nữa ghé vào trên một tảng đá lần này trạng thái so sánh với thứ bếp bắt hơn trần vạn đạo lúc này cũng không nghĩ động một cái cũng không có vận chuyển pháp lực chỉ là khiến thân thể chậm rãi tự động khôi phục nhìn trần vạn đạo hình dạng k h ổ n g phương lắc đầu sau đó liền điều khiển trần vạn đạo sau lưng nhất tòa c h ậ t pháp giang giác, một tiếng cự lôi đ ỗ n g nhiên xẹt qua không trung trần vạn đạo như bị đạp cái đ u ô i mèo một chút cựu nhảy dựng lên kinh nghi bất định nhìn bắn về phía xa xa từ sắc lôi điện chết tiệt thanh thiên mộ có bản lĩnh liền hướng lao tử trên đầu pha h ủ dọa lao tử tính bản l ĩ n h gì bị g i n vật thảm trần vạn đạo không để ý hình tượng trừ ẩm lên giang dắt lại một đạo từ sắc lôi điện bỗng nhiên xuất hiện sau đó trực tiếp bắn về phía trực trần vạn đạo trạng thái trong sát na t i ể u khôi phục được đ ỉ n h phòng vội vàng đánh xuống tảng đá rất nhanh né tránh hướng một bên từ s á c lôi điện từ trên tảng đá một trượng vị trí xa qua một điểm dư duy rơi vào trên tảng đá thang linh cảnh tu sĩ cũng không thể đánh nát tảng đá trong nháy mắt hóa thành một phấn mà từ s á c lôi điện thắng tắp bủ vào trước mặt nhất tòa trận pháp thượng ô m trận pháp một trận kịch liệt ba động sau đó liền bể nát thông suốt hết sạch lực lượng từ s á c lôi điện cũng tiêu tán ở tại trong không khí núp ở phía xa trần vạn đạo nhìn hóa thành bụi phấn tảng đá sau đó vừa nhìn bị phá rơi trận pháp trên người không khỏi ra một tiếng mồ hôi lạnh uy lực thật là khủng khiếp may mắn không phải là chạy đến ta tới bằng không ta chết chắc rồi trần vạn đạo cũng không nhận ra hắn so với kia tòa trận pháp lực lượng phòng ngự càng mạnh ừ trần vạn đạo đột nhiên phản ứng kịp ánh mắt một chút chuyển hướng về phía bị tử sắc lôi điện công phá tòa trận pháp tòa trận pháp này bên trong giống như có thứ tốt trần vạn đạo lập tức từ phá t o á i trong trận pháp đây đi vào trận pháp bên trong có không ít thạch bích nhưng đại bộ phận thạch bích đã phá bể nát nhất định bảo tồn xuống thạch bích đại thể cũng đều đã bẻ gây chỉ còn lại có một mặt thạch bích còn hoàn hảo không tồn hao gì trần vạn đạo rất nhanh đi tới mặt hoàn bộ í pháp. Chân đạo cả kinh, lập Chân kinh, khán, cả vạn quan đạo tức tỉ mị b này bí pháp kêu quy đổ, là quái đồ, thật tên. là ghi dĩ nhiên có thể đem tu vi hoàn mỹ dưới áp chế đến tương đương với tu vi một lần nữa về tới yếu lúc nhỏ bất quá loại bí pháp này hẳn là chỉ đúng đối với những cường giả kia đại có thể có chút tác dụng đúng đối với cảnh giới thấp nhân cũng không có ích lợi gì trần vạn đạo tiếp nối lắc đầu ta còn tưởng rằng khổ tận cam l a phải nhận được một ít chân quy truyền thừa đâu không nghĩ tới chỉ là nhất bộ không có gì lớn dùng bí pháp ngay trần vạn đạo chuẩn bị đi cái khác gây thạch bích tiền tra nhìn một chút gì đột nhiên trần vạn đạo thân thể đ ỗ n g nhiên cứng lại rồi ngay sau đó trần vạn đạo rồi đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía thạch bích trong ánh mắt lộ ra một k i a kỳ dị vẻ bộ này tên là quy đồ bí pháp là mang tu vi hoàn mỹ áp chế xuống tới là chân tránh biến yếu nếu như ta linh thần tông cường giả tu luyện bộ này bí pháp nói không chừng tiểu có thể đi vào thanh thiên n ộ trần vạn đạo đột nhiên kích động sau đó cũng không nữa kiểm tra cái khác thạch bích mà là đưa tay đặt tại trước mắt bộ này g i lại quy đồ bí pháp thạch bích thượng một ít truyền thừa tin tức nhất thời nhanh chóng in vào trần vạn đạo trong đầu sau một lúc lâu trần vạn đạo thu tay về trong ánh mắt l ó e lên một tia tiếc mới cái này cũng chỉ là nhất bộ không c h ọ n vẹn bí pháp tìm được bí pháp trước mặt của bộ phận còn có thể tu luyện nói vậy chỉ dựa vào phía trước bộ phận này bí pháp t i ể u cũng đủ mang hóa linh cảnh tu sĩ tu vi áp chế đến thăng linh cảnh nha trần vạn đạo trong lòng suy đoán trần vạn đạo kiến thức còn là thiếu s u t ta vô pháp nhìn ra bộ này bí pháp lực lượng chân chính cựu bộ này không trọn vẹn trật pháp cũng đủ để mang minh thần cảnh cường giả tu vi áp chế đến thăng linh cảnh càng chưa nói hóa linh cảnh tu sĩ sau đó trần vạn đạo vừa tra xét một phen những thứ khác t h ạ c h bích nhưng hắn ngoại trừ tái nhận được nhất bộ thu liễm hơi thở không trọn vẹn bí p h á p ngoại không có được mọi khác truyền thừa ta tiến nhập thanh thiên mộ đã gần một năm trong lúc bị truyền thông quá càng bị các loại quỷ dị khó lường lực lượng công kích quá hiện tại cũng nên trở về thông môn không thể sẽ ở thanh thiên mộ hao tổn máy móc phí thời gian trần vạn đạo hiện tại đều không xác định hắn đến di tích cái nào một khối khu vực cho nên không dám chỉ h o á n nữa xuống phía dưới và không ai biết hắn còn muốn bị nhốt ở thanh thiên mộ nội bao lâu thời gian mới có thể đi ra ngoài vạn trận thai bên cạnh nhìn trong hình đã chiếm được truyền thừa tr không bao lâu lưu sa vực sẽ thấy cũng nhìn không thấy một n tòa do hoàng sa hình thành lao ngục cánh chậm dại châm xuống từng điểm từng điểm du nhập vào đại điện không bao lâu lưu sa vực sẽ thấy cũng nhìn không thấy một tòa do hoàng sa hình thành lao ngục chỉ có thể ý kiến gào thét tiếng gió thổi cùng với hạn cất cổ động thanh em không chỉ có lưu xa vực như vậy bị dòng nước quấn lấy bị cây cối quấn lấy tu sĩ cũng đều theo dòng nước theo cây cối dung nhập vào đại địa sau đó toàn bộ đều biến mất không thấy trong di tích một tòa tương đối hoàn hảo cự đại mà để trong cung điện giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đạo quang tri môn hộ nhưng này đạo quang tri môn hộ cũng không phải ly khai thành tiên mộ xuất khẩu quang tri môn hộ đ ố n g nhiên lóe lên một cái ngay sau đó đám tu sĩ tựa như hạ sủi c ả o giống nhau từ quang tri môn hộ t r u n g bay ra sau đó đập rơi trên mặt đất phát sinh phanh phanh nặng nghề âm hưởng những tu sĩ này trên người đều bao phủ từng đạo qua n g mang mang thân thể của bọn họ cấm cô ở để cho bọn họ không thể động đậy. đảng thanh thiên mộ nội sở hữu tu sĩ đều bị truyền tống đến nơi đ â y sau cung điện trên mặt đất đã đôi nổi lên một tòa nhân sơn sau đó quan g c h i môn hộ tiêu thất các tu sĩ trên người giảng buộc bọn họ quang mang cũng theo đó tiêu thất bọn họ cái này mới khôi phục năng lực hành động nhân sơn cấp tốc tiêu thất hóa thành từng cái một tu sĩ đây là nơi nào chúng ta làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này quan sát một chút chỗ ngồi này bị phong bế cực kỳ kín đại điện rất nhiều tu sĩ trên mặt lộ ra thấp phỏng vẻ chúng ta có thể là bị khẩn phương tìm tới được không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đã đem thanh thiên mộ trận pháp nắm trong tay đến loại tình trạng này khẩn phương đó là cái gì nhân trước đây tiến nhập thanh thiên mộ tu sĩ cũng không biết ngoại giới chuyện gì xảy ra lúc này ý kiến những tu sĩ khác đột nhiên nhắc tới một tên xa lạ không khỏi tò mò hỏi sau đó liền có nhân cấp những hướng đó đi tới nhập thanh thiên mộ tôi luyện tu sĩ giảng thuật khổng phương chuyện cả kinh nhất đám tu sĩ đáng nghẹn h ọ n nhìn chân chối trần vạn đạo được lưỡng bộ không c h ọ n vẹn bí pháp liền thận trọng hướng di tích ngoại vi lục lọi đi tới dự định ly khai di tích phản hồi linh tần h tông chỉ là đối với này lùn phản phát không có cuối công kích trần vạn đạo đã có bóng ma trong lòng cho nên hắn tình nguyện dùng nhiều một ít thời gian từ cái khác chưa quen thuộc địa phương quấn đi ra ngoài cũng không nguyện tái trước khi đi đường xưa cái này ngược lại cấp k h ổ n g phương tiết kiệm không ít khí lực không cần tái điều khiển trận pháp làm b ộ dáng dù sao trần vạn đạo trước s ô n g qua lúc tới gặp rất nhiều nguy hiểm nếu như đi ra ngoài thì ngược lại chỉ có lẽ kẻ một ít công kích không cho phép nhân hoài nghi đều khó khăn trần vạn đạo bay qua đi bộ vì để cho trần vạn đạo trong lòng không có nửa điểm hoài nghi k h ổ n g phương hơi chút điều khiển một ít trận pháp cấp trần vạn đạo tạo thành một ít trở ngại đảng trần vạn đạo đi tới mấy dằm sau khẩn phương sẽ không tái khó xử trần vạn đạo, để tránh khỏi mang trần vạn đạo ép yên không ai hướng linh thần tổng tống bí pháp bất quá vì để ngựa trần vạn đạo bị trong di tích trận pháp giết chết hoặc là truyền t ố n g đến một ít hiểm địa k h ổ n g phương không thể làm gì khác hơn là nhìn chằm chằm vào trong hình đang ở hướng di tích bên ngoài c h ầ m g i i đi tới trần vạn đạo vì hắn hộ giá hộ tống bất quá loại chuyện này cũng không có kéo dài bao lâu ở trần vạn đạo hướng di tích ngoại đi tới hơn m ộ ư ơ i lý sau k h ổ n g phương liền ở trần vạn đạo bên trái hai rằm ngoại một chỗ phế tích thượng hiển hóa một tòa đi thông di tích phía ngoài quang chi môn hộ thấy thanh thiên hộ xuất h ẩ u sớm đã bị các loại trận pháp khiến cho sức đầu mẹ chán trần vạn đạo mừng rỡ trong lòng đâu còn cố tình nghĩ hoài nghi cái lại không biết đây hết thể kỳ thực đều ở đây khổng phương điều khiển hạ ly khai thanh thiên mộ trần vạn đạo bị bên ngoài liên tiếp xuất hiện tu sĩ cấp kinh ngạc một chút sau đó vội vã tìm mấy người tu sĩ hỏi chuyện gì xảy ra những tu sĩ kia tuy rằng trong lòng đúng đối với linh thần tông cực kỳ bất mãn nhưng cũng không dám biểu lộ ra chỉ có thể mang chuyện đã xảy ra đại thể cấp trần vạn đạo nói một lần n g h e xong những tu sĩ khác giảng thuật sau trần vạn đạo trong mắt lóe lên một tia n g h i hoặc sau đó từ một tên trong đó tu sĩ trong tay muốn một quả ghi lại khổng phương tin tức nhận chữ vật tra xét nhẫn chữ vật nội dung sau trần vạn đạo vùng xung quanh lông mày trợt vừa nhữ dĩ nhiên thật là hắn. hắn làm sao sẽ và ta linh thần tông c ó cùng xuất hiện nhưng lại khiến tông môn phát động sở hữu môn phái cùng nhau tìm kiếm hắn trần vạn đạo trong lòng thập phần không giải thích được đối với k h ổ n g phương trần vạn đạo là biết trước đây trần vạn đạo và phong dực hổ chém giết một hồi sau bị ta thương mà hắn muốn đi vào càng nguy hiểm di tích liền hướng k h ổ n g phương muốn một ít chữa thương linh thảo coi như trần vạn đạo còn thiếu k h ổ n g phương nhân tình đâu ta tuy rằng nợ hắn một ít nhân tình nhưng đó là cá nhân t a v i ệ c tư hôm nay tông môn phát động sở hữu môn phái cùng nhau tìm kiếm khẩn phương nhất định là xảy ra đại sự trần vạn đạo trong mắt lóe lên một chút do dự không c tất cả hướng tông môn đại sự là chuẩn đ a n g bắt được khổng phương sau ta trả lại người của hắn tình nha trần vạn đạo trong lòng làm ra quyết định nếu như khổng phương biết được trần vạn đạo suy nghĩ trong lòng nhất định sẽ tới n h ạ t một khi rơi vào linh thần tông trong tay khổng phương sinh tử tựu đều nắm trong tay ở linh thần tông trong tay hắn trần vạn đạo có thể giúp đỡ gấp cái gì trần vạn đạo mặc dù là cái thiên tài nhưng không có lớn lên tiền phân lượng còn là xa xa không đủ có thể thường còn nhân tình gì húng chi hiện nay đã dẫn minh thần cảnh cương giả sau đó nói không chừng còn có thể kinh động thông thần cảnh tồn tại khi đó trần vạn đạo lại càng không có quyền phát biểu đến lúc đó Trân nhất vạn đạo duy nhất có thể có l à mặc khả khổng khiến khổng khá khổng không khiến không chính phương thực phương tình cảnh khá một chút. Như thế thương cảm nhân tình khổng phương tình nguyện bỏ qua cũng sẽ không ớn. Ta phải nhanh chạy hiện tại ta chính mình quy như vậy bí pháp, chỉ cần khiến tông môn nội hóa linh cảnh tu sĩ tu luyện, nói không chừng bọn họ có cơ hội tiến nhập thanh thiên cảm năng cũng cung nguyện cũng ớn. lên tông môn, cần tông môn nội luyện, nói bọn tiến cấp cấp có cơ là qua quy tu tu một điểm một mộ. m đột vật, Ta tại ta tiểu bi về vậy bỏ sẽ sĩ kệ khổng phương có ở nhà hay không thanh thiên mộ nội bí pháp quy đồ đối với ta linh thần tông đều có chứa tác dụng vô cùng trọng yếu Đồng dạng thăng linh là cái ả n đỉnh phong nhưng h tu vi, p chế tu v hóa l i này h cảnh nhất định phải thăng linh cảnh đỉnh phong phát huy được lực lượng cường đại hơn, cho được lực cường lượng tu tu sĩ so sĩ đại l dù là trần đạo và tổng quật thiên tài vạn như và v đạo cũng sẽ hơi có Cái không bằng. Cái này sẽ hơi thì tương đương với hai cái đồng dạng chính mình trăm cân lực lượng nhân một người trong đó nhân chỉ có thể phát huy ra chín thành lực lượng mà người không những được mang thân lực lượng trong cơ thể toàn bộ phát huy được thậm chí dựa vào đúng đối với lực lượng càng sâu càng ngộ và một ít kỹ xảo có thể phát huy ra hoàn toàn lực lượng cái này hội tạo thành t r a n l ệ rất lớn hóa linh cảnh tu sĩ và thăng linh cảnh tu sĩ so sánh mới người trước hiển nhiên chiếm cứ cực lớn ưu thế đây mới là trần vạn đạo coi trọng bí pháp quy đồ nguyên nhân nếu như hóa linh cảnh tu sĩ mang tu vi áp chế đến thăng linh cảnh đ ỉ n h phong thực lực phản ngược chẳng thăng linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ đó mới là một chuyện cười ngay trần vạn đạo chuẩn bị lập tức chạy về tông môn thì xa xa một đạo đỏ đầm lưu quang rất nhanh bay tới trần vạn đạo phát hiện đạo kia đỏ đầm lưu quang trung vẫn còn có hai ba mươi vị tu sĩ h u đỏ đầm lưu quang rơi trên mặt đất sau đó quang mang tắt hết lộ ra bên trong nhất đám tu sĩ hình hòa trưởng lão trần vạn đạo nhìn cái này đột nhiên xuất hiện láo giả sau đó lại nhìn một chút bị láo giả mang tới hai ba mươi vị tu sĩ trong mắt không khỏi hiện lên nhấp một cái kinh ngạc di ngươi từ thanh thiên mộ nội đi ra cái này có thể thật tốt quá hình hỏa trưởng lão liệt chứ miệng rộng n ở nụ cười nhanh v à o ta hồi tô n g môn tô n g môn còn có đại sự cần để cho ngươi đi làm đâu ta cũng đang muốn chạy về tô n g môn t i ể u phiền phức hình hỏa trưởng lão mang ta đoạt đường trần vạn đạo khiêm tốn nói rằng hóa linh cảnh tu sĩ tốc độ phi hành không có thể như vậy thăng linh cảnh định phong trần vạn đạo có thể so sánh không phiền phức không phiền phức hình hỏa trưởng lão khoác tay á o sau đó quay đầu nhìn về phía bên người hai ba mươi vị tu sĩ t r ê sau đó hình hỏa trưởng lão mang cho trần vạn đạo lập tức hướng linh thần tông chỗ ở phương hướng rất nhanh phi đội đi thanh thiên mộ vạn trận thai chỗ ở bên trong không gian nhìn liên tiếp không ngừng tiến nhập thanh thiên mộ tu sĩ thanh linh không khỏi hỏi ca ca những tu sĩ này có muốn hay không cũng xem ra khẩn vương lắc đầu những người này n g ư ợ không cần Ta thứ ta thể phát tác tự thần tông tiến thanh thiên ra mang còn câu có câu, cái câu có cũng có cường cử muốn dùng bọn không bọn những này không dụng, nhiên liền không có biện pháp mang linh thần tông nội làm mồi mộ. đâu, huy dây dây giả họ họ pháp đây đã sau đó k h ổ n g vương nhìn về phía quỷ diện tu sĩ phân phó nói quỷ diện ngươi cũng đi thanh thiên mộ ngoại vi khu vực thêm vào những thứ này tìm kiếm ta tu sĩ ở giữa cố ý giải một ít ta khả năng t i ự u giấu ở thanh thiên mộ nội ti n tức bất quá việc cần hoàn thành bí mật một ít không thể để cho nhân hoài nghi đây là một cái bể rậm khẩn vương bay đầu lại nhìn về phía trận phát thượng hiện hiện ra những hình ảnh kia lạnh lưu nói trước giải một ít tin tức hai n g l anh khi đó linh thần tông cường giả nhất định không muốn tu luyện bộ bí pháp cũng không được chỉ cần bọn họ tu luyện dĩ nhiên là hội tiền đến cho hay vừa mới bắt đầu đi thôi là chủ nhân ủy diện tu sĩ cung kính áp sau đó đã bị khẩn phương trực tiếp chuyển đưa đến thanh thiên mộ ngoại vi đi t h ú n g quanh giải tin tức thanh linh đang cùng ca ca ly khai thanh thiên mộ tiền k a ca cho ngươi một hồi thịnh đại tràng diện có n g h ĩ là xem k h ổ n g p h ư ơ n g cười hỏi thanh linh chỉ cần là k a ca làm sự thanh linh đều thích thanh linh hai mắt không lên lôi kéo k h ổ n g p h ư ơ n g ống tay não có vẻ cực kỳ ỵ lại k h ổ n g p h ư ơ n g sờ sờ thanh linh đầu nhỏ liền đưa mắt lần nữa đặt ở chung quanh trong hình linh thần tông sao k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng lạnh lùng thanh thiên mộ có thể là chúng ta huy ngội h địa bàn ai cũng đừng muốn ở chỗ này muốn làm gì thì làm chỉ cần các ngươi không thể hướng trạng thái toàn thịnh tiến nhập thanh thiên mộ tất cả cũng chỉ có thể là chúng ta huy ngội định đoạt ta ngược muốn nhìn lần này đến tột cùng ai là con mồi ai là thợ săn tất cả mọi người tu lợi nha bị một vị hóa linh cảnh tu sĩ mang theo chạy đi trần vạn đạo cũng tìm hơn nữa ngày thời gian mới và hình hỏa trưởng lão cùng nhau trở lại linh thần tông dọc theo đường đi trần vạn đạo đã đem hắn nhận được bí pháp quy đồ chuyện nói cho hình hỏa trưởng lão trong lòng kích động hình hỏa trưởng lão có thể nói là l i ề u mạng chạy đi những tông môn khác tuy rằng phái ra rất nhiều đệ tử ban trợ bọn họ linh thần tông tìm kiếm k h ổ n g phương nhưng cũng không biết bọn họ tại sao muốn tìm kiếm khẩu phương có thể hình hỏa làm linh thần tông trưởng lão lại rất rõ ràng tìm kiếm khẩu phương chính là vì nhận được tài năng ở thanh thiên mộ nội như thường phi hành cấm đoạn thiên lan tuy h h a n rằng linh thần tông các cường giả hoài nghi khẩn phương khả năng trốn nơi nào đó hiểm địa nhưng linh thần tông thống trị hơn mười vạn lý địa bàn trung bí phủ hiểm địa không ít muốn toàn bộ tìm tòi một lần cũng cần không ít thời gian bất quá tại đây ta hiểm địa chung linh thần tông duy nhất vô pháp tìm tòi đó là thanh tiên mộ cho nên Ở cái k hôm c h i đ nay l có trần vạn đạo mang về bí pháp quy đồ nếu như bộ này bí pháp thật có thể đạt được trần vạn đạo nói cái loại này hiệu quả linh thần tông c mà nói tuyệt đối là thiên đại hảo sự bởi vậy hình hỏa trưởng lão một đường có thể nói là đang liệu mạng chạy đi nhất định hy vọng có thể sớm trở lại tông môn hảo mang tin tức này nói cho mọi người vừa ở linh thần tông sơn mua tiền hình hỏa trưởng lão liền đối với trần vạn đạo rất nhanh nói rằng ngươi bây giờ lập tức đi nghị sự đại điện ta đi thông chi các trưởng lão khác và minh tổ dứt lời không đợi trần vạn đạo nói hình hỏa trưởng lão cũng đã vội vã lùi trên không trung bay khỏi trần vạn đạo lắc đầu liền rất nhanh chạy tới nghị sự đại điện một lát sau linh thần tông bầu trời ngay lập tức bay qua từng đạo thân ảnh những người này vội vội vàng vàng nhưng trên mặt lại đều mang một vẻ vui mừng mà mục tiêu của bọn họ đúng là nghị sự đại điện rất nhanh rộng m ở nghị sự đại điện nội cũng đã ngồi xuống hơn một trăm vị hóa linh cảnh trưởng lão mà những người này chỉ là linh thần tông đông đảo trưởng l ã o trung cực nhỏ một bộ phận những trưởng lão này trung có vừa kết thúc bế quan cũng có quản lý tông môn sự vật các trưởng l ã o khác kỳ thực đều ở bên ngoài chung quanh siêu tầm tán tu sau đó mang những tán tu kia toàn bộ đưa đi thanh thiên mộ hảo bang chợ linh thần tông tìm kiếm cầm phương hình hỏa trước cũng là những trưởng l ã o đó chung một thành viên nay không ở tông môn nội trưởng lão bây giờ còn chưa nhận được tin tức cho nên chở bọn hắn gấp trở về còn cần không ít thời gian hơn một trăm vị trưởng lão phân hai bên ngồi xuống ở đại điện ngay phía trước thượng thủ vị trí đang ngồi đúng là vị k i a tay cầm bầu rượu minh thần c ả n h cừng giả cũng là hình hỏa trường lão nói minh tổ trần vạn đạo là đứng ở trong đại địa đương nhận lấy chung quanh các trường lao chú mục lễ thượng thủ vị trí minh tổ hướng trong miệng ực một hớt rượu sau đó mới nhìn hướng trần vạn đạo hỏi hình hỏa nói có thể là thật ngươi thực sự ở thanh thiên mộ nội chiếm được có thể hoàn mỹ áp chế chúng ta tu vi bí pháp đệ tử lấy được bộ này bí pháp đều quy đồ chỉ là bộ này bí pháp là không trọn vẹn trần vạn đạo tiếp nối nói rằng bất kể là ngồi ở hai bên hóa linh cành trường lão còn là phía trên minh tổ đều không có chút nào vẻ mặt kinh ngạc hiển nhiên bọn họ đã từ hình hỏa trưởng lao c h â ấy biết được một ít tin tức lúc này họ như vậy kỳ thực đều chỉ là vì khiến trần vạn đạo cái này đ ư ờ n g sự tái xác định một lần mà thôi trần vạn đạo tiếp tục nói bộ này bí pháp mặc dù là không c h ọ n vẹn nhưng đệ tử cho rằng mang hóa linh cảnh trưởng lao tu vi áp chế đến thăng linh cảnh đỉnh phong hẳn là vậy là đủ rồi minh tổ khẽ gật đầu sau đó n g ử a đầu một cái vừa đổ nhất ngục lớn rượu rồi mới hướng trần vạn đạo n g ó p nói ngươi qua đây ta trực tiếp từ ngươi trong đầu kiểm tra bộ này bí pháp xem có đúng hay không có thể đem hóa linh cảnh tu sĩ tu vi áp chế đến thăng linh cảnh nếu quả như thật có thể làm được ngươi chính là ta linh thần tông đại công thần bị một vị minh thần cảnh tồn tại khen trần vạn đạo trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng lúc này liền đi tới hóa linh cảnh tu sĩ đã rất mạnh nhưng không có cách nào khác và minh thần cảnh cường giả so sánh với chỉ cần trần vạn đạo không phản kháng minh tổ như vậy minh thần cảnh cường giả có thể kiểm tra trí nhớ của hắn đây là hóa linh cảnh tu sĩ thuốc ngựa cũng không kịp đương nhiên nếu như trần vạn đạo đạt được hóa linh cảnh thần hồn lực có thể như thường phóng ra ngoài đến lúc đó có thể sử dụng thần hồn truyền thừa an toàn lại vừa nhanh tiệp trần vạn đạo đi tới minh tổ trước mặt luôn luôn bầu rượu không rời thủ minh tổ dĩ nhiên mang bầu rượu thu nhập nhận chữ vật sau đó minh tổ vẻ mặt trịnh trọng dùng nón g t r ỏ phải điểm ở trần vạn đạo mi tâm của ở minh tổ hai mắt mở phân nửa nửa khép như đang ngủ giống nhau một lát sau minh tổ thân thể đột nhiên run lên tuy rằng minh tổ rất nhanh thì khôi phục bình thường nhưng tất cả mọi người phát hiện minh tổ mới vừa dị trạng mãn đại điện hóa linh cảnh tu sĩ không khỏi và t ư ơ n g cận nhân nghi ngờ nhìn nhau không biết minh tổ ở trần vạn đạo trong trí nhớ nhìn thấy gì dĩ nhiên sẽ có phản ứng lớn như vậy hô mười mấy phút sau minh tổ thu tay về thật dài hộp ra một hơi thở chỉ là minh tổ tinh quang trong mắt lại làm cho đang ngồi sở hữu hóa linh cảnh tu sĩ kinh hãi cái này mặc dù chỉ là nhất bộ không c h ọ n vẹn bí pháp nhưng cũng tiểu tử này nói như vậy chỉ có thể mang hóa linh cảnh tu sĩ tu vi áp chế đến thăng linh cảnh chính là ta tu vi kỳ thực cũng có thể áp chế đến thăng linh cảnh đáng tiếc bộ này bí pháp không c h ọ n vẹn bằng không hiệu quả nhất định càng thần kỳ minh tổ lắc đầu có chút tiếp nối đạo trong đại điện tất cả mọi người không khỏi cả kinh nhất bộ không c h ọ n vẹn bí pháp là có thể đưa bọn họ những thứ này hóa linh cảnh tu sĩ tu vi áp chế đến thăng linh cảnh đ ị n h phong cái này đã rất lợi hại có thể nghe minh tổ ý tứ bộ này không trọn vẹn bí pháp thậm chí ngay cả minh thần cảnh tu vi đều có thể giới áp chế đến nếu như bộ này đạo pháp là hoàn chỉnh hiệu quả kia tuyệt đối càng thêm kinh người minh tổ từ trong nhẫn chữ vật lấy ra bầu rượu uống một ngụm sau rồi mới hướng trong đại điện mọi người nói nếu như bộ này bí pháp thực sự như miêu t ả vậy thần kỳ các ngươi tu luyện sau mang tu vi áp chế đến thăng linh cảnh đình phong tiến nhập thanh thiên mộ có khả năng ở tám phần mười đã ngoài tám phần mười phía dưới một mảnh ô lên cái này sát xuất thành công đã cao có chút kinh khủng vô số năm qua hóa linh cảnh đã ngoài tu sĩ đều không thể tiến nhập thanh thiên mộ cảnh này khiến thanh thiên mộ nội rất nhiều địa vực cũng không có bị tham do quá mặc dù tồn tại có chút bảo vật hoặc là truyền thừa cũng vô pháp nhận được nhưng nếu như bọn họ tu luyện bộ này bí pháp thanh thiên mộ nội đích tình huống t i ể u sẽ phát sinh cực biến hoa lớn tuy rằng bộ này bí pháp cùng tài năng ở thanh thiên mộ nội như thường phi hành cấm đoạn thiên lan thuyền không cách nào so sánh được nhưng cũng cực kỳ c h â n quý bất quá đang ngồi tu sĩ trong lòng đều có một cực kỳ điên cuồng ý kiến đó chính là trước tu luyện bộ này bí pháp sau đó sẽ nhận được cấm đoạn thiên lan thuyền nếu như có thể đồng thời chính mình cái này lưỡng trùng đông tây thanh thiên mộ sau đó nói là bọn hắn linh thần tông sau hoa viên cũng không quá đáng. n g ý kiến này tu sĩ hô phục n dẫn như không g do hơi thay đổi ổ ổ ít, hấp dẫn như vậy không ai có thể n quốc nói sở hữu hóa linh cảnh tu sĩ đều đẻ xuống ý niệm trong lòng tỉ h mỉ nghe minh tổ nói bọn họ có thể không thể vào thanh thiên mộ bây giờ còn muốn xem minh tổ ý tứ đây đối với ta linh thần tông mà nói là một lần tuyệt đại cơ hội hơn nữa bộ này bí pháp cũng không có nguy hiểm gì Ta tự nhưng i k h n vậy đi trong các ngươi phân ra một nửa nhân chức tu luyện bộ này bí pháp đảng tu luyện thành công sau liền đi thanh thiên mộn đếm thử xem có thể không thể vào trong đó nếu như được không Đến lúc đó những lúc h t ý kiến minh tổ nói sở hữu hóa linh cảnh tu sĩ đều có thể tu luyện bộ này bí pháp tại chỗ các vị tu sĩ trên mặt cũng không do nợ một nụ cười tốt lắm các n g ư vị hóa linh cảnh tu sĩ cung kính đáp sau đó liền đều cấp tốc ly khai tòa đại điện này ngươi lần này là tông môn lập được đại công có yêu cầu gì có thể tăng minh tổ nhìn về phía trần vạn đạo hỏi trần vạn đạo trên mặt lộ ra một chút do dự vẻ hắn vốn có muốn cho k h ổ n phương cầu tình hy vọng tông môn có thể đối xử tử tế k h ổ n phương chỉ là tông môn muốn cướp k h ổ n phương cấm đoạn thiên lan thuyền đến lúc đó chắc chắn sẽ không lưu lại k h ổ n phương tính mệnh cho nên nói đến bên mép lại bị trần vạn đạo n u ố t xuống trần vạn đạo lắc đầu đạo đây là đệ tử phải làm đệ tử không có gì yêu cầu minh tổ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười tốt lắm ngươi đi xuống trước nghỉ n g ơ i đi là trần vạn đạo cung kính lên tiếng, liền xoay người cấp tốc ly khai đại điện chương hai trăm mười k h ổ n g phương hiện thân thanh thiên mộ thiên huyễn hồ thiên huyễn hồ trung đan xen các loại quan g mang những thứ này bất đồng quan g mang đây đó chiếu rọi lưu truyền có thể dùng thiên huyễn hồ xa hoa nhưng lời này không ngừng biến đổi quan g mang cũng có thể dùng thiên huyễn hồ nếu như tên giống nhau thiên biến văn hóa t i ế n nhập trong đó tu sĩ rất dễ tại đây ta không ngừng biến hóa quan g mang chung mất phương hướng phương hướng tương đối kỳ dị là thiên huyễn hồ tuy rằng bị các loại bất đồng quan g mang sợ đầy giấy nhưng những ánh sáng này lại cùng trong nước ánh trăng giống nhau chỉ có thể nhìn đến nhưng căn bản vô pháp va và chạm vào bất quá đối với tu sĩ mê hoặc tác dụng cũng một điểm đều không có giảm bớt một khi có tu sĩ tiến nhập thiên huyễn hồ sẽ rất khó đi ra ngoài nữa bởi vậy cựu nhi cựu chi cũng không có tu sĩ nguyện ý đặt chân cái này một mảnh thủy vực cũng sẽ tận lực quanh quẩn ở đây nhưng mấy ngày nay lại liên tiếp có nhiều đội tu sĩ đi tới thiên huyễn hồ biên những tu sĩ này đ á m tuy rằng thần sắc nghiêm trọng nhưng trong mắt rồi lại đều mang vẻ mong đợi và hưng phấn phảng phất cái này phiến trong thủy vực có tuyệt thế bảo tàng giống nhau tuyệt thế bảo tàng tự nhiên không có bất quá cái này phiến trong thủy vực lại mới có thể cất giấu một cái nhân hình bảo tàng không p ư ơ n g có hai đội tu sĩ ở thiên huyễn hồ phụ cận phát hiện hư hư thực thực k h ổ n g phương tu sĩ nhưng tu sĩ kia chỉ là để lại nhất đạo thân ảnh sau đó tiểu hướng tốc độ cực nhanh xông vào thiên huyễn hồ chưa có hoàn toàn xác định tu sĩ kia có đúng hay không k h ổ n g phương cái này hai đội tu sĩ tự nhiên cũng không dám dùng cái này không xác định tin tức đi linh thần tông báo công hai đội tu sĩ dự định tiến nhập thiên huyễn hồ tìm kiếm cái kia hư hư thực thực k h ổ n g phương trường phong tu sĩ chỉ cần có thể xác định tu sĩ kia nhất định linh thần tông muốn tìm khẩn phương vậy bọn họ tiểu lập công lớn nếu như bọn họ có thể đem khẩn phương thân nhân bắt được công lao càng lớn hơn bởi vậy hai đội tu sĩ dứt kho chỉ là chẳng biết tin tức thế nào t i ể u cấp tiết lộ biết được tin tức không ít tu sĩ đội ngũ mặc dù không cách nào xác định chân giả nhưng đều ở đây hướng thiên huyễn hồ tụ tập tin tức nếu như là thực sự bọn họ dĩ nhiên là có cơ hội lập được đại công nếu như là giả vấn đề cũng không lớn thiên huyễn hồ cũng không phải rất nguy hiểm vậy thăng linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ đều có thể giữ được tính mạng chỉ bất quá thiên huyễn hồ rất dễ làm cho mất phương hướng mà thôi cũng làm như lãng phí thời gian ở thiên huyễn hồ tìm kiếm c ư ờ phương ngược lại ở địa phương khác đồng dạng là tìm kiếm còn không bằng ở chỗ này thử thời vận tiết lộ k h ổ n g phương hành tung nhân tự nhiên không thể nào là lúc ban đầu phát hiện k h ổ n g phương hai đội tu sĩ mà là bị k h ổ n g phương an b à i ở tu sĩ trung quỷ diện hôm nay trần vạn đạo đã trở lại linh thần tông có một đoạn thời gian k h ổ n g phương tính tính thời gian cũng không còn nhiều lắm suy đoán linh thần tông nội đã có một ít hóa linh cảnh tu sĩ tu luyện bí pháp quy đồ vì cấp linh thần tông các cường giả tu luyện bí pháp cộng một bà kính k h ổ n g phương liền chủ động hiện thân có k h ổ n g phương hiện thân kích động linh thần tông cường giả đúng đối với bộ bí pháp tự nhiên sẽ càng coi trọng tụ tập đến thiên n u y ễ n hồ tu sĩ cũng không có toàn bộ đều tiến nhập trong đó để tránh khỏi tất cả đều bị khốn ở bên trong bất quá mỗi c h i đội vân vân tu sĩ vốn cũng không nhiều tái tách ra một nhóm người cân nhắc dĩ nhiên là ít hơn vì không bị k h ổ n g phương hoặc là cái khác người cạnh tranh giết chết một ít thường ngày quan hệ hơi tốt bất đồng tông môn đệ tử đều liên thủ cùng nhau thăm dò thiên huyễn hồ ủy diện thụ i dấu ở những tu sĩ này trung gian bất quá hắn cũng không có tiến nhập thiên huyễn hồ mà là đợi ở thiên huyễn hồ bên ngoài ủy diện tu sĩ đang vì kế tiếp cá lớn làm chuẩn bị những con cá nhỏ này tự nhiên không phải k h ổ n g phương mục tiêu k h ổ n câu thế nhưng linh thần tông nội những hóa linh cảnh đó thậm chí minh thần cảnh c ư n g i ả chỉ có mang những người này bắt làm tù binh khẩn cho nên mới có quy thiên huyễn hồ ở chỗ sâu trong k h ổ n g phương ngồi chung một chỗ chỉ có bốn năm trượng lớn nhỏ đá ngầm thượng k h ổ n g phương trong tay cầm lấy một cây cần câu thật đúng là đang câu cá chỉ là thiên huyễn hồ chung loại cá thực sự không nhiều lắm k h ổ n g phương đến bây giờ chưa từng có thể câu được đến một đôi rất có loại khương thái công câu cá ý nhị lúc này k h ổ n g phương trên người cũng không có xuyên ngân vệ mà là mặc một bộ hát s ắ c trang phục ngồi ngay ngắn ở đá ngầm thượng k h ổ n g phương trên người tản mát ra một tia hát cám khí tức khí tức cũng không cường có vẻ rất phổ thông một cái không có bao nhiêu thực lực hình dạng chỉ là g i ấ u ở thiên huyễn hồ chung một ít thăng linh cảnh sơ kỳ và trung kỳ yêu thú nhưng không có một con dám tiếp cận k h ổ n g phương tại đây ta yêu thú trong mắt k h ổ n g phương tựa như một con trạch yêu nhi vệ tuyệt thế manh thu như nhau lệnh chúng nó trong lòng bản năng sợ hãi nhưng chúng nó muốn chạy khỏi nơi này rồi lại làm không được dị vãng này chỉ có thể nhìn đến nhưng vô pháp va chạm vào các màu quang mang bây giờ lại biến thành thực chất tạo thành một t ầ n g không hiểu nhau ngăn trở chúng nó ly khai sau một lúc lâu k h ổ n g phương ý h ư n g lan san mang cần câu thu vào câu một ngày dĩ nhiên không có nhất con yêu thú nguyện ý chủ động mắc câu xem ra các ngươi không có, có phúc phẩn k h ổ n g phương thật đúng là muốn chơi chơi khương thái công một bộ nếu có nguyện ý mắc câu loại cá hoặc là y ê u thú k h ổ n g phương không ngại cấp đối phương một điểm c h ỗ t ố t đáng tiếc những thứ này y ê u thú bị hắn sợ đến đều không dám đến gần như thế nào dám chạy tới chủ động mắc câu đương nhiên nếu những thứ này y ê u thú không e ngại k h ổ n g phương cũng sẽ không mắc câu mà là trực tiếp đã chạy tới mang k h ổ n g phương cái này quý danh ngồi câu một ngụm mất vào thu hồi cần câu k h ổ n g phương tùy ý phất phất tay này do các màu quang mang hình thành thực chất không hiểu nhau liền biến mất bị giới cấm một ngày các loại yếu thú đ á n cấp cấp hoảng sợ thoát đi ở đây tuy rằng những thứ này yêu thú mới vừa mới nghe được khổng phương nói nhưng không có nhất con yêu thú dám mạo hiểm hiểm trở về thử một lần nhìn thoáng qua này rất nhanh đạo tàu yêu thú khổng phương vừa quay đầu lại hướng một hướng khác nhìn lại chi thứ nhất tu sĩ đội ngũ nhanh tìm tới nơi này kế tiếp chính là ta biểu diễn thời gian khổng phương khép cười một tiếng sau đó thân hình loại lên tự trực tiếp hướng đội tới gần tu sĩ đội ngũ phóng đi một lát sau hoảng s ợ tiếng kêu thảm thiết cùng với tiếng mắng chửi liền liên tiếp vang lên bất quá cũng không lâu lắm những thanh em này tự v ư t đều biến mất chi thứ nhất đội ngũ toàn quân bị diệt ở thiên huyễn hồ chung tu sĩ thanh âm của mặc dù không cách nào chuyển đi q u á xa nhưng một ít cách khổng phương động thủ nơi hơi gần các tu sĩ vẫn như cũng h e được một ít thanh âm bất quá những tu sĩ này không chỉ có không có nửa điểm e ngại đám trái lại hưng phấn lên sau đó liền đều nhanh tốc hướng thanh âm chuyển tới phương hướng bay nhanh đi thiên huyễn hồ chung t h ă n g linh cảnh sơ kỳ và trung kỳ yêu thú còn không dám đúng đối với những thứ này do t h ă n g linh cảnh định phong tu sĩ tạo thành đội ngũ xuất thủ cho nên những tu sĩ này tốc độ không có đã bị ảnh hưởng chút nào rất nhanh một chi lại một chi đội ngũ liền chạy tới giao chiến nơi lúc này khu vực này mặt nước đã bị tiên huyết nhộn thành màu đỏ hơi thở đây càng lượn lờ chứ gây mũi mùi máu tươi về phần tu sĩ thi thể cùng với cụt tay cụt chân cũng đã chìm vào trong nước trước hết chạy tới nơi này kỳ mấy đội tu sĩ một bên cảnh giác những người khác một bên rất nhanh tra xét mảnh máu này tinh nơi thậm chí có tu sĩ toàn vào trong nước sau đó mang theo một ít tàn phá thi thể bay trở về đem kỳ mấy đội tu sĩ kiểm tra qua người một nhà từ trong nước mang ra ngoài này chết đi tu sĩ thi thể sau đám trong mắt không khỏi hiện lên n h ấ p một cái vẻ vui mừng cùng đội tu sĩ đều nhìn lẫn nhau một cái trong ánh mắt đều lõe ra một ít mịt mờ con mang sau đó tự ném xuống trong tay thi thể rất nhanh ly khai ở đây những thứ này chết đi tu sĩ trên người đều là kiếm thương đồng thời vết thương thiên l i n h rộng thiên đại có chút tử thi nội tạng và đầu khớp xương thậm chí đều bị chấn đoạn chấn vỡ hiển nhiên giết chết những tu sĩ này nhân dùng là trọng kiếm mà mọi người đều biết là khổng phương vũ khí nhất định một thanh trọng kiếm phát hiện khổng phương tung tích những người này há có thể không kích động t hương phấn về p h ầ n những thứ này chết ở khổng phương trong tay tu sĩ căn bản không có người để ý hơn nữa cũng không ai cầm cái này đem một hồi sự có thể tu luyện tới thăng linh cảnh đình phong đều đối với mình có cực lớn tự tin ngoại trừ trần vạn đạo tông quật cái loại này biến thái ở、ngoài. không ai cho rằng bọn họ có thể so với cái khắc t h ă n g linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ kém cho nên c h ỉ sẽ cho rằng những thứ này chết ở khổng phương trong tay tu sĩ là bọn hắn tự thân thực lực quá kém mà không phải khổng phương quá mạnh mẽ bởi vậy cái này kỷ mấy đội tu sĩ đều không chút do dự nào phân biệt tuyển một cái phương hướng ngay lập tức đuổi theo khổng phương trong đó một đội tu sĩ mới vừa bay ra ngoài m ớ i g i ả m đứng đầu tu sĩ t i ể u phất tay khiến tất cả mọi người ngừng lại sau đó dẫn đầu tu sĩ phi lạc đến trên mặt hồ nhìn hồ nước chung lớn chừng quả đấm một khối đỏ xâm khu vực dẫn đầu tu sĩ khỏe miệm lộ ra một tia châm biếm một nhập linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ tài năng ở trong khoảng thời gian n g ắ n chém giết tám vị thăng linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ cũng có thể nói yêu n g h i ệ t bất quá nhập linh cảnh nhất định nhập linh cảnh tuy rằng trong khoảng thời gian n g ắ n có thể b ộ c phát ra thực lực cường đại nhưng khẳng định không có thăng linh cảnh tu sĩ như vậy kéo dài lực lại nói tiếp đây cũng là tu vi không đến đưa tới dẫn đầu tu sĩ cười lạnh nói tám vị tu sĩ bị k h ổ n g p h ư ơ n giết g bất quá bây giờ xem ra k h ổ n g phương mình cũng bị thương hành hành, xem ra vận khí của chúng ta không sai tìm đúng phương hướng đại gia mau cùng ta truy nhất định phải bắt được khẩn phương là những tu sĩ khác nghe nói như thế mỗi một người đều khó nén vẻ hưng phấn chỉ là những tu sĩ này căn bản không biết là bọn họ những thứ này trước tiên phát hiện trước phiến chiến trường trong đội ngũ ngoại trừ lựa chọn phương hướng nhất thái quá một c h i đội ngũ ngoại cái k h á c kỷ mấy c h i đội ngũ đi tới phương hướng thượng đều lưu có một chút tiên huyết đánh g i ấ u c h i đội ngũ này còn không đổi kịp k h ổ n g phương sẽ thấy thứ nghe được tiếng đánh nhau và tiếng kêu thảm thiết trong lòng mọi người đ ạ i hỉ vội và tăng nhanh tốc độ hướng thanh âm chuyển tới phương hướng rất nhanh đuổi theo đem nhất đám tu sĩ thấy k h ổ n phương thì cũng không do trong lòng kinh hãi lúc này và khẩn phương chém giết tu sĩ chỉ còn lại có mười mấy người mà trên mặt hồ còn không có chìm xuống thi thể đã có hơn mười đủ lệnh cái này một đội tu sĩ hoảng sợ nhất không phải k h ổ n g phương giết nhiều người như vậy mà là bọn hắn phát hiện những thứ này chết đi tu sĩ dĩ nhiên là bọn họ trước mới vừa đã gặp trong lòng mỗi người trong sát na đều hiểu rõ ra trong bọn họ kế nhưng nhìn k h ổ n g phương trên người r ă n g khắp nơi vết thương cùng với k h ổ n g phương càng ngày càng vô lực công kích những tu sĩ này nhưng không có xoay người lập tức chạy trốn trái lại gia nhập vây giết k h ổ n g phương trong đám người nhưng ai biết k h ổ n g phương lúc này rồi đột nhiên đại phát thần uy ở thời gian rất ngắn đã đem tất cả mọi người giết sạch rồi tuy rằng khẩn phương trên người lại tăng lên không ít vết thương nhưng vẫn như cũ sống thật tốt đương nhiên, hướng khổng phương thực lực còn chưa đủ để mà chống đỡ phó thăng linh cảnh đình phong tu sĩ khổng phương làm mượn trận pháp lực mới làm được đây hết thảy dùng thiên huyễn hồ chung trận pháp đúng đối với những tu sĩ này tạo thành q u á i dây thậm chí trực tiếp áp chế những tu sĩ này thực lực phát huy sau đó khổng phương tự chém dưa thái r a u mang sở hữu tu sĩ đều giải quyết rồi về phần khổng phương thương thế trên người là khổng phương cố ý khiến đối thủ lưu lại mệnh ngọc biểu diễn nguyên b ộ khổng phương phải khổ nhục kế tiến hành được để lúc này chi kêu phương hướng lựa chọn điều kỳ quái nhất đội ngũ cũng phát hiện tiếng chém giết cấp tốc đuổi đến nơi này nhìn chung quanh như tu la trận v ậ y máu tanh c h ẳ n g diện từng tu sĩ trong lòng đều chầm nhiệt điện, điện chẳng qua là khi bọn họ phát hiện bắn ngồi trồm hùm ở trên mặt hồ thụ thương rất nặng khẩn phương sau tham lam áp quá sợ h ã i trong lòng hơn mười người tu sĩ hung h á n ra tay với khẩu phương k h ổ n phương biểu tình dữ tợn cường trống từ mặt hồ đứng lên sau đó chém ra một kiếm kiếm quang lạnh t ấ u xương bắn ra ra kinh người sát khí xôn xao giữa không trung bỗng nhiên hạ nổi lên huyết đục mưa ngoại trừ hai gã tu sĩ, không giết bên ngoài, những tu sĩ khác đều bị chặn ngang chém thành k hai, hai người h căn bản không dám công kích khẩn phương vừa khẩn mang h ư ơ n g nhất định bộ dáng này nhưng lại một lần chém giết hơn mười người hai người lúc này thầm nghĩ thoát đi khẩn phương bên người thoát được càng xa càng tốt chỉ hy vọng k h ổ n phương thiên vạn không nên đến các ngươi cho ta đứng lại hậu phương truyền đến k h ổ n g phương khàn cả giọng tiếng giống giận dữ nhưng nghe đến giống giận hai vị tu sĩ chạy chối chết tốc độ lại nhanh hơn đằng hai vị tu sĩ trốn xa sau điên cùng giống giận k h ổ n g phương một chút ngừng miệng nguyên bản bộ dáng yêu ớt cũng trong nháy mắt tiêu thất vô tung từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một gốc cây chữa thương linh thảo k h ổ n g phương tùy ý nhét vào trong miệng nhai n u ố t chứ Trưng 211, mưa gió xuống. hai gã bị khẩm phương sợ vỡ mật tu sĩ ở thiên huyễn hồ trung điên cùng chạy thục mạng tuy rằng cảm giác pháp lực tiêu hao thật lớn lại tâm thần để hoài nhưng hai người nhưng căn bản không dám dừng lại hai người sợ bọn họ mới vừa dừng lại Như như n hai ư người, người s không, không phải c là i không i ra i ờ ư có đã biết chém giết thậm chí sau、so、đây càng thảm thiết chém giết hai người cũng đã gặp nhưng lời này sát nhân như đồ tệ xúc vật máu tanh tràn diện hai người lại vẫn là lần đầu tiên thấy đối mặt khẩn phương bọn họ tựa như con kiến hôi đối mặt người to lớn không có một chút sức phản kháng chúng ta nhất định phải mau chóng chạy ra thiên huyễn hồ sau đó mang khẩn phương xuất hiện ở thiên huyễn hồ tin tức nói cho linh thần tông cực giả đến lúc đó chúng ta mới có thể chân tránh an toàn địa phương quỷ quái này chúng ta trước đây lúc đi vào không tốn bao lâu thời gian lại đụng phải khẩn phương hiện tại đều đã chạy thoát hai ngày dĩ nhiên không có chạy ra một tên tu sĩ khác hận, hận mắng chỉ là trên mặt tràn đầy kinh khủng hai người lúc này đã không lo lắng linh thần tông ban thường hai người chỉ hy vọng mau chóng mang k h ổ n g phương xuất hiện ở nơi này tin tức nói cho linh thần tông cường giả khiến linh thần tông phái ra thực lực cường đại tu sĩ đi đối phó k h ổ n g phương k h ổ n g phương bất tử trong lòng hai người luôn luôn ta sợ hãi giống như âm thầm vẫn có s o n g huyết sắc ánh mắt của đang nhìn chăm chú bọn họ như nhau làm bọn hắn thập phần bất an thoáng nghỉ ngơi một hồi khôi phục một điểm pháp lực sau hai người không dám dừng lại lưu lần nữa lùi trên không trung rất nhanh chạy trốn ở sau khi hai người đi k h ổ n phương như sân vắng tạc bộ từ hư huyễn các loại quan mang trung đi qua xuất hiện ở hai người vừa nghỉ ngơi đá ngầm phía trên đã hai ngày cũng không sai biệt lắm nên khiến hai người này chạy ra thiên huyễn hồ k h ổ n g phương ngay tức thì nhắm hai mắt lại bắt đầu điều khiển thiên huyễn hồ chung trận pháp cấp hai gã tu sĩ chạy ra ở đây cung cấp một điểm bán t r ợ thiên huyễn hồ chung bố trí vô số tiểu trận pháp những thứ này tiểu trận pháp tổ hợp cùng một chỗ vừa tạo thành một cực kỳ khổng lồ trận pháp hai gã tu sĩ cảm giác bọn họ một mực bay về phía trước kỳ thực bọn họ là ở trong trận pháp không ngừng quân giới căn bản phi ra không được trừ phi gặp phải một ít trận pháp vận chuyển thì xuất hiện khoảng cách đặc thù thời kỳ bằng không hắn môn bay đến từ cũng ra không được bởi làm cho hai người đưa hắn xuất hiện ở thiên h u y ễ n hồ tin tức nói cho linh thần tông cường giả hắn cái này mỗi câu đều đã hiện thân linh thần tông nội này cá lớn cũng nên mắc câu vụ vụ hai gã tu sĩ tóc thai bù sù dáng dấp chật vật bất h a m hai người chỉ lo cắm đầu cùng trốn cũng không phát hiện bọn họ đã trốn ra thiên h u y ễ n hồ lúc này đợi ở thiên h u y ễ n hồ phía ngoài những tu sĩ khác phát hiện thân ảnh của hai người đám nhất thời kinh hô lên ý kiến những tu sĩ khác thanh âm của cái này hai gã tu sĩ trợt m ậ ra không khỏi kinh ngạc nhìn xem trên mặt đất đám tu sĩ hai người chậm rãi phục hồi tinh thần lại lúc này mới phát hiện bọn họ thực sự từ thiên huyễn hồ chung trốn thoát ha ha ha ta đi ra ta rốt cục trốn ra được một tên trong đó tu sĩ đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả dáng dấp cực kỳ đ i ê n cuồng một tên tu sĩ khác cũng không tốt gì phát sinh từng đợt chấm thấp tiếng hô như thú giống nhưng trong thanh âm lại tràn đầy như chút được gánh nặng và dễ dàng lưỡng ngày l i ề u mạng chạy trốn nhưng thiên huyễn hồ lại phảng phất không có biên giới giống nhau mặc kệ hai người làm sao l i ề u mạng phi hành đều không thể đi ra mà hai người vừa thời k ắ c lo lắng khổng phương lại đột nhiên xuất hiện tinh thần thời khắc buộc chặt hai người cho dù gặp phải một ít từ trong nước di động đi ra ngoài loại cá hoặc là yêu thú cũng sẽ bị kinh sợ đến đã đến cây cọ đều khẩn g phương tình cảnh c h ạ n hướng như vậy một con rằng co hai ngày tinh thần của hai người không có tan vỡ đã coi như là không tệ bọn họ đến tội cùng gặp cái gì làm sao sẽ bị sợ đến như vậy đứng ở đại địa thượng các tu sĩ ngửa đầu nhìn trên bầu trời hai gã tu sĩ đám trong lòng đều tràn đầy nghĩ hoặc lúc này một ít tu sĩ đột nhiên bay lên k h ô n g chúng hướng hai gã tu sĩ rất nhanh bay đi hai người đầu tiên là cả kinh đem phát hiện những thứ này đột nhiên bay tới tu sĩ là bọn hắn ở lại thiên huyễn hồ phía ngoài người một nhà thì hai người vừa bông l ò n g xuống bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra thế nào chỉ có hai người các ngươi đi ra trước hết bay tới một người tu sĩ nhữ hỏi đừng nói trước nhiều như vậy chúng ta bây giờ lập tức rời đi nơi này một bên tìm kiếm thanh thiên mộ cửa ra ta một bên cho các ngươi giải thích phát tiết vừa thông suốt hai gã tu sĩ tinh thần bông l ò n g không ít ý, ý nghĩ của cũng dần dần thay đổi rõ ràng tự nhiên minh b ạ c h hiện tại nên làm như thế nào dù sao phát hiện khẩu phương hành tung thế nhưng đại công cũng không thể khiến thế lực khác người biết thấy những tu sĩ này chuẩn bị ly khai trên mặt đất tu sĩ trung đột nhiên có người thi pháp lớn tiếng hỏi các người gấp gáp như vậy ly khai có đúng hay không phát hiện k h ổ n g phương hành tung chuẩn bị đi linh thần tông lĩnh công câu hỏi chi thanh â m của người ở trên trời quanh quẩn làm cho rất khó xác định người nói chuyện vị trí cụ thể từ thiên huyễn hồ trung trốn tới hai gã tu sĩ sắc mặt không khỏi đ ố n g nhiên biến đổi chúng ta đi hai gã tu sĩ gầm nhẹ một tiếng sau đó dẫn đầu hướng xa xa bay đi lúc này nói càng nhiều lại càng dễ lòi cho nên hai người căn bản không làm dây dưa trực tiếp cấp tốc phi cách nơi này hiện tại tìm được ly khai thanh thiên mộ xuất khẩu mới là trọng yếu nhất chỉ cần mang k h ổ n g phương xuất hiện ở thiên huyễn hồ tin tức nói cho linh thần tông cường giả đến lúc đó công lao liền thuộc về bọn họ tông môn những người khác i ể u vô pháp đoạn đi rồi thấy những tu sĩ này đều nhanh tốc bay khỏi trước cái thanh â m kia lần nữa vang lên bọn họ khẳng định ở thiên huyễn hồ chúng phát hiện k h ổ n g phương hành tung bằng không không có khả năng t r ộ t dạ đến liền câu cãi lại lời cũng không dám nói mọi người chúng ta cũng mau ly khai thanh thiên mộ mang k h ổ n g phương xuất hiện ở thiên huyễn hồ tin tức nói cho linh thần tông c ư n g giả đến lúc đó công lao có thể chính là của chúng ta ẩn dấu ở lúc này g một ít phản ứng khá tu sĩ đột nhiên mang theo đồng môn sư huynh đệ lập tức ly khai mà bọn họ phi hành phương hướng đúng lúc là những chiếm g ư ờ i vừa đó vừa ly khai tu sĩ đi trước phương hướng những tu sĩ này tuy rằng không thể xác định k h ổ n g phương có hay không ở thiên h u y ễ n hồ trung nhưng bọn hắn nghĩ âm thầm tu sĩ kia nói rất có lý cho nên liền đều theo đôi u trước rời đi những tu sĩ kia đi nếu như hai gã tu sĩ thực sự phát hiện k h ổ n g phương hành tung nhất định sẽ lập tức tìm kiếm ly khai thanh thiên mộ xuất khẩu hảo mang tin tức này nói cho linh thần tông cường giả chỉ cần bọn họ theo sát trước rời đi những tu sĩ kia nhìn thấy linh thần tông cường giả thì tuyên bố mình cũng ở thiên h u y ễ n hồ c h u n g phát hiện k h ổ n g phương hình bóng trộn lẫn điểm công lao còn là không thành vấn đề một lát sau còn g i lại những tu sĩ khác cũng liên tiếp nghĩ thông suất trong đó có thiếu đã cũng đều vội vàng bay lên trời hướng trước rời đi những tu sĩ kia rất nhanh đuổi theo không bao lâu thiên huyễn hồ biên cũng chỉ còn lại có q u ỷ diện một người nhìn những tu sĩ kia biến mất thân ảnh q u ỷ diện khoe miệng kéo ra một độ cung nợ nụ cười đột nhiên phát hiện lời này điều khiển người khác cảm giác còn thật không tệ q u ỷ diện tu sĩ ý do vị t ấ n nói rằng lúc này mới vừa mới bắt đầu qua một thời gian ngắn nữa nói không chừng ngưỡi hội có cơ hội điều khiển này cao cao tại thượng linh thần tông cường giả đột nhiên phía sau chuyển đến một đạo bình thản thanh â m quỵ diện cả kinh liên hội vàng xoay người hướng phía sau nhìn lại sau đó cung kính nói chủ nhân Ngươi b â y diện cung kính áp khẩn g vương tâm niệm vừa động một đạo quang tri môn hộ liền xuất hiện ở một bên ủy diện tu sĩ xem ra khẩn p h ư ơ n g và thanh linh ở thanh thiên mộ nội cơ hồ là không gì làm không được chỉ là sắp xuất hiện miệng lấy da thực sự không coi vào đâu đại sự tự nhiên cũng không có cái gì tốt kinh ngạc quỷ diện chui cấp tốc với à o quang c minh ô n hộ, h ly k a thần Quang cảnh h i m thậm i u t chí n phương nhìn những g phương h tu sĩ kia ớ là, là thông thần cảnh cường giả chắc chắn sẽ không tiến đến xem ra ta hy còn cần kế tục diễn thôi mới được bất quá áp chế tu vi hóa linh cảnh tu sĩ vẫn như c ũ không phải những thứ này t h ằ n g linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ có thể so sánh ta còn phải làm tiếp một ít chuẩn bị sau đó k h ổ n g p h ư ơ n g thân ảnh của dần dần trở thanh n h ạ n mấy giây sau liền triệt để tiêu thất đằng xuất hiện lần nữa k h ổ n g p h ư ơ n g đã về tới vạn trận t h a i chỗ ở cái không gian tiên lý chính đang quan sát trận pháp thượng hiện hiện ra các loại hình ảnh thanh linh phát hiện k h ổ n g p h ư ơ n g đã trở về liền lập tức đã đi tới đen thùi ánh mắt sáng ngời chung mang theo một tia hơi nước trên dưới tỉ mỉ đánh giá khẩn vương ca ca ta không muốn xem cái gì thịnh đại trằng diện ta chỉ hy vọng ca ca có thể bình an không nên bị thương nữa k h ổ n g phương biết được thanh linh nhất định là nhìn trước hắn biểu diễn khổ nhục khí tuy nói là khổ nhục khí nhưng thương thế cũng giả thanh linh hội lo lắng cũng liền rất bình thường k h ổ n g phương sờ sờ thanh linh đầu nhỏ mỉm cười nói k a ca không có việc gì thanh linh không cần lo lắng kỳ thực đây đối với k a ca ta mà nói cũng là một loại tu luyện ngươi xem k a ca bây giờ không phải là thật tốt sao còn nữa chuyện này đã làm xong rồi bước này nhất định phải kế tục làm tiếp có một số việc k a ca phải xử lý tốt mới được k h ổ n g phương ôn ngôn quên lơn cái gì các ngươi phát hiện khẩn phương hành tung Vừa tặng một n hai ó m tán tu tới được hình được h trưởng lao ý k ế người nhất nói, tu đám sĩ ấ nhấp p giọng trong càng ngạc mang. g hỏi, hiện cái nhiên Hai hắn lên quan n mà mắt một chúng ta lúc đó ngay trận k h ổ n g phương một hơi thở d ế t bảy tám chục vị tu sĩ nếu như không phải là bởi vì hắn bản thân bị trọng thương hai người chúng ta cũng vô pháp từ dưới tay hắn chạy trốn cũng liền vô pháp mang k h ổ n g phương hành tung báo cho biết hình hỏa trưởng lao rồi hảo các ngươi làm tốt chỉ cần xác định k h ổ n g phương hành tung là thật các ngươi công lao nhất định lớn nhất hình hỏa trưởng l ã o không hề quản này bị hắn đưa tới tán tu mà là cách dùng lực lôi cuốn ở hai gã tu sĩ hướng tốc độ cực nhanh hướng linh thần tông phương hướng bay đi hắn phải nhanh một chút mang tin tức này chuyển quay lại đi Trưng Thanh thiên mộ ngoại, cùng phong gào thét thung tiền tụ tập tu tu trung tán tu, tán tu thần tông hoàn toàn dưới sự thống trị, tự thần tông ra phương dưới được Nguyên nhân ngoại, cùng phong lũng danh Những này phận cũng không linh hoàn nhiên cũng liền đúng nhận linh gào đều chỉ pháp đại mộ bộ có lúc là lệ. sĩ. sĩ sự vô ở hôm nay xuất hiện ở nơi này ngoại trừ một ít chuẩn bị tiến nhập thanh thiên mộ tôi luyện tu sĩ ngoại còn dư lại đều là một ít chạy tới vô giúp vui các tông các phái đệ tử trong thung lũng cùng phong gào thét vĩnh viễn cũng sẽ không đình chỉ giống nhau đông nhiên đám tu sĩ hậu phương truyền đến một tiếng kêu sợ hãi đó là linh thần tông hóa linh cảnh các trưởng lão thế nào đột nhiên tới như thế nhiều như vậy hóa linh cảnh trưởng lão những người khác nghe nói như thế đều liền xoay người nhìn lại phát hiện từ đàng xa rất nhanh bay tới mười người mười người này tốc độ phi hành nếu so với thăng linh cảnh đình phong tu sĩ mau ra nhiều lắm nhất định một ít không biết linh thần tổng trưởng l ã o tán tu cũng có thể từ những người này tốc độ phi hành thượng đoán được bọn họ cảnh giới hóa linh cảnh tu sĩ cũng không pháp tiến nhập thanh thiên mộ mà mười người này bên người vừa không có mang một tán tu h i ệ n nhiên không phải tìm kiếm khắp nơi tán tu cũng mang tán tu đưa vào thanh thiên mộ đi tìm k h ổ n g phương những trưởng l ã o đó nhưng mục tiêu của bọn họ rồi lại là chỗ này thung lũng điều này làm cho hạp cốc khẩu đông đảo tu sĩ trong lòng đều sinh ra một ít n g h i hoặc hóa linh cảnh tu sĩ vô pháp tiến nhập thanh thiên mộ những thứ này linh thần tổng trưởng lao đột nhiên tới nơi này là chuẩn bị làm cái gì cái này mười vị hóa linh cảnh trưởng lão này đây phú khuất và huyền đức hai người cũng đều tu luyện bí pháp quy đồ lần này đúng là do phú khuất mang cái k h á c chín vị trưởng lão tới bắc khẩu vương phú khuất ánh mắt từ hạp cốc khẩu hơn mười vị tu sĩ trên người đ ạ o qua sau đó nhìn về phía cổn g phong tứ ngựa thung lũng đã không biết có bao nhiêu năm không có tiến nhập quá thanh thiên mộ phú khuất đ ố i kỳ hắn chín vị trưởng lão truyền âm nói hóa linh cảnh liền có thể làm được dễ dàng thần hồn lực phóng ra ngoài dùng thần hồn lực truyền âm tự nhiên như ăn uống nước như nhau giả đơn hơn nữa thần hồn lực không những được truyền âm còn có thể làm được thần hồn Tu được được là ý kiến phục hốt truyền âm những người khác cũng đều cảm khái truyền âm trao đổi từ bọn họ bước vào hóa linh cảnh sau sẽ thấy cũng không có cơ hội tiến nhập thanh thiên mộ hôm nay nhất định trong đó thời gian tu luyện ngắn nhất nhân cũng có sáu bảy trăm năm không có tiến nhập quá thanh thiên mộ giống như phục hốt loại tu luyện này đến hóa linh cảnh định phong tu sĩ càng hướng một nghìn năm làm đơn vị đức thành sư đệ liền do ngươi trước thi triển quy đồ bi pháp áp chế tu vi xem có thể không như minh tổ đoán như vậy tiến nhập thành thiên m ộ nhà phục khuất truyền âm phân phò nói tuy rằng minh tổ từng nói qua bí pháp quy đồ có thể để cho bọn họ có rất đại cơ hội tiến nhập thành thiên m ộ nội nhưng không có chân chính tiến nhập trong đó trước ai cũng không dám trăm phần trăm bảo chứng do một người thường thử một chút không thể nghi ngờ là tối biện pháp ổn thỏa nếu như đức thành không thể vào những người khác c h í ít cũng còn cất giữ toàn bộ thực lực hảo đức thành lên tiếng liền bắt đầu thi triển bí pháp chỉ thấy đức thành ký tức trên người bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ nhưng ngay sau đó tựu vừa cấp tốc suy nhược xuống tới rất nhanh đức thành khí tức trên người liền do hóa linh cảnh trực tiếp suy nhược đến thăng linh cảnh đ ỉ n h phong đảng khí tức suy nhược đến thăng linh cảnh đ ỉ n h phong sau tự i ổn định lại khí tức không hề suy nhược chung quanh thấy như vậy một màn tu sĩ đều vẻ mặt vô cùng kinh ngạc áp chế tu vi rất đơn giản nhưng áp chế tu vi có thể vào không được thanh thiên mộ a bảng quan tu sĩ trong lòng đều rất nghi hoặc không hiểu nổi những trưởng lão này đến tột cùng muốn làm gì tu vi hạ xuống thăng linh cảnh đ ỉ n h phong đức thành có chút mất tự nhiên sống giật mình thân thể cảm giác tựa như tu vi bị nảnh sinh chém đức một bộ phận đức thành rất không được tự nhiên truyền âm đúng đối với các trưởng lão khác truyền âm nói cảm thụ của mình Bình thường áp chế t áp ý kiến g phục á p nhiều lắm tựa như trên người lắm tựa t khuất truyền âm cái p khắc hóa linh cảnh trường trên khuôn mặt dàn mua cũng đều không khỏi nợ một nụ cười đức thành nhanh thử xem xem có thể không tiến nhập thanh thiên mộ phúc khuất rụt một tiếng đạo nếu như chúng ta tiến nhập thanh thiên mộ sau bị c h u y ể n t ố n g đến bất đồng địa phương vậy ở thiên h u y ễ n hồ đông tụ đức thành khẽ gật đầu sau đó trực tiếp hướng trong thung lũng đi đến thấy đức thành cử động quanh thân vây xem tu sĩ cái này thực sự chấn kinh rồi hóa linh cảnh tu sĩ vô pháp tiến nhập thanh thiên mộ nhất định áp chế tu vi cũng vô pháp tiến nhập à, cái này nhất đám tu sĩ đều giật mình nhìn hướng thung lũng miệng đi đến đức thành trường lão đức thành nhấc chân bước chân vào thung lũng ngay sau đó thân ảnh của hắn liền trong nháy mắt tiêu thất thật thực sự tiến bảo vây xem tu sĩ triệt để bối rối phúc khuất chín trên mặt người lại đều lộ ra đại hy vẻ bí pháp quy đồ quả thực không có để cho bọn họ thất vọng phú q u ấ t đám người căn bản không biết lúc này còn có một người cười rất vui vẻ người này nhất định ở vạn trận t h a i chỗ ở cái không gian k i a công chính đi qua trận pháp quan sát bọn họ khẩn phương khẩn phương trước đây dẫn đạo trần vạn đạo tìm được bí pháp quy đồ sau đó vừa cố ý đang tìm hắn tu sĩ trước mặt bại lộ hành t u n g khiến tất cả mọi người biết hắn ẩ n thân ở thiên h u y ễ n hồ t r u n g vì nhất định giờ khác này bất quá chỉ có mười vị hóa linh cảnh trưởng lão có thể không pháp thỏa mãn khẩn uống mà như thế điểm trưởng lão linh thần tông cũng hoàn toàn có thể hao t u n h ở i nhất định chết hết linh thần tông cũng sẽ không thương gần độ cốt thanh linh ngươi ở n Ta sẽ đi gặp những thứ này, linh thần tông trưởng lão. Vạn trận thai thanh sẽ đi đúng, đối với, bên người thanh linh với, người gặp những Khổng Phương này, Vạn bên cạnh, bên linh lão. v ừ a vừa cười vừa nói. Ừ, thanh linh gật đầu đạo ca ca cẩn thận một chút khẩn g vương cười nhạt một tiếng thân thể liền dần dần không rõ bị trực tiếp truyền tống đến thiên huyễn hồ đi thanh thiên mộ ngoại đức thành thành công tiến nhập thanh thiên mộ điều này làm cho phục khuất đám người tâm tình khẩn trương đều bông lòng xuống sau đó phục khuất chín người cũng đều thi triển bí pháp mang tu vi từ hóa linh cảnh trung kỳ hậu kỳ thậm chí hóa linh cảnh đình phong áp chế đến thăng linh cảnh đình phong sau đó chín người đang bước vào t h u lũng tiến nhập thanh thiên mộ phu không được tin tức này phải lập tức nói cho môn tu phái hóa linh cảnh tu sĩ có thể đi vào thanh tiên h mộ đây đối với các tông môn cũng sẽ có cực lớn ảnh hưởng một ít đến đây vô giúp vui tông môn đệ tử cũng không tiến nhập thanh tiên h mộ mà là lập tức xoay người lý khai khổng phương tuy rằng nán lại ở thiên nguyễn hồ trung nhưng đối với phục khuất đám người hành tung lại nằm trong bàn tay người thứ nhất tiến nhập thanh thiên mộ đức thành bị truyền đưa đến khổng phương trước đây lần đầu tiên tiến nhập thanh thiên mộ thì phiến nguy hiểm thủy vực đương nhiên hôm nay phiến thủy vực đã biến thành giống như loạn thạch lâm an toàn nơi bất quá đức thành nhưng không biết điểm này hơn nữa hắn hiện tại chỉ có thăng linh cảnh đ ỉ n h phong tu vi càng không dám kinh thường đem đức thành thận trọng bay qua đi bộ chạy trốn tới loạn thạch lâm sau hắn lúc này mới thở pháo nhẹ nhõm lại không biết chỉ cần khổng phương cần nhất định an toàn loạn thạch lâm cũng có thể biến thành kinh khủng tu là địa ngục phục u ấ t chín người bởi vì là đồng thời tiến nhập thanh thiên mộ mà k h ổ n g vương vì không làm cho bọn họ hoài nghi cũng không có nhúng tay chuyện tống t r ậ n pháp cho nên chín người bị chuyển đưa đến cùng một chỗ chín người xuất hiện địa phương cách thiên huyễn hồ cũng không phải rất xa chỉ có vài trăm dặm cự ly vài trăm dặm cự ly đúng đối với p h ụ c khuất bọn họ mà nói không đáng kể chút nào mặc dù bọn họ hiện tại chỉ có thăng linh cảnh định phong tu vi p h ụ c khuất mang theo mặt khác tám vị trưởng lao dẫn đầu đi tới thiên huyễn hồ đông bọn họ cũng không có vội vã tiến nhập thiên huyễn hồ mà là ở chỗ này chờ nán lại đất thành nếu như đức thành một ngày đêm nội không thể chạy tới nơi này bọn họ cũng sẽ không đợi thêm nữa hôm nay thanh thiên mộ cũng không có cấm không chỉ cần đức thành không phải là bị chuyển đưa đến một ít cực đoan địa phương nguy hiểm một ngày đêm nội chạy tới nơi này vẫn có thể làm được ban ngày sau đức thành cũng đã tìm được rồi phục khuất bọn họ đức thành có thể nhanh như vậy chạy tới nơi này không thể không nói còn muốn cảm tạ khẩn g phương nếu không phải khẩn g phương trước đây mang phiến trong thủy vực cự thú giết sau đó vừa giải quyết rồi phong chi q u ố c nội phong dực hồ còn có lưu sa vực c h u n g các loại yêu thú bằng không đức thành trưởng lão hiện tại khả năng đã tại nơi đầu cự thú dưới vớt m ư t hận thì là đức thành may mắn không có bị cự thú phát hiện phong chi cốc và lưu sa vực cũng nhất định sẽ đối với hắn tạo thành một ít tr phúc khuất quét đức thành đám người liếc mắt cười nói gần nhất hết thệ đều quá thuận lợi chúng ta đầu tiên là chiếm được bí pháp quy đồ khiến chúng ta những thứ này hóa linh cảnh tu sĩ cũng có thể tiến nhập thanh thiên mộ mà bây giờ thanh thiên mộ dĩ nhiên vừa đóng cửa ngoại lực các loại bảo vật cũng không thể dùng chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng các người nói có đúng hay không liền đại đạo đều ở đây phù hộ ta linh thần tông muốn khiến ta linh thần tông thay đổi càng cường n ạ i hơn những người khác cũng đều cười gật đầu gần nhất hết thệ xác thực cũng rất thuận lợi chỉ bất quá phù hộ bọn họ không có thể như vậy có mặt khắp nơi đại đạo mà là khổng phương cái này nhập linh cảnh đình phong t i ệ u tu sĩ đương nhiên, từ k h ổ n phương khía cạnh xuất phát đây cũng không phải là đúng đối với linh thần tông phù hộ mà là đảo một cự c á i hố cùng đợi linh thần tông c h ú n g cường giả che giả mắt mọc cam tâm tình nguyện nhảy vào đi k h ổ n phương một chút diện s á t đỉnh thiên phái tám vị hóa linh cảnh tu sĩ ta vốn là còn ta lo lắng trong tay hắn còn có bảo vật như vậy hôm nay xem ra mặc dù trong tay hắn có bảo vật như vậy cũng không quan hệ thanh thiên mộ đóng cửa ngoại lực k h ổ n phương cũng đừng nghị cử động nữa dùng loại bảo vật này đức thành cũng gật đầu nợ nụ cười hảo chúng ta bây giờ liền tiến vào thiên huyên hồ tìm được khẩn phương cũng từ trong tay hắn nhận được có thể ở thanh thiên mộ nội tự do ngang qua cấm đoạn thiên lan thuyền. đến lúc đó thanh thiên mộ nội các loại truyền thừa và bảo vật còn không đều là ta linh thần tông mười vị trưởng lao hăng hái phản phất đã thấy khổng phương rơi vào trong tay bọn họ tràn diện thiên luyến hồ chung khổng phương nhớ mày nguyên lai linh thần tông chào ta là vì cấm đoạn thiên lan thuyền khổng phương giờ mới hiểu được trở về bất quá ngay sau đó khổng phương tự cười lạnh một tiếng ta hôm nay luyện hóa vạn trần thay đều như c ũ vô pháp mang thanh thiên mộ nội sở hữu trận pháp nắm trong tay chỉ bằng cấm đoạn thiên lan thuyền cũng muốn ở thanh thiên mộ nội tự do ngang qua các ngươi nghĩ cũng quá đơn giản còn muốn muốn bảo vật và truyền thừa hai anh mấy thứ này thanh thiên mộ nội đích sắc cũng không thiếu nhưng hầu như đều là không trọn vẹn nhận được cũng không dùng mà những có thể đó có thể tồn tại hoàn chỉnh truyền thừa và bảo vật địa phương nơi đó trận pháp chính là ta cũng không có nửa điểm biện pháp ngươi linh thần tông thì càng không cần suy nghĩ đã biết linh thần tông vì sao phải chào mình k h ô n g phương sát ý trong lòng lại mánh liệt hơn vì một con thuyền khả năng tác dụng không nhiều lắm cấm đoạn thiên lan thuyền linh thần tông cũng có thể làm đến loại tình trạng này nếu là biết h ắ n luyện hóa thanh thiên mộ nội vạn trật thai vậy còn không được không chết khống nước ta chương hai trăm mười ba ta cũng không phải dễ chê ờ p h ụ khuất đám người ở thiên huyễn hồ trung tìm kiếm khắp nơi chỉ là thiên huyễn hồ chung các loại quan g mang lập lòe lưu t r u y ề n nghiêm trọng trở ngại tầm mắt của bọn họ hơn nữa bọn họ hôm nay tu vi lại bị áp chế ở thang linh cảnh đình phong một lần có thể thấy rõ cự ly cực kỳ hữu hạn cái này có thể dùng đã qua hơn n ữ a ngày thời gian phục khuất bọn họ vẫn như cũ không khẩn phương anh tử điều này làm cho phục khuất đám người sắc mặt đều thay đổi có chút khó coi dừng lại phục khuất phất tay sắc mặt khó coi ngăn trở sau lưng mọi người mặt khác chín người đều liên tiếp dừng lại chỉ là mỗi người sắc mặt của đều có chút biến thành màu đen nếu như không phải minh tổ kiểm tra rồi hai cái tiểu từ ký ức ta đức ề u phải hoài nghi bọn họ dùng tin bọn dùng t giả ngu r ố thành gạt c ú n trưởng thanh nói. g ta. Một thấp lao thanh âm chầm vị l Hai cái là cực a những Mà tìm một Khổng Phương lúc đó bản thân bị trọng thương, hắn nhất định phải tìm một chỗ h bản trọng trước lúc c đó bị a t h ư ơ sau đó mới có mới thể nói g h pháp thoát đi thiên huyến hồ.、Đức、thành ĩ biện đi Níu n Đức rằng nhưng thiên huyễn hồ có cực kỳ kinh khủng mê hoặc tác dụng không có thể như vậy dễ dàng như vậy chạy ra k h ổ n g p h ư ơ n g có rất lớn khả năng còn đang thiên huyễn hồ chung chỉ là ngay s n g đức thành trước mặt nói những người khác cũng đều gật đầu bọn họ nhất định cho rằng k h ổ n g phương còn đang thiên huyễn hồ chung sở dĩ mười người mới có thể đều xông tới bằng không thế nào cũng muốn ở thiên huyễn hồ bên ngoài lưu mấy người để cho bọn họ đi địa phương khác tìm xem xem v ậ phần đức thành còn chưa nói hết lời mọi người cũng là lòng biết rõ k h ổ n g phương chắc còn ở thiên huyễn hồ chung có thể bọn họ đã tìm hơn nữa ngày thậm chí ngay cả nhân ảnh đều không tìm được nếu như thời gian như vậy mang xuống k h ổ n g phương chạy ra thiên huyễn hồ có khả năng chỉ biết càng lúc càng lớn phúc k u ấ t trầm giọng nói chúng ta còn là cách ra tìm kiếm nha tuy rằng cứ như vậy bắt được khẩm phương cơ hội hội thay đổi nhưng chỉ cần chúng ta ở giữa có một người phát hiện khẩn phương hắn t i u không có cơ hội chạy ra thiên h u y ế n hồ nếu để cho khẩn phương chạy ra thiên h u y ế n hồ hắn chỉ cần hướng cái khác hiểm địa nhất toàn chúng ta đến lúc đó phải tìm được hắn t i u khó hơn dù sao khẩn phương một khi phát hiện nguy hiểm tùy thời đều có thể từ này hiểm địa lần nữa thoát đi n à y hiểm địa cũng không có thiên h u y ế n h ồ như vậy khốn nhân hiệu quả xem ra cũng chỉ có thể như vậy những người khác không khỏi đều gật đầu nếu là đổi thành ở thanh thiên mộ bên ngoài nhập linh cảnh đình phong khẩn phương căn bản sẽ không bị phục khuất những người này để vào mắt nhưng bọn hắn vì tiến nhập thanh thiên mộ nếu như g p không tu vi phải ế đến t h minh tổ tự mình tra xét hai gã tu sĩ ký ức do đó cho ra như vậy kết luận nếu là những người khác nói như vậy phục hút đám người là trăm triệu sẽ không tin tưởng có người ở nhập linh cảnh đ ỉ n h phong thực lực so với rất nhiều thăng linh cảnh đình phong tu sĩ còn mạnh hơn tuy rằng phục khuất đẳng trong lòng người vẫn như c ũ không muốn tin tưởng nhưng sự thực thì không cách nào sửa đổi bọn họ cũng chỉ có thể tiếp thu phục khuất đám người ra đi đi trước bất đồng địa phương đi tìm khẩn g p h ư ơ n g ở phục khuất bọn họ vừa ly khai không lâu sau khẩn g p h ư ơ n g thân ảnh của t i ể u xuất hiện ở bọn họ vừa gặp nhau địa phương rốt cục ra đi kế hoạch của ta cũng có thể bắt đầu áp dụng khẩn g p h ư ơ n g lanh khóc n ở nụ cười một chút ở thanh thiên m ộ nội ta tuy rằng có thể dễ dàng mang những người này chế phục nhưng nếu như không cho bọn hắn một điểm hy vọng thì như thế nào hấp dẫn càng nhiều hơn cường giả tiến đến đâu chỉ là mười vị hóa linh cảnh tu sĩ có thể không thỏa mãn được khẩu vị của ta k h ổ n g phương thân ảnh của dần dần trở thành nhạt lần nữa biến mất đức thành trong ánh mắt lóe ra kim quang n h ạ t nhạt tỉ mỉ cha xét hắn bay qua mỗi một chỗ hy vọng có thể mang k h ổ n g phương mau chóng tìm ra đông nhiên chính đi phía trước t h ô n g thả phi hành đức thành thân hình đ ố n g nhiên dừng lại kinh nghi bất định nhìn ngay phía trước phía dưới tới gần mặt nước vị trí tại nơi đó nhất đạo nhân ảnh hiện ra chỉ là giữa hai người tràn đầy các loại các dạng quan mang khiến đức thành chỉ có thể miễn cưỡng xem tới đó có một người ảnh nhưng người kia là ai hắn tự vô pháp xác định người kia phải là khẩn phương những sư h u n h khác phải tìm khẩn phương là không có khả năng dừng lại ở một chỗ v đức thành trong lòng không khỏi có chút kích động nếu như người này thật là k h ổ n phương mà hắn hiện tại vừa không có phát hiện ta đây chính là ngàn năm một thợ cơ hội tốt ta đức thành thu liễm toàn thân khí t ứ c từng điểm từng điểm tới gần cái kia mơ hồ bóng người đem cự ly tiếp cận tới trình độ nhất định sau đức thành rốt cục thấy rõ cái thân ả n h kia nhìn đưa lưng về phía hắn ngồi xếp bằng ở đá ngầm trên thân mặc màu đen trang phục tu sĩ đức thành trong đôi mắt kim quang đ ỗ n g nhiên sáng lên một cái cùng minh tổ từ hai gã tu sĩ trong trí nhớ thấy nhân giống nhau như lúc nhất định là khẩn phương không thể nghi ngờ ha, ha, ha thật là lớn đạo trợ ta đức thành đức thành trong lòng kích động bất quá nhưng không có thi triển đạo pháp trái lại mang khí tức trên người thu liễm càng triệt đề ngay cả trong lòng á c ý đều k h ô n g chế được rất sợ kinh động k h ổ n g phương k h ổ n g phương thực lực không kém u y tiện xuất thủ khẳng định vô pháp bắt lại hắn nói không chừng còn có thể bị hắn ra nhận cơ hội chạy thoát nếu hắn bây giờ còn chưa phát hiện ta đánh lén không thể nghi ngờ nhất định phương pháp tốt nhất chỉ cần ta có thể một k í c h trọng thương hắn nói không chừng một mình ta có thể đưa hắn bắt đức thành một bên tỉ mỉ quan sát đến k h ổ n phương động tĩnh một bên cẩn thận tới gần cách càng gần cơ hội đắc thủ lại càng lớn cho nên đức thành rất có kiên trì từ, từ từng điểm từng điểm tới gần khẩn khẩn đem khoảng cách của hai người rồi gần đến ba mươi trở thì đức thành hưng phấn khoảng cách này hắn đã có cực lớn nắm chặt một kích trọng thương không hề phòng bị khẩn phương nhưng vào lúc này d ị biến nổi lên vốn có như thủy t r u n g người ảnh kính trung hoa vậy hư vô quang mang đột nhiên biến thành thực chất hơn nữa một chút đã đem đức thành cấp bao vây lại đức thành kinh hãi tái cũng không kịp hội kinh động khẩn phương rồi đột nhiên một trường đánh phía trước người thực chất quan g mang Vô thượng lại bị trực tiếp cắn ướt liền điểm âm hưởng chưa từng có thể phát sinh tự biến mất vô tung vô ảnh cái này đến tột cùng là vật gì làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này khẩn phương, phương trên mặt lộ ra một tia cười nạo đồng thời làm bộ căn bản không biết đức thành là linh thần công nhân k h ổ n g phương cười lạnh nói gần nhất muốn chào người của ta thật đúng là không ít xem ra ngươi cũng là linh thần tông phái tới một cái chó săn nha ngươi không phải khẩn phương ngươi đến tột cùng là ai bị thực chất quang mang hoàn toàn ràng buộc ở đức thành lúc này trái lại bình tĩnh lại nhìn chăm chăm khẩn phương hai mắt hỏi loại lực lượng này là thuộc về thanh tiên ngộ ngươi nếu như là khẩn phương lại không thể có thể điều khiển được loại lực lượng này phải k h ổ n g vương không trả lời đức thành vấn đề mà là vươn tay phải ra nhắm ngay đức thành sau đó k h ổ n g vương tay phải bỗng nhiên nắm chặt giang buộc ở đức thành thực chất quang mang bỗng nhiên co g i ú t nhanh đức thành toàn thân đầu khớp xương nhất thời phát sinh một trận bùn bùn gãy thành mà đức thành gương mặt càng trong nháy mắt nghẹn đến đỏ bừng cái cổ và thái dương ở gân xanh toàn bộ bạo khởi như muốn xanh phá ra chui ra ngoài giống nhau a đức thành không khỏi phát sinh một tiếng thẳng xuyên tận trời tiếng kêu thảm thiết ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết liền hướng bốn phương tám hướng rất nhanh khuyết tát ra chết、thiệt. k h ổ n g phương đột nhiên mắng to một tiếng sắc mặt càng trong nháy mắt liền chuyện xấu thứ phát hiện điểm này đức thành càng ngăn tiếng nói thi pháp hô to kêu lớn lên tuy rằng cũng có đau đớn kích động nhưng lúc này mặc dù không có đau đớn kích động đức thành cũng sẽ không dừng lại tiếng kêu đức thành cảm giác hắn dường như phát hiện k h ổ n g phương được điểm chỉ là bây giờ còn vô pháp hoàn toàn xác định mà thôi cho ta đi tìm chết k h ổ n g phương sắc mặt biến hóa đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng song vươn tay ra đống nhiên nắm chặt Phốc, đức thành rồi đột nhiên phung ra một ngụ tiên huyết tiên huyết phi bắn ra chừng ba bốn trường a sau đó bao vây lấy đức thành thực chất quang mang cấp tốc tiêu thất Khổng p h ư ơ n g cũng xoay người rất nhanh thoát đi ở đây chỉ để lại ngoại trừ đầu hoàn hảo không tổn hao gì thân thể đã nghiêm trọng biến hình đức thành rơi xuống ở trên mặt hồ đức thành cũng không có lập tức chết đi thân thể bị hoàn toàn bị phá hủy hắn dĩ nhiên phá khai rồi bí pháp quy đồ gông cùng x i ế g xiếc một lần nữa có hóa linh cảnh thực lực chỉ là khi tức cường đại mới vừa xuất hiện đã bị thanh thiên mộ nội trận pháp cấp mạnh mẽ áp chế đức thành không có thể như vậy này bị nuôi thả ở thanh thiên mộ nội yêu thú thuộc về người từ ngoài đến hắn đừng nghị ở thanh thiên mộ nội chính mình hóa linh cảnh thực lực mặc dù không cách nào vận dụng hóa linh cảnh thực lực nhưng hóa linh cảnh cường đại sự khôi phục sức khỏe tuy rằng cái chết của hắn vong đã đã định trước nhưng kiên trì cái hơn mười giây vẫn có thể làm được lúc này đức thành phát hiện nhất đạo nhân ả n h cấp tốc chiều hắn bay tới tuy rằng hai mắt không rõ nhưng đức thành vẫn nhận ra cái này rất nhanh bay tới nhân người này đúng là phúc khuất khẩn g phương có thể có thể điều khiển nơi này chất pháp đạo nhưng hắn giống như vô pháp khủng đồng thời đối phó nhiều người các ngươi đức thành lời còn chưa dứt cựu triệt để hết khí liêu chết tiệt khẩn phương phúc khuất ôm như bùn nháo vậy đức thành thi thể quỵ ở trên mặt hồ lạc g i n g giống to vậy ngươi phải đi bồi hắn nhà phía sau đột nhiên chuyển tới thanh âm khiến tức giận phục khuất một chút phục hồi tinh thần lại một bả ném xuống đức thành thi thể phục khuất liền cấp tốc né tránh đi ra ngoài nhưng phục khuất thân thể mới vừa bay ra ngoài t i ê u đ ỗ n g nhiên bị chúng quanh hóa thành thực chất quang mang cấp c ấ m c ủ ở thực chất quang mang thượng chuyển tới cường đại áp lực khiến phục khuất sắc mặt đại biến trong lòng càng cực kỳ kinh hãi k h ổ n g phương dĩ nhiên thật có thể điều khiển thiên huyễn hồ i chung trật pháp đuổi g i ế ta t các ngươi còn lý luận tôi chết tiệt là các ngươi mới đúng chứ khẩn phương cười lạnh một tiếng nói một đám tự cho là đúng gì đó nghĩ làm là đệ nhất thế lực linh thần tông trưởng lão có thể muốn làm gì thì làm sa ta không cảm giác mình t r e o chọc qua ngươi linh thần tông tối đa cũng chính là r ế t đỉnh thiên phái vài người các ngươi linh thần tông lại đối với ta theo đuổi không bỏ nghĩ ta khẩn phương dễ khi dễ đúng không vậy thử nhìn một chút xem đến tột u cùng ai có thể gửi đến cuối cùng khẩn phương vẫn như c ũ làm bộ một cái cái gì cũng không biết hình dạng hiện tại ngươi liền làm đệ nhị vật hy sinh nha khẩn phương chuẩn bị đậu thủ dừng tay ngươi m u ố n chết lúc này l ư ỡ n g đạo thanh âm tức giận bỗng nhiên từ bất đồng phương hướng chuyển đến khẩn phương biên sắc sau đó vội vàng điều khiển thực chất quan mang hợp lại phải phụ k u ấ t đẻ ép thành thịt nát sau đó khẩn phương cũng không nhìn phụ k u ấ t chết chứa t i ê u hoảng h o à n g trường trường thoát đi ở đây phụ c khuất chỉ là bị thương rất nghiêm trọng cũng chưa chết mà lúc này k h ổ n g p h ư ơ n g đã đến một chỗ khác mà không thay đổi quan sát kế hoạch tiến triển đây hết thảy đều là k h ổ n g p h ư ơ n g cố ý gây nên chương hai trăm mười bốn năm mươi nhân chưa đủ vậy một trăm nhân sư minh đột nhiên xuất hiện hai vị trưởng lão cấp tốc mang phụ c khuất mềm ngã xuống thân thể đỡ lấy một người trong đó từ trong nhẫn chữ a vật lấy ra linh dược chữa thương khiến phụ c khuất rất nhanh an bảo an vào linh dược chữa thương sau phụ c khuất không nói gì mà là khoanh chân ngồi ở trên mặt nước bắt đầu chữa thương một lát sau phú cốt sắc mặt của mới dễ nhìn một ít mà hắn bên ngoài thân thương thế lúc này cũng đã khỏi hẳn bất quá thương thế bên trong cơ thể muốn khôi phục còn cần không ít thời gian sư minh đức thành sư đệ hắn hai vị mới vừa chạy tới trưởng lão nhìn như một đống thịt nát chậm rãi chìm vào trong nước đức thành thi thể trong thanh âm có chút bi thương tử phú cốt trong mắt lóe ra hung lệ qua n mang nhưng thanh âm lại bình tĩnh đáng sợ đây hết thể đều là khổng phương tạo thành bắt được khổng mới có thể là đức thành sư đệ báo thủ hai vị trưởng lão trong mắt nhất thời cũng hiện ra nhất một cái lạnh leo xác ý hiện tại lập tức triệu tập những người khác tới nơi này Khổng phương có thể điều khiển một điểm thiên chính phiêu phủ ở địa phương khác khẩn g phương đạm mạc quan sát đến đây hết thảy tuy rằng trên người không có mặt ngân vệ nhưng có thể như thường điều khiển trận pháp khẩn phương chỉ bằng vào trận pháp lực liền có thể ở thanh thiên mộ nội như thường phi hành thậm chí trực tiếp truyền thống đương nhiên khẩn phương không có mặc ngân vệ là bởi vì hắn điều khiển phạm vi lớn trận pháp đóng cửa tu sĩ vận dụng ngoại lực những tu sĩ khác không thể sử dụng bảo mệnh vật đã ạ p h u loại bảo vật này lực lượng thậm chí ngay cả vũ khí và hộ giáp cũng không thể dùng chỉ cần có tu sĩ vận dụng những thứ này ngoại vật lực lượng cũng sẽ bị thanh thiên mộ nội trận pháp trực tiếp áp chế hủy d i ệ t ngoại trừ lãng phí bảo vật ngoại không có có bất cứ tác dụng gì mà khẩn phương vì không dụ cho người hoài nghi tự nhiên cũng không có thể dùng ngân vệ dù sao ngân vệ cũng là ngoại vật kỳ thực khẩn phương lời này đóng cửa cùng thanh thiên mộ đóng cửa vẫn còn có chút khác biệt thanh thiên mộ đóng cửa là nhằm vào bất kỳ chỗ nào. chỉ bất quá k h ổ n g phương lại làm không được điểm này k h ổ n g phương chỉ có thể vận dụng hắn có thể điều khiển này trận pháp làm được tương tự chính là hiệu quả k h ổ n g phương tuy rằng luyện hóa vạn trận thai nhưng cũng không thể hoàn toàn nắm trong tay thanh thiên mộ cái này giống như hóa linh cảnh tu sĩ vô pháp tiến nhập thanh thiên mộ chỉ là điểm này k h ổ n g phương tự vô pháp cải biến sở d ĩ k h ổ n g mới có thể hao tổn tâm cơ mang bí pháp quy đồ đưa đến linh thần tông chúng trong tay cường giả muốn bắt ta còn muốn gặp các ngươi có hay không thực lực đó đúng đối với mọi người đối thoại khẩn phương nghe được rất rõ ràng ngay tức thì hừ lạnh một tiếng sau đó thân hình loẽ lên tự tiêu thất không bao lâu thiên huyễn hồ trung vang lên lần nữa hét th là minh viễn sư đệ ý kiến từ viễn phương truyền tới tiếng kêu thảm thiết phục khuất ba người thất kinh đã khôi phục không sai biệt lắm phục khuất lập tức mang theo mặt khác hai vị trưởng lao hướng thanh â m truyền tới phương hướng rất nhanh bay đi nhưng khiến phục khuất ba nhân trong lòng kinh nghi chính là bọn họ dọc theo thanh â m truyền tới phương hướng một đường tìm tòi trở về dĩ nhiên không thấy được bất kỳ bóng người nào nhất định thi thể và vết máu cũng không có phát hiện một điểm mới vừa tiếng kêu thảm thiết rõ ràng là minh viễn sư đệ phát ra làm sao sẽ tìm không gặp người phục khuất bên trái vị trưởng lão kia kinh ngạt nói phục khuất hai mắt h i p mắt chứ trầm giọng nói rằng chúng ta phải nhanh một chút cùng những người khác sẽ cùng bọn họ hiện tại không biết khổng phương nội tình một khi gặp phải khổng phương t i ể u mới có thể bị g i ế t ta nghĩ minh viễn sư đệ khẳng định cũng đã chết chỉ bất quá bị khổng phương hủy thi di tích chết tiệt khổng phương phú q u ố t h ư u biên vị trưởng lão kia hận hận chửi bới một tiếng chỉ là trong thanh n â m mang theo một kia không rõ kinh hoàng hắn thế nào là có thể nắm trong tay một điểm thiên huyễn hồ nội trận pháp tuy rằng hắn nắm trong tay trận pháp ra m ỏ i không nhiều lắm hơn nữa một lần dường như cũng chỉ có thể cầm cố một người nhưng nơi này chính là thanh thiên mộ a thanh thiên mộ nội trận pháp lúc nào có thể bị những người khác nắm trong tay phúc khuất và mặt khác vị trưởng lão kia sắc mặt cũng đều cực vi khó coi bọn họ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua không ai có thể nắm trong tay thanh thiên mộ nội trật pháp loại sự tình này vô số năm qua cũng không có xuất hiện qua nhưng bây giờ lại xuất hiện ở khổng phương trên người bất quá ba người cũng không dám ở nơi này làm nhiều dừng lại lập tức ly khai ở đây bọn họ còn muốn đi tìm kiếm những người khác để tránh khỏi này không tìm hiểu tình huống trưởng lão gặp khổng phương độc thủ khổng phương thân ảnh của ở thiên huyễn hồ trung không ngừng lập lòe di động tới khổng mỗi đội chỗ khác tự ý nghĩa có một gã trưởng lão bị khổng phương bắt làm tù binh khổng phương cũng không nghĩ mang những trưởng lão này toàn bộ gi Chết nhân có thể sẽ không bao lâu ngoại trừ phục n hốt ba người ngoại khẩn trừ phục hốt ba người ngoại khẩn trừ phục hốt ba người ngoại khẩn trừ đã hướng tọa dưới nền đất trong cung điện truyền tống bốn vị trưởng lão hôm nay thiên viễn hồ trung chỉ còn lại có năm vị trưởng lão rồi kế tiếp ta nên biểu diễn ngoan cố chống cự khẩn g h ẩ n phương lanh gốc cười thân hình loại lên đằng lúc xuất hiện lần nữa đã liền đã đến một vị đơn độc hành động t r ư ở n g lao phụ cận khẩn g phương vẻ mặt kinh hoàng đang không ngừng biến đổi các màu quang mang chung rất nhanh phi trốn vị kia đơn độc hành động trường lao rất nhanh thì phát hiện k h ổ n g phương hành tung lập tức đuổi theo k h ổ n g phương lại phản phất không có phát hiện hắn giống nhau vẫn như cũ ở rất nhanh phi trốn k h ổ n g phương đang đem vị này đơn độc hành động trường lao hướng tối hậu vị kia đơn độc hành động trường lao bên người dẫn đi hai người một trước một sau ở thiên huyễn hồ chung rất nhanh phi hành một trận đột nhiên k h ổ n g phương bỗng nhiên ngừng lại phản phất mới phát hiện có người truy sau lưng hắn giống nhau không nghĩ tới có người chủ động chạy đến tìm tử khẩu khí ngược không nhỏ ta ngược muốn nhìn là ngươi tử hay là ta tử không biết k h ổ n g phương nội tình độc hành trưởng lao trọng trọng hư một tiếng liền hướng k h ổ n g phương rất nhanh tiến tới gần chuẩn bị bắt được k h ổ n g phương định k h ổ n g phương quát lạnh một tiếng độc hành trưởng lao bên người hư nguyễn quan mang t h ự u đống nhiên thực chất hóa hướng độc hành trưởng lao phản ứng không kịp tốc độ liền đưa hắn toàn bộ bao vây lại độc hành trưởng lao vẻ mặt kinh hãi liều mạng dãy r u ộ n nhưng nhưng căn bản vô pháp dễ dàng buộc ở hắn thực chất quan mang hiện tại tự nhiên là người chết k h ổ n phương có chút đắc ý vênh báo không khỏi phá lên cười mà đúng lúc này mà khác tên kia cách không xa độc hành trưởng lao ý kiến tiếng cười đã cấp tốc chạy tới m ộ khẩn phương tức tuy r giận mắng một tiếng vung tay lên tên thứ hai độc hành trưởng lão lần nữa bị do hư hóa thật tia sáng kỳ dị ràng buộc ở các ngươi đều phải chết k h ổ n g phương mắt lệnh nhìn hai vị trưởng lão điều khiển thực chất quan g mang để ép hai vị trưởng lão muốn đưa bọn họ để ép thành thịt nát tuy rằng bị thực chất quan g mang ràng buộc ở thân thể nhưng ở hai vị trưởng lão liệu mạng dãy dụ hạn bọc lại bọn họ thực chất quan g mang dĩ nhiên vô pháp hoàn toàn hợp lại hai người tuy rằng bị thực chất quang mang đẻ ép toàn thân dường như muốn vỡ vụn giống nhau nhưng kiên trì được bất quá hai người kêu thảm thiết và tiếng giống giận dữ lại liên tiếp không ngừng thanh â m cấp tốc truyền lại hướng bốn phương tám hướng k h ổ n g phương lúc này sắc mặt có vẻ có chút khó coi thoạt nhìn cũng có chút lực bất t h ò n g tâm hình dạng cự ly nơi n đây chỗ không xa thanh â m này là giang sử và hình viễn khung hai vị sư đệ ý kiến mơ hồ chuyển tới thanh â m phụ c h u ấ t ba người sắc mặt của lần nữa phát s i n h biến hóa sau đó lập tức cải biến đi tới phương hướng chắc là giang sử và hình viễn k u n g hai vị sư đệ đồng thời đụng phải khẩy k phương mà bọn họ ở khẩm phương trong tay kiên tr Hiển n h ú quất một bên rất nhanh chạy đi còn một bên phân tích tình huống nghe không ngừng truyền tới kêu thảm thiết và tiếng giống giận dữ mặt khác hai vị trưởng lão cũng hiểu được phú quất nói rất đúng đem ba người rất nhanh lúc chạy đến đúng dịp thấy khổng phương và giang sử hai người cục diện i ằ n g co giang sử và hình viễn không trên người hai người da thịt và huyết mục tuy rằng đã bị đẻ ép dạng nước da hình dạng thoạt nhìn cực kỳ kinh khủng nhưng thương thế cũng không tính quá nghiêm trọng phát hiện đột nhiên xuất hiện ba người giang sử và hình b i ế n k h ô n g có thể nói là đại hỷ mà k h ổ n g phương sắc mặt lại bỗng nhiên đại biến bắt ở hắn không được tự giết tuyệt đối không thể lại để cho hắn chạy thoát phục khuất cấp tốc nói rằng phân trạm ở phục khuất hai bên hai vị t i a trưởng lao cấp tốc bay về phía k h ổ n g phương hai bên và phục khuất cùng nhau mang k h ổ n g phương bao vây lại k h ổ n g phương tựa như cùng đường dân cơ bạc cả người thoạt nhìn cực kỳ đến c u ồ n g a k h ổ n g phương nổi giận gầm lên một tiếng vung tay lên trong đó một vị trưởng lão lần nữa bị thực chất hóa quan g mang giảng buộc ở bất quá đồng thời giảng buộc ở ba vị trưởng lão có thể dùng khổng phương trên c h á n toát ra mồ hôi mà vẫn kêu thảm thiết và giống giận cái không ngừng giang sử và hình viễn khung hai người lúc này phát hiện trên người bọn họ giảng buộc còn đang nhưng không có cái loại này kinh khủng đ ể ép lực lượng phục khuất sư huynh hắn đã đến thực h ạ hiện tại tuy rằng dùng trận pháp giảng buộc ở chúng ta nhưng nhưng không cách nào đối với chúng ta tạo thành t ư ơ n g tổn các ngươi nhanh lên một chút bắt hắn lại tên kia và phục khuất đang chạy tới trưởng lão rồi lý giải đích tình huống tối đa phát hiện khổng phương nhược điểm sau lập tức nhắc nhở phục k u ấ t hai người nghĩ bắt được ta không có dễ dàng như vậy. khổng phương nổi giận gầm lên một tiếng chỉ thấy trói b u ộ c ba gã trưởng lao thực chất quang mang đột nhiên tiêu thất sau đó khổng phương bên người hư huyễn quang mang hóa thành thực chất tạo thành tháng một năm một k h ô n g trượng lớn nhỏ hình cầu lao lung mang khổng phương mình bảo hộ ở bên trong phú q u ấ t năm người đều bị đột nhiên này xuất hiện biến hóa kinh ngạc một chút sau đó nhìn nhau chỉ thấy năm người đang xuất thủ công kích ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm liên tiếp năm thanh kinh c ù n g nổ nhưng hình cầu lao lung lại vững như bàn thạch căn bản không có bị phá ra ha ha ha đừng nói chỉ có các ngươi năm người nhất định đến năm mươi nhân cũng đừng bị phá vỡ đây chính là ta lĩnh ngộ nơi này trận pháp sáng tạo phòng ngự mạnh nhất khổng phương đột nhiên phá lên cười cười cực kỳ điên cuồng chỉ là phục khuất bọn họ cũng không phát hiện khổng phương nhìn như điên cuồng biểu tình hạ ánh mắt lại bình tĩnh đáng sợ giang sử sư đệ ngươi nghĩ biện pháp mau ly khai thanh thiên mộ sau đó mang chuyện nơi đây bẩm báo cấp tông môn nội minh tổ khiến minh tổ nhiều phái những người này đến nếu năm mươi nhân không phá nổi vậy một trăm n h â n tốt lắm phục khuất nói những lời này thì dùng là truyền âm cũng không lo lắng khổng phương hội ý kiến sư minh mau nhìn lúc này hình viễn không đột nhiên kinh hô một tiếng chương hai trăm mười lăm ăn uống quá lớn ý kiến hình viễn không tiếng kêu sợ hãi phục u ấ t trong lòng đột nhiên xuất hiện dự cảm bất、hảo. phúc khuất cấp tốc xoay người nhìn về phía hình viễn cung lúc này hình viễn cung chính giật mình chỉ vào bị bọn họ năm người bao vây vào giữa khờ vương phúc khuất trong mắt lóe lên một tia kinh mũi nhọn theo hình viễn cung chỉ phương hướng nhìn lại chỉ thấy nguyên bản do các loại quang mang thực chất hóa hình thành một ư ơ i trượng lớn nhỏ hình cầu lao lung lúc này dĩ nhiên trở nên lớn một ít hơn nữa quả banh này trạng lao lung thượng thực chất quang mang cũng biến thành dày một điểm cái này làm sao sẽ đột nhiên như vậy phúc khuất vùng xung quanh lông mạy lập tức nhữ lại hình thành hình cầu lao lung thực chất quang mang thay đổi dày không cần động thủ thứ p h ú khuất cũng có thể nói được kỳ phòng ngự khẳng định cũng tăng cường một ít ha ha ha không nghĩ tới ta lại vào lúc này đúng đối với thiên huyến hộ trận pháp có cảm nộ mới hình cầu lao lung nội k h ổ n g p h ư ơ n g điên cồn u g phá lên cười sau đó tràn ngập sát y ánh mắt quét về phía lao lung ngoại p h k h u ố t đám người hai anh chờ ta đúng đối với những trận pháp này cảm nộ tái tăng cường một ít đến lúc đó chính là của các ngươi t ử kỳ các ngươi t i u ngoan ngoan nán lại ở bên ngoài chờ chết nha chê cười nếu như ngươi thật sự có năng lực giết chết chúng ta còn sẽ nói ra đến nghĩ làm ta sợ môn ngươi còn non điểm chúng ta cũng sẽ không bởi vì ngươi đúng đối với thiên huyến hộ trận pháp sinh ra một điểm cảm nộ tự rời đi nơi này do đó cho ngươi có cơ hội chạy thoát phúc khuất cười lạnh một tiếng k h ổ n g p h ư ơ n g sắc mặt hơi đổi một chút sau đó chỉ là hừ lạnh một tiếng liền không thèm nói nhắc lại k h ổ n g p h ư ơ n g trực tiếp q u a n h chân ngồi ở hình cầu lao lung trung tâm nhắm hai mắt lại dường như muốn chuyên tâm tìm hiểu trận pháp giang sử sư đệ thấy k h ổ n g p h ư ơ n g trợt bắt đầu chuyên tâm tìm hiểu trận pháp phúc khuất sắc mặt trợt biến đổi sau đó lập tức đúng đối với giang sử truyền âm nói rằng ngươi muốn hướng tốc độ nhanh nhất phản hồi tô môn mang chuyện nơi đây kể lại nói cho minh tổ khẩn vương đối với trận pháp cảm nộ dĩ nhiên có thể để thăng đây đối với chúng ta mà nói thế nhưng cái đại Phiền phức. ta lo lắng đến lúc đó nhất định một trăm nhân liên thủ công kích cũng chưa chắc có thể phá khai đáng chết này rùa xác sở dĩ ngươi nhất định phải tận lực mang nhiều những người này đến phú quốc trưởng lão suy nghĩ một chút đông nhiên lại bổ sung ở ngươi tìm thanh thiên mộ xuất khẩu thì nếu là đụng tới cái khác thăng linh cảnh định phong tu sĩ mặc kệ bọn họ là ta linh thần tông đệ tử còn là những môn phái khác đệ tử cũng hoặc là tàn tu ra lệnh cho bọn họ đều đến thiên huyết hồ ta lo lắng k h ổ n g phương đối với trận pháp cảm n ộ đề thăng sau là có thể dùng trận pháp đồng thời đối phó chúng ta bốn người đến lúc đó hắn cho dù vô pháp giết chết chúng ta nhưng có thể từ vòng vây của chúng ta trung chạy ra minh、bạch. giang sử trịnh chọn gật đầu sau đó liền nhanh chóng bay khỏi ở đây k h ổ n g p h ư ơ n g tuy rằng nhắm hai mắt nhưng đối với trận pháp hoàn toàn n ắ m trong tay khiến k h ổ n g p h ư ơ n g đúng đối với phía ngoài hết thể đều rõ như lòng bàn tay phát hiện giang sử vội vàng ly khai k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng liền nợ nụ cười hiện tại tự xem linh thần tông có thể phái tới nhiều ít cờ giả thiên h u y ễ n hổ trung tuy rằng tràn đầy các loại mê hoặc lòng người hư h u y ễ n quang ảnh nhưng cái này kỳ thực chỉ là vấn đề nhỏ nếu có nhân nhắm mắt lại có thể thẳng tắc phi hành không chịu những thứ này hư n u y ễ n quang ảnh mê hoặc thiên n u y ễ n hổ k h ô n nhân dựa vào l ạ nhưng thật ra là chất pháp đương nhiên có những thứ này h trận pháp k h ố n nhân hiệu quả tự nhiên cũng tăng lên không ít giang sử ở thiên huyễn hồ t r u n g sông loạn bốn ngày cũng không có có thể tìm tới đi ra biện pháp trong lúc càng mấy lần trải qua k h ổ n g phương bọn họ ở đây phú khuất đẳng trong lòng người sốt ruột nhưng cũng không thể tránh được lúc này bọn họ có chuyện trọng yếu hơn muốn làm đó chính là nhìn chằm chằm k h ổ n g phương không cho phép k h ổ n g phương có một tia cơ hội thoát đi một khi khi ế n k h ổ n g phương chạy thoát bọn họ cố gắng trước đó cũng liền toàn bộ hung phí phú khuất bốn người cũng không dám p â n ra một người bang chợ giang sử do đường trước khẩn phương dùng trận pháp đồng thời giảng buộc ba người tràng diện bọn họ cũng đều đã biết một khi có nữa một người ly khai ba người còn lại tuyệt đối đỡ không được k h ổ n phương một k h ổ n phương dĩ nhiên cựu thay đổi như thế vướng tay chân đây là phụ c h u ấ t trăm triệu không có nghĩ tới tìm được giang sử ở thiên huyễn hồ chung sông loạn sáu ngày sau rốt cục chạy ra ngoài giang sử bản thân kỳ thực chưa từng minh bạch hắn là thế nào chạy ra thiên huyễn hồ hình như là bay bay cũng liền đi ra bất quá giang sử lúc này có thể không có thời gian chậm rãi suy xét vấn đề này hắn lập tức hướng cái khắc h i ể m địa phong đi chuẩn bị tìm kiếm thành tiên mộ xuất khẩu hắn liền y theo phục khuất nói mệnh lệnh những người này đi thiên huyễn hồ hỗ trợ trên mặt nổi có thể không ai dám cãi lời linh thần tông trưởng l á o mệnh lệnh giang sử ly khai thanh tiên h mộ tự chạy đến linh thần tông thiên huyễn hồ trung có gần m ộ ư ơ i vị thăng linh cảnh tu sĩ thêm bảo điều này làm cho phục khuất trong lòng đại định không cần tái lo lắng k h ổ n g phương đối với trận pháp cảm ngộ để thăng sau hội từ trong tay bọn họ trốn thoát bất quá chỉ quá một ngày đêm phục khuất hảo tâm tình tự tiêu thất bởi vì cái tia hình cầu lao lung lần nữa trở nên lớn một ít hiển nhiên khẩn phương đối với trận pháp cảm ngộ lại tăng lên không ít linh thần tông trung, n g h e s o n giang g sử nói trong đại điện hơn hai trăm vị trưởng lao triệt để chấn kinh rồi ngay cả vị trí đầu não thượng minh tổ trong mắt cũng không do hiện lên một tia v ẻ kinh dị giang sử sư đệ ngươi xác định cái k i a khổng phương có thể điều khiển thiên huyễn hồ trung trận pháp chỗ ngồi tới gần minh tổ một vị trưởng lao trịnh trọng hỏi kiên đức sư m i n h loại sự tình này ta làm sao có thể hay nói dỡn hơn nữa phục khuất sư m i n h và chúng ta cũng cùng một chỗ thì là ta có thể nhìn lầm lẽ nào phục khuất sư m i n h cũng sẽ nhìn lầm phải không khổng phương thật có thể đủ điều khiển thiên huyễn hồ trung trận pháp đức thành sư đệ nhất định chết ở trận pháp lực l ư dưới tìm được khổng phương hiện tại chỉ có thể đơn giản điều khiển thiên huyễn hồ trung trận pháp đối phó nhất hai người hắn giữ lấy rất lớn ưu như thế nhưng một khi nhân số khá nhiều thì hắn cựu không có bao nhiêu uy hiếp giang sử rất nhanh giải thích lúc này ngồi ở chủ vị minh tổ lên tiếng minh tổ phảng phất là ở đúng đối với phía dưới các trưởng lao khác nói vừa phảng phất là đang lẩm bẩm lồ bầu thanh thiên mộ nội trận pháp không bị xúc động thì đều là ở nút muốn tìm hiểu là gần như không thể nào mà khổng phương không chỉ có có thể tìm hiểu dĩ nhiên có thể điều khiển một ít trận pháp tại sao có thể như vậy chẳng lẽ đây hết thệ đều cùng có thể phá trừ trận pháp cấm đoạn thiên lan thuyền hữu quan phải không ý kiến cấm đoạn thiên lan thuyền các trưởng lao khác mắt cũng không do sáng ngời cũng có rất lớn khả năng kiên đức gật đầu phụ hòa nói vô số năm qua không ai có thể điều khiển thanh thiên mộ nội trận pháp nhưng khổng phương lại hết lần này tới lần khác làm xong rồi mà trong tay hắn vừa có thể ở thanh thiên mộ nội như thường ngang qua cấm đoạn thiên lan thuyền dĩ vãng ở thanh thiên mộ nội nhận được bảo vật nhân cũng không có thiếu nhưng lại không ai có thể làm được khổng phương loại tình trạng này ban về đến những người đó cùng khổng phương lớn nhất bất đồng nhất định khổng phương lấy được bảo vật là cấm đoạn thiên lan thuyền trong đại điện mỗi một cái trưởng lão đều nghĩ kiên đức nói rất có lý không khỏi khẽ gật đầu cấm đoạn thiên lan thuyền vốn là có thể bài trừ trận pháp ở trong trận pháp như thường xuyên toa nếu như k h ổ n g vương trong tay chiến thuyền cấm đoạn thiên lan thuyền t r u n g cất giấu cái gì bí mật bọn hắn không biết mà k h ổ n g vương đúng là dựa vào bí mật này có thể điều khiển thanh thiên mộ nội trận pháp cũng không phải là không thể được không thể không nói minh tổ đám người đã đoán không giải mười k h ổ n vương là bởi vì cấm đoạn thiên lan thuyền hữu quan chỉ bất quá khẩn vương là bởi vì cấm đoạn thiên lan thuyền quan hệ khi tiến vào thanh thiên mộ thì bị trực tiếp chuyển đưa đến thanh thiên mộ hạ cũng l tài năng hóa ở thanh thiên mộ nội như thường ngang qua cấm đoạn thiên lan thuyền là rất chân quý nhưng cùng điều kiện thanh thiên mộ nội trận pháp so ra còn kém rất nhiều minh tổ khẩn vương đối với trận pháp cảm nộ tùy thời cũng có thể để thăng h ắ nhớ kỹ không tiếc bất cứ giá nào nhất định phải nhận được có thể điều khiển thanh thiên mộ nội trận pháp phương pháp minh tổ trong mắt lóe ra tinh mang nói năng có khí phách đạo hôm nay minh tổ mục tiêu đã cải tiêu i đã b ế nhìn là ơ n trưởng láo cùng kêu lên đáp, mỗi người trong hương phấn. Giang、sử. Minh n vị vẻ mắt tổ ra láo lóe kêu đều đáp, mỗi h sử về phía giang sử nói rằng hôm nay ta linh thần tông thăng linh cảnh đệ tử đều đã tiến nhập thanh thiên mộ đi tìm khổng phương tuy rằng chúng ta trước từ những môn phái khác đệ tử châu ấy biết được khổng phương hành tung nhưng ta linh thần tông những đệ tử kia nhưng không biết lần nữa tiến nhập thanh thiên mộ sau ngươi phân công vài người đi tìm những đệ tử kia thứ nhất không thể tái để cho bọn họ ở thanh thiên mộ nội mạo hiểm thứ hai bọn họ cũng có thể là phá hỏng khổng phương phòng ngự trận pháp cống hiến một phần lực lượng đệ tử hiểu giang sử cung kính đáp sau đó hơn hai trăm vị hóa linh cảnh trưởng lão hạo hạo đang đảng hướng thanh thiên mộ rất nhanh bay đi giang sử bởi vì thi triển bí pháp quy đồ duyên cớ tu vi còn bị áp chế ở thăng linh cảnh đ ỉ n h phong cho nên chỉ có thể do các trưởng lão khác mang theo phi hành nhìn theo hơn hai trăm vị hóa linh cảnh trưởng lão rời đi minh tổ nhắm mắt sau khi trầm tư một chút vừa mở hai mắt ra có thể điều khiển thanh thiên mộ nội trận pháp sao nếu có cơ hội điều khiển toàn bộ thanh thiên mộ trận pháp vậy đối với ta linh thần tông mà nói đều là chia ra thiên đại cơ duyên xem ra ta phải cấp những lão gia hỏa kia nói nói chuyện này việc này đã không phải là ta một cá nhân có thể làm chủ m i n h Tổ n g a y tức thì đứng dậy, hướng dậy, linh thần tông ở c h ỗ s â á i ra n g rất hơn hai trăm linh i vị hóa linh cảnh trưởng lão trong đó hóa linh cảnh đình phong trưởng lão càng có không ít người cựu cái này k h ổ n g phương dĩ nhiên chưa đủ ăn uống lớn thực sự có chút kinh người phải biết rằng khí tông nội hóa linh cảnh tu sĩ căn bản cũng không đủ bất vị mà đây chính là hơn hai trăm linh vị nếu như bỏ thông thần cảnh khí tông tông chủ cô hẳn và hai vị minh thần cảnh cường giả linh thần tông cái này hơn hai trăm vị trưởng lao đều cũng đủ mang toàn bộ khí tông giết chết mấy lần chương hai trăm mười sáu kinh khủng ghê thợm ngắn ngủi mười thiên thời gian cũng chưa tới hắn thế nào có tiến bộ lớn như vậy thiên h u y ễ n hồ chung nhìn không ngừng trở nên lớn thực chất quan g mang lao l u n g phụ khuất sắc mặt càng ngày càng khó coi không khỏi gào lên hình viễn khung sắc mặt người cũng đều rất khó xem cái này lao lung càng, lúc càng lớn thực chất quan mang cũng biến thành càng ngày càng dày thực bọn họ muốn phá vỡ cái này lao lung bắt được khổng phương gây khó khăn không thể nghi ngờ lại tăng lên v ề p h ầ n những tiền đó đến bang ở phú q u ấ t đám người vây thủ khẩn g p h ư ơ n g những môn phái khác đệ trên mặt là không có gì biểu tình thậm chí trong lòng bọn họ đều có chút nhìn có chút hạ hê trước đây bọn họ bị giang sử trưởng lão mệnh lệnh trở về vây thủ khẩn g p h ư ơ n g trong lòng tự nhiên đều rất không tình nguyện cho nên bọn họ lúc này rất thích t í thưởng thức những thứ này tự nhận tài trí hơn người linh thần tông trưởng lão nổi trận lôi đình dạng giang sử thế nào vẫn chưa về nếu như còn như vậy kéo dài xuống phía dưới ta lo lắng đến lúc đó ta linh thần tông sở hữu hóa linh cảnh trưởng lão đều tu luyện bí pháp tiến nhập thanh tiên mộ cũng vô pháp phá vỡ trận pháp này Hình viễn v ề bí pháp chuyện tình phục khuất đám người cũng không muốn để cho những môn phái khác nhân tuy rằng bọn họ thành công tiến nhập thanh thiên mộ nhất định sẽ khiến những môn phái khác có suy đoán nhưng suy đoán và cảm kích là hai việc khác nhau lúc này trận pháp nội khổng phương đột nhiên mở hai mắt ra nhìn trận pháp ngoại n ổ i trận lôi đình phục khuất khổng phương cười lạnh nói các ngươi thật là có kiên trì chuẩn bị lao thẳng đến như ta vậy vây lại sao không đợi phục khuất đám người nói chuyện khổng phương vừa nhìn về phía này đến từ những môn phái khác đệ đạo khuyên các ngươi một tiếng đây là ta cùng linh thần tông g i a ân đoán các ngươi hay nhất không nên nhúng tay trong đó bằng không các ngươi sẽ chết nếu như các ngươi hiện tại ly khai Ta có thể tha có các n g ư ơ i một cái sinh. Hai Ngươi anh. bây giờ đều tự thân khó bảo toàn còn chạy tới uy hiếp chúng ta thật đúng là đủ tự đại đội gần mười vị tu sĩ đúng đối với khổng phương nói đều là chẳng đáng bọn họ mặc dù đối với linh thần tông không có bao nhiêu hào cảm nhưng đối với khổng phương càng không có hào cảm ở những tu sĩ này trong lòng nếu như không phải là bởi vì khổng phương duyên cớ bọn họ cũng sẽ không bị linh thần tông phái tới k h i ế n đi linh thần tông bọn họ không phản kháng được tự nhiên chỉ có thể mang lửa dẫn tắt đến yếu kém khổng phương trên người ha ha ha khổng phương đột nhiên nợ nụ cười lắc đầu khổng phương tự không nói gì nữa mà là quay đầu nhìn về phía một hướng khác sư minh lúc này giang sử thanh âm của bỗng nhiên rất xa chuyển tới ý kiến giang sử thanh âm của p h ụ c khuất và hình viễn khung đám người trên mặt nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng đám vội vã nhìn về phía thanh âm chuyển tới phương hướng chỉ thấy giang sử phi ở trước mặt nhất sau l ư n g giang sử nhị nhiều vị thi triển bí pháp hóa linh cảnh trưởng lao hạo hạo đáng đáng nhất khởi bày tới dĩ nhiên tất cả đều là hóa linh cảnh trưởng lao vì đối phó khởi phương linh thần tông chỉ một cái xuất động nhiều cường giả như vậy nay những môn phái khác tu sĩ nhìn nhau lên mắt mỗi người trong mắt đều khó khan n i ệ m vẻ kinh ngạc các ngươi cuối cùng cũng tới ta ở chỗ này đã sớm chịu đủ rồi phú q u ấ t không khỏi oán giận một tiếng mấy ngày này bị k h ổ n g p h ư ơ n g luân phiên kích động hán thế nhưng chứa nhất bụng hỏa linh thần tông thật đúng là để mắt ta à vì b ắ t ta dĩ nhiên phái ra nhiều cường giả như vậy k h ổ n g p h ư ơ n g đạm mặt nói không chút nào bởi vì đột nhiên xuất hiện nhiều tu sĩ như vậy mà khiếp sợ cái này cùng trước biểu hiện hoàn toàn bất đồng phú q u ấ t trong lòng d ù n g mình nhất thời có không dự cảm không thể lại để cho k h ổ n g p h ư ơ n g kế tục tìm hiểu trật pháp đại gia lập tức liên thủ công kích tầng này trật pháp trong lòng có dự cảm không tốt phú quốc cũng không nói hoài tới và những người khác khách sáo lập tức phân p h ó mọi người chuẩn bị những tu sĩ khác vốn chính là là phá trận mà đến tự nhiên cũng không có ý kiến gì chỉ thấy nhị nhiều vị tu sĩ rất nhanh phân tán ra đến mang đã thành lớn đến hơn mười t r ư i n g trận pháp lao lung bào quanh vây quanh mỗi trên người một người khí tức đều trong phút chốc tăng vọt mặc dù không cách nào đạt được hóa linh cảnh sơ kỳ nhưng s o vậy thang linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ khí tức lại muốn kinh khủng rất nhiều nhất định trần vạn đạo và tổng quật như vậy tu sĩ ở những trưởng lão này trước mặt cũng muốn kém hơn một bậc đây là cảnh giới thượng tranh l ệ n h thật lớn cũng sẽ không bởi vì tu vi bị áp chế chỉ biết cả biến cái này giống như một hiệu được vận lực kỹ xảo quyền pháp đại sư cho dù lực lượng yếu bất đến tiểu hài tử trình nhưng vận lực kỹ xảo cũng không hội tiêu thất đồng dạng khí lực tiểu hài từ tự nhiên như trước không phải là đối thủ của hắn huyền phu ở trận pháp nội k h ổ n g phương hừ lạnh một tiếng bắt đầu toàn thân tâm điều khiển trận pháp đương nhiên đây chỉ là p h ụ k h u ố t đám người thấy tình huống k h ổ n g phương bản thân chỉ cần tâm niệm vừa động có thể điều khiển trận pháp đây là vạn trận thai tác dụng luyện hóa vạn trận thai sau cho dù k h ổ n g phương không tìm hiểu trận pháp cũng có thể hoàn mỹ điều khiển mỗi một vị trưởng lão ngay cả này những môn phái khác thăng linh cảnh đệ đều tính khí ngưng thần chuẩn bị cường đại nhất đạo pháp ngay sau đó t ư n g đạo bất đồng quan mang ở mỗi trên người một người lộ ra có mở ảo vô hình đạm thanh sắc ph có hậu t r ọ n g n h ư n ú i thổ h o à n g sắc tu h hành pháp lực, có hay thay ổ đổi, lực, có lam s thủy h à này h pháp thế lực. Cấu trúc thế giới n chung c hiển hát và quang g với lôi hệ pháp h lực không có xuất nhiên g ệ hiện n Những này trung n h tu sĩ i không ai chính mình thiên phú như thế đ ư ơ nhưng g n i thiên ê n nhân chính mình n cho có phú h như dù thế, h ư n cũng có thể thì không cách nào dùng chi tu luyện hoặc là lực lượng yếu thanh thiên mộ phong ấn ngoại lực sở hữu tu sĩ đều không thể vận dụng vũ khí cũng chỉ có thể đổ thủ thi triển lực công kích mạnh nhất đạo pháp loại ra bất đồng tia sáng công kích đạo pháp từ nhị nhiều vị tu sĩ trong tay cấp tốc bay ra lao thẳng tới trung gian do khổng phương điều khiển trận pháp nhị nhiều người công kích hầu như đồng thời rơi vào trận pháp thượng ẩm một tiếng rung trời nổ vang ngay sau đó lực lượng kinh khủng liền tứ tán trùng kích thông suốt này đến từ những tông môn khác tu vi yếu kém thăng linh cảnh đệ bị những thứ này giật tản ra tới lực lượng kinh khủng trực tiếp xông vào bay ra ngoài có chút phòng ngự đạo pháp độ t r ê n lệnh tu sĩ thậm chí trực tiếp bỏ mạng những thứ này bị mỗi người môn phái tuyển ra đến tiến nhập thanh thiên mộ tìm kiếm khổng phương tu sĩ cũng không đều là thăng linh cảnh đỉnh phong tu vi giống nhau đều là một vị thăng linh cảnh đ ỉ n h phong sư huynh mang theo một hai thăng linh cảnh trung hậu kỳ sư đệ thực lực tự nhiên có mạnh có yếu các loại lực lượng tàn sát bừa bãi hai mắt cái gì đều thấy không rõ mà ở thiên huyễn hồ chung thần hồn lực căn bản không có cách nào khác tra xét tình huống chung quanh cho nên nhị nhiều vị trưởng lão đều chỉ có thể mở to hai mắt nhìn tỉ mỉ nhìn chúng ta tuy rằng đều áp chế tu vi nhưng cũng không phải thăng linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ có thể so sánh húng chi chúng ta nhị nhiều người đồng thời xuất thủ nói vậy khẩu phương điều khiển trận pháp đã phá g a n ử mang tới những trưởng lão đó còn là rất nhẹ nhàng nhị mới vừa công kích hiệu quả bọn họ đúng đối với phá hỏng trận pháp có lớn lòng tin chỉ là vẫn luôn ở chỗ này vây thủ k h ổ n g phương phục khuất nhưng trong lòng không có để cho nên hắn không nói chuyện chỉ là hai mắt lại không nháy một cái nhìn c h ầ m c h ầ m tứ ngược các loại lực lượng vừa công kích trận pháp các loại lực lượng chầm d ã i tiêu tán mà nguyên bản tồn tại trận pháp địa phương c h ố n g trơn ngoại trừ độc thuộc về thiên huyễn hồ một ít hư huyễn quang mang ngoại cũng không có trận pháp hình bóng thấy như vậy một màn phục khuất biểu tình rốt c u c đông lòng xuống trong mắt nhất thời cũng lộ ra vẻ kích động các trưởng lao khác thấy như vậy một màn thậm chí đã có nhân khẽ nợ nụ cười ta hiện tại ngược lại có chút bận tâm trận pháp phá hỏng sau khổng phương sẽ không bị các loại tứ ngược lực lượng giết chết nhà nếu như vậy chúng ta đây có thể thì phiền thoái có trưởng lão nói rằng tuy rằng trong miệng nói lo lắng nhưng vị trưởng lão kia trên mặt lại tràn đầy tiêu ý mà các trưởng lão khác trên mặt cũng đều là đồng dạng dễ dàng biểu tình h i ệ n nhiên khổng phương t i ể u là chết bọn họ cũng sẽ không quan tâm tuy rằng minh tổ để cho bọn họ tìm được điều k h i ể n thanh thiên mộ trận pháp phương pháp nhưng những trưởng lão này trong lòng đều rất nếu khổng phương có thể tìm tới điều k h i ể n thanh thiên mộ trận pháp phương pháp bọn họ không có đạo lý còn không bằng khổng phương cho nên Khổng p h ư ơ n không bọn không g có chết hay không, bọn họ một điểm đều quất a bọn họ u đột nhiên ậ n đoạn được cấm t h thuyền. được điều kinh h hô một tiếng phú quất vừa tuy rằng bông lỏng xuống nhưng lại nhìn chằm chằm vào từ từ tản đi các loại lực lượng không gặp được cấm đoạn thiên lan thuyền p h k h u ấ t cựu vô phát triển để trầm tính lại dù sao chuyện lần này là do hắn dẫn đầu cũng chính là phần này cẩn thận khiến phục khuất phát hiện dị thường các trưởng lao khác ý kiến phục khuất nói nụ cười trên mặt cũng không do cứng lại rồi đáng quay đầu hướng trận pháp phương hướng nhìn lại tứ ngược lực lượng tan hết một chỉ có năm trượng lớn nhỏ trận pháp xuất hiện ở mọi người trước mặt mà k h ổ n g phương bình yên vô sự huyền phù ở trong trận pháp p h ư ơ n g chỉ là lúc này k h ổ n g phương sắc mặt đ ỏ lên trên trán càng hiện đầy mồ hôi vậy làm sao một ít trưởng lao khó có thể tin quát phục khuất sắc mặt đại biến trong ánh mắt tất cả đều là kinh hãi bọn họ nhị nhiều vị thực lực viễn siêu thăng linh cảnh đỉnh phong tu sĩ trưởng lão đồng thời xuất thủ dĩ nhiên không có thể phá hỏng trận pháp này khải khải k h ổ n phương bỗng nhiên ho khan khoe miệng tràn ra một vòi máu tươi k h ổ n phương từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một bà chữa thương linh t hảo toàn bộ nhét vào trong miệng n g ủ m lớn nhai nuốt xuống trong miệng chữa thương linh t hảo trong ánh mắt l o e ra ánh sáng điên c n g k h ổ n phương nhìn tất cả trưởng lão phá lên cười đến a các ngươi kế tục công kích a không đem ta giết chết ta thiệu nhất định sẽ đem ngươi môn toàn bộ giết chết sở hữu trưởng lão trong lòng cả kinh nếu như đơn độc đối mặt có thể điều khiển thiên huyến hồ trận pháp khẩn phương bọn họ thật đúng là không phải là đối thủ hắn đã thụ thương hiển nhiên trận pháp không thể giút hắn ngăn trở sở hữu công kích đại gia kế tục công kích. hắn nhất định sẽ không kiên trì nổi phú q u ấ t rất nhanh nói rằng sở hữu trưởng lão lần nữa thi triển cực mạnh đạo pháp chuẩn bị đang công kích trận pháp chỉ có đồng thời công kích mới có thể đúng đối với khổng phương tạo thành lớn áp lực khiến khổng phương thủ thương vừa sống sót mấy người những môn phái khác đệ lần này lại không có gia nhập đến vây công trong hàng ngũ đi mà là cách khá xa xa sợ bị lần nữa lan đến gần ẩm vừa một tiếng kinh c ù n g nổ nhưng đảng quan g mang tan hết trận pháp vẫn như c ũ hoàn hảo không tổn thao gì mà huyền phù ở trong trận pháp khổng phương lần này cũng không có chịu quá nặng tường xem dạng chỉ là nội phủ bị một ít rung động mà thôi h a n h tại sao có thể như vậy mỗi một vị trưởng lão đều phải đ ế n rồi bọn họ nhiều người như vậy hợp lực công kích dĩ nhiên bắt không được k h ổ n g phương đại gia kế tục công kích không thể để cho hắn an tâm tìm hiểu trận pháp phúc khuất nổi giận gầm lên một tiếng sau đó đúng đối với bên người giang sử gấp giọng nói rằng lại về tông môn tìm người nếu như không thể thừa dịp hiện tại bắt lại khẩn phương sau đó chúng ta tự vĩnh viễn không có cơ hội giang sử không dám do dự xoay người ngay lập tức vãng lai bay đi đương nhiên ở thiên huyễn hồ trùng căn bản cũng không có đến vừa nói thiên huyễn hồ là do vô số tiểu trận pháp tạo thành một đại trận pháp giang sử muốn tìm được đi ra chỉ có thể đụng vật khí đương nhiên có k h ổ n g phương âm thầm hỗ trợ giang sử khẳng định có thể ly khai thiên huyễn hồ về phần hội hao tổn ý kỷ mấy ngày thì c khó mà nói này sống sót những môn phái khác đệ đám trận mắt ốc mồm nhìn từ đầu tới đôi đây chính là bọn họ vẫn tìm kiếm đồng thời muốn bắt khẩn phương sao cái này cũng kinh khủng đám trong lòng nhất thời may mắn may mà bọn họ trước không có gặn môn chết sớm chương hai trăm mười bảy chờ nhất định cái này một khắc đồ cùng truy kiến giang sử lần này hoa thời gian lâu đủ quá hơn mười ngày hắn mới từ thiên huyễn hồ trung chạy ra kỳ thực nếu linh thần tông chúng cường giả hơi chút bình tĩnh một chút mang tất cả mọi chuyện đều trải vớt sợi một lần không khó nhìn ra một ít cái hở nhưng là ở cấm đoạn thiên lan thuyền cùng với có thể điều khiển thanh thiên mộ trận pháp hai thứ này trí mạng mê hoặc h ạ tất cả mọi người chọn tính bỏ quên nhất vài thứ t h như giang sử ly khai thiên huyễn hồ có hay không quá dễ dàng tuy rằng giang sử mỗi lần muốn rời khỏi thiên huyễn hồ đều phải tiêu hao không ít thời gian nhưng cái này cùng thiên huyễn hồ dĩ vãng lưu cho vô số tu sĩ ấn tượng căn bản không phủ thiên huyễn hồ một khi tiến nhập sẽ rất khó trở ra tuy rằng cũng có may mắn t r ở tới nhưng đó cũng là rất nhiều năm mới có thể xuất hiện đồng loạt mà giang sử lại có thể tiếp nhị liên tam t r ở tới cái này vị miễn cũng quá may mắn đương nhiên loại sơ hở này k h ổ n g phương cũng không có cách nào k h ổ n g phương không có khả năng vì bù đắp như thế phá chán liền mang giang sử một chút khốn cái ba năm năm nếu như khẩn phương thực sự làm như vậy tu vi của hắn sẽ ở nhập linh cảnh tái dừng lại cân nhắc nhiều năm Đây ở giang sử trước đây mang theo hơn hai trăm linh vị trưởng lão ly khai linh thần tông đi thanh thiên mộ thì minh tổ liền tiến nhập những thông thần cảnh đó cường giả bế quan địa phương mang hữu quan k h ổ n g phương chuyện tình c ặ n kẽ cấp mấy thông thần cảnh cường giả nói một lần minh tổ cái này vừa nói có thể nguy vốn có quanh năm m ấ quan không hỏi t h ế sự thông thần cảnh các cường giả một chút tất cả đều xuất quan mà những người này xuất quan càng đem hắn minh thần cảnh cường giả cấp tinh động đến tối hậu ngoại trừ linh thần tông nội vị kêu hóa điệp cảnh trí cường người không có hiện thân ngoại bốn vị thông thần cảnh cường giả m ộ ư ơ i hai vị minh thần cảnh cường giả tất cả đều xuất quan hơn nữa minh tổ nhất định m ộ ư ơ i ba vị minh thần cảnh cường giả thanh thiên mộ tồn tại vô số năm s o linh thần tông thành lập tông môn thời gian còn muốn c ử u viễn nhiều lắm nhưng vô số năm qua làm cái này phiến đại địa đệ nhất thế lực linh thần tông không chỉ có không có cách nào mang toàn bộ thanh thiên mộ toàn bộ thăm dò một lần thậm chí không biết khu vực so với bọn hắn thăm dò trôi qua khu vực lớn hơn ra nhiều lắm t ừ n g đã từng tiến nhập quá thanh thiên mộ tu sĩ đều cảm giác thanh thiên mộ t r u n g hẳn là cất g i ấ u đại bí mật nhưng không có thực lực thăm dò cũng liền vô pháp vạch trần những bí mật này điều này làm cho linh thần tông thậm chí những tông môn khác cường giả đều cảm giác cực kỳ thiết lối nhưng cũng không có cách nào hôm nay ngay song minh tổ nói biết được có người dĩ nhiên có thể điều kiện thanh thiên mộ nội trợ pháp những minh thần cảnh đó thậm chí thông thần cảnh cường giả đâu còn có thể tái tinh hạ tâm lai bế quan đám lúc này liền phá con r a mười ba vị minh thần cảnh cường giả và bốn vị thông thần cảnh cường giả cái này nhất đẳng nhất định hơn mười ngày chỉ là bọn hắn đợi được tin tức không phải khổng phương bị bắt được cũng không phải chiếm được điều khiển thanh thiên mộ trận pháp phương pháp bọn họ đợi được dĩ nhiên là giang sử trở về cầu viện điều này làm cho mười vị cường giả trong lòng mạnh trầm xuống hơn hai trăm vị trưởng lão đều đang vô pháp thế nhưng khổng phương tuy rằng những trưởng lão này đều dùng bí pháp áp chế tu vi nhưng này cũng so vậy thăng linh cảnh đỉnh phong tu sĩ mạnh hơn rất nhiều a nhưng ngay sau đó những cường g i ả này rồi lại đều thay đổi hưng phấn thanh thiên mộ nội trận pháp rất mạnh đây là tất cả mọi người công nhận dù sao liền linh thần tông trung vị kêu hóa điệp cảnh đại năng đều một pháp ngạnh xông vào liền có thể thay đốn nhưng đó là cả tòa thanh thiên mộ hình thành đại trợn vậy phần đơn độc tiểu trận pháp mạnh bao nhiêu uy lực t i ể u tương đối mơ hồ không có có một định số hôm nay nhập linh cảnh khổng phương dựa vào điều khiển thiên h u y ễ n hồ chung một điểm trận pháp dĩ nhiên có thể ngăn trở hơn hai trăm vị trưởng lão công kích cái này không thể nghi ngờ lần nữa nói rõ thanh thiên mộ trận pháp uy lực đáng sợ nếu như linh thần tông có thể có được điều khiển trận pháp phương pháp không cần điều khiển nhiều lắm chỉ cần có thể hoàn mỹ điều khiển một h i ể m điệu nội sở hữu trận pháp là tốt rồi đến lúc đó linh thần tông đang đối mặt cái khắc cùng nhóm thế lực thì hoàn toàn có thể đứng ở thế tâm tình kích động các vị cường giả mang tại ngoại sở hữu hóa linh cảnh trưởng lão đều triệu tập trở về sau đó mười hai vị minh thần cảnh cường giả theo triệu tập trở về hơn một trăm vị hóa linh cảnh trưởng lão cùng nhau tu luyện bí pháp những thứ này minh thần cảnh cường giả cũng chuẩn bị tiến nhập thanh tiên h mộ nghĩ biết một chút về có thể điều khiển trận pháp khổng phương đến t ộ t cùng cường đến trình độ nào đương nhiên những thứ này minh thần cảnh cường giả mục đích thực sự nhưng thật ra là hy vọng có thể nhanh chóng nhận được điều khiển trận pháp phương pháp tu luyện bí pháp vừa lãng phí vài ngày sau đó linh thần tông nội để lại một vị minh thần cảnh và một vị thông thần cảnh cường giả toa c h ấ n mặt khác ba vị thông thần cảnh cường giả cách dùng lực lôi cuốn mọi người rất nhanh chạy tới thanh thiên mộ quy đồ bí pháp là không trọn vẹn vô pháp áp chế thông thần cảnh cường giả tu vi bằng không ba vị này thông thần cảnh cường giả cũng sẽ nhịn không được tu luyện bí pháp quy đồ hảo tiến nhập thanh thiên mộ nội kiến thức một phen vô pháp tiến nhập thanh thiên mộ ba vị thông thần cảnh cường giả tình nguyện nán lại ở thung lũng miệng cũng không nguyện nán lại ở linh thần tông nội kiến đảng chỉ ít như vậy bọn họ cũng có thể sớm hơn biết được tin tức hơn nữa nếu tai có biến cố gì bọn họ cũng có thể trước tiên xử lý xong ba vị thông thần cảnh cường giả thủ hộ ở thung lũng miệng thi triển bí pháp hơn một trăm vị hóa linh cảnh tu sĩ còn có mười hai vị minh thần cảnh cường giả l á bước chân vào trong thung lũng quan g mang loay lên thân ảnh của bọn họ liền đều biến mất thiên h u y ễ n h ổ trung k h ổ n phương thấy hơn một trăm vị tu sĩ tiến nhập thanh thiên mộ một lòng nhất thời triệt để bông lòng xuống trên mặt cũng không khỏi lộ ra mỉm cười những người này ở đây tiến nhập thanh thiên mộ trước mới bắt đầu thi triển bí pháp áp chế tu vi trong n n h Phương tay có hơn ba trăm linh vị hóa linh cảnh trưởng lão vừa có vô số thăng linh cảnh đệ tử nhưng lại có thể ngoại ý muốn bắt tù binh m ộ ư ơ i hai vị minh thần cảnh cực giả k h ổ n g p h ư ơ n g đã chi tốt không mới hiểu muốn bắt tù binh càng nhiều hơn tu sĩ đã không thể nào tìm được k h ổ n g p h ư ơ n g cũng không có ý định đợi lát nữa nán lại càng nhiều hơn tu sĩ tiến nhập thanh thiên mộ năm t r ư ở n g lớn nhỏ trận pháp nội k h ổ n vương nhắm hai mắt một cái đang ở tìm hiệu trận pháp hình dạng mà trận pháp ngoại phụ k h t đám người chia làm cân nhắc tổ thay phiên công kích trận pháp muốn nhiễu loạn khẩn phương tâm thần khiến Khổng kế khỏi Khổng phương có thể điều khiển Phương pháp hiểu phía tránh Phương thể dưới, điều xuống trận càng ngày càng mạnh. vô pháp tục tìm có để bất quá đúng đối với k h ổ n phương mà nói phục h u ấ t công kích của bọn họ không có nửa điểm tác dụng căn bản không ảnh hưởng tới hắn đông nhiên nhắm chặt hai mắt k h ổ n phương chậm rãi mở mắt nhìn trận pháp ngoại đã thay đổi một nhóm người đang công kích k h ổ n phương bình tĩnh nói rằng công kích thời gian dài như vậy cũng khó cho các ngươi bất quá bây giờ đến ta thu lấy lúc các ngươi cũng có thể nghỉ ngơi chính đang công kích trận pháp hơn mười vị trưởng lao sửng sốt động tác của bọn họ đều ngừng lại thì triển đạo pháp cũng đều tiêu tán tuy rằng mỗi vị trưởng lão cũng không quá hiểu k h ổ n g phương đang nói cái gì nhưng bọn hắn lại cảm giác được phải có đại sự xảy ra hôm nay trận pháp ngoại tu sĩ đã không cũng chỉ có linh thần tông hơn hai trăm vị trưởng lão cũng không thiếu thăng linh cảnh tu sĩ những tu sĩ này chúng có đến từ những môn phái khác cũng có linh thần tông lúc này thường tu sĩ đều kinh ngạc nhìn điên nói điên ngữ k h ổ n g phương k h ổ n g phương ngươi vừa muốn làm cái gì phúc khuất sắc mặt â m chấm hỏi phúc khuất mình cũng không phát hiện hắn nói câu nói này giọng nói bại lộ tim của hắn hư tiến lưới con cá được rồi ta tự nhiên muốn thu lưới h a n h ngươi linh thần tông đối với ta theo đuổi không bỏ chẳng lẽ còn không cho phép ta đánh lại sao ha h a k h ổ n g p h ư ơ n g lắc đầu cười khẩy nói xem ra các ngươi làm linh thần tông trường lão tắc y tắc phúc làm mưa làm gió thời gian quá lâu đều nhanh quên người khác đối mặt với ngươi linh thần tông kỳ thực cũng là có thể hoàn t h ủ k h ổ n g p h ư ơ n g nụ cười trên mặt đ ố n g nhiên vừa thu lại ánh mắt lạnh như băng từ mỗi người trên mặt đ ạ o qua đạo ta đây t i ể u giúp các ngươi một lần nữa tìm về những ký ức này nha k h ổ n g p h ư ơ n g chẳng lẽ là thấy vô pháp chạy trốn điên rồi một ít thăng linh cảnh tu xì xì xào bà tán phú cốt đẳng trong lòng người lúc này cũng là ý nghĩ như vậy bởi vì có thể nói ra những lời này nhân sẽ điên rồi sẽ nhất định thực lực mạnh đến linh thần tông đều không thể phản kháng tình cảnh nhưng khổng phương hiển nhiên không phải người sau vậy cũng chỉ có thể nói rõ khổng phương điên thở rồi thang linh cảnh tu sĩ đừng nói chỉ là hơn ba trăm vị hóa linh cảnh trưởng lão đều cũng đủ linh thần tông thương gần độ cốt không nghĩ tới tối hậu còn có thể bắt được mười hai vị minh thần cảnh cờ giả khổng phương khẽ nợ nụ cười thu hoạch lần này xem ra không sai phú h u ố t đám người lăng l ă nhìn g n khổng phương trước đây khổng phương còn có thể biểu hiện rất điên cuồng thậm chí thích giết chóc nhưng từ mới vừa mới bắt đầu khổng phương đột nhiên tựa như thay đổi một cái nhân t ự như cử chỉ đầu đủ đây đều tràn đầy tự tin khí độ căn bản không phải trước đây cái k i a k h ổ n g phương có thể so sánh ngươi đ ế n t ộ t cùng là ai ngươi đều làm cái gì trong lòng toát ra dự cảm không tốt phục khuất kinh nghi vẫn hỏi k h ổ n g phương nhàn nhạt nhìn thoáng qua phục khuất đột nhiên phục khuất phát sinh hết thảm một tiếng thân thể nhất thời đi xuống phương hồ nước t r ú n g té nga đi phục khuất cũng không có rơi vào trong nước hắn chỉ rơi mất một nửa cự l i đã bị các trưởng lão khác đúng lúc bắt được chỉ là lúc này mọi người nhìn về phía k h ổ n g phương ánh mắt cũng thay đổi từng nhân ánh mắt chung đều có chứ một tia kinh sợ bọn họ không biết khổng phương mới vừa rồi là thế nào thương tổn được phúc khuất nhưng có một chút trong lòng bọn họ đã minh bạch đó chính là ở khổng phương trước mặt mỗi một người bọn hắn cũng không an toàn hiện tại các người giống như mặt khác bắt tù binh gặp nhau nhà khổng phương như n ắ m trong tay hết thẻ vạn vật đứng đầu tuyên án tại chỗ sở hữu tu sĩ số phận còn không đ ẳ n g sở hữu tu sĩ phản ứng kịp đám trận p h á p hiện hiện ra mang tất cả mọi người cấp giảng buộc không thể nhúc đích không điều đó không có khả năng tại sao có thể như vậy hắn thế nào đột nhiên thay đổi mạnh như vậy sở hữu tu sĩ đều điên cuồng gào thét liệu mạng dãy rụa nhưng căn bản không làm nên chuyện gì những trận pháp này không có thể như vậy lực lượng của bọn họ có thể dãy quang mang hiện lên thiên luyến hồ t r u n g sở hữu tu sĩ đều biến mất đảng xuất hiện lần nữa là mọi người đã đến một mảnh bình nguyên thượng bình nguyên thượng xanh biết cây cỏ như nhân gió mát phát động vốn là vui vẻ thoải mái mỹ cảnh nhưng lúc này ngoại trừ khổng phương căn bản không ai cố tình tình thưởng thức khổng phương phiêu phủ ở cách mặt đất một trượng cao địa phương ở khổng phương phía trước bình nguyên thượng đám tu sĩ đều bị trận pháp vững vàng giảng bụng ở trong đó có hơn một trăm vị mới vừa gia nhập thanh thiên mộ trưởng lão về phần m ư ơ i vị minh thần cảnh cường giả đứng ở tất cả mọi người tiền phương bất quá bọn hắn cũng động một cái cũng không thể、động. lúc này mười vị minh thần cảnh cường giả đều giật mình nhìn k h ổ n g phương hiện tại nên nói chuyện ta và các người linh thần tông chuyện k h ổ n g phương bình tĩnh nói rằng nhưng nghe nói như vậy tu sĩ lại không ai có thể bình tĩnh trở lại chương hai trăm mười tám thệ nôn phía sau cho tới bây giờ phú q u ố t đảng trưởng lão trong lòng cũng đều đã suy nghĩ minh bạch k h ổ n g phương trước làm hết t h ể đều chỉ là đang diễn trò vì nhất định đưa bọn họ linh thần tông đông đảo cường giả dụ dỗ tiến thanh thiên mộ hiện tại tỉ mỉ hồi tưởng một chút phú quốc đám người phát hiện trần vạn đạo nhận được bí pháp thời gian cũng q u á t r ư n g hợp đang lúc bọn hắn cần muốn đi vào thanh thiên mộ tìm kiếm khẩn phương thì trần vạn đạo dĩ nhiên liền được có thể hoàn mỹ áp chế tu vi bí pháp quy đồ mà này thăng linh cảnh đệ tử vừa vừa v ẫ n đều không phải là đối thủ của khẩn phương thế cho nên bọn họ những trưởng lão này phải tu luyện bí pháp từ mà tiến vào thanh tiên m ộ ban đầu bọn họ mười vị trưởng lão đang tiến nhập thiên huyễn hồ tìm kiếm khẩn phương tối hậu lại chỉ còn lại có năm người sống mà bọn họ năm người căn bản cầm không được khẩn phương chỉ có thể mang khẩn phương tạm thời vây k h ô n đứng lên càng trung hợp là khẩn phương lúc đó dùng trận pháp chỉ có thể đồng thời đối phó ba người để cho bọn họ vừa vận có thể nhảy ra một người hồi tông môn cầu viện sau đó hơn hai trăm vị trưởng lão nhưng không cách nào phá hỏng bảo hộ k h ổ n g phương trận pháp khi đó bọn họ nên nhìn ra một điểm sơ hở có thể đối mặt có thể điều khiển thanh thiên mộ trận pháp minh hoặc bọn họ bỏ quên điểm ấy cái hở hơn nữa lúc đó k h ổ n g phương lại một phó bị thương hình dạng để cho bọn họ thấy được một điểm phá hỏng trận pháp hy vọng cho nên bọn họ liền lần nữa hướng tông môn cầu viện bọn họ cứ như vậy từng bước một đi vào k h ổ n g phương bảy trong cuộc người chính là k h ổ n g phương đối diện chứ k h ổ n g phương một vị minh thần cảnh cường giả hỏi người này biểu tình rất bình tĩnh không chút nào bởi vì rơi vào khẩn phương trong tay có vẻ kinh hoàng k h ổ n g phương cúi đầu nhìn về phía trạm ở trên mặt đất minh thần cảnh cường giả cười lạnh một tiếng nói ngươi linh thần tông lên trời xuống đất phát động sở hữu tông môn đổi u g i ế ta t ngươi hội không biết ta là ai k h ổ n g phương song trong mắt lóe lên nhấp một cái lệnh ý cấm cố ở vị này minh thần cảnh cường giả trận pháp thượng đột nhiên buộc phát ra một đạo sáng sủa con mang a p h ú c minh thần cảnh cường giả mới vừa phát sinh hét thảm một tiếng ngay sau đó trong miệng liền phun ra nhất đại búng mau tươi d ừ n g tay d ừ n g tay cái khác mười một vị minh thần cảnh cường giả đều bỗng nhiên giống giận ngăn cản đám sát mặt tái xanh nhìn chằm chằm khẩm k phương không cần thể hiện cái bộ dáng này đây là ngư ơ i môn tự tìm nếu như các ngươi không hợp nhau ta vừa ra hội rơi vào ta bảy bảy dập khổng phương lạnh lùng nhìn trước mặt m ư ờ i một vị minh thần cảnh cường giả vị k i ê u bị thương minh thần cảnh cường giả khẽ lắc đầu một cái biểu thị không có việc gì hiện tại nữa cũng tự đầu có thể hơi chút chuyển động một cái thân thể và hai tay hai chân đều bị trận pháp lao lao cấm cô ở căn bản vô pháp n ú c đ í c h nếu như tu vi của hắn không có bị áp chế đến thăng linh cảnh đ ỉ n h phong đừng nói ý thức năng động tự là không thể động nữa cũng có biện pháp phá vỡ cấm cô ở hắn trợ pháp ta là đạo minh là ở đây cảnh giới cao nhất nhân ngươi có yêu cầu gì có thể cùng ta nói bị khổng phương thu thập một chút đạo minh nhất thời đ à n g hoàng xuống tới yêu cầu không vội mà nói ngươi hay là trước nói một chút vì sao ta giết là đ ỉ n h thiên phái hóa linh cảnh tu sĩ mà ngươi linh thần tông lại đối với ta đuổi s á t không bông hay nhất nói chi tiết một chút khổng phương tuy rằng đã biết linh thần tông truy sát nguyên nhân của hắn nhưng một ít tình huống cụ thể nhưng cũng không rõ ràng hôm nay có cơ hội khổng phương tự nhiên muốn biết rõ ràng để tránh khỏi sau đó lại bị nhân cấp t í n h k ế đạo minh trong mắt lóe lên nhấp một cái ngạc nhiên hắn chỉ biết là khổng phương chính mình cấm đoạn thiên lan thuyền cùng với khổng phương có thể điều kiện thanh thiên mộ nội trợ pháp nhưng đối với một ít chuyện cụ thể hắn cũng không rõ ràng lắ cái này còn là do ta mà nói nha chuyện này thì ta ngay từ đầu qua tay ta rõ ràng nhất chạm sau lưng đạo minh phục khuất đột nhiên s e n và o nói k h ổ n g p h ư ơ n g ánh mắt nhất thời rơi vào phục khuất trên người phục khuất ngay tức thì từ hắn và huyền đức hai người phát hiện có người ở linh thần tông phụ cận vung tay nói lên đến hai người phát hiện may mắn sống sót đỉnh t i ê n phái hóa linh cảnh tu sĩ tần chính minh cũng mang tần chính minh lúc đó nói nhất ngũ nhất thập toàn bộ đều nói ra sau đó bọn họ vì nhận được tài năng ở thanh thiên mộ nội như thường ngang qua cấm đoạn thiên lan thuyền liến phát động sở hữu tông môn bắc khẩn vương nguyên lai đỉnh t i ê n phái lúc đó còn có người còn sống tỉ mị vừa nghĩ khẩn vương li Tần chính có thể Chính Minh sống có đối ư ợ c cùng đến hắn sử dụng hình họa sử với phản h bội người của chính mình khẩn g phương muốn bôi cho bọn họ bước tần long dập khôn theo các người có hơi cũng quá để mắt cấm đoạn thiên lan thuyền khẩn phương lạnh lùng cười đạo bây giờ nói nói ta nên xử trí như thế nào các ngươi ý kiến khổng phương nói từng tu sĩ trong lòng cũng không do cả k ì n h này những môn phái khác thăng linh cảnh tu sĩ sắc mặt càng đống nhiên đại biến linh thần tông có thể còn có và khổng phương đàm phán tư cách nhưng bọn hắn cũng không có liền đàm phán tư cách cũng không có khổng phương đối với bọn họ tự nhiên là muốn giết liền giết bọn họ tình cảnh một thời thay đổi cực kỳ nguy hiểm những môn phái khác tu sĩ lúc này đều hận chết linh thần tông nhân nếu như không phải linh thần tông mệnh lệnh bọn họ sao lại xông vào thanh thiên mộ đến t o i mạng nga được rồi khổng phương phảng phất đột nhiên nhớ ra cái gì đó tiếp tục nói đảng tất cả mọi người đến đông đủ chúng ta cho dù tốt hảo nói chuyện tốt lắm còn có những người khác đông đảo tu sĩ trong lòng kinh ngạc bất quá rất nhanh bọn họ liền hiệu khổng phương ý tứ chỉ thấy từng đạo thân ảnh cấp tốc ra bọn hắn bây giờ bên cạnh bình nguyên thượng những thứ này đột nhiên xuất hiện tu sĩ chung có các tông môn trước đây liền tiến vào thanh thiên mộ tôi luyện thăng linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ cũng có s a u lại ở linh thần tông ra mệnh lệnh bị phái tiến đến tìm kiếm khổng phương tu sĩ minh viễn sư đệ phú quốc đột nhiên nhìn về phía xuất hiện ở bên cạnh hắn một vị tu sĩ kinh hỉ hô còn có khương quân sư đệ đức lan sư minh p h ụ c khuất bên người này ngay từ đầu liền theo hắn tiến nhập thanh thiên mộ tu sĩ cũng đều đại hì hô bọn họ vốn tưởng rằng minh viễn bốn người cũng giống như đức thành chết ở k h ổ n g phương trong tay không có nghĩ tới những người này đều đang còn sống chúng ta đều bị k h ổ n g phương lừa minh viễn thở dài một tiếng nói trước đây bị k h ổ n g phương dùng trận pháp truyền tống đến tọa dưới nền đất đại điện sau minh viễn bọn họ tính hạ tâm lai tỉ mỉ suy tư một chút cũng đã mang c h ỉ n h sự kiện đoán không giờ mười chỉ là bọn hắn bị nhốt trong lòng đất trong đại điện căn bản không có cách nào khác đem tin tức truyền ra ngoài phúc khuất biểu tình cứng ngắc khổ sởi cười, cười. hiện đang hồi tại ngươi có thể nói một chút yêu cầu của ngươi nha minh thần cảnh tu sĩ nói minh thở dài một tiếng hỏi đệ nhất ta cần giữ lại các ngươi lập được thệ n ô n ở ta tha các ngươi ly khai thanh thiên mộ sau các ngươi mỗi người tông môn không được tái phái người đối phó ta nếu như bọn họ hoặc sáng hoặc tối tái đối phó ta vậy các ngươi những người này t i ể u sẽ phải chịu thệ n ô n p h ả n v ệ sẽ bị phong lôi phệ hồn mà chết khẩn vương lạnh như băng nói chỉ cần có một tông môn dám đối với phó ta các ngươi t i ể u đều phải chết cái này thệ n ô n chỉ cần lập được tại chỗ sở hữu tu sĩ tựa như thuyên ở một cây dây thượng châu chấu chạy không được ngươi cũng chạy không được hắn chỉ cần có một tông môn vi phạm thệ n ô n những người khác tựu đều phải chết nếu có g giá ã tâm giác đại tông môn nói không chừng hội âm thầm cố ý đối phó dù sao hắn sao phái nhập thanh thiên mộ tu sĩ cũng chỉ là một ít thăng linh cảnh đệ tử cho dù chết tổn thất cũng không lớn nhưng linh thần tông đã có hơn ba trăm vị hóa linh cảnh trưởng lão trong đó hóa linh cảnh đ ỉ n h phong trưởng lão đều có không ít t h ú n g chi ở đây còn có mười hai vị thực lực cường đại hơn minh thần cảnh cường giả một khi những người này bởi vì thệ ngôn phản vệ mà chết linh thần tông tổn thất tương thị trước nay chưa có đại hóa linh cảnh trưởng lão hầu như hội tổn thất hầu như không còn nhất định minh thần cảnh cường giả tối đa cũng chỉ có thể còn lại một hai nếu quả như thật lập được như vậy thệ ngôn vậy ngươi tự không chỉ là muốn giết chết chúng ta càng muốn giết chín ngươi đạo minh sắc mặt khó coi nói rằng ở khổng phương mới vừa nói xong hắn cũng đã suy nghĩ minh bạch lập được cái này thể ngôn hội có hậu quả gì không nhất định sẽ có tông môn âm thầm ra tay với khổng phương không vì những thứ khác chỉ vì có thể suy yếu linh thần tông thực lực tuy rằng linh thần tông chỉ cần vị kia trí cường hóa điệp cảnh tồn tại bất tử sẽ không nhân có thể phản kháng linh thần tông nhưng một tông môn không là một người có thể khống chế bọn họ những người này nếu đều chết hết linh thần tông cũng, cũng chỉ còn lại có một cái sắc không dĩ vãng bị linh thần tông nắm trong tay này chỗ tốt nhất định sẽ bị những tông môn khác chia cắt hai anh, người linh thần tông không phải cái này k i ế n đại địa tuyệt đối người thống trị sao lẽ nào liền dưới trướng tông môn đều không còn được nếu như các ngươi vô pháp ngăn cản bọn họ đối với ta âm thầm xuất thủ tử cũng trách không được người khác về phần ta an nguy cũng không nhọc đến các ngươi quan tâm k h ổ n g phương lúc này lại là đạm nợ nụ cười chỉ là k h ổ n g phương dáng tươi cười rơi vào tại chỗ tu sĩ trong mắt lại để cho bọn họ cảm thấy vẻ điên cuồng nhất là phục khuất đám người cảm giác càng rõ ràng hơn bọn họ giống như lần nữa thấy được trước cái kia cực kỳ điên cuồng k h ổ n g phương cái này thệ ngôn nhìn như đúng đối với khẩn phương rất bất lợi nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy những môn phái khác muốn đúng đối với khẩn phương tạo thành uy hiếp đầu tiên phải tìm được khẩn có l i n hơn Thần Tông ở phía trên t phía những môn phái khác không nặng môn căn bản ở r đệ đại dám ư g kỳ cổ, d ò nữa g chống chiêng, tìm kiếm không thuốc chỉ có phương, thể âm thầm lén lén lút lút làm chuyện này. Hơn tìm lút lút kiếm âm làm vì không làm cho linh thần tông chú ý của bọn họ thậm chí cũng không dám phái ra thực lực rất mạnh danh khi r i á c đại cái loại này tu sĩ tối đa cũng chính là phái ra hóa linh cảnh tu sĩ hơn nữa còn là cái loại này không có c o danh tiếng thậm chí là mới vừa đột phá hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ dù sao hóa linh cảnh tu sĩ thậm chí minh thần cảnh cường giả các môn phái đều có cái nào linh thần tông khẳng định rất rõ ràng nếu như một người trong đó thậm chí hai người hành tung đột nhiên thay đổi không các thực hành tung đứng lên linh thần tông vì không tổn thất một nhóm lớn cường giả khẳng định không ngại tiêu diệt một tông môn thứ nhất có thể ngăn chặn thai hoa ngầm thứ hai có thể kinh sợ cái khác tâm hoài bất quý tông môn mà đây chính là k h ổ n g phương kết quả mong muốn k h ổ n g phương chính là muốn khiến cái này phiến đại địa thay đổi hỗn loạn một mảnh muốn cho cái này phiến đại địa tràn ngập t i n h phong huyết vũ những tông môn này đổi rét hắn thời gian dài như vậy nghị phát cái thể ngôn tùy tiện hồ lộng trước đây nào có loại chuyện tốt này coi như là cái người phản bị người đánh một cái tắt còn phải nghĩ biện pháp trả lại chớ nói chi là bị người đuổi g i ế t lâu như vậy nếu như không phải k h ổ n g p h ư ơ n g thực lực không sai vừa cơ duyên xảo hợp d ư ớ i luyện hóa vạn trở thai k h ổ n g p h ư ơ n g hiện tại khẳng định đã rơi vào linh thần tông trong tay sống hay chết cũng sẽ không là k h ổ n g p h ư ơ n g có thể khống chế là tối trọng yếu là đem linh thần tông ánh mắt bị những môn phái khác hấp dẫn ở thì k h ổ n g p h ư ơ n g cũng liền có cơ hội không bị linh thần tông phát hiện hành t u n g do đó lặng yên không tiếng động phản hồi khí tông k h ổ n g p h ư ơ n g cũng không muốn khiến khí tông đối mặt linh thần tông vật khổng lồ như vậy nhất định linh thần tông giới chướng một ít môn phái cũng không phải khí tông có thể trêu chọc đuổi lập thể nói nha bằng không các ngươi hiện tại thì phải chết. Khổng Phương chương hai trăm mười chín dẫn bọn hắn tới gặp ta minh thần cảnh đạo minh còn muốn nói điều gì nhưng ở khổng phương không chứa chút nào tình cảm ánh mắt nhìn soi mói đạo minh phải mang lời ra đến khỏe miệng lần nữa nuốt xuống hiện tại bọn họ đều là khổng phương bắt tù minh khổng phương nếu muốn giết bọn họ dễ dàng căn bản không dung bọn họ phản kháng đạo minh cùng khổng phương mặc dù chỉ là lần đầu tiên gặp mặt nhưng hắn từ minh tổ chỗ ấy nghe nói một ít khổng phương đã làm sự cho nên đúng đối với khổng phương phương thức làm việc có một thứ đại khái phán đoán trước đây khổng phương có thể đúng đối với đỉnh thiên phái tám vị hóa linh cảnh tu sĩ hung hãn xuất thủ hôm nay trong lòng i tràn ngập bất giác dĩ đạo minh chỉ có thể cắn răng lập được thệ ngôn có đạo minh đi đầu những người khác trong lòng tuy rằng đều cực kỳ không cam lỏng nhưng cũng không dám nghịch lại khổng phương ý tứ chỉ phải lập được thệ ngôn phiến bình nguyên này thượng tụ tập mấy nghìn tu sĩ nhưng mọi người hầu như đồng thời lập được thệ nôn g cho nên hoa thời gian cũng không nhiều điều khiển mỗi một cái trận pháp khổng phương tự nhiên cũng không lo lắng có người cố ý không lập được thệ nôn g muốn lừa dối trước đây khổng phương nếu có thể đồng thời điều khiển nhiều như vậy trận pháp tự nhiên cũng có thể phát hiện ai lập được thệ nôn g ai không có lập được thệ nôn g đương nhiên không ai dám mạo hiểm nếm thử làm như vậy đều ngoan ngoãn lập được thệ nôn g thệ nôn g chúng ta đều đã lập được hiện tại ngươi còn có cái gì yêu cầu cùng nhau nói nhà đạo minh trầm giọng nói đường đường minh thần cảnh cường giả lại rơi vào một nhập linh cảnh tiểu tu sĩ trong tay còn bị bức bách lập được có thể nói hà khắc thể ngôn đạo minh đều có chút không đất dung thân có thể nói là lòng tràn đầy xấu hổ và giận dữ những tu sĩ khác cũng không tốt gì dù sao ở đây nếu theo như cảnh giới cao thấp bài cái thứ tự nói nhập linh cảnh khổng phương có thể nói là điếm để điếm không thể tranh luận những tu sĩ khác nhất định yếu nhất cũng là thăng linh cảnh trung hậu kỳ cảnh giới so khổng phương cần phải cao hơn n g h e xong đạo minh nói khổng phương cũng không có lập tức mở miệng bắt làm tù binh linh thần tông nhiều cường giả như vậy khổng phương nếu khiến linh thần tông xuất ra một ít bảo vật để đổi nhân chỉ cần không trực tiếp đòi tiền thiên bảo vật yêu cầu khác linh thần tông có rất đại khả có thể cũng sẽ đáp ứng nhưng khổng phương lại cũng không tính làm như vậy quá tốt bảo vật khổng phương nhất định nhận được cũng không dùng được ngược lại sẽ hấp dẫn nhiều người hơn đưa mắt đặt ở trên người hắn đây đối với khổng phương lặng lẽ chạy về khí tông cực kỳ bất lợi khổng phương khiến những cường giả này lập được thệ ngôn thật vất và mang linh thần tông ánh mắt tạm thời chuyển rời đến những môn phái khác trên người của lúc này khổng phương cũng không muốn tái phức tạp về phần vậy bảo vật khổng phương căn bản cũng không thiếu không có đạo lý nữa trêu chọc linh thần tông còn đối với tu sĩ chân quý nhất hồn luyện phương pháp chính mình vô tận tinh thần khổng phương tự nhiên cũng không cần từ những tu sĩ khác c h ỗ ấy nhận được huống hồ muốn có được hồn luyện phương pháp phải sử dụng thần hồn truyền thừa khổng phương cũng không dám khiến những tu sĩ khác thần hồn lực tùy ý tiến n h ậ p hắn t ử p h ụ đây quả thực là ở cầm cái mạng nhỏ của mình hay nói d ỡ n đối phương tùy tiện ở khổng phương t ử p h ụ chung làm chút tay chân là có thể khiến hắn sinh tử lưỡng nan Về phần đạo pháp, Kh đạo luôn có thể làm gốc thể nhận được một ít c ư ờ n g đại lại thích hợp đạo pháp hiện tại từ linh thần tông đòi m ạ o được phiêu lưu thực sự quá lớn hơn nữa lấy được đạo pháp có được hay không ai cũng nói không chính xác nếu là linh thần tông cho hắn một có thể b ấ y chết người đạo pháp trái lại cái được không bù đắp đủ cái mất tỉ m ị suy tư một chút k h ổ n g vương liền vứt bỏ từ linh thần tông thu được chỗ tốt ý kiến k h ổ n g vương làm đây hết thạy ngoại trừ muốn trả thù một chút linh thần tông ở ngoài là trọng yếu hơn là muốn an toàn ly khai linh thần tông thống trị khu vực phản hồi khí tông hiện tại mục tiêu đã hoàn thành hơn phân nửa nhanh lên thoát thân mới là thượng sách bởi vậy, Khổng Phương ngâm một chút thứ hai ngâm liền nói rằng, người thứ hai yêu cầu liền trầm một cầu yêu đạo e m Diệp Thanh Trúc, Ly, Lục v n Hương Lân, h à n bốn người g Phủ Kỳ đều mang cho ta đến. Đạo minh a ta n đến. g cho Đạo m sửng sốt bốn người này chung nữa cũng tựu nghe nói qua hoàng p h ủ kỳ hơn nữa còn là bởi vì phục khuất trước cấp khổng phương nói tần chính minh giá họa chuyện thì đề cập tới một lần hoàng p h ủ kỳ về phần ba người kia đạo minh căn bản không biết là ai một thời không biết trả lời như thế nào khổng phương vấn đề diệp thanh ly bọn họ chỉ là thăng linh cảnh đỉnh phong tu vi lại có thể vào đạo minh vị này minh thần cảnh cường già trong mắt nếu như diệp thanh ly bọn họ là trần vạn đạo và tông quật như vậy thế tài nói không chừng đạo minh còn có thể nghe nói qua tuy rằng diệp thanh ly thiên phú của bọn họ cũng cũng không tệ nhưng cùng trần vạn đạo và tông quật thiên tài như vậy so sánh với còn kém không ít phục khuất ánh mắt biến đổi k h ổ n g p h ư ơ n g đột nhiên muốn bốn người này tiến nhập thanh thiên mộ theo phục khuất k h ổ n g p h ư ơ n g hiển nhiên là muốn trả thù bốn người này dù sao hữu quan k h ổ n g p h ư ơ n g tin tức nhất định diệp thanh ly bọn họ nói ra được tuy rằng diệp thanh ly bọn họ lúc đó cũng không biết chuyện nhưng đứng ở k h ổ n g p h ư ơ n g lập trường thượng chính là bởi vì diệp thanh ly bọn họ cấp linh thần tông cung cấp xác thực tin tức lúc này mới có thể dùng khẩn vương tình cảnh thay đổi càng nguy hiểm thấy đạo minh một cái dáng vẻ nghĩ hoặc mà p h ụ khuất ánh mắt của nhưng có chút khổng phương ánh mắt liền chuyển hướng về phía trạm sau lưng đạo minh phục khuất trên người so sánh với các ngươi vừa phát hạ thệ nôn chỉ mang bốn người này đến thanh thiên mộ dường như rất đơn giản nha thế nào các ngươi không muốn mặc dù không cách nào tựa đầu lộ lại nhưng đạo minh cũng có thể nhìn ra khổng phương lúc này hỏi nhân chính là hắn sau lưng phục khuất không khỏi trầm giọng nói phục khuất rốt cuộc là chuyện gì xảy ra khổng phương không có khiến phục khuất đưa hắn và diệp thanh ly đám người giữa chuyện lập lại lần nữa chỉ là lệnh giọng nói rằng đây là ta tối hậu một cái yêu cầu sẽ mang bốn người bọn họ mang cho ta đến sẽ ta t ố n các ngươi lên đường cũng được phục k u ấ t thở dài một tiếng diệp thanh ly bốn người tuy rằng đều có không kém bối cảnh nhưng cùng linh thần tông so với còn kém quá xa dùng bốn gã đệ tử đổi lấy bọn họ hơn ba trăm vị hóa linh cảnh trưởng lão mười hai vị minh thần cảnh cường giả tính mệnh diệp thanh ly bọn họ cũng không tính chết vô ích cùng l ắ m thì sau đó đúng đối với diệp thanh ly bọn họ chỗ ở gia tộc và môn phái nhiều bồi thường một ít chỗ tốt là được trong lòng làm ra quyết định phục khuất k h ẽ gật đầu nói yêu cầu này chúng ta đáp ứng rồi bất quá ngươi được thả ta môn một người trong đó ly khai thanh thiên mộ hảo mang yêu cầu của ngươi chuyển quay lại tông môn khẩm phương hừ lạnh một tiếng nói cái này ta tự nhiên minh mạch khẩm phước chán ghét nhìn thoáng qua hắn khiến diệp thanh ly đám người đến thanh thiên mộ là có cái khác mục đích có thể không phải là vì giết chết bọn họ chỉ là phục khuất bọn họ hiển nhiên hiểu lầm mà phục khuất đám người vì tánh mạng của mình liền tùy ý hy sinh những người khác tính mệnh điều này làm cho k h ổ n g phương trong lòng có chút khó chịu người k h ổ n g phương thân thủ ngón tay hướng trong đám người giang sử cùng lúc đó cấm c ô giang sử trận pháp cũng đã biến mất liền do ngươi phản hồi linh thần tông mang hoàng phủ kỳ bốn người bọn họ mang đến nhà k h ổ n g phương đạm mặt nói giang sử trên mặt biểu tình nhất thời cực kỳ đặc sắc có ngạc nhiên có nổi giận rất có bất đắc dĩ trước giang sử ở thanh thiên mộ và linh thần tông giữa vắng lai là vì hướng tông môn cầu viện hiện tại lại trở thành hồi tông môn bắt người hơn nữa bắt hay là bọn hắn linh thần tông đệ tử chỉ là k h ổ n g phương đã chỉ định hắn t i ể u vô pháp lại thay đổi giang sử chỉ phải cứng rắn đáp ứng một tiếng xôn s a o một đạo quang c h i môn hộ đ ố n g nhiên xuất hiện ở giang sử bên cạnh thấy như vậy một màn tu sĩ trong lòng cũng không do cả kinh đúng đối với k h ổ n g phương điều khiển trận pháp năng lực lại có càng rõ ràng nhận thức giang sử nhìn thoáng qua đạo minh phụ k h ấ t đám người liền cấp tốc chui vào quang tri môn hộ ly khai thanh thiên mộ. mộ ngoại thung lũng miệm thấy thung lũng miệng xuất hiện một đạo quan mang trong đó một vị thông thần cảnh cường giả đột nhiên nói rằng có người đi ra mặt khác hai vị thông thần cảnh cường giả lập tức đều hướng thung lũng miệng nhìn lại quan mang hiện lên giang sử xuất hiện ở ba tâm mắt của người trung thấy ba vị này thông thần cảnh cường giả giang sử trên mặt biểu tình nhất thời biến thành bị phẫn giang sử thế nào chỉ có ngươi một người đi ra trong đó một vị vóc dáng ải lùn ải lùn một cái niên thiếu bộ dáng thông thần cảnh cường giả nghi hoặc hỏi sư h u n h còn có minh thần cảnh tiền bối bọn họ bọn họ đều bị khẩn phương cấp giữ lại giang sử khổ sở đạo lúc này xấu hổ và giận dữ này ra giang sử hận tìm không được một cái lỗ để chui vào cái gì nghe nói như vậy ba vị thông thần cảnh cường giả cũng không do kinh ngạc một chút vị thiếu niên kia bộ dáng thông thần cảnh cường giả càng tức giận nói các ngươi người nhiều như vậy tiến nhập thanh thiên mộ khổng phương thì là dài ba đầu sáu tay cũng không thể nào là đối thủ của các ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nói rõ ràng giang sử chỉ có thể đưa bọn họ tiến nhập thanh thiên mộ chuyện về sau kể lại nói một lần nghe xong giang sử nói ba vị thông thần cảnh cường giả đều trầm mặc sau một lúc lâu lại có nhân có thể đem thanh t i ê n mộ nội trận pháp nắm trong tay đến loại tình trạng này ta linh thần tông lần này thua không văn a n h i ê n thiếu bộ dáng thông thần cảnh cười khổ lắc đầu đạo nếu hắn muốn ngươi mang bốn vị đệ tử mang đến vậy thì do ta mang ngươi phản hồi tông môn nha qua lại tốc độ cũng có thể nhanh lên một chút mặt khác hai vị thông thần cảnh cường giả vẫn như cũ canh giữ ở thung lũng miệng mà n i ê n thiếu bộ dáng thông thần cảnh cường giả là mang theo giang sử cấp tốc bay trở về linh thần tông đem diệp thanh ly lục trúc vạn hướng lân ba người tới bình thường các trưởng lao thương nghị chuyện ngôi đại địa thì ba người đều bị một màn trước mắt sợ ngây người ngôi ở đại người trong điện ngoại trừ xử lý tông môn sự vụ huyền đức trường lão ngoài ra vẫn còn có minh tổ như vậy minh thần cảnh cường giả bất khả tư nghị nhất chính là minh tổ vị này minh thần cảnh cường giả dĩ nhiên tọa ở bên trái hạ thủ vị trí mà ngay phía trên vị trí đầu não thượng lại ngồi hai vị rất l à mặt tu sĩ bất quá địa vị còn cao hơn minh tổ thân phận của hai người này đã miêu tả sinh động b á i kiến trưởng l ã o và các vị tiền bối ba người liền cung kính hành lễ diệp thanh ly ba người bọn họ bởi vì và khẩm phương nhận thức mà phục u ấ t phát giác bọn họ khả năng là khẩm phương che giấu một việc cho nên cũng không có khiến ba người gia nhập vào tìm kiếm khẩm phương hàng để tránh khỏi ba người tìm được k h ổ n g phương sau sẽ cho k h ổ n g phương tiết lộ một ít tin tức đây cũng là linh thần tông không cách nào tránh khỏi chuyện diệp thanh ly những đệ tử này đều có mỗi người gia tộc và môn phái mặc dù đang linh thần tông tu luyện nhưng đối với linh thần tông lòng trung thành cũng không cường cho nên cũng chưa nói tới trung thành không phải bốn người sao thế nào mới ba người nghiên t h i ế u bộ giáng thông thần cảnh trong mắt cường giả hiện lên một đạo quan mang vô cùng kinh ngạc hỏi một người khác bị hoàng p h ủ gia tộc trào trở lại đóng lại ta tái đi một chuyến hoàng phụ gia tộc nha giang sử bất đắc dĩ nói diệp thanh ly ba người một chút bối rối những cường giả này đột nhiên xuất hiện ra ngoài còn đang tìm bọn họ và hoàng phụ kỳ đây hết thể đến tột cùng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ và khổng phương hữu quan chương hai trăm hai mươi tiền đồ chưa biết đào nhỏ tinh la kỳ bố trong hồ cá lội tự do tự tại ở trong suốt đáy nước xuyên toa ở trong đó một tòa nhỏ hơn đào nhỏ thượng hai gã hơn hai mươi tuổi bộ dáng thanh niên đang ở đây đó luận b ả n chứ bởi vì chỉ là l u ậ n b ả n hai người liền cũng không có đụng tới vũ khí chỉ thấy quyền cước rất nhanh vắn lai tốc độ cực nhanh một tầng nhàn nhạt pháp lực bao trùm ở lượng thân thể của con người và quyền c ư c thượng để cho bọn họ đơn giản công kích đều có lớn lao uy lực một cước xuống phía dưới đó là mặt đất dạn nước nắm tay chạm vào nhau càng phát sinh nổi chống vệ nổ đ ỗ n g nhiên hai người đồng thời ngừng lại kinh ngạc hướng hồ nước ngoại thiên không nhìn lại chỉ thấy nhất đạo thân ảnh rất nhanh từ xa vợ bay tới xem tốc độ người này sẽ không có đạt được hóa linh cảnh bất quá tốc độ của hắn lại nếu so với vậy thăng linh cảnh đ ị n h phong tu sĩ mau ra không í t ở thăng linh cảnh là có thể chính mình loại tốc độ này chẳng lẽ là trần vạn đạo cái loại này thiên tài phải không hai người kinh ngạc như nhau chẳng qua là khi bọn họ thấy do rất nhanh tiếp cận người là ai sau sắc mặt hai người chợt biến đổi là linh thần tông giang sử trưởng lão nghe nói linh thần tông hóa linh cảnh trưởng lão tu luyện nào đó đạo pháp có thể tiến nhập thanh thiên mộ mà bọn họ cũng xác thực làm như vậy trước sau có hơn ba trăm vị trưởng lão tiến nhập thanh thiên mộ có người nói liền minh thần cảnh cường giả đều có đi vào xem giang sử trưởng lão tốc độ phi hành h i ệ n nhiên nữa cũng thi triển cái loại này đạo pháp áp chế tu vi chỉ là giang sử trưởng lão hiện tại chắc là ở thanh thiên mộ nội m ớ i đúng thế nào đột nhiên đến ta hoàng p h ủ gia tộc địa bàn tên còn lại cũng vẻ mặt vô cùng kinh ngạc không nghĩ ra nhưng ngay sau đó sắc mặt hai người trợt chấp nhận ánh mắt lộ ra nhất chút sợ hãi hai người đ ố n g nhiên nhìn về phía đối phương giang sử trưởng lão đột nhiên đến ta hoàng phụ gia tộc địa bàn không biết là bởi vì hoàng phụ kỳ nha hoàng phụ kỳ bị gia tộc bắt trở lại chuyện hai người cũng đều biết ở nơi này mấu chốt thượng linh thần tông trưởng lão đột nhiên đến hiển nhiên không thể nào là chuyện gì tốt phải lập tức mang chuyện này nói cho t ộ c trưởng trong đó một vị thanh niên gấp giọng nói giang sử trưởng lão tốc độ tuy rằng còn nhanh hơn chúng ta ra không ít nhưng hắn bây giờ cách chúng ta còn cách một đoạn hơn nữa nữa cũng không có khả năng trước tiên chỉ thấy đến tập trưởng chúng ta còn có thời gian đi mau hai người lập tức bay lên không chạy đến giữa hồ tọa lớn nhất nào nhỏ Từ đàng xa bay tới giang sử t gia tộc tộc gia rơi ư ở n đúng, g Lão đ vào lớn nhất hòn đảo thợ thì hai gã thăng linh cảnh tu sĩ liền rất nhanh đón chẳng biết giang sử trưởng lao gia lâm không có từ xa tiếp đón mong rằng giang sử trưởng lao thứ tội lưỡng nhân mang trên mặt dáng tươi cười lời nói cực kỳ khắc khí giang sử trưởng l ã o trong lòng hư lạnh một tiếng trước hai cái thanh niên tu sĩ sớm liền phát hiện hắn hơn nữa dẫn đầu tiến nhập hòn đảo này những người này làm sao có thể không biết hắn tới bất quá những tâm tình này giang sử trưởng lão cũng không có toát ra đến hoàng phụ gia tộc tuy rằng so linh thần tông yếu nhược rất nhiều nhưng hoàng phụ gia tộc dù sao chỉ là linh thần tông phụ thuộc thế lực mà không phải linh thần tông nô lệ cho nên giang sử trưởng lão nhàn nhạt phất phất tay đạo ta muốn thấy tộc trưởng của các ngươi trưởng lão mời theo chúng ta tới hai người ở phía trước dẫn đường giang sử trưởng l ã o theo ở phía sau、so、hướng đảo trung tâm đi đến cùng lúc đó ở đảo trung tâm nhất t o a điện vũ chung chính diễn ra cực kỳ kịch liệt một màn ta đã nói không nên mang hoàng phủ kỳ cái kia vô c h i tiểu bối mang về mà hẳn là trực tiếp giao cho linh thần tông xử trí hiện tại tốt lắm linh thần tông nhân trực tiếp đã tìm tới cửa ta hoàng phủ gia tộc truyền thừa sổ và tái lẽ nào sẽ bởi vì một đệ tử do đó sự truyền thừa chịu ảnh hưởng cựu trưởng lao thần tình xúc động vẫn n ộ đạo t i ê n một đoạn thời gian cựu trưởng lao đi địa lao giáo hấn hoàng phủ kỳ không nghĩ tới tối hậu bị hoàng phủ kỳ cấp thuyết giáo cho ăn điều này làm cho cựu trưởng lao trong lòng cực kỳ t í c lúc này có cơ hội cựu trưởng lao tự nhiên muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình đương nhiên cự trưởng lao nói như vậy cũng là vì cho thấy hắ đó chính là bỏ qua một tộc nhân bảo toàn những người khác an uy kỳ thực chủ yếu nhất vẫn là là hắn cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ tòa đại điện này trung ngoại trừ chủ vị tộc trưởng ngoại còn n g ồ i một ít những trưởng l ã o khác lúc này những trưởng lão này sắc mặt tuy rằng rất khó coi nhưng lại không có người nói chuyện chỉ có cựu trưởng lão có vẻ lòng đầy căm vẫn điệp điệp bất hưu nói tiểu cựu n g ồ i ở chủ vị mặc đạo lam sắc trường s a m hoàng phụ tộc trưởng đột nhiên mở miệng hô chính nói xong nước miếng tung bay cựu trưởng lão tựa như bị người bỗng nhiên nắm cái cổ thanh âm hơi ngừng tộc trưởng cựu trưởng lão thần sắc bằng phẳng xuống tới cung kính nói ta triệu tập các ngươi tới là muốn nghe một chút các ngươi đúng đối với giang sử đột nhiên đến thấy thế nào phải làm thế nào ứng đối mà ngươi từ vừa mới bắt đầu vẫn cầm hoàng phụ k ỳ nói sự lẽ nào cái này sẽ là của ngươi cái nhìn sao hoàng phụ tộc trưởng mặc dù chỉ là trung niên nhân gian dấp nhưng sống năm tháng so với cựu trưởng lão cựu viễn hơn thực lực tự nhiên cũng không phải cựu trưởng lão có thể so cho nên ở tộc trưởng mang theo một tia xem k ỹ ý tứ hàm xúc ánh mắt nhìn soi mói cựu trưởng l ã o nhất thời lộ bột nói không ra lời lúc này ngôi ở tộc trưởng phía bên phải hạ thủ vị trí nhất vị lão già đột nhiên trầm thấp nói rằng hai vị kia tộc nhân đoán vẫn rất có đạo lý hôm nay linh thần tông các vị trưởng lão đều tiến nhập thanh t i ê n mộ nhưng giang sử lại đột nhiên hiện thân ở ta hoàng phụ gia tộc trên địa bàn điều này hiển nhiên không bình thường nghĩ đến giang sử tới đây thật có rất lớn có thể là bởi vì hoàng phụ kỳ chỉ là lão giả lộ vẻ do dự nói tiếp hoàng phụ tộc trưởng thanh â m của nghe không ra h ỉ nộ có vẻ thập phần bình tĩnh chỉ là hoàng phụ kỳ còn vô hộ pháp đúng đối với linh thần tông tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy khiến linh thần tông sẽ chọn ở phía sau phái người đến ta hoàng phụ gia tộc dù sao hoàng phụ kỳ phạm vào sai lầm chỉ là đúng đối với linh thần tông chưa đủ trung thành mà thôi chỉ là loại sự tình này mặc dù không có xảy ra trên mặt n u ổ i nhưng mỗi người trong lòng đều là rõ ràng phạm là phía sau có gia tộc và môn phái đệ tử người nào sẽ đối với linh thần tông trăm phần trăm trung thành linh thần tông sau nghiêm phạt hoàng phụ kỳ cũng là phải không nên ở phía sau đột nhiên đến ta hoàng phụ gia tộc trừ phi chuyện này liên lụy đến hoàng phụ kỳ biết cái kia kêu, kêu khẩm phương tu sĩ vừa khẩm phương cũng bởi vì hắn ta hoàng phụ gia tộc liên tiếp t r e o chọc lưỡng cái thế lực một người trong đó hay là chúng ta căn bản vô lực phản kháng linh thần tông nếu để cho ta gặp được hắn nhất định phải để cho hắn minh bạch quá mức cản rỡ là cần phải trả giá thật lớn cựu t r ư ở n g lao tức giận gây khó khăn bình n g h e xong cựu t r ư ở n g lao nói tại chỗ một ít trưởng lao bắp thịt trên mặt nhịn không được ngày đ ộ n g tuy rằng chỉnh sự kiện đều là nhân khổng phương dựng lên nhưng bọn hắn hoàng phủ gia tộc t r e o chọc lưỡng cái thế lực và khổng phương có thể không có nửa điểm quan hệ đó là bọn họ tộc nhân vấn đề của mình cựu t r ư ở n g lao nói lời như vậy khi ế n tại chỗ trưởng lao đều có loại đưa hắn văng ra xung động thực sự rất mất mặt chủ vị tộc trưởng cũng không khỏi liếc liếc mắt cựu t r ư ở n g lao sau đó quay đầu hướng một vị trưởng lao khác nói rằng lao thất ngươi đi đ i ệ lao mang hoàng phủ kỳ mang đến chúng ta đi nên tiếp g i a n sử một lát sau giang sử trưởng lão theo hoàng phụ gia tộc một đám cường giả tới nơi này tọa điện vũ trung song phương phân chủ khách ngồi xuống giang sử trưởng lão cũng không có vòng vo hiện tại thanh thiên mộ nội bị khổng phương bắt tù binh những tu sĩ kia còn đang chờ hắn nữa cũng không có thời gian vòng vo à cho nên liền khai môn kiến sơn đạo hoàng phụ tộc trưởng ta có việc muốn tìm hoàng phụ kỳ không biết hắn hiện tại ở nơi nào hoàng phụ gia tộc tất cả mọi người nhìn nhau một cái giang sử quả nhiên là tìm đến hoàng phụ kỳ cựu trưởng lão trong lòng nhất thời cười lạnh một tiếng có thể hay không hỏi một câu giang sử trưởng lão tìm hoàng phụ kỳ là có chuyện gì không hoàng phụ kỳ đúng đối với linh thần tông không trung thành b à y ở trên mặt đội linh thần tông hoàn toàn không có lý do xử trí hoàng phụ kỳ hoàng phụ tộc trưởng hỏi lời này có chuyện bất quá là một danh minh thần cảnh đình phong cường giả đối mặt hóa linh cảnh giang sử hoàng phụ tộc trưởng vẫn là có mấy phần phấn khích đương nhiên lúc này giang sử trưởng lão tu vi chỉ là thăng linh cảnh đình phong vẫn chưa tới hóa linh cảnh giang sử trưởng lão sắc mặt nhất thời biến đổi hắn khởi sao nói là bởi vì khổng phương mang linh thần tông hóa linh cảnh trưởng lão và minh thần cảnh cường giả hầu như tất cả đều bắt làm tu binh là khổng phương muốn gặp hoàng phụ kỳ đám người sở dĩ hắn mới phải đến lời này g i n pha giang sử trưởng lao giấu diếm cũng không kịp khởi sẽ nói ra đến hồi hoàng phủ tộc trưởng ta lần này tới tìm hoàng phủ kỳ thật có chút sự bất quá thứ cho ta không thể nói nhưng có một việc ta có thể cấp hoàng phủ tộc trưởng bảo chứng linh thần tông tuyệt đối sẽ không bởi vì hoàng phủ kỳ chuyện n h ầ m vào hoàng phủ gia tộc cũng sẽ không giết hoàng phủ kỳ nhưng giang sử trưởng lao hơi chút dừng lại một chút mới tiếp tục nói về phần hoàng phủ kỳ có thể hay không sống sót sẽ rất khó nói giang sử và phụ khuất bọn họ như nhau cũng đều cho rằng khổng phương đột nhiên để cho bọn họ mang hoàng phủ kỳ bốn người mang nhập thanh thiên mộ chính là vì giết chết bốn người cho hà giận cho nên mới phải nói ra câu nói sau cùng kia hoàng phủ tộc trưởng trong mắt lóe lên nhất k i a dị mang giang sử trưởng lao nói trước sau có chút mâu thuẫn linh thần tông không giết hoàng phủ kỳ chẳng lẽ còn có những người khác muốn giết hoàng phủ kỳ sao đông nhiên hoàng phủ tộc trưởng nghĩ tới một cá i nhân ý kiến linh thần tông không sẽ nhằm vào hoàng phủ gia tộc tiểu trưởng lao trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười nhẹ nhõm tại cán v ì linh thần tông làm việc hoàng phủ kỳ khẳng định cũng là cực kỳ nguyện ý giang sử trưởng lao chở hoàng phủ kỳ lập tức chỉ biết đến t i u trưởng lao không kịp chờ đợi biểu chứ trung tâm t i u trưởng lao nóng như vậy thiết không bằng chính ngươi đi thôi đại điện ngoại chuyến đến trong t r è o nhưng lạnh lùng thanh â m của chỉ là trong thanh â m mang theo một tia nhàn nhạt châm trọc khiến cựu trưởng lao sắc mặt một chút âm trầm xuống trong lòng càng nhất cổ lửa giận tăng đúc lên trước đây giáo huấn hoàng phủ kỳ phải không bị hoàng phủ kỳ tên tiểu bối này dạy dỗ cho ăn hiện tại vừa trước mặt nhiều người như vậy khiến hắn n ă n k h a m cựu trưởng lao nhất thời có chút mất lý trí gia tộc dưỡng dục giáo dục ngươi nhiều năm như vậy ngươi lẽ nào thì không thể vì gia tộc hy sinh một chút nhất định nuôi một con chó còn biết báo ân đâu mà ngươi đây chỉ biết vì gia tộc gây hai họa chọc gây khó khăn bị lửa giận thiêu đốt lý trí cựu trưởng lao há miệng nhất định cực kỳ lộ, có nói. câm miệng chủ vị tộc trưởng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng thanh âm như sấm minh giống nhau chấn động chỉnh ngôi đại điện đều ở đây lay động làm cho ngoại nhân mặt cựu trưởng l ã o dĩ nhiên nói ra lời như vậy các trưởng l ã o khác cũng đều sắc mặt khó coi nhìn hắn bị tộc trưởng gầm lên giận dữ cựu trưởng l ã o nhất thời phục hồi tinh thần lại nghĩ giải thích cái gì nhưng thấy tộc trưởng sắp phun hỏa ánh mắt của cựu trưởng l ã o chỉ cảm thấy trong miệng cực kỳ khô khốc nói cái gì đều cũng không nói ra được bất quá cựu trưởng lao nghĩ hắn cũng không có nói lôi hy sinh một tộc nhân bảo toàn sở hữu tộc nhân đây mới là cách làm chính xác nhất ha ha ha vì gia tộc hy sinh ta hoàng phủ kỳ vùng xung quanh lông mày cũng sẽ không nhữ một cái ta cam tâm tình nguyện nhưng ta hy sinh nếu chỉ là cho ngươi l ợ i này chỉ biết chó v ậ y đ ô i mừng chủ nhân thu hoạch t ổ n cơ hội sống sót ta đây hy sinh cũng không tránh khỏi không đáng giá hoàng phủ kỳ không chút khách khí đỉnh trở lại ngược lại hoàng phủ kỳ cảm giác mình cách cái chết cũng không xa không có đạo lý tái chịu cựu trưởng lao điều khí giang sử t r ư ở n g lão chúng ta đi thôi m ặ c hôi quần áo vải tóc dối tung ở sau người hoàng phủ kỳ đột nhiên q u a y đầu đúng đối với giang sử trường lão nói rằng mà hoàng phủ kỳ biểu tình lúc này cũng khôi phục bình tĩnh chỉ là hai mắt của hắn chung s ẹ t qua nhấp một cái b i hay giang sử trưởng lão nếu như linh thần tông muốn nghiêm phạt ta hoàng phủ gia tộc ta hoàng phủ gia tộc nguyện ý tiếp thu nhưng có thể hay không lưu lại hoàng phủ kỳ ngay giang sử trưởng lão muốn dẫn đi hoàng phủ kỳ thì hoàng phủ tộc trưởng đột nhiên lên tiếng hoàng phủ gia tộc tất cả trưởng lão đều kinh ngạc nhìn về phía chủ vị tộc trưởng bọn họ không nghĩ tới tộc trưởng dĩ nhiên là một cái tộc nhân nguyện ý gánh chịu sở hữu sai lầm lúc này lý trí nói cho bọn hắn biết hy sinh một tộc nhân bảo hộ cả gia tộc mới là sáng suốt nhất cách làm nhưng nhân dù sao cũng là có cảm tình. bọn họ cũng vô pháp mắt mở trừng trừng nhìn tộc nhân cứ như vậy đi chịu chết hoàng phủ kỳ trong mắt lóe lên một đạo tia sáng bất quá ngay sau đó vừa phai nhạt xuống giang sử trưởng l ã o trong lòng chỉ có cởi khổ hắn cũng không muốn mang đi hoàng phủ kỳ dù sao túi đầu trước khổng phương đây chính là linh thần tông sỉ n h ụ nhưng bây giờ mấy nghìn tu sĩ rơi vào khổng phương trong tay hắn căn bản không có lựa chọn khác xin lỗi giang sử trưởng l ã o khẽ lắc đầu một cái sau đó liền dẫn hoàng phủ kỳ rất nhanh bay lên không Trưng b giang sử và hoàng phủ kỳ cùng nhau rất nhanh chạy tới linh thần tông đợi lát nữa và diệp thanh ly ba người sau còn không đẳng hoàng phủ kỳ giữa bọn họ có điều giao lưu vị thiếu niên kia bộ dáng thông thần cảnh cường giả sẽ thấy thứ mang theo giang sử và hoàng phủ kỳ bốn người bọn họ rất nhanh chạy tới thanh thiên mộ lúc này đạo minh đám người còn đang khẩn g phương trong tay đ ì n h lại thời gian càng dài đạo minh bọn họ cũng liền càng nguy hiểm dù sao ai cũng không biết k h ổ n g phương có hay không lại đột nhiên thay đổi chủ ý có thông thần cảnh cường giả mang theo chạy đi tốc độ tự nhiên là cực nhanh thanh thiên mộ phía ngoài thung lũng miệng. hai vị thông thần cảnh cường giả thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm thung lũng phương hướng. đã có hơn hai mươi vị tu sĩ ly khai thanh tiên mộ nhưng chúng ta nhưng không cách nào ra tay với bọn họ trong đó một vị thông thần cảnh cường giả trong ánh mắt đều nhanh phút lửa chết tiệt khẩn phương làm việc dĩ nhiên cẩn thận hai vị này cường giả lưu lại là có mục đích khác muốn khiến linh thần tông đông đảo hóa linh cảnh trưởng lão và những minh thần cảnh đó cường giả bất tử biện pháp tốt nhất nhất định mang biết chuyện này những tông môn khác đệ tử toàn bộ chu diện chỉ cần tin tức không tiết lộ ra ngoài đến lúc đó linh thần tông cho nữa các tông môn tuyên bố một cái không được thương tổn khổng phương mệnh lệnh tự nhiên cũng không có người nào tông môn dám mạo hiểm hiểm ra tay với khổng phương dù sao lợi ích lớn xa hơn nỗ lực không có người nào tông môn căn nguyện mạo như vậy hiểm nhưng khổng p ư ơ n g lại động tất tính toán của bọn họ ở giang sự hai người phản hồi linh thần tông sau liền liên tiếp có thăng linh cảnh tu sĩ từ thanh thiên mộ nội đi ra những thứ này thăng linh cảnh tu sĩ tất cả đều là những môn phái khác đệ tử chỉ cần những người này rời đi nơi này khẩn vương bức bách mấy nghìn tu sĩ lập được thệ ngôn chuyện chỉ biết huyên náo mọi người đều biết mấy nghìn vị tu sĩ lập được thệ ngôn ngược lại cũng không coi vào đâu đại sự nhưng khi những tu sĩ này chung bao gồm linh thần tông sở hữu hóa linh cảnh t r ư ở n g lão và mười vị minh thần cảnh cường giả thì ý nghĩa t i ể u không giống nhau có thể lệnh hai vị thông thần cảnh cường giả thật phân biệt hơn là những thứ này thăng linh cảnh t i ể u tu sĩ bọn họ động, động đầu ngón tay là có thể dễ dàng như tử nhưng bọn hắn lại không thể làm như vậy những tu sĩ kia từ thanh thiên mộ nội đi ra thì câu nói đầu tiên sẽ gặp nhắc tới bọn họ luyện chế m ệ n h bi chỉ cần bọn họ từ k h ổ n g phương thì sẽ biết hiển nhiên đây hết t h ể đều là k h ổ n g phương cố ý an bài vì nhất định những tu sĩ kia có thể đem tin tức truyền bá ra ngoài tuy rằng này từ thanh thiên mộ nội đi ra ngoài thăng linh cảnh tu sĩ chưa chắc đều luyện chế m ệ n h bi nhưng chỉ muốn trong đó có một người luyện chế m ệ n h bi chúng ta thì không thể mạo hiểm khiến những người này an toàn ly khai tuy rằng tin tức hội tản thông suốt nhưng có ta linh thần tông chấn hiếp chưa chắc thì có môn phái g á m bí quá hóa liều nhưng nếu chúng ta giết những tu sĩ này k h ổ n g phương người điên tuyệt đối sẽ mang thanh thiên mộ nội tất cả mọi người d i ế t sạch khi đó chúng ta mang cờ h ở ông có một chút vãn hồi chỗ trống lần đầu tiên đụng tới điên cùng như vậy nhân chỉ là nhập linh cảnh tu vi lại dám hướng ta linh thần tông còn có những môn phái khác nhân xuất thủ tối lệnh người không thể tiếp nhận là cái người điên này dĩ nhiên thành công hai vị thông thần cảnh cường giả truyền âm trao đổi chỉ là càng nói trong lòng hai người lại càng bị đè nén bọn họ đường đường thông thần cảnh cường giả lại bị một nhập linh cảnh tiểu tu sĩ khiến cho bó tay bó chân cái gì đều không làm được di bọn họ đã trở về hai người đ ỗ n g nhiên quay đầu hướng một hướng khác nhìn lại chỉ thấy một đạo đạm thanh sắc quang mang rất nhanh bay tới một lát sau hô đạm thanh sắc quang mang tiêu tán lộ ra bên trong sáu người đây là tiểu tử k i ệ chỉ tên muốn tìm bốn người trong đó một vị thông thần cảnh cường giả hỏi đúng là bọn họ nghiên h i ứ u bộ giang thông thần cảnh cường giả khẽ gật đầu trầm giọng trả lời sau đó hắn nhìn về phía bên người giang sử đạo nhanh dẫn bọn hắn vào đi tôi h thời gian kéo càng lâu đối với chúng ta lại càng bất lợi là giang sử cung kính tuân mệnh sau đó xoay người đúng đối với biểu tình các không giống nhau hoàng phủ kỳ bốn người nói tùy ta cùng nhau tiến nhập thanh thiên mộ hoàng phủ kỳ vẫn bị giam ở trong địa lao căn bản không biết chuyện của ngoại giới lúc này có vẻ có chút mê man diệp thanh ly lục trúc vạn hướng lân ba người lại gương mặt xấu hổ và bàng hoàng ba người bọn họ mặc dù không có tham dự bắt khổng phương trong chuyện đi nhưng đối với chuyện của ngoại giới lại cũng ít nhiều có nghe thấy lúc này nghe muốn đi vào thanh thiên mộ thấy người kia ba người một chút liền nghĩ đến khổng phương tiền căn hậu quả hơi chút liên tưởng ba trong lòng người thì có một ít suy đoán nhưng nghĩ tới trong lòng cái kia suy đoán ba trên mặt người không khỏi lộ ra giật mình vẻ giang sử t r ư ở n g lão đột nhiên tìm được bọn họ đồng thời thông thần cảnh cường giả tự mình mang theo bọn họ chạy đi đây hết thệ đều đang và k h ổ n g phương hữu quan chỉ là loại sự tình này làm sao có thể phát sinh k h ổ n g phương đến tột cùng là ai dĩ nhiên có thể làm được những thứ này chớ ngẩn ra đó đội kịp giang sử t r ư ở n g lão quay đầu hướng xứng sở diệp thanh ly ba người khé quát một tiếng cái gì cũng không biết hoàng phủ kỳ ngược lại là tối thản nhiên một hắn kinh ngạc nhìn liếc mắt diệp thanh ly ba người liền đi sắt giang sử t r ư ở n g l ã o phía sau diệp thanh ly lục trúc vạn hướng n g n ba người chỉ phải trái lại đi theo ba nhân thấp p h ỏ n trong lòng không biết nên tiếp bọn họ hội là cái gì nhìn v ẻ mặt thản nhiên hoàng phụ kỳ diệp thanh l y ba trong lòng người đột nhiên đều có chút thức ao nếu như bọn họ trước đây không tiết lộ k h ổ n g phương tin tức hiện tại cũng sẽ không đối mặt cục diện như vậy chỉ là bọn hắn lúc đó cũng không biết biết p h ụ khuất và huyền đức hai vị trưởng lao đánh n g h e bọn hắn ở thanh thiên mộ nội gặp phải sự tình dĩ nhiên là vì nhận được và k h ổ n g phương có liên quan tin tức lúc đó tại khắc môn nhắc tới k h ổ n g phương sau hai vị trưởng lao giống như đột nhiên đúng đối với k h ổ n g phương sinh ra hứng thú hướng bọn họ cẩn thận giảng hòa khẩn phương chuyện có liên quan đến tìm được bọn họ lúc đó phát hiện hai vị trưởng lao có chút dị thường liền có ý che giấu một việc năm người đang bước vào cồn phong gào t h é t t u n g lũng thân ảnh đảo mắt liền biến mất xôn xao một đạo quan g mang hiện lên năm người không có bị c h u y ể n tống đến địa phương khác mà là bị k h ổ n g phương điều khiển trận pháp trực tiếp chuyển đưa đến p h i ế n bình nguyên thượng đem hoàng phủ kỳ bọn họ thấy trước mắt xuất hiện mấy nghìn tu sĩ thì bốn người nhất thời bị sợ ngây người thanh thiên mộ nội lúc nào sinh ra nhiều tu sĩ như vậy đáng sợ nhất là bốn người bọn họ ở những tu sĩ này trung dĩ nhiên thấy được một ít bình thường rất tinh tường trưởng lão đó là k h ổ n phương lục trúc không xác định nhìn huyền phụ ở đoàn người phía trước nhất cái kia một thân hát sắc trang phục nhân hoàng phủ kỳ bọn họ nghe vậy lập tức nhìn lại khi thấy khổng phương thì bọn họ cũng cảm giác có chút không chân thật khổng phương hình dạng cũng không có thay đổi chỉ là cho dù ai thấy bình thường cao cao tại thượng đông đảo cường giả lúc này lại giống như cái tay trói gà không chặt người phàm lão lao thật thật đứng ở đó một cái nhân phía dưới trong lòng đều sẽ sanh ra một tia cảm giác không chân thật nghĩ người này chỉ là cùng bọn chúng biết rõ người kia lớn lên tương đối giống như căn bản không dám nhận thức vì cái này nhân kỳ thực chính là bọn họ biết người kia chúng ta trước đây nha giang sử mặt không thay đổi đạo hoàng phủ kỳ bốn người tựa như con dối giống nhau thân thể cứng ngắc cùng sau l ư n g giang sử hướng đám tu sĩ phía trước nhất đi đến người muốn nhân ta mang đến giang sử đi tới k h ổ n g phương trước người liền mở miệng nói rằng k h ổ n g phương không để ý giang sử mà là từ không trung hạ xuống nhìn hoàng phủ kỳ bốn người k h ổ n g phương nợ nụ cười chúng ta lần nữa gặp mặt k h ổ n g phương người hoàng phủ kỳ đầu góc loạn tao tao dối bời một mảnh hắn có chút để ý không rõ đây hết thể đều là chuyện gì xảy ra thế nào hắn bị người của gia tộc đóng một đoạn thời gian sau khi ra ngoài đây hết thể đều thay đổi như thế xa lạ d i ệ p thanh ly lục trúc vạn hướng lân ba người cũng đều khiếp sợ nhìn khẩn phương bọn họ trước tuy rằng đã có suy đoán nhưng lúc này bọn họ mới phát hiện suy đoán của bọn họ và chân tương có khác nhau một trời một vực nhìn trước mắt cái này mấy nghìn tu sĩ trong đó cũng không thiếu bọn họ quen thuộc trường lão đều ngoan ngoan đứng ở khổng phương trước mặt diệp thanh ly ba người đầu góc cũng giống như hoàng phủ kỳ toàn bộ loạn x á o khổng phương đạo hữu yêu cầu của ngươi chúng ta đã làm được ngươi là hay không đạo minh nói không có thể nói xong hắn thực sự vô pháp hướng một nhập linh cảnh tu sĩ nói ra thả bọn họ đi nói chỉ là thấy khổng phương nhìn thấy hoàng phủ kỳ bốn người tự không để ý tới bọn họ đạo minh rồi lại không được không nhắc nhở một tiếng ừ các ngươi có thể lý khai k h ổ n g phương vung tay lên bình nguyên thượng nhất thời xuất hiện mười mấy quan g c h i môn hộ những thứ này quan g c h i môn hộ nằm ở phía ngoài cùng mang mấy nghìn tu sĩ bao vây vào giữa thấy k h ổ n g phương hết lòng tuân thủ hứa hẹn đạo minh đám người nhất thời yên lòng bọn họ chỉ sợ k h ổ n g phương đạt thành mục tiêu sau không thả bọn họ đi bất kể là nhốt còn là tàn sát đối với bọn họ mà nói đều thì không cách nào tiếp nhận thấy quan g c h i môn hộ một ít tu sĩ đã rất nhanh vào tới n g h ị muốn mau ly khai thanh thiên m ộ ở phát hiện khổng phương có thể điều khiển thanh thiên mộ nội trận p h á p thì thanh thiên mộ cũng đã biến thành cực đoan địa phương nguy hiểm chỉ cần khổng phương n g u y ệ n ý ai tiến đến ai thì phải chết cho nên không ai nghĩ ở lại chỗ này nữa các người đi theo ta khổng phương nói chuyện đồng thời bên cạnh hắn liền đồng dạng xuất hiện một quang chi môn hộ bất quá cái này quang chi môn hộ cùng ly khai thanh thiên mộ này có điều khác nhau khổng phương vừa cất bước liền chui vào quang chi môn hộ không lo lắng chút nào hoàng phủ kỳ đám người không đi theo vào hoàng phủ kỳ không có làm cái gì có lỗi với khổng phương chuyện cho nên rất bằng phẳng bước vào quang chi môn hộ diệ thanh ly ba người không giút nhìn lẫn nhau một cái sau đó cắn răng một cái cũng đều chui vào. đ ả n g tối hậu vạn hướng lân tiến nhập quang c h i môn hộ sau cái này quang c h i môn hộ liền biến mất đạo minh thở dài một tiếng thanh thiên mộ không thuộc về ta linh thần tông a đi thôi chúng ta ly khai thanh thiên mộ n h a kế tiếp chúng ta còn có rất nhiều sự muốn làm đâu quang mang lại lên k h ổ n g phương mang theo hoàng phủ kỳ bọn họ đi tới cái kia nguy hiểm bên hành lang thấy này trước đây gian nan s ô n g qua nguy hiểm hàng l a n g hoàng phủ kỳ bốn người cũng không do ngần ra k h ổ n g phương sân vắng tản bộ giống nhau trực tiếp hướng hàng l a n g một đầu khác đi đến trước đây vây khốn bọn họ mấy tháng lâu hành làng chung căn bản không có xuất hiện bất kỳ công kích hoàng phủ kỳ bốn người không nói được một lời chỉ có thể kế tục cùng sau l ư n g k h ổ n g vương xuyên qua hành lang mọi người đi tới trước đây nhận được bảo vật ngôi đại điện k h ổ n g vương trầm m ặ t lại hoàng phủ kỳ bốn người cũng không dám nói lời nào lúc này hoàng phủ kỳ cũng phát hiện sự t ì n h có cái gì không đúng ta nghĩ cho các ngươi giúp ta quản lý thanh thiên mộ ngoại vi khu vực các ngươi có bằng lòng hay không sau một lúc lâu k h ổ n g vương đột nhiên mở miệng hỏi k h ổ n g vương ngươi cái gì ta không có làm bọc nha bốn người bị đột nhiên này từ trên trời giáng xuống thật lớn bánh đầu đập đầu vóc t r n váng bọn họ vốn tưởng rằng kế tiếp sẽ là khẩn vương trả thù có thể bọn họ trăm triệu không nghĩ tới k h ổ n g p h ư ơ n g không chỉ có không có trả thù ý của bọn họ dĩ nhiên cho bọn hắn đưa tới một hồi đại tạo hóa kỳ thực khi biết diệp thanh ly bọn họ không có phản bội mình k h ổ n g p h ư ơ n g t i ể u cũng định làm như vậy dĩ nhiên đối với, với hoàng phụ kỳ k h ổ n g p h ư ơ n g dành cho hắn chỗ tốt nhất định phải so diệp thanh ly bọn họ đều nhiều hơn nếu như tần long có thể biết được hắn hao tổn tâm cơ thậm chí ngay cả m ệ n h đều liên lụy cũng không có thể lấy được đông tây diệp thanh ly bọn họ lại dễ dàng đến hắn tuyệt đối sẽ tức giận lần nữa sống lại chương hai trăm hai mươi hai tái chém phân thân đã trải qua hai tháng đường dài phi hành khẩn rốt cục lần nữa về tới phiến hắn quen thuộc đại địa. k h ổ n g phương đi thanh thiên một h ì hao p h í bốn tháng hôm nay thực lực tăng lên lại có cấm đoạn thiên lan thuyền chạy đi tốc độ tự nhiên nhanh rất nhiều nếu không phải một đường gặp gỡ cường đạo nhiều lắm k h ổ n g phương trở về tốc độ còn có thể mau nữa ta lúc này tại giữa đêm khuya trời cao thượng chỉ có một chút cực đ ạ m ánh sáng nhạt tuy rằng không đến mức đưa tay không thấy được năm ngón nhưng quan g mang rất yếu cho dù hướng k h ổ n g phương thực lực cũng chỉ có thể thấy nhất hai dặm nội đích tình huống ở thế giới này là nhìn không thấy n h ậ t nguyện tinh thần chỉ có trời cao thượng xuất hiện tia sáng nhiều ít thể hiện chứ thế giới này ban ngày cùng đêm tối đúng đối với điểm này khẩn phương vẫn vô pháp suy nghĩ cẩn thận sau cùng chỉ có thể nhận thức vì cái này nếu nói chư thần thế giới là cùng địa cầu căn bản không cùng chỗ thậm chí là bị vây bất đồng mặt địa phương n h a thanh thiên mộ chuyện tình đã kết thúc khẩn phương rời đi thanh thiên mộ tiền khiến thanh linh căn cứ vạn trận thai luyện chế tứ diện bản sao bản vạn trận thai kỳ thực cũng không có thể kêu vạn trận thai thanh linh luyện chế những thứ này k h ô n g chế trận pháp thạch đài chỉ có thể k h ô n g chế thanh thiên mộ phía ngoài nhất khu vực trận pháp hơn nữa diệp thanh ly lục trúc vạn hướng lân ba người lấy được trận pháp thạch đài đều chỉ có thể khống chế một chỗ hiểm địa mà còn dư lại khu vực trung ngoại trừ một ít bị bình định là cực đoan nguy hiểm khu vực địa phương khác quyền khống chế k h ổ n g phương đều giao cho hoàng phủ kỳ mang thanh thiên mộ v à o ngoài đại bộ phận khu vực giao cho hoàng phủ kỳ bọn họ nắm trong tay cũng là k h ổ n g phương lưu lại phú quốc hoàng phủ kỳ bọn họ hội ở lại thanh thiên mộ nội tham nội trận pháp thạch đài hơn một tháng thời gian chỉ có hoàn toàn hiểu được trận pháp thạch đài phương pháp khống chế hoàng phủ kỳ bọn họ mới có thể rất tốt nắm trong tay ngoại vi khu vực trận pháp ở hoàng phủ kỳ bọn họ tìm hiểu trận pháp thạch đài trong khoảng thời gian này khổng phương liền dẫn thanh linh lạc yên không tiếng động truyền đưa ra thanh tiên mộ hai người không có từ thung lũng miệng đi ra ngoài khẩn g lũng phương dùng kỳ dị lực lượng ngụy trang thành phong hệ thiên phú liên dẫn thanh linh rất nhanh hướng linh thần tông thống trị khu vực biên giới bay đi thanh thiên mộ nội có hoàng phủ kỳ bọn họ nằm trong tay ngoại vi khu vực trận pháp cho dù có người giám mạo hiểm tiến đi tìm hiểu tình huống và khổng phương từng có ước định hoàng phủ kỳ bọn họ cũng có thể điều khiển trận pháp khiến cho người ly khai thanh thiên mộ do đó khiến sở hữu thế lực hiệu lầm khổng phương vẫn như cũ ở thanh thiên mộ nội cái này là khổng phương an toàn ly khai linh thần t ô n g thống trị địa vực tranh thủ đến không ít thời gian v ề phần hơn một tháng sau hoàng phủ kỳ bọn họ hướng nắm trong tay thanh thiên mộ ngoại vi trận pháp thân phận xuất hiện ở thế nhân trước mặt sẽ khiến cái gì rung động mà hoàng phủ kỳ bọn họ thuộc gia tộc và thế lực vượn nên như thế nào mà đúng đối với bốn người bọn họ đây cũng không phải là khổng p ư ơ n g nên suy tính chuyện khi đó khổng p ư ơ n g và thanh linh đã sớm rời xa linh thần tổng thống trị khu vực Đương nhiên, k h ổ n g phương trước khi rời đi cũng từng mang thanh thiên mộ khu vực n ắ n g cốt hoài tâm dùng trận pháp hoàn toàn phong vấn k h ổ n g phương phải không hứa bất luận kẻ nào tiến nhập khu vực tạo hình cổ quay cấm đoạn thiên lan thuyền thượng k h ổ n g phương và người mặc một bộ đạm thanh sắc của dài phấn đ i ê u ngọc chắc thanh linh song song đứng ở mũi tàu vị trí thanh linh trên mặt mang nụ cười sáng lạ trong ánh mắt cũng hơi có chút hưng phấn từ nàng có ý thức tới nay cái này vẫn là lần đầu tiên ly khai thanh thiên mộ các ca sư phụ phó thật là một vị hóa đ i ệ cảnh cường giả sao thanh linh vừa h i u kỳ vừa kinh ngạc hỏi khẩn phương gật đầu cười các ca sư phó thật là hã hôm nay chỉ còn lại có một luồng tàn hồn nói đến phần sau k h ổ n g p h ư ơ n g thanh âm của trung không tự chủ mang cho một tia sắc ý ba người kêu mang sư phụ làm hại chỉ còn lại có một luồng tàn hồn nhân k h ổ n g p h ư ơ n g thực lực tăng lên sau chắc chắn sẽ không bông tha bọn họ thanh linh ánh mắt trong suốt nhưng lại có vẻ cực kỳ kiên định thanh linh hội bang ca ca bắt được này người xấu chạy hai t h á n g lộ thanh linh đúng đối với thương dạ c h u y ệ n tình cũng biết không ít bất quá thanh linh luôn cảm thấy có chút bất khả tư nghị ca ca sư phụ phó dĩ nhiên sẽ là một vị hóa đ i ệ cảnh cừng giả linh thần tông trí cường người đó là một vị hóa đ i ệ cảnh tồn tại nhưng vị này tồn tại cao cao tại thượng thương n dạ đã sớm từ khẩn phương bản thể ở đây biết thổ hành phân thân đã trở về cho nên chưa từng khiến thổ hành phân thân vận dụng định lệnh thương dạ liền mang k h ổ n g phương thổ hành phân thân thanh linh cùng với cấm đoạn thiên lan t h u y ề n toàn bộ truyền thống vào bí phụ nội bộ tìm được k h ổ n g phương đúng lúc mang cấm đoạn thiên lan thuyền thu nhập giới tầm trung bằng không thương dạ đây phòng nhỏ căn bản không bỏ xuống được chiếc thuyền này mới vừa bị truyền tống tiến nhập phòng này k h ổ n g phương thổ hành phân thân cựu đi tới dung nhập vào bản thể t r u n g bất kể là thổ hành phân thân còn là bản thể đều là k h ổ n g phương bản thân mà bản thể vẫn cùng thương dạng tự nhiên cũng không có gì cựu biệt tái kiến cảm giác kaka thanh linh không xác định nhìn trước mắt một thân bạch tí k h ổ n g phương nàng vừa phân minh thấy hắn quen thuộc kaka dĩ nhiên trực tiếp dung nhập vào cái này chỉ có ăn mặc hòa khí hơi thở không giống với nhưng lớn lên giống nhau như lúc bên trong vẫn cùng nghĩ nhưng thật ra là ta thổ hành phân thân mặc dù là bất đồng thân thể nhưng là đồng nhất cái ý thức xác thực nói hai người đều là ta nguyên lai là phân thân a thanh linh trên mặt kinh nghi nhất thời tiêu thất một lần nữa n ở nụ cười trong trí nhớ của nàng có không ít hữu quan phân thân tin tức đúng đối với phân thân vẫn tương đối hiểu rõ từ thanh linh sau khi xuất hiện thương dạ t i ể u thần sắc ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m vào thanh linh trên giới quan sát thanh linh mặc dù đối với thương dạ vị này hóa đ i ệ cảnh đại năng cũng thật tò mò nhưng khi phát hiện thương dạ quan sát ánh mắt của nàng không đúng lắm sao liền một chút lắp mình đến khẩu phương phía sau lộ ra cái ý thức khiếp khiếp nhìn thương làm sao vậy k h ổ n g p h ư ơ n g nghi hoặc nhìn sư phó của mình thương dạ khẽ lắc đầu một cái đạo nhìn không thấu a k h ổ n g p h ư ơ n g cả kinh không khỏi quay đầu lại nhìn về phía dấu ở phía sau thanh linh thanh linh kinh ngạc nhìn xem thương dạ sau đó cũng nhìn về phía k h ổ n g p h ư ơ n g nàng không biết rõ thương dạ đang nói cái gì thương dạ sắc mặt ngưng trọng nhìn thanh linh hỏi ngươi thực sự cái gì đều không nghĩ ra sao không nghĩ ra thanh linh chất động trong suốt hai mắt khẽ lắc đầu một cái sư phụ ngươi là hay không nhìn ra cái gì tới k h ổ n vương mang theo vẻ mong đợi hỏi khẩn vương kỳ thực cũng muốn ban thanh linh biết do thân thế nếu như là thực lực ta toàn thịnh thời kỳ có thể có thể nhìn ra một ít mánh khỏe chỉ là hôm nay ta chỉ còn lại có một luồng tàn hồn nhìn không tâu a thương dạ tiếc nuối lắc đầu nói rằng sau đó thương dạ ánh mắt chuyển hướng c h ô phương đạo thanh linh nếu thỉnh thoảng hội khôi phục một ít ký ức một ngày nào đó nàng hội biết mình thân thế chuyện này cấp không đến bất quá đồ nhi ngươi nếu đã chiếm được năm cực phân hòa kính hôm nay lại bị vây ở nhập linh cảnh đ ỉ n h phong vô pháp tiến thêm vậy là tốt rồi hảo điều chỉnh trạng thái hai ngày sau ngay bí phủ chung chém p â n thân nha nếu như lần này vẫn như cũ sẽ phát sinh lần trước d ị biến v i sư có thể là có thể nhìn ra trên người n g ư ờ i một ít bí ẩn là sư phụ k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng hơi có chút kích động đề thăng thực lực đúng đối với từng tu sĩ mà nói đều có chứ trí mạng sức rụ rỗ nếu như mượn ấy còn có thể biết mình trên người đến tột cùng cất dấu bí mật gì không thể nghi ngờ thì càng hoàn mỹ k h ổ n g p h ư ơ n g đúng đối với thanh linh giao phó vài câu sau đó tự khoanh chân ngồi ở gian phòng góc bắt đầu điều chỉnh trạng thái thanh linh ngay từ đầu còn có chút c â u g n ệ bất quá khi thương dạ nói về hắn trước đây gặp phải một ít tin đồn thú vị lúc t h a n h linh đã bị hấp dẫn cả người nhất thời tựu thay đổi sống n à lên vì không q u á y dày đến k h ổ n g phương thương dạ còn cố ý ở k h ổ n g phương bên người bố trí nhất tòa chợ pháp mang k h ổ n g phương ngăn cách thông suốt hai ngày sau bí phủ trong đó nhất ngôi đại điện trung thanh linh và khống chế được một cái nhân hình khôi lội thương dạ đứng ở đại điện sát biên giới hai người cự ly trong đại điện đương k h ổ n g phương đều biết một trăm triệu cự ly thì là chém p â n thân thì phát sinh lần trước d i n biến khoảng cách này cũng là tuyệt đối an toàn khẩn phương từ giới tâm trung lấy ra giống nhau năm rác góc tinh từng rác góc thượng đều lẽ ra một loại q u a n g mang đại biểu một loại thiên địa lực năm cực phân hóa kính nắm năm cực phân hóa kính lúc này khổng phương lại bình tĩnh thần kỳ nhìn thoáng qua đại điện sắt biên giới sư phụ phó và thanh linh liếc mắt xông vào sư phụ và vẻ mặt lo lắng thanh linh khẽ gật đầu khổng phương liền đưa mắt lần nữa đặt ở trong tay năm cực phân hóa kính thượng lần này khổng phương pháp kích phát năm cực phân hóa kính lực lượng mà là trực tiếp mang thần hồn lực đưa vào năm cực phân hóa kính chung cùng lần trước chém phân thân thì không có, có khác nhau chút nào chỉ thấy năm cực phân hóa kính năm rác Góc, t h ư ngay n sau đó một a đạo ố n nhiên g đ ngũ sắc quang mang đột nhiên xuyên phá đại điện cũng phá tan bí phủ vòng ngoài trận pháp bắn thẳng đến thiên không chỉ một thoáng liền tạo thành một đạo liên tiếp thiên địa ngũ sắc quang trụ Đem ngũ sắc quang sắc thật r ụ liên tiếp t i ê n địa xuống xuống a s dần dần là khủng khiếp huy áp thương dạ sợ hãi than một tiếng ánh mắt là chăm chú nhìn chằm chằm bị ngũ sắc quang mang vây quanh ở nội khâm vương khí tông trung trong thiên địa đột nhiên xuất hiện một đạo ngũ sắc quang trụ ngay sau đó một không thể địch nổi uy áp phủ xuống ở tam hình sơn phụ cận khí tông nội đông đảo tu sĩ nhất thời đều bị kinh động từ tông chủ cô hàn cho tới nhập môn đệ tử và tạp dịch tất cả đều đi tới chống trải g i ả i đất nhìn cái kia liên tiếp thiên địa ngũ sắc quang trụ cái vị trí kia là tam hình sơn chỗ ấy đến tột cùng chuyện gì xảy ra lẽ nào và bí phủ hữu quan chỉ là cái này uy áp có hơi cũng quá mạnh mẽ khí tông tông chủ cô hàn trên mặt lộ ra một tia khiếp sợ ngay sau đó trong mắt liền hiện lên không rõ quang hữu hữu lúc này từ không trung rất nhanh bay tới không ít trưởng lão tất cả đều ở kim hành thần hồn phía dưới vô tận trong bóng tối một đạo ưu lam sắc quang mang đẫm nhiên từ đó bắn ra mang năm cực phân hóa kính lực lượng cản trở sát na nhưng ngay trong sát na này đình trệ xuất hiện cùng lần trước chém phân thân thì giống nhau như lúc diễn biến lúc này trong thiên đ ị a đột nhiên phong vân biến sắc trên bầu trời xuất hiện đáng sợ trận gió phong thanh nổ hống biến thành màu đen tím bầm mây đen đột nhiên bao trùm hơn ngàn dặm khu vực thiên đ ị a trong nháy mắt t ú ám chỉ thấy từng đạo ngang hơn mấy trăm ngàn dặm từ sắc lôi điện như cự long giống nhau ở tím bầm mây đen trung vặn vẹo thoáng hiện khí tông trung tu vi yếu kém tu sĩ bị đột nhiên này xuất hiện ngày diệt vong cảnh tượng sợ đến sủi ngã xuống đất đ á m cả người run có chút thậm chí đổ cất đ á y tề lưu khí tông nhất tất cả trưởng lão và tông trù cô hàn cũng đều thần sắc ngưng trọng nhìn đây hết thảy ừ xem chuyện gì xảy ra nhưng khi bầu trời c h u n g xuất hiện phong lôi lượng chủng kinh khủng kiếp phạt l ự c sau cô hàn liền lập tức bỏ đi cái ý niệm này đặt được thông thần cảnh cô hàn một cách tự tin tại đây bao trùm thiên lý phạm vi phong lôi kiếp phạt người trung gian ở mình nhưng nếu là kiếp phạt lực lại không thể có thể chỉ có như thế điểm bị lực cô hàn không hoài nghi chút nào nếu hắn dám đối với kháng phong lôi kiếp phạt cái này bao trùm thiên lý phạm vi trận gió và kiếp vân tuyệt đối sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn mở rộng đến mấy ngàn dặm thậm chí hơn vật lý đến lúc đó đừng nói hắn chỉ là thông thần cảnh tu vi nhất định hóa đ i ệ cảnh tồn tại cũng sẽ ăn không tiêu động tính lớn như vậy mang khí tông hàng xóm. thiên long hồ trong chúng nhiều cường đại yêu thú cũng cho kinh động từng cái hóa linh cảnh thủy hành yêu thú và bán huyết yêu long mang to lớn ý thức lộ ra mặt nước nhìn ký tông phương hướng ở thiên long hồ trong tâm tọa trên đảo nhỏ hóa thành hình người long vương và một cái g i à n mua bán huyết yêu long đứng ở tiểu đảo sát biên giới ấu long long tầm là c u ố n ở long vương trên cánh tay t o mò nhìn chung quanh long vương trong ánh mắt lóe ra lưỡng đạo hữu lam sắc quang mang ngắm nhìn phía chân trời sau một lúc lâu long vương trong mắt h u lam sắc quang mang thu liễm chầm mặc mấy giây sau long vương lúc này mới quay đầu hướng bên người dàn mua bán huyết yêu long nói rằng thiên l k h ổ n g phương tiểu hữu khả năng lần nữa chém phân thân thiên lão cả kinh trách không được ta đúng đối với lời này uy áp có một chút cảm giác quen thuộc nói như vậy k h ổ n g phương chỉ tốn đã hơn một năm thời gian cũng đã từ s ử di tích c h u n g chiếm được năm cực phân hòa kính kỳ thực thiên địa uy áp truyền lại đến thiên long hồ đã rất yếu ớt bất quá đạt tới hóa linh cảnh thủy hành yêu thú và bán huyết yêu long vẫn có thể đủ cảm ứ n g được k h ổ n g phương tiểu hữu lần đầu tiên chém phân thân đó là ở ta thiên long hồ trong sở dĩ ta ngươi mới quen thuộc lời này dị tượng mà cô hẳn nhưng không biết những thứ này nói vậy hắn lúc này nhất định đầu đại vụ thủy nha nói đến đây long vương không khỏi khẽ nợ nụ c trước h theo. i cười ê n Long cũng Lão và、Long、Tầm t đây bị diệt kim dương tông trở về sau ngươi cho ta từng nói t ư ở n g tận quá k h ổ n g p h ư ơ n g tiểu hữu chém phân thân thì xuất hiện dị tượng hôm nay dĩ nhiên xuất hiện lần nữa lời này dị tượng ta nghĩ đây nhất định và k h ổ n g p h ư ơ n g tiểu hữu tự thân có quan hệ rất lớn dù sao năm cực phân hóa kính ở cựu v i ễ n quá khứ thì có cường giả dùng qua bằng không chúng ta cũng không cách nào biết được năm cực phân hóa kính cụ thể công dụng nhưng lời này dị biến lại chỉ ở k h ổ n g p h ư ơ n g tiểu hữu trên người một người xảy ra có thể thấy được đây hết thể đều là hắn tự thân nguyên nhân long vương dừng một chút t h ầ n s ắ c đ ố n g nhiên thay đổi hết sức t r ì n h trọng k h ổ n g p h ư ơ n g tiểu h ư u đối với ta bán huyết yêu long bộ tộc có ân loại sự tình này cũng không để cho ngoại nhân biết nếu không sẽ vì hắn đưa tới ngập đầu thai hương là thiên lão cung kính đáp hơn một giờ sau ngũ sát quang trụ rất nhanh tiêu thất cùng lúc đó bao phủ hơn ngàn dặm phạm vi trận gió và kiếp vân đã ở cân nhắc trong vòng mười giây tiêu tán không còn tối tăm đại địa lần nữa khôi phục sáng s ủ a trận gió và kiếp lôi không có để lại một tia vết tích thì dường như chưa bao giờ xuất hiện qua như nhau bí phủ chung b a phủ khẩn vương ngũ sát quang mang cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán hiện lộ ra bên trong ba cái thân ảnh thương dạo và thanh linh đều có vẻ có chút khẩn trương hai người tỉ mỉ nhìn chằm chằm xuất hiện ba cái thân ảnh đứng ở bên trái nhất cái kia mặc thổ hoàng sắc trường bảo chính là khổng phương thổ hành phân thân lúc này ba cái khổng phương trên người đều toát ra không đồng dạng như vậy khí t ứ c cho nên thương dạo và thanh linh rất dễ t u nhận ra trung gian khổng phương mặc còn lại là một thân kim long lánh trường bảo trên người toát ra phong duệ kim hành khí tức làm cho người kinh hãi mà bên phải nhất khổng phương mặc trên người cũng ngũ trường bảo màu lam trên người thủy hành khí tức cũng cực kỳ rõ ràng những thứ này trường bảo đều là do thiên địa lực hình thành vừa chém phân thân thì y phục toàn bộ bị hủy cho nên khổng phương chỉ có thể dùng thiên địa lực hình thành y phục bất quá muốn làm đến cái này tuyệt không dễ cần đối thiên địa lực có cực kỳ cường đại trưởng khống lực mới được khổng phương bởi vì có là trí tuần thiên phú đối thiên địa lực có cực mạnh trường khống lực cho nên mới có thể làm được như vậy ba cái khổng phương đứng ở nơi đó nhưng đều nhắm chặt hai mắt lúc này khổng phương chính cha xét t ử phủ nội đích tình huống sư phụ ca ca không có sao chứ thanh linh vẻ mặt lo lắng hỏi một ngày trước thương dạ cũng mang thanh linh thu làm đệ tử một bên khôi lỗi cũng không trở về thanh linh nói mà là ngơ ngác thanh linh hai mắt mở thật to kinh nghi bất định nhìn bên cạnh c ô i lỗi sau một lúc lâu c ô i lỗi trung phát sinh vui sướng thanh nhắn của không cần lo lắng khổng phương không có việc gì hắn lúc này chắc là đang tra xem thân biến hóa trong cơ thể thương d ạ n đúng đối với khổng phương lần đầu tiên chém phân thân t h í đích tình huống c ẩ n t h ậ n lý dài quá cho nên đúng đối với khổng phương tình huống lúc này nhiều ít cũng có thể đoán ra một ít sư phụ ngươi vừa làm sao vậy thanh linh cẩn thận hỏi vừa c ô i lỗi đột nhiên không ai đã khống chế thanh linh còn tưởng rằng sư phụ thương d ạ ở mới vừa đại đạo uy áp hạ bị thường cho nên có chút bận tâm sư phụ vừa chữa trị tổn hại trận pháp nếu như không thể mang trận pháp đúng lúc chữa trị vị t i a khí tông tông chủ một khi đi tới nơi này nhất định sẽ nhìn ra một ít cái hở tuy rằng điều khiển chỉ là một khối lỗi mà thương dạ tàn hồn còn đang đây đặc thù luyện chế trong phòng nhưng thương dạ còn là phát giác đồ đệ lo lắng cho nên liền giải thích một câu k h ổ n g p h ư ơ n g tử p h ụ trung phát hiện kim hành thần hồn thủy hành thần hồn t h ổ hành thần hồn đều đang đạt tới kinh người hơn bảy trăm trượng thậm chí đều tiếp cận tám trăm trượng cao độ k h ổ n vương trong lòng là vừa sợ vừa vui kỳ thực vừa mới bắt đầu chém phân thân thì khẩn đã bị thiên địa uy áp chấn mất đi sau đó chuyện đã xảy ra khổng phương cũng không biết mà khổng phương cũng không rõ ràng lắm những tu sĩ khác dùng năm cực phân hóa kính chém phân thân thì sẽ xuất hiện tình huống gì sở dĩ vừa mới bắt đầu dùng năm cực phân hóa kính chém phân thân thì khổng phương cũng có chút bận tâm trên người hắn sẽ không tái xuất hiện lần trước d ị biến thang đến lúc này phát hiện thần hồn không chỉ có đột phá nhập linh cảnh một trăm triệu cực h ạ phá vỡ trí thuần thiên phú gông cùng xiến g xiếp càng đạt tới thăng linh cảnh hậu kỳ binh cảnh đánh vỡ cùng với thực lực thật lớn để thăng khiến khổng p ư ơ n g trong lòng q u a n quần chứ đặc hơn vui sướng thế cho nên khổng p ư ơ n g đều quên hắn không chỉ có sinh ra một phân thân nhưng lại sinh ra một loại thiên phú, thủy hành thiên phú. g i a n g gốc ta bình cảnh rốt cục phá k h ổ n g phương trong mắt xẹt qua vài q u a n mang gông cùng xiềng xiếc một khi phá tan k h ổ n g phương lần nữa thấy được đi tới phương hướng lại có trở nên mạnh mẽ hy vọng các đồ nhi đi theo ta theo thương dạ thanh â m của hạ xuống k h ổ n g phương l ư ợ n g tôn phân thân cộng thêm bản thể cùng với thanh linh lần nữa bị truyền tống trở về gian phòng thương dạ nhìn trước mắt ba cái k h ổ n g phương trong mắt hiếm thấy lộ ra vẻ kích động quan đồ nhi khí tức trên người ngươi hẳn là đã đạt đến thăng linh cảnh hậu kỳ nha là khẩn phương gật đầu cười t í thuần t i ê n p h đặc hữu bình cảnh một khi bài trừ Đồ nhiên sau đó nhi cũng sau s có có người, người ý kiến tự thân khả năng lần nốt bí mật khẩn phương chú ý của lực lập tức t i ể u rời đi so sánh với sư phụ trong miệng nhắc tới trừ phi còn là tự thân bí mật quan trọng hơn ta thanh linh chấp chứ hắc bạch phân minh ánh mắt của cũng tỏ mò nhìn thương d ạ đ ộ nhi ngươi cũng biết ở cựu viễn quá khứ t i ể u từng có cường giả dùng năm cực phân hóa kính chém qua phân thân khổng phương lắc đầu đạo cái này ta chưa bao giờ nghe nói qua ta chỉ biết là năm cực phân hóa kính bị sở hữu tu sĩ cho rằng là tối yếu tiên thiên trí bảo về phần một ít những chuyện khác không được rõ lắm hướng thực lực của ngươi đích sắc cũng chỉ có thể biết mấy tin tức này thương d ạ g ậ t đầu nói kỳ thực chính là bởi vì ở cựu viễn quá khứ có một vị cường giả từng người thứ nhất nhận được năm cực phân hóa kính cũng kích phát năm cực phân hóa kính lực lượng chém ra một phân thân, nhưng vị cường giả kia ngoại tr theo i ê n Phú thời gian trôi qua chuyện này bị càng ngày càng nhiều tu sĩ biết cái này cũng trở thành vị cường giả kia một xỉn đục cũng chính là từ khi đó bắt đầu n a m cực phân hóa kính liền trở thành tối ưu tiên tiên trí bảo khổng phương và thanh linh đều tỉ mỉ lắng nghe lời này cựu viễn bí tân cũng không dễ dàng ý kiến nhưng đồ nhi ngươi dùng n a m cực phân hóa kính chém phân thân lại xuất hiện d ị biến tuy rằng bản thể thiên phú bị tước đoạt nhưng ngươi rồi lại hội chính mình mới thiên phú không chỉ có như vậy đồ nhi tu vi của ngươi càng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên t ă n g mạnh thậm chí có thể bài trừ bình cảnh nếu theo như n a m cực phân hóa kính đúng đối với đồ nhi ngươi tác dụng đến xem thật không phụ tiên tiên trí bảo tên nhưng phát sinh ở vị cường giả kia trên người lại hoàn toàn là một chuyện khác thương dạ dừng một chút tiếp tục nói trước đây đồ nhi trên người ngươi xuất hiện lần đầu tiên dị biến sau ta đối với ngươi trên người cái k i a bí mật còn không dám xác định trong lòng chỉ là có một mơ hồ suy đoán nhưng ngươi lần thứ hai chém phân thân vẫn như cũ xuất hiện lời này dị biến cái này tự không thể nào là ngẫu nhiên phát sinh mà là một loại tất nhiên sở dĩ ta nghĩ ngươi có không phải là trí thuần thiên phú mà chắc là một loại càng rất thưa thất hiếm thấy thiên phú thương dạ nói đến đây trong mắt phụt r a ra lưỡng đạo kinh người qua n mang mà thương dạ trên mặt cũng xuất hiện vẻ hưng phấn thậm chí mang theo một tia c ù n nhật đồ nhi ngươi có chắc là ngũ hành thiên phú chương hai trăm hai mươi bốn chật vật phương đầu n g h e song sư phò nói k h ổ n phương trong đầu nhất thời hiện lên dĩ vãng một vài bức hình ảnh k h ổ n phương rốt cục có chút h i ể u vì sao hắn mỗi lần chém phân thân đều sẽ xuất hiện mới thiên phú những thứ này tân xuất hiện thiên phú không phải đột nhiên xuất hiện mà là nguyên bản tựu dấu ở trong cơ thể hắn tại k h ắ c vốn là thiên phú bị năm cực phân hóa kính cướp đ o ạ t sau mới thiên phú lúc này mới hội hiển hóa đi ra k h ổ n phương trên người xuất hiện trước nhất chính là thổ hành thiên phú đang dùng năm cực phân hóa kính chém ra người thứ nhất phân thân sau bản thể liền nhiều hơn kim hành thiên phú hôm nay bản thể thiên phú lại biến thành thủy hành thiên phú thiên phú xuất hiện chỉnh tự đúng là theo ngũ hành tướng x a n h quan hệ nếu như sư phó suy đoán đúng vậy ý nghĩa nếu như có thể sẽ tìm đến một mặt năm cực phân hóa kính khổng phương chém ra phân thân sau bản thể trung liền sẽ xuất hiện một hành thiên phú chỉ là biết được mình khả năng người mang ngũ hành thiên phú khổng phương nghi vấn trong lòng trái lại càng nhiều thương dạ nhìn thấu khổng phương tâm tư nhưng hắn không có trực tiếp là khổng phương giải thích n g h o ặ c mà là nói ra mặt khác nhất mà văn đ ộ nhi tại đây phương trên thế giới đồng thời chính mình ba loại thậm chí bốn loại thiên phú tu sĩ kỳ thực không ít nhưng muốn mấy ngày này phú cường đại đến đủ để chống đỡ tu luyện vậy lắc đắc không có mấy sư phụ ta có làm một hành thiên phú và hắc ám thiên phú nhưng cái này cũng không đại biểu ta chỉ chính mình cái này lưỡng trùng thiên phú chỉ là những thiên phú khác quá kém không đủ để dùng để tu luyện mà thôi khổng phương tuy rằng không biết rõ sư phụ vì sao đột nhiên nói cái này nhưng vẫn gật đầu một cái thanh linh đứng ở một bên trong ánh mắt tràn đầy h i ế u kỳ tỉ mỉ lắng nghe đồng thời chính mình lưỡng trùng cường đại đến có thể tu luyện thiên phú ở tu sĩ trung tuy rằng không tính là thiếu nhưng mà chưa nói tới nhiều mà đồng thời chính mình ba loại có thể tu luyện thiên phú như vậy tu sĩ cũng đã thay đổi cực kỳ rất thưa tớt h về phần đồng thời chính mình bốn loại thương dạ lắc đầu cảm khái một tiếng nói loại tu sĩ này ở bất luận cái gì một khối trên đại lục đều là lông phượng và sừng lân vậy tồn tại k h ổ n g phương tâm mạnh n h ả y một chút nếu hắn chính mình ngũ hành thiên phú đây chẳng phải là ý nghĩa hắn người mang năm loại thiên phú bốn loại thiên phú ở bất luận cái gì một khối trên đại lục đều là lông phượng và sừng lân vậy tồn tại đồng thời chính mình năm loại thiên phú đâu đáng sợ nhất là khẩn phương không chỉ có chính mình năm loại thiên phú hơn nữa mỗi một loại thiên phú đều độc chiếm một phân thân tương đương với mỗi một cái phân thân có đều là trí thuần thiên phú thương dạ nợ nụ cười ngươi cũng nghĩ đến n h a k h ổ n g vương khẽ gật đầu trong lòng có chút kích động nhưng k h ổ n g vương trên mặt lại không có bao nhiêu biểu tình có vẻ tương đối bình tĩnh thanh linh chấp động hai cái mắt trong ánh mắt có chút nghi hoặc nhưng bỗng nhiên thanh linh vi hơi nghiêng ý thức ánh mắt thay đổi không có tiêu cự giống như chính đang hồi tưởng cái gì mấy giây sau thanh linh đột nhiên phục hồi tinh thần lại nhìn về phía khẩn vương trong ánh mắt nhất thời doanh đầy vẻ h ư vấn ca ca ta chỉ biết ngươi là lợi hại nhất k h ổ n g phương bản thể và phân thân đều quay đầu nhìn về phía một bên thanh linh trên mặt lộ ra một tia cờ nhạt bất quá k h ổ n g phương cũng không nói gì thêm muốn chính mình ngũ hành thiên phú điều kiện tiên quyết là tìm được nhiều đủ năm cực phân hóa kính dùng chi chém ra phân thân hơn nữa ít nhất phải chém ra bốn cái phân thân chỉ có như vậy năm loại thiên phú mới có thể toàn bộ hiển hóa đi ra mà không phải như bây giờ giống nhau giấu ở trong cơ thể nhưng muốn tìm được năm cực phân hóa kính vừa ra là dễ dàng như vậy sự tỉnh lần đầu tiên năm cực phân hóa kính khẩn phương lấy được nhẹ nhàng nhất nhưng đệ nhị mặt năm cực phân hóa kính khẩn phương có thể nói là biến đổi bất ngờ đã trải qua trọng, trọng nguy hiểm mới lấy được về phần đệ tam mặt năm cực phân hóa kính k h ổ n g phương hiện tại liền nửa điểm tin tức cũng không có cái này hay là bởi vì năm cực phân hóa kính là tối yếu tiên thiên trí bảo tu sĩ cũng không coi trọng bằng không hướng k h ổ n g phương thực lực bây giờ căn bản đ ừ n g dự đoán được thương dạ lúc này mới là k h ổ n g phương giải thích nghi hoặc đạo có thể đồng thời chính mình bốn loại thiên phú còn cực kỳ khó được nhưng đổ i nhi ngơi ư lại khả năng chính mình năm loại thiên phú hơn nữa còn là k i một m thủy hỏa thổ ngũ hành này thiên phú thiên phú như vậy kỳ thực căn bản không ứng với nên xuất hiện a khẩn phương kinh ngạc không nên xuất hiện thanh linh cũng mắt lộ nghi hoặc đúng đối với căn bản không ứng với nên xuất hiện Thương giả nhìn thoáng qua thanh nhìn linh, giả qua sở a sau u đầu xuất xuất đó nói, gật ngưng giọng không nhưng cùng không thiên thế rất thường. như bạn nên hiện, hiện, này bình lại phú s cái dĩ ta nghĩ đồ nhi trên người ngươi sở dĩ chỉ có thể hiện hóa một loại thiên phú chắc là trí cao vô thượng đại đạo mang những thiên phú khác phong ấn cho ngươi vô pháp đồng thời chính mình năm loại thiên phú mà tiên tiên trí bảo năm cực phân hóa kính chém phân thân tình hình đặc biệt lúc ấy cướp đoạt ngươi sở hữu thiên phú thậm chí ngay cả tu vi của ngươi cũng sẽ cùng nhau cướp đi ta nghĩ trong quá trình này tiên tiên trí bảo lực lượng khả năng phá vỡ đại đạo ở lại bên trong cơ thể ngươi nào đó phong ấn do đó có thể dùng bản thể của ngươi ở mất đi một loại thiên phú đồng thời v ừ a sẽ xuất hiện một loại khác thiên phú k h ổ n g p h ư ơ n g nhất thời ngạc nhiên trong cơ thể hắn vô pháp hiện hóa đi ra ngoài thiên phú cứu kỳ nguyên nhân dĩ nhiên có thể là bị đại đạo phong ấn thương dạng ngay sau đó còn nói ra kinh người nói ta ngay từ đầu ngộ nhận là đồ nhi thiên phú của ngươi là trí thuần thiên phú nhưng xem qua ngươi chém phân thân thì xuất hiện dị biên sau ta phải hoài nghi hay là thế gian xuất hiện những cái đó có trí thuần thiên phú tu sĩ bọn họ chân chính có chắc là ngũ hành thiên phú chỉ bất quá thiên phú như thế bị đại đạo phong ấn chỉ có thể hiện hóa ra trong đó một loại thiên phú ngay k h ô n song sư phó ô n g ai c thể chính một ì n như thuần h thế chỉ. tùy m phen nói k h ổ n g vương trong lòng cũng có chứa nhiều suy đoán chỉ là biết càng nhiều khẩn g vương phát hiện nghi vấn trong lòng hắn cũng biến thành càng ngày càng nhiều tỷ như nhập linh cảnh bình cảnh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra tỷ như hắn chém phân thân thì thực lực tại sao lại đột nhiên tăng mạnh chứa nhiều nghi vấn đ ầ y dây trong lòng khiến k h ổ n g p h ư ơ n g r ũ phát không hiểu thương dạ mặc dù đối với k h ổ n g p h ư ơ n g có thiên phú có suy đoán nhưng đối với k h ổ n g p h ư ơ n g chém phân thân thì tại sao lại thực lực tăng vọt thương dạ cũng không có đầu mối không rõ trong đó còn cất dấu loại nào hề u y n bí bất kể như thế nào nếu đ ồ nhi còn đánh vỡ nhập linh cảnh gông cùng x i ề n g xiếp vậy là tốt rồi hào tu lẫn nha đem thực lực của ngươi cũng đủ cường thì có thể tự có cơ hội hiểu rõ những bí mật này thương dạ nói rằng m a ngươi ở đây thanh thiên mộ nội lấy được mai đạo phụ cho ta ta xem có thể hay không b à i trừ phong ấn thương dạ chỉ đúng là mai tản ra hắc á m khí tức đạo p h ù trước đây khổng phương tổng cộng chiếm được hai quả bị hắc á m lực bảo vệ đạo p h ù ngoại trừ một quả vệ hồn phù ở ngoài nhất định cái này mai bị đóng cửa ấn đạo p h ù khổng phương tương đạo phù từ giới tâm trung lấy ra giao cho sư phụ trong tay nhận được hắc sắc đạo phù sau thương dạ cũng không có lập tức kiểm tra mà là cấp khổng phương hôm nay chính mình thủy hành thiên phú bản thể dụng thần hồn chuyển thừa phương thức truyền thụ khổng phương lấy bộ đạo pháp trong đó có công kích đạo pháp cũng có phòng ngự đạo pháp đương nhiên những thứ này đạo pháp khẳng định so ra kém thổ hành phân thân có cự diễn cựu tr về phần tu luyện công pháp và hồn luyện phương pháp k h ổ n g phương có đều là cực kỳ cao dai cũng không cần tái mặt khác truyền thụ đi tu luyện nha trước đem thực lực của ngươi đề thăng bắt đầu thương dạo phất phất tay tay cầm màu đen đạo phù liền ngồi về ghế trên mặc u trường bảo màu lam k h ổ n g phương bản thể từ trong nhẫn chữ vật lấy ra ba cái bộ đ o ạ n đem chung hai cái phân cho kim hành phân thân và thổ hành phân thân hai cái phân thân một bản thể ngồi chung ở gian phòng một góc phân biệt bắt đầu tu luyện tu vi t r ợ tăng lên tới thăng linh cảnh hậu kỳ khẩn phương tự nhiên có thể lần nữa tu luyện cựu diễn cự trọng quyết đại địa chiến giáp cùng với ảnh đội cái này ba bộ cường đại đạo、pháp. t i ể u kiểu diễn k i ự u trọng quyết mà nói thăng linh cảnh đỉnh phong tu vi có thể tu luyện tới ba mươi trọng lực k h ổ n g phương hôm nay là thăng linh cảnh hậu kỳ tu vi có thể tu luyện tới hơn hai mươi trọng lực còn hơn nhập linh cảnh đỉnh phong thì chỉ có thể đồng thời buộc phát ra thập trọng lực nếu k h ổ n g phương có thể tu luyện tới hơn hai mươi trọng lực thực lực đề thăng chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung phải biết rằng k i ự u diễn k i ự u trọng quyết là mỗi nhiều nhất trọng lực y lực i ự u sẽ tăng lên rất nhiều càng chưa nói k h ổ n g phương hôm nay tu vi tăng lên có khả năng thi triển lực lượng vốn là thay đổi cường n ạ i hơn nhất định đồng dạng chỉ thi triển thập trọng lực uy lực cũng muốn vượt qua xa nhập linh cảnh đỉnh phong thời kỳ mình Bất quá đi cựu điều n c t r này g làm cho khẩn g phương đúng đối với lực lượng cảm nộ có sâu đậm cảm nộ tu luyện tới m ư ơ i năm trọng lực cũng không tốn rất nhiều thời gian k h ổ n g phương tu luyện thanh linh lại ghé vào thương dạ cái ghế bên cạnh tò mò nhìn thương dạ trong tay hát sắc đạo phủ đông nhiên thanh linh trong mắt lóe lên một tiêu mê man bất quá ngay sau đó vừa khôi phục thanh minh nhìn sư phụ trong tay hát sắc đạo phủ thanh linh luôn cảm thấy có chút quen thuộc nhưng nàng một thời rồi lại nghĩ không ra hữu quan cái này mai đạo phủ truyện tình khí tông trung từ khổng phương đã hơn một năm trước đây sau khi rời đi khổng phương người đi theo phương đầu tình cảnh cựu thay đổi không thật l à khéo phương đầu có hồn luyện phương pháp và tu luyện công pháp cùng vậy nội đường đệ tử đều có thể s á n h ngang nhưng bởi vì hắn là khổng phương người đi theo mà khổng phương ở khí tông t r u n g trong mắt cường giả thân phận có thể nói là hết sức đặc thù cho nên trưởng lão cũng không có mang phương đầu thu nhập nội đường trong chỉ là khiến hắn hướng khổng phương người đi theo thân phận ở thuộc về khổng phương cái kia trong sân nhỏ tu luyện khổng phương trước đây trở thành nội đường đệ tử ở khí tông trung tu luyện đã hơn một năm thời gian sau đó khổng phương ly khai khí tông đi tam đại hiểm địa một trong vạn yêu lâm tôi luyện đảng có thể hoàn mỹ dung hợp lưỡng chủng kỳ dị lực lượng có một lá bài tẩy khổng phương liền vội mang chạy tới thanh thiên mộ đến lúc này một hồi cự ly khổng phương t r ở thành nội đường đệ tử kỳ thực đã có hơn ba năm tiếp cận bốn năm thời gian dài như vậy khí tông luyện khí đại bị tự nhiên đã sớm cử hành một lần mà khổng phương cùng hóa vũ môn chư đệ tử đánh một trận danh tiếng vác xa có thể dùng hỏa vân đường danh vọng rất nhanh thì vượt qua cái khác năm đường kỳ thực kim dương tông bị diệt khí tông lại thêm nhất đường bất quá cái này nhất đường là tọa c h ấ n kim dương tông cùng luyện khí đại bị không có vấn đề gì hòa vân đường thanh danh thức khởi tự nhiên hấp dẫn rất nhiều đi qua luyện khí khảo hạch đệ tử còn rất sùng bái khâm phương nhưng ở hòa vân đường đại sư huynh lý sâm không ngừng nhộn nấm hạ không biết chân tướng của sự tình một đám đệ tử mới tâm tính dần dần thay đổi hơn nữa lý sâm tu luyện nhiều năm thực lực vượt qua xa mới gia nhập nội đường đệ tử những thứ này con người mới dần dần đều hướng lý sâm như thiên lôi sai đâu đánh đó ngay từ đầu lý sâm cũng không dám quá phận rất sợ khổng phương hội trở về cho nên chỉ là thỉnh thoảng khiến phương đầu chịu đ i ể m khí hào phát tiết hắn l ử a giận trong lòng cùng với đúng đối với khổng phương hận ý bình thường phương đầu cũng bình thường sẽ bị lý sâm và này đệ tử mới làm khó dễ một phen nhưng theo khổng phương biến mất thời gian càng ngày càng dài lý sâm đám người nhất thời thay đổi càng ngày càng không kiêng nệ gì cả bởi thêm vào hỏa vân đường đệ tử mới tương đối nhiều một số người ở tiểu viện chỉ có thể kiến tạo đến sơn mặt trái đi ở lâm sâm không ngừng cổ động h ạ n những thứ này ở vị trí tương đối thiên đệ tử mới liền lên khổng phương tòa tiểu viện kia chú ý mỗi khi tôn hạo phát hiện phương đầu bị đánh được mặt mũi bầm dập cả người lạc thường đi tìm lý sâm chất vân thì lý sâm lại cự không thừa nhận tôn hạo dù sao không phải khẩn g phương thời gian tu luyện ngắn ngủi hắn không phải là đối thủ của lý sâm không có cách nào khắc dụng quyền đầu đến làm cho đối phương khuất phục là một người đi theo đi tìm thanh phiền trưởng lão cũng không thích hợp tối hậu tôn hạo cũng chỉ có thể khiến phương đầu rời đến tiểu viện của hắn c h u n g đi không ngờ lại bị phương đầu trực tiếp cự tuyệt cái này tòa tiểu viện là thuộc về chủ nhân không có chủ nhân đồng ý ai cũng đừng nghĩ cướp đi bê n ta đầu cho dù tử cũng sẽ không để cho người khác mang chủ nhân cái này tòa tiểu viện bật đi mỗi lần nhớ tới phương đầu trước đây cự tuyệt lời của hắn tôn hạo trong lòng sẽ không do có chút chữa sót khổ sở đồng thời đúng đối với lý xâm đắm người cũng càng thêm phẫn nộ cảnh này khiến tôn hạo tu luyện cũng càng ngày càng liều mạng tôn hạo có cao cấp hơn hồn luyện phương pháp và tu luyện công pháp có đạo pháp cũng không kém c h trong khoảng thời gian này chung khẩn phương trước sau mang ảnh đồn và đại địa chiến giáp tu luyện đến hắn bây giờ có thể đạt tới tình cảnh mà khó khăn nhất cựu diễn cựu trọng quyết k h ổ n g phương hôm nay cũng đột phá đến mười sáu trọng lực tuy rằng cựu diễn cựu trọng quyết chỉ là so trước đây nhiều hơn sáu trọng lực nhưng k h ổ n g phương thực lực cũng đã không thể so sánh nổi hiện tại khẩn phương nhất định không mượn n g â n vệ cũng một cách tự tin và tôn g quật trần vạn đạo lợi này thăng linh cảnh định phong thiên tài nhất so sánh hơn nữa tháng trôi qua thương dạ lại không có thể đem hai hát sắc đạo phù phong ấn phá hỏng vẫn nếu quan sát đến hát sắc đạo phù về phần thanh linh trong khoảng thời gian này cũng giống như khẩn phương vẫn luôn đang tu luyện mười ngày trước biết được thanh linh tu luyện dĩ nhiên không có có bất kỳ bình cảnh nhất định thương dạ vị này hóa điệp cảnh tồn tại đều kinh hãi loại sự tình này thương dạ chưa bao giờ nghe nói qua chỉ là thanh linh tuy rằng tu luyện không có bình cảnh, nhưng nàng tu vi tốc độ tăng lên lại tương đối chậm nhất định và vậy tu sĩ so sánh với thanh linh tu là tăng lên tốc độ coi như là tương đối chậm c á i loại này nhưng thanh linh thực lực lại rất mạnh cùng nàng tu vi căn bản không hợp ở điểm này thượng nhất định khổng phương chưa từng và thanh linh so đối với phát sinh ở thanh linh trên người các loại vấn đề thương dạ là hoàn toàn xem không hiểu vừa nghĩ tới thu hồi hai cái ngay cả mình vị này đã từng hóa điệp cảnh tồn tại đều nhìn không tấu độ đệ thương dạ cao hứng đồng thời lại có ta bất đắc dĩ có thể nói là đau nhức cũng vui sương chứ hơn nửa tháng khổng phương rốt cục mang các loại đạo pháp vi năng tăng lên mấy trình tự hôm nay k h ổ n g phương mới coi như là chân trinh có thăng linh cảnh thực lực k h ổ n g phương chính mình thủy hành thiên phú bản thể và kim hành phân thân cũng còn đang tu luyện mà thổ hành phân thân lúc này lại mở hai mắt ra đứng dậy đi tới thương dạ trước người sư phụ thực lực của ta tạm thời vô pháp tăng lên cho nên ta chuẩn bị trở về một chuyến khí tông k h ổ n g phương nói rằng thương dạ khẽ b ấ t cảm ngươi đã ly khai khí tông nhanh lưỡng năm thời gian hôm nay nếu thực lực tăng lên bắt đầu vậy đi thôi thương dạ nói xong ánh mắt sẽ thấy thứ rơi vào trong tay hát sắc đạo phù thượng kế tục quan sát đạo phù thượng phong ấn tìm kiếm phá cơ phong ấn biện pháp khẩn phương mỉm、cười. Quay qua đầu lại ngồi nhìn thoáng xếp bởi ằ n g bản bên n thể g ư ờ đang vì là lợi dụng hình lệnh lực lượng truyền tống ra bí phủ sở di khổng phương trực tiếp xuất hiện ở tại tam hình sơn trung gian phiến đất chống chung ánh mắt cấp tốc quét một vòng chung quanh không có phát hiện những tu sĩ khác khổng phương liền rất nhanh hướng tam hình sơn bên ngoài bay đi đặt tới thăng linh cảnh khổng phương đã có thể phi hành tam hình sơn mặc dù sẽ hấp dẫn một ít khí tông nhập môn đệ tử tới nơi này đụng vật khí tìm kiếm tài liệu l u y ệ t khí nhưng những người này giống nhau đều là ở tam hình sơn bên ngoài sẽ không tiến nhập tam hình sơn bên trong đến chỉ vì phương diện này sẽ không xuất hiện bất luận cái gì tài liệu l u y ệ t khí sở dĩ khổng phương cũng không lo lắng h ắ n đột nhiên xuất hiện h ộ bị người phát hiện nếu như tam hình sơn chung quanh có dấu một vị cơn giả trước khi rời đi sư phụ nhất định sẽ nhắc nhở hắn k h ổ n g phương dọc theo hai tòa sơn trung gian t u n g lũng rất nhanh bay ra ngoài xác định một chút khí tông phương hướng k h ổ n g phương liền hướng khí tông rất nhanh bay đi khí tông hỏa vân đường chỗ ở t ò a sân phòng k h ổ n g phương trong sân nhỏ phương đầu trong phòng nhìn toàn thân tràn đầy vết máu nằm ở trên giường hẹp liền động một cái đều rất khó không làm được phương đầu tôn hạo khí trong mắt của đều nhanh p h ư n c lửa chết tiệt lý sâm tống minh bọn họ dĩ nhiên hạ thủ càng ngày càng oan nếu như tiếp tục như vậy nữa ngươi cần phải bị bọn họ đánh chết không thể tôn hạo cắn răng miến lợi nói ta đây phải đi tìm thanh phiền trưởng lão ngươi tuy rằng không phải nội đường đệ tử nhưng dù sao cũng là k h ổ n g p h ư ơ n g sư đệ người đi theo ta không tin thanh phiền trưởng lão hội mắt mở trừng trừng nhìn ngươi bị lý sâm tống minh bọn họ giết chết tống minh đúng là tân tấn trong hàng đệ tử người thực lực mạnh nhất cũng là và lý sâm đi gần nhất nhân một trong Tôn, tôn một tiếng. mặt suất mắt suất toàn thân thể đôi, hình. Phương đầu mở miệng gian nan ngăn cản một tiếng. Lúc này, phương sưng、so、vãng đều nhanh đại gấp đôi. Hai con sưng như nhỏ. phương cũng miễn cưỡng hạo hai hai khí chỉ đại so sư gấp đầu đầu đều đầu mở Mặc m cái của Lúc bọc lực có dĩ dù sử ở trong miệng long nóng quanh quẩn có vẻ có chút mơ hồ không rõ ngươi lần này cũng đừng q u ê n ta ta nhất định phải đi tìm thanh phiền trưởng lão lý sâm t h ố n g minh bọn họ thực sự hơi quá đáng tôn hạo càng nói trên mặt tức giận lại càng dày đặc k h ổ n g p h ư ơ n g sư đệ ở thời gian lý sâm căn bản không dám như thế càn dỡ hôm nay k h ổ n g p h ư ơ n g sư đệ đi ra ngoài lịch luyện chỉ là gần lưỡng năm không về lý sâm tự thay đổi càng ngày càng ngưng lạnh đối với ngươi động thủ đều do âm thầm biến thành chỗ sáng loại chuyện này không thể tiếp tục nữa bằng không ngươi nhất định sẽ bị bọn họ s i n sôi đánh chết tôn hạo đi tới phương đầu trước giường tận tình khuyên lại nói tiếp phương đầu người phải đi chỗ ở của ta dưỡng thương nhà như vậy ta cũng có thể yên tâm đ i ể m hảo đi tìm thanh phiền trưởng lão xử lý việc này người không đi ta chỗ ấy ta lo lắng chờ ta rời đi nơi này đi tìm thanh phiền trưởng lão thì bọn họ vừa hội xông vào đối với người đặc t h ủ phương đầu mắt xưng vô p h á p mở lúc nói chuyện cũng sẽ tác động khỏe miệng và vết thương trên mặt nhưng phương đầu g i ọ n g của lại trước sau như một k i ê n định chỉ cần cái này tòa tiểu viện còn thuộc về khổng phương sư huynh ta tựu đâu cũng sẽ không đi trước đây nếu không phải sư huynh chọn ta làm người đi theo bên ta đầu cũng không có khả năng có cơ hội bước vào tu đạo đường hay là chỉ có thể hướng nhập môn đệ tử thân phân đần độn quánh quá thượng và năm. sau đó sẽ trở lại kế tục làm một như con kiến hôi v ậ y người phàm nhân sinh trăm năm trật l o i lên chỉ có thể hóa thành nhất nấm đất vàng phương đầu gian nan tựa đầu chuyển hướng tôn hạo bên này cũng không tiểu liêu kéo đến trên cổ vết thương gây rợn phương đầu không khỏi đau đến ngược hít một hơi lanh khí bất quá phương đầu nhưng không có đem đầu quay trở lại mà là chật vật mở xương thật cao ánh mắt của từ mắt trong khe hở nhìn tôn hạo bình tĩnh nói ta khả năng vô pháp trở thành một danh cường giả nhưng ta trở thành quá một người tu sĩ ta kiến thức quá tu sĩ thế giới sở dĩ cho dù tử ta cũng chi túc phương đầu lúc này lại cười chỉ là từ hắn mặt sư n g thượng rất khó nhìn ra hắn là đ a n g cười trái lại có vẻ vẻ mặt của hắn tương đối dữ tợn đây hết thể đều là k h ổ n g p h ư ơ n g sư h i n h mang cho ta nếu không có k h ổ n g p h ư ơ n g sư h i n h vừa ra có ta phương đầu hôm nay ha h a bên ta đầu không thông minh tương phản có vẻ có chút ngốc chất phát nhưng k h ổ n g p h ư ơ n g sư h i n h vẫn như cũ chọn ta làm hắn người đi theo cùng với nói là ta đây cái người đi theo chiếu cố k h ổ n g p h ư ơ n g sư h i n h không bằng nói là k h ổ n g p h ư ơ n g sư h i n h đang chiếu cố ta k h ổ n g p h ư ơ n g sư h i n h đối với ta có ân cho dù mang cái mạng này trả lại cho khẩn vương sư h u n h bên ta đầu cũng không oán không hối hận phương đầu tựa đầu vòng vo trở lại xuyên thấu qua hai mắt đây một điểm khe nhìn đỉnh tôn sư minh ngươi sau đó không cần khuyên nữa nói ta đi ngơi ư nơi đó cũng không cần đi tìm thành phiền trưởng lão ta dù sao chỉ là một người đi theo trưởng lão vừa ra sẽ quản chuyện của ta liền do ta là khổng phương sư minh chiến đến một k h ắ c cuối cùng nhà ngươi nói ta khở nói ta ngu xuẩn đều nhưng bất kể như thế nào ta cũng sẽ không rời đi nơi này nơi này là ta tu đạo đường bắt đầu trở thành ta tu đạo đường kết thúc nơi coi như là một loại viên mãn tôn hạo ngơ ngác nhìn nằm ở trên giường cả người là thương phong đầu giờ khắc này tôn hạo trong đầu đỗng nhiên hiện ra hắn và khổng phương lần đầu tiên ra ngoài làm nhiệm vụ trở về thì gặp phải cường đạo tình cảnh thủ l i n h cường đạo là một vị đạt tới nhập linh cảnh tu sĩ đúng đối với ngay lúc đó bọn họ mà nói là không thể địch nổi tồn tại khổng phương vì hai người bọn họ chung có thể có nhân an toàn chạy trốn liên xuất thủ chế trụ hắn vị sư huynh này sau đó khổng phương cầm đi hành vân chu một mình mạo hiểm mang bọn cường đạo dẫn dắt rời đi hít một hơi thật sâu tôn hạo thanh âm của thay đổi trầm thấp nhưng mang theo một tia quyết tuyệt trưởng lão mặc kệ việc này nhưng sẽ có người quản ta sẽ đi khí m a điện cầu người hỗ trợ cho dù nỗ lực bất kỳ giá nào ta cũng sẽ khiến lý sâm và tống min tử giờ khác này tôn hạo thanh âm của trung toát ra trước nay chưa có kinh khủng sắc ý nếu như là k h ổ n g phương hoặc là tôn hạo đụng tới loại sự tình này khí ma điện nhất định sẽ phái ra thực lực cường đại tu sĩ xử lý việc này nhưng vương đầu dù sao chỉ là một người đi theo khí ma điện tu sĩ sẽ không bởi vì một người đi theo đi đối phó nội đường đệ tử cái này sẽ phá hư quý củ khí tông là một m môn phái cường đại tự nhiên có mình một bộ quý củ nhất định khí ma cũng phải tuân thủ tôn sư minh phương đầu mới vừa muốn nói gì gian phòng sân phía ngoài trung đột nhiên chuyển đến t h n h một tiếng vang thật lớn ngay sau đó răng rắc một tiếng chuyển đến vật gì đó vỡ vụn thanh âm của chết、thiệt. phương đầu trong mắt lóe lên một đạo h ư n g quang cắn răng sẽ từ trên giường bỏ lên hắn đã đã hiểu tiểu viện viện môn bị người đánh nát n g ư ờ i không nên cử động tôn hạo lập tức đem thương thế nghiêm trọng cũng không đoạn nọ g ngậy muốn bỏ dậy phương đầu đẻ lên giường chuyện này ta đến xử lý nói xong tôn hạo t i ể u đằng đằng sát khí vọt ra khỏi phòng nhìn trong viện tử không coi ai ra gì đánh giá chung quanh ba gã tu sĩ tôn hạo sắc mặt của một chút t i ể u âm trầm xuống cái này tòa tiểu viện bây giờ còn không thuộc về các ngươi đều q u ố ra ngoài cho ta mười hơi thở nội ai nếu còn đứng ở trong sân nhỏ cựu vĩnh viễn lưu lại tốt lắm tôn hạo tức giận rít gào một tiếng cái này ba gã tu sĩ đều là tân tấn đệ tử thực lực còn hơn tôn hạo phải kém rất nhiều tôn hạo không đối phó được lý sâm nhưng đối phó với ba người này lại dư dả ba người bị đột nhiên vang lên lại tràn ngập s á t ý tiếng hét phẫn nộ lại càng hoảng sợ chỉ là xoay người nhìn lại là tôn hạo ba người khẩn trương biểu tình một chút t i ể u vừa bông lòng xuống nguyên lai là tôn sư h i n h sư đệ kiến qua sư h i n h kiến qua tôn sư h i n h ba người cười đùa cấp tôn hạo thi lễ một cái nhưng cũng không có ly khai tiểu viện ý tứ mang tôn hạo vừa theo như lời nói hoàn toàn trở thành gió thoảng bên hai đã qua năm hơi thở các ngươi không ly khai đúng không tôn hạo là thật động sát tâm tuy rằng nội đường đệ tử giết nội đường đệ tử sẽ có rất hậu quả nghiêm trọng nhưng nghĩ đến thê thảm nằm ở trên giường phương đầu tôn hạo sát ý trong lòng t i ể u không thể ư ớ c chế nhảy lên mọc lên đến tôn sư huynh chúng ta kính trọng ngươi là sư huynh đều cho ngươi hành lễ thăm hỏi ngươi còn như thế người gây sự cái này không tốt lắm đâu huống hồ cái này tòa tiểu viện dường như cũng không thuộc về tôn sư huynh ngươi đi nếu tôn sư huynh đều có thể tiến đến vì sao chúng ta lại không thể hướng tiến đến một vị hai mắt hẹp dài mặc đạm hồng sát hộ giáp tu sĩ âm chắc chắn nói h a n h mười hơi thợ đã đến vậy các ngươi tựu đều lưu lại nha tôn hạo ngay tức thì sẽ liều lĩnh xuất thủ yêu ta còn tưởng rằng là ai đó đã vậy còn quá cản dỡ mở miệng ngậm miệng sẽ giết nội đường đệ tử nguyên lai là tôn hạo sư đệ a ngoài cửa lý sâm trung thực c ù n g hộ ân vạn thủy đột nhiên đi đến chương hai trăm hai mươi sáu các ngươi cũng có phần nha thấy đột nhiên xuất hiện ân vạn thủy tôn hạo sắc mặt của nhất thời thay đổi hết sức khó coi đứng lên ân vạn thủy thực lực không kém t n g tôn hạo thực lực muốn ở ân vạn thủy trước mặt giết chết ba người này là căn bản không thể nào tôn hạo sư đệ ngươi tuy rằng trở thành một g á khí ma thân phận so với chúng ta những thứ này thông thường nội đường đệ tử cao hơn ra không ít nhưng ngươi cũng không có thể tùy ý tàn sát đồng môn nha ân vạn thủy trên mặt lộ ra một tia cờ ư i nhạt đ ỗ n g nhiên hắn phảng phất nhớ ra cái gì đó không khỏi ngạc như nói lẽ nào tôn hạo sư đệ bởi vì có thể luyện chế ra thượng phẩm hậu thiên linh bảo liền không đem chúng ta những thứ này thông thường nội đường đệ tử để vào mắt nghĩ muốn giết m u ố n q u ả cũng có thể t ù y tâm sử dụng ân vạn thủy ngoài miệng dường như ở khoa tôn hạo luyện khí năng lực nhưng thật ra là đang ngượng thấy kích động và châm t r ọ c tôn hạo luyện khí năng lực cường thì phải làm thế nào đây còn chưa phải là không dám động bọn họ ân vạn thủy còn có các người ba cái đều cút cho ta ra ở đây tôn hạo nội chỉ vào ân vạn và thủy lớn tiếng quát dẹp đường ở đây thuộc về k h ổ n g p h ư ơ n g sư đệ các ngươi có tư cách gì tiến đến nếu k h ổ n g p h ư ơ n g sư đệ ở thời gian các ngươi thấy cái này tòa tiểu viện cũng phải vòng quanh đi hiện tại k h ổ n g p h ư ơ n g sư đệ lịch lãm không về các ngươi t i ể u đám thay đổi c ả n dỡ h ư ơ n g lạnh bắt đi đảng k h ổ n g p h ư ơ n g sư đệ trở về có các ngươi hối hận thời gian ha ha ha ân vạn thủy đột nhiên phá lên cười chỉ là tiếng cười của hắn trung không có nửa điểm t i ể u ý trái lại mang theo một tia lanh ý đều đã hơn một năm thời、gian. gần lưỡng năm thời gian khẩn vương tin tức hoàn toàn không có cũng liền ngươi và trong phòng cái tia tử trung phương đầu mới sẽ cảm thấy khẩn vương hội trở về nhà k h ổ n g phương đi ra ngoài lịch luyện thời gian chỉ là nhập linh cảnh thực lực hướng thực lực của hắn có thể chạy đến nhiều địa phương xa đi nhưng lại hai năm không về hắc nói vậy hắn sớm đã chết ở bên ngoài ha ha ha ân bạn thủy lên tiếng cùng thiếu ba gã tân tấn đệ tử cũng đều phá lên cười vị kêu m ặ c đạm hồng sắc hộ giáp tu sĩ ngưng cười thanh khinh thường nói thì là k h ổ n g phương trở về thì phải làm thế nào đây lẽ nào bằng hắn nhập linh cảnh tu vi còn muốn ngất trời phải không thì là hắn k h ổ n g phương tốc độ tu luyện kinh người đã tu luyện tới nhập linh cảnh hậu kỳ vậy cũng không thể nào là bảng sư hình đối thủ b à n trước đây lý sâm âm thầm trợ giúp muốn cho nội đường đệ tử xếp hàng thứ nhất tôn sách và khổng phương kết thành hạ thủ nhưng không ngờ tối hậu chỉ dẫn đến mấy người bài danh ở ba bốn gã sau tu sĩ xuất hiện xếp hạng đệ nhất và tên thứ hai tôn sách và trương lam phong cũng không có xuất hiện khiến lý sâm kế hoạch thất bại tại nơi sau đó lý sâm ngoan quyết tâm hao tốn rất lớn đại giới rốt cục và nhập linh cảnh đ ỉ n h phong bảng thung d ắ t lên quan hệ ở lý sâm tận lực khen tặng leo lên hạn g hơn nữa lý sâm tu vi cũng tiếp cận dẫn hồn cảnh đ ỉ n h phong không dùng được lâu lắm tựu i có thể đột phá đến nhập linh cảnh coi trọng lý sâm tiềm lực bảng thung cũng liền và lý sâm quan hệ càng ngày càng tốt đương nhiên nếu nói tương giao tâm đầu ý hợp chỉ là một chê cười b ả n g thung chỉ là mang lý sâm trở thành một tại k h á c lúc cần có thể tùy ý sai sự tôi tớ căn bản không có mang lý sâm để vào mắt mà bàng thung người này kỳ thực và trước đây theo dõi khổng phương cướp giật bảo vật phải không bị khổng phương giết chết bảng thiên sinh đến từ đồng nhất cái gia tộc. b ấ t quá hướng bàng thung địa vị còn không cách nào biết được bàng thiên sinh nhất định khổng phương giết chết loại sự tình này nhất định khí tông trung trưởng lão cũng không nhất định có thể đoán được chớ đừng nói chi là bàng thung cơm miệng phương đầu lúc này dĩ nhiên ngạo nghệ đi ra khỏi phòng thương thế nghiêm trọng phương đầu có thể bỏ xuống giường cũng đi tới hoàn toàn là áp sát ý chí ở chống đỡ phương đầu hai tay vị tường từng ngụm từng ngụm thở dốc chứ mắt sưng như hai cái cây hạch đào nhưng phương đầu lúc này lại nỗ lực mở to tràn đầy lựa dận hai mắt trứng mắt cửa viện bốn người chỉ cần bên ta đầu còn có một khẩu khí tự không cho phép các ngươi những bại hoại này bước vào cái này tòa tiểu viện Phương đầu chật vật gào thét gào đầu vật một, một thanh mỏng như cánh ve nhuyễn kiếm xuất hiện ở tôn hạo trong tay thấy tôn hạo dĩ nhiên lấy ra vũ khí hiển nhiên là muốn tới thật ba gã tân tấn đệ tử trong mắt không khỏi hiện lên một tia k i n h sợ đám chậm rãi lui về phía sau muốn trốn được ân vạn thủy phía sau đi có ta ở đây các ngươi sợ cái gì tôn hạo ta sẽ khiên chế trụ các ngươi chỉ cần giải quyết hết cái kia liền bước đi đều khó khăn phế vật là được thấy ba người lui về phía sau ân vạn thủy sắc mặt trầm xuống lạnh lùng nói một người đi theo còn muốn chiếm lấy cái này chỗ ngồi rất tốt tiểu viện h à n h chỉ cần hắn đã chết chỗ này tiểu viện có thể là được vật vô chủ đến lúc đó các ngươi ai có bản lĩnh đã đem cái này tòa tiểu viện cướp đi tốt lắm ta và lý sâm sư huynh chắc là sẽ không hỏi tới ý kiến ân vạn thủy nói ba người lập tức dừng bước trong mắt đồng thời hiện lên vẻ hưng phấn q u a n mang ba người bọn họ dám như thế đối đai phương đầu đều là lý sâm thụ ý vì định b ỡ lý sâm ba người tự nhiên là tận hết sức lực nếu như ở lấy lòng lý sâm đồng thời có có thể được cái này tòa tiểu viện không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý mớn vừa mới chuẩn bị xông ra l i ề u lĩnh chém giết cái này ba gã tân tấn đệ tử tôn hạo vừa ngừng lại hắn không nghĩ tới ân vạn thủy dĩ nhiên chuẩn bị giết chết phương đầu một khi hắn bị ân vạn thủy k i ê n chế trụ phương đầu không thể nghi ngờ chỉ biết cực kỳ nguy hiểm ngay tôn hạo nỗ lực tìm kiếm biện pháp muốn hóa giải phương đầu nguy cơ thì, hiu. một đạo tiếng xe gió đ ỗ n g nhiên ở mấy người vang lên bên hai ngay sau đó đứng ở cửa viện ân vạn thủy liền phát ra một tiếng thê lương đ ê u thăng thiết chỉ thấy ân vạn thủy cánh tay trái bị tận gốc chặt đứt tiên huyết nhất thời báo táp đi ra bất quá ân vạn thủy phản ứng cũng coi như nhanh cố nén đau nhức rất nhanh hướng một bên tránh đi cùng tồn tại tức cách dùng lực ngăn lại vết thương không cho phép tiên huyết tái chảy ra nhưng i ể u ngắn ngủi này chỉ chốc lát thời gian tiên huyết đã đem ân vạn thủy bên trái nửa người nhấm đỏ biến cố bất thình lình này mang ba gã tân tấn đệ tử sợ đến trực tiếp sủi lơ trên mặt đất bọc họ chưa từ chỉ là hai mắt tựa như bị đinh ở giống nhau nhìn chằm chằm ân vạn thủy cây rơi trên mặt đất của tay tại chỗ mấy người chung cũng chỉ có tay cầm nhẫn kiếm tôn hạo trước tiên thấy rõ mặt thổ hoàng sắc trường bảo nghiêm nghị đứng ở cửa viện k h ổ n g phương tôn hạo trong mắt nhất thời hiện ra ngạc nhiên qua n mang k h ổ n g phương sư đệ theo tôn hạo kinh hỉ tiếng la hạ xuống trong sân nhỏ mấy người trong nháy mắt xuất hiện bất đồng phản ứng ân b ạ n thủy thân thể cứng ngắc lộn lại không dám tin nhìn cửa thân ảnh cái thân ảnh này với hắn mà nói nhất định nhất cơ nát ngộng vốn tưởng rằng khẩm phương, phương lại vào lúc này lần nữa đã trở về ba gã tân tấn đệ tử ánh mắt vẫn như c ũ n h ì n chằm chằm cây cột tay bọn họ đúng đối với k h ổ n g p h ư ơ n g ấn tượng càng nhiều đến từ lý sâm miêu tả tự nhiên sẽ không giống ân vạn thủy như vậy sợ và k h ổ n g p h ư ơ n g đột nhiên trở về so s á n h mới trên mặt đất cây tràn đầy tiên huyết cụt tay cho bọn hắn lực đánh vào lớn hơn một chút nằm xuống đất thượng phương đầu phảng phất đột nhiên tỏa sáng sinh cơ giống nhau chỉ một cái ngồi dậy cặp k i a sưng hai mắt thật to lúc này dĩ nhiên cũng so vừa mở to không ít khi thấy cửa tiểu viện cái tia thân ảnh quen thuộc thì phương đầu trong mắt đột nhiên chảy ra lưỡng đạo nước mắt. Vừa có ngạc nhiên nước mắt cũng có ủy khuất nước mắt. tựa như bị người khi dễ sở hữu lòng chua x ó t toàn bộ sông lên đầu cảm tình cũng nữa không khống chế được nhất thời theo nước mắt toàn bộ tiêu u y ê n t ế đến, t trong toàn t đi Nhiều i ra. ngày lòng và lo lực áp bộ tiêu tán vẫn áp sát ý chí chống đỡ phương đầu cũng nữa không kiên trì nổi hai mắt c h ả y nước mắt cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống phanh một tiếng rất nhỏ âm hưởng hai mắt nhắm lại phương đầu ngã trên mặt đất phương đầu tôn hạo sắc mặt đống nhiên đ ạ i biến phương đầu vốn là bị cực kỳ nghiêm trọng thương hôm nay thấy khổng phương sau buộc chặt tâm huyền đống nhiên thả lỏng nhất thời sẽ thấy cũng không kiên trì nổi hồ khổng phương một chút từ cửa viện vượt qua vài chục trượng cự ly xuất hiện ở phương đầu bên người k h ổ n g phương cấp tốc từ giới tâm trung lấy ra trang bị lục nguyên dịch lục sắc bình ngọc thâu bạo mở miệng bình cách dùng lực bọc lại hai g i ọ t lục nguyên dịch rất nhanh cấp phương đầu ăn xong xuống phía dưới ngay sau đó k h ổ n g phương một đạo pháp lực độ nhập phương đầu trong cơ thể ba phương đầu hóa giải lục nguyên dịch dược lực mười mấy giây sau phương đầu hơi yếu khí tức chậm rãi thay đổi mạnh đứng lên cho đến lúc này k h ổ n g phương và tôn hạo lúc này mới đều t h ở phào n h ẹ nhóm nhưng ngay sau đó k h ổ n phương trên mặt của tiểu hiện đầy sưng lệnh s ư minh phương đầu làm sao sẽ bị người bị thương thành như vậy khẩn vừa cấp phương đầu hóa giải dược lực thì đã đem phương đầu thương thế trên người rất nhanh cha xét một lần phương đầu thương thế bên trong cơ thể xa xo、so、bề ngoài thoạt nhìn muốn nghiêm trọng nhiều điều này hiển nhiên là có người muốn đưa phương đầu vào chỗ chết mình người đi theo lại bị nhân đánh thành như vậy k h ổ n g p h ư ơ n g l ử a giận trong lòng nhất thời không thể ngăn chặn dâng lên đều là sư huynh vô năng không có thể bảo vệ tốt phương đầu tôn hạo ấy n á y đạo về phần phương đầu thương thế là bị lý sâm còn có một chút t â n tấn nội đường đệ tử gây thương tích bất quá sư đệ ngươi cũng không thể săn bậy lý sâm và nhập linh cảnh đ ỉ n h phong b ả n g thùng quan hệ tốt bàng thùng chắc chắn sẽ không cho người thương lý sâm vừa tôn hạo trong lòng lo lắng phương đầu thương thế cũng không có phát hiện khẩn vương là từ cửa bày thẳng tới được lý sâm vừa hắn k h ổ n g phương cười lạnh một tiếng đạo thương lý sâm ta lần này cần hắn chết cái kêu b ả n g thung hay nhất không nên xuất hiện b ả n g không ta ngay cả hắn một khối giết k h ổ n g phương trong lời nói sát ý lệnh bên cạnh tôn hạo đều một trận kinh hãi đến từ địa cầu k h ổ n g phương chưa bao giờ mang phương đầu cho rằng tối tớ mà là cho rằng bằng hữu b ả n g không k h ổ n g phương trước đây cũng không có khả năng cầm mình thích góp từng tí một điểm c ô n g hiến đi cấp phương đầu đổi hồn luyện phương pháp nhưng hôm nay k h ổ n g phương chỉ là gần hai năm không về mình người đi theo dĩ nhiên tự rơi xuống cái này bất dụng đồng hơn nữa còn là hắn trước đây bông tha lý sâm làm ra sự thù mới hận c ũ một chút toàn bộ hiện lên đi ra thương vương đầu nhân trung nói vậy các ngươi bốn người cũng có phần n h a k h ổ n g vương đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía trong sân nhỏ ân vạn thủy bốn người lúc này ân vạn thủy đã lặng lẽ mò lấy cửa tiểu viện chuẩn bị chạy khỏi nơi này nhưng k h ổ n g vương nói khiến ân vạn thủy thân thể một chút cứng lại rồi ân vạn thủy cảm giác hắn tựa như bị một đầu tuyệt thế manh thu nhìn thẳng giống nhau tuy rằng trong lòng sợ hai không được nhưng thân thể lại cứng ngắc vô pháp đúc đ í c h chương hai trăm hai mươi bảy dếp chóc ân vạn thủy trong lòng hoảng sợ trong lòng hắn liều mạng muốn chạy khỏi nơi này nhưng thân thể nhưng căn bản không nghe sai sự dường như bị đóng bắt ở liền chân đều mãi không ra đến v k h ân vạn thủy, thủy, thủy, thủy giờ mặt màn khắc này mới thật sự hiểu lần nữa trở về khổng phương đến tột cùng có bao nhiêu kinh khủng chỉ là lúc này mới phát hiện điểm này hiển nhiên đã quá muộn ba gã tân tấn đệ tử lúc này cũng đều phục hồi tinh thần lại ba người t h ế liệu mạng hướng cửa tiểu viện phóng đi khổng phương ánh mắt rồi đột nhiên n h ấ t ngưng một tia lanh ý tử trong mắt lóe lên chỉ thấy khổng phương hai tay cấp tốc giơ lên ngón cái ngón giữa tương khấu bắn liên tục hai cái bốn đạo thổ hoàng sắc quang mang cấp tốc vượt qua mười trượng cự ly phân biệt đánh vào bốn trên thân người phanh phanh phanh phanh ân bạn thủy và ba gã tân tấn đệ tử không có chút nào sức phản kháng bị khổng phương pháp lực trực tiếp đánh bay ra ngoài ân bạn thủy là từ viện giữa cửa bay ra ngoài mà ba gã đệ tử cách viện môn còn có một chút cự ly cho nên bị k h ổ n g phương pháp lực bắn trúng sau bọn họ là đánh vỡ tường viện bay ra ngoài b a g ã tân tấn đệ tử tu vi rất yếu bị k h ổ n g phương pháp lực đánh bay ra ngoài thì ba người cũng đã bị thương rất nặng sau đó vừa đánh vào tường v i ệ n thượng còn nghĩ tường viện cấp trực tiếp đục thùng điều này làm cho ba người thương thế càng họa vô đơn t r í phi lạc ở tiểu viện ngoại trong bốn người chỉ có ân vạn thủy đang thống khổ kêu trên b a g ã tân tấn đệ tử thương thế quá nặng liên thanh âm đều không phát ra được chỉ có trong đôi mắt kinh khủng cho thấy bọn họ còn sống khẩn phương trực tiếp hướng tiểu viện đi ra ngoài trong ánh mắt không có chút nào thương hại chỉ có lệnh leo sát y ở kiểm tra qua phương đầu thương thế sau khổng phương không có ý định lại để cho những thứ này đối phương đầu động tới thủ nhân mạng sống phương đầu trong cơ thể và bên ngoài thân có rất nhiều vết thương cũ h i ệ n nhiên là rất sớm t i u lưu lại đối với tu sĩ mà nói chỉ cần không phải đã bị cái loại này vô pháp cách dùng lực khôi phục thương thế đều có thể giữ được tính mạng cách dùng lực ôn dưỡng là được chậm rãi khôi phục lại trạng thái đ ỉ n h phong nhưng phương đầu trong cơ thể trước đây lưu lại thương thế lại căn bản không có khôi phục mà là tích lũy xuống tới hiển nhiên phương đầu còn không có mang vốn là thương thế chữa cho tốt tự bị thương lần nữa nếu như không phải bình thường có người đối phương đầu đ ộ u thủ căn bản sẽ không xuất hiện loại tình huống này từ thương thế thượng khổng phương cũng đã có thể tưởng tượng hắn không có ở đây một năm này nhiều thời gian t r u n g phương đầu đến tột cùng bị loại nào giàn vặt đây là có tôn hạo bảo vệ dưới tình huống nếu như không có tôn hạo bảo hộ phương đầu khẳng định chết sớm sư đệ bọn họ dù sao đều là nội đường đệ tử ngươi có thể thiên vạn không cần loạn đến a thấy khổng phương xuất thủ không lưu tình chút nào tôn hạo cũng không khỏi lại càng hoảng sợ tuy rằng trước hắn cũng chuẩn bị liều lĩnh giết mấy cái này tân tấn đệ tử nhưng này thì hắn là bị trọng thương phương đầu kích thích hơn nữa, nữa cũng không có biện pháp nếu hắn không hạ ngõ thủ một chút chấn nhiếp lý sâm đám người phương đầu cũng sẽ bị tươi sống dằn vật tử nhưng khổng phương bất đồng khổng phương cũng đủ kinh sợ bất luận cái gì nội đường đệ tử càng chưa nói liền nội đường đệ tử bài danh tiền mười đều không thể tiến vào lý sâm cho nên khôi phục lý trí tôn hạo lập tức ngăn cản khổng phương giết chết mấy người này để tránh khỏi khổng phương bị tông môn nghiêm phạt giết đồng môn đệ tử thế nhưng tội lớn đương nhiên cũng phải nhìn là ai dết sư minh ta đã không có việc gì người thiên vạn không nên giết nhân a phương đầu c u n quýt từ dưới đất bỏ dậy cũng liền mở miệng ngăn cản khổng phương lục nguyên dịch tốc độ khôi phục kinh người trai qua cái này một、hồi. khổng phương thế trên n cước ờ i tốt lắm g bộ không có dừng lại bất quá tràn ngập sát ý thanh âm của lại chuyển tới ta trước đây bỏ qua bọn họ đổi lấy chính là ta người đi theo thiếu chút nữa chết ở trong tay bọn họ lần này ta sẽ không tái bông tha bọn họ đang khi nói chuyện k đi đi hai người, người, người p h vội vàng hướng tiểu viện ngoại phóng đi muốn ngăn cản khổng phương giết chóc tôn hạo và phương đầu không muốn nhìn thấy khổng phương bên này mới vừa giết mấy người này một lát sơ đã bị chấp pháp đường trộm tới nghiêm phạt tiểu viện ngoại khổng phương đi tới một gã tân tấn đệ tử trước mặt trở thành nội đường đệ tử cũng không đi tu luyện ngược lại và lý sâm cùng một ruột người đã như thế không muốn tu luyện đơn giản t i ể u vĩnh viễn không nên tu luyện khổng phương vừa mới dứt lời sẽ ở đó danh tân tấn đệ tử ánh mắt hoảng sợ chung một c ư ớ c d i m nát đối phương bụng trên đan điền phanh như nổi trống giống nhau phát sinh c h ầ m muộn âm hưởng tiên đệ tử kia trên người cũng không có tái xuất hiện mới vết thương nhưng đan điền của hắn cũng đã bị phế phúc một ngụ máu m tươi đoạt miệng r a phun hướng giữa không t r u n g nhưng những thứ này tiên huyết không có thể rơi xuống ở giữa không trung liền trực tiếp bốc hơi hiển nhiên tiên huyết trung ẩn chứa cực cao nhiệt độ bị phế đi đan điền tân tấn đệ tử sắc mặt nhất thời thay đổi hồi bại lúc này hắn đột nhiên hồi tưởng lại rất nhiều chuyện trước kia. hắn trước đây l i ề u mạng tìm kiếm tốt tài liệu l u y ệ n khí l i ề u mạng l u y ệ n khí không liền vì trở thành nội đường đệ tử có thể bước vào tu đạo đường sẽ thành là nội đường đệ tử sau hắn lại quên mất đây hết thảy cả ngày lý lục đục với nhau n ị n h bỡ cứng giả căn bản không có tính hạ tâm lai tu lượt qua nếu hắn trước đây không đi đút lót lý sâm cũng sẽ không gặp phải chuyện như vậy Hối hận, đáng tiếc tới đã quá muộn. khổng phương đi hướng tên thứ hai tân tấn đệ tử ô ô ô tên thứ hai tân tấn đệ tử hoảng sợ nhìn khổng phương thủ và chân luận đặng nhưng thủ thương rất nặng hắn căn bản xử không lên nhiều ít khí lực ta kết thúc ngươi thống khổ k h ổ n g phương lần nữa một c ư ớ c dấm nát tên này tân tấn đệ tử trong đan đ i ệ n sau đó k h ổ n g phương đi tới tên kia mặc đạm hồng sắc hộ giáp tu sĩ trước mặt mặc đạm hồng sắc hộ giáp tu sĩ ngửa mặt nằm trên mặt đất nhìn đứng ở bên cạnh thân k h ổ n g phương trong mắt hắn tràn đầy sợ hãi ngay sau đó trong mắt vừa toát ra cầu xin ở các ngươi lần lượt đối phương đầu hạ ngoan thủ thị không biết ngươi nghĩ quá hắn cảm thụ không có k h ổ n g phương nhìn thoáng qua trên người của hắn hộ giáp nhãn thần càng thêm băng lãnh mặc hộ giáp chạy đến chỗ ta ở ngươi làm u ố n lần nữa đối phương đầu động thủ sao chuẩn bị nhưng thật ra rất đầy đủ a khẩ một đạo thổ hoàng sắc pháp lực đống nhiên từ k h ổ n g phương nón g tay thượng bắn ra một chút xuyên thủng tên đệ tử này ý thức k h ổ n g phương sư minh đuổi đi ra ngoài tôn hạo và phương đầu đều sợ ngây người nhìn trước mắt bị phế đi tu v i hai gã đệ tử cùng với bị rết rơi bên thứ ba hai người ngơ ngác đứng tại chỗ đã quên muốn ngăn cản k h ổ n g phương bất quá lúc này mặc dù mang k h ổ n g phương chờ đợi được cũng đã đã quá muộn chết tử phế phế đã không có đường sống m ẹ toàn sắc mặt trắng bệnh tân vạn thủy liệu mạng trên mặt đất đi phía trước bò tuy rằng bị thương rất nặng nhưng thấy khẩn phương dĩ nhiên không lưu tình chút nào thống hạ sát thủ ân vạn thủy tái cũng không k h á n thẩm n g h ị cấp tốc rời đi nơi này rời xa k h ổ n g phương lúc này k h ổ n g phương nhất định một tác ma căn bản không quan tâm bọn họ nội đường đệ tử thân phân thật là nói r ế t tự giết không có một chút do dự người muốn đi nơi nào k h ổ n g phương đột nhiên xuất hiện ở chính đang điên cuồng đi phía trước ba ân v ạ n thủy phía trước lạnh lùng hỏi a ân v ạ n thủy kinh hô một tiếng thân thể hướng tốc độ cực nhanh ngửa ra sau leo lên tư thế một chút biến thành ngồi c h ố n g h n g hai tay hai chân tể động phi khoái rút lui đối phương đầu động tới thủ nhân còn có ai khẩm phương nói chuyện đồng thời một chỉ điểm ra ân bạn thủy trên đùi liền sinh ra một cái lô máu a ân bạn thủy phát sinh hết thảm một tiếng sắc mặt nhất thời thay đổi càng trắng hơn không có m ộ t tiêu huyết sắc mắt thấy k h ổ n g p h ư ơ n g trong tay lần nữa giơ lên cả người run r à y ân bạn thủy liền vội vàng gật đầu hắn vốn định nhanh lên một chút trả lời k h ổ n g phương vấn đề nhưng quá mức sợ hãi c ù n g cấp trái lại thay đổi lắp ba lắp bắp ta ta nói nói k h ổ n g phương trong tay để xuống m ặ t không thay đổi nhìn ân bạn thủy lý sâm vì trả thù ngươi là lý sâm khiến chúng ta đối phó phương đầu thực sự không liên quan chuyện của chúng ta a ân bạn thủy vừa định vì mình giải vây khẩn tay thượng sẽ thấy thứ bắn ra, ra một đạo pháp lực mang ân bạn thủy một cái chân khác cũng cắt đứt ta nghĩ nghe là đều có ai đối phó quá phương đầu không phải phải nghe n g ư ờ i lợi vô ích bị đau nhức và sợ h ã i song trọng vây quanh nhân vạn thủy trên đầu trên mặt trên người mồ hôi lạnh như nước giống nhau ra bên ngoài b ạ o tiên huyết hòa lẫn mồ hôi mang y phục của hắn hoàn toàn nước nhẹp đính vào trên người của hắn nhưng lúc này ân vạn thủy nhưng căn bản bất chấp những thứ này hắn một bên hoảng sợ nhìn c h ầ m c h ầ m k h ổ n g phương ngón tay của rất sợ k h ổ n g phương xuất thủ lần nữa một bên cấp tốc nói mỗi một cái đối phó quá phương đầu nhân khẩm phương mang những tên này nhất nhất ghi nhớ những người này nếu đều xuất thủ thương quá phương đầu vậy một cũng đừng nghĩ sống kỳ thực khổng phương sở d ĩ ép hỏi ân v ạ n thủy mà không phải đi hỏi phương đầu là bởi vì phương đầu chắc chắn sẽ không nói dù sao nói một khổng phương sẽ giết một đến lúc đó khổng phương phạm vào tội cũng lại càng nặng làm khổng phương người đi theo phương đầu không có khả năng khiến khổng phương bởi vì hắn mình liền thân hãm hiểm cảnh mỗi hai năm một lần luyện k h í khảo hạch mỗi lần chỉ lấy ba mươi danh đệ tử mà thêm vào hỏa vân đường đệ tử thì có mười hai danh s o năm rồi nhiều hơn mấy lần mà lúc này ân v ạ n thủy báo ra tên càng có tám người nhiều mười hai danh tân tấn đệ tử dĩ nhiên chỉ có rất ít bốn người không có xuất thủ đối phó quá phương đầu báo ra mọi người tên ân bạn thủy lần nữa cầu khẩn đứng lên. k h ổ n g phương sư đệ hết thể đều là lý sâm là hắn khiến chúng ta đối phó phương đầu chúng ta cũng không muốn làm như vậy là hắn bức bách văn cầu ngươi bỏ qua cho ta đi cầu văn ngươi k h ổ n g phương đứng ở ân vạn thủy trước mặt k h ổ n g phương động tác này sợ đến ân vạn thủy cả người run lầy bầy ta trước đây hãy bỏ qua ngươi một lần bất quá ngươi cũng không có quý trọng a k h ổ n g phương hướng về phía ân vạn thủy cái lỗ thai nhẹ giọng nói rằng nếu tân tấn trong hàng đệ tử đều có người dám làm trái lý sâm không chịu lý sâm bức bách ngươi cái này dẫn hồn cảnh hậu kỳ tu sĩ ngược lại nói lý sâm bức bách ngươi ngươi nghĩ ta khờ sao khẩn phương đứng lên cách không chỉ điểm một chút hướng ân vạn thủ Một cái lúc ô tông môn, ta và tôn hạo Sư coi như từ không máu mi tâm Minh, phát hiện quá Nếu chấp pháp phát Nếu chuyện đều nhất ân vạn người nhanh Minh như hiện ngươi. đường nhân phát hiện chuyện này, ta sẽ nói những người này thời khắc thủy khai hạo chấp trí. ta từ ta ta giết. coi của ở vị và ly Sư Sư sẽ là l này phương đầu vội vàng vào tới muốn cho khẩn phương lập tức thoát đi khí tông mà hắn là là khẩn phương gánh tội thay dù sao một khi khiến chấp pháp đường nhân phát hiện ở đây phát sinh sự vậy coi như còn muốn chạy đều không đi được phải biết rằng khẩn phương không chỉ có giết nội đường đệ tử nhưng lại liền giết hai người mà hai người khác cùng tử cũng không có khác biệt đã không có pháp lực bọn họ thương thế trên người cũng đủ muốn bọn họ mệnh chỉ là phương đầu vốn là chưa đủ thông minh nghĩ ra biện pháp này cũng quá mức sức xẹo hướng thực lực của hắn lại có thể giết chết ân và thủy càng chưa nói liền giết bốn người xem nóng này đều đã đổ mồ hôi phương đầu khổng phương lại khẽ mỉm cười một cái đạo đi chúng ta đi lý sâm c h ỗ ấy sư minh sư đệ phương đầu và tôn hạo hai người đều nhanh sắp điên lúc này khổng phương không mau trốn cách khí tông dĩ nhiên muốn đi lý sâm c h â ấy đây quả thực là ở hướng chấp pháp đường hộ khẩu trung toàn a chương hai trăm hai mươi tám cái này bắt đ u ổ i có điểm nhỏ sư h i n h phương đầu các ngươi yên tâm ta không có việc gì k h ổ n g phương bình tĩnh nói rằng sau đó liền xoay người hướng lý sâm ở tòa tiểu viện kia đi đến trước đây ta bản không muốn cùng bọn họ tính toán liền bỏ qua bọn họ có thể đổi lấy lại là của ta người đi theo thiếu chút nữa chết ở trong tay bọn họ nhưng mà hôm nay bọn họ một cũng đừng nghĩ sống đưa lưng về phía tôn hạo và phương đầu k h ổ n g phương trong bình tĩnh lại mang theo cường liệt sát ý thanh âm của truyền tới phương đầu trong lòng cảm động khẩn phương làm như vậy hiển nhiên là muốn báo thù cho hắn nhưng cái này lại sẽ làm khẩn phương mình thân hãm hiểm、cảnh. phương đầu tình nguyện mình chịu ta tội cũng không nguyện khẩn g phương làm như vậy nhưng hắn và tôn hạo nói khẩn g phương căn bản không nghe mà thực lực của bọn họ vừa có yếu căn bản vô pháp ngăn cản khẩn g phương tôn hạo sư minh bây giờ nên làm gì phương đầu nhờ giúp đỡ nhìn về phía tôn hạo hướng phương đầu hôm nay dẫn hồn cảnh trung kỳ tu vi trên đầu đều toát ra hãn có thể thấy được trong lòng có nhiều nước cấp tôn hạo bất đắc dĩ lắc đầu không có biện pháp chúng ta căn bản không ngăn cản được khẩn g phương sư đệ mà chúng ta cũng không dám đi tìm trường lão bằng không sư đệ giết chết nội đường đệ tử chuyện tình lập tức chỉ biết bại lộ đến lúc đó sư đệ tình cảnh chỉ biết càng thêm nguy hiểm tôn h ả o ánh mắt cấp tốc quét một vòng trên đất bốn cổ thi thể trong khoảng thời gian này chúng hai gã bản thân bị trọng thương lại bị phế bỏ tu vi tân tấn đệ tử cũng đều đã biến thành thi thể lạnh như băng chúng ta mang ở đây rất nhanh xử lý một chút tận lực vì sư đệ nhiều kéo dài một chút thời gian sư đệ giết chết lý sâm sau lửa giận trong lòng nhất định sẽ bình phục một ít đến lúc đó lời của chúng ta sư trường phong văn học đệ hay là là có thể nghe l ọ t được chỉ cần khi đó sự tình còn không có bại lộ sư đệ tự còn có thời gian chạy ra tô môn hảo phương đầu lập tức gật đầu đáp khổng ư vội vội vàng vàng phương tuy h ế lúc n rằng một đường đi tới trở về nhưng tốc độ của hắn lại tuyệt không chậm hơn nữa mỗi một tiến lên trước một bước khổng phương trên người sát ý chỉ biết cường liệt chia ra ở tôn hạo và phương đầu rất nhanh xử lý những thi thể này thời gian khổng phương đã nhìn thấy kỷ mấy ngoài trăm trượng tòa tiểu v i ệ n kia chỗ ấy đúng là lý sâm nơi ở ở khổng phương trước ép hỏi ân b ạ n thủy đều có ai thương quá phương đầu thì lý sâm ở tiểu viện của mình công chính ở mở tiệp chiêu đ á i b ằ n thùng căn bản không biết khổng phương đã lần nữa trở về ở đ ì n h viện một tấm trên bàn đá để mấy món ăn sáng nhưng mỗi một dạng đều cực kỳ tinh xảo nhìn tựu i khiến nhân ăn uống đại khai mà lý sâm và bảng thung phía trước phân biệt b à y đặt hai cái tiểu từ bôi rượu trong ly tương tản mát ra thấm vào ruột gan thơm đồng văn lệnh nhân vui vẻ thoải mái cả vật thể thư thái lý sâm v ẽ mặt â n cần giới thiệu trên b à n đ á các loại xanh sao bàng thung cái đầu trung đẳng hơi có vẻ có chút béo lúc này chính cười híp mắt nhìn trước mắt mấy thứ thực vật thần s ắ c hết sức hài lòng bất quá bàng thung không có vội vã đi dùng bừa mà là bưng lên trước mặt từ bôi hít một hơi thật sâu sau đó say mê nhắm hai mắt lại sau một lúc lâu bàng thung cái này mới chậm rãi mở mắt gương mặt thỏa mãn h ả o tử a cái này điểm thanh lộ có năm trăm năm sư huynh không hổ là trong diệu thanh thủ chỉ là văn hương là có thể đoán được năm sư đệ không bội phục đều không được a lý sâm định bợ như nước thủy triều bàng thung ngoài miệng không nói gì nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ đ ắ c ý nhẹ nhẹ nhấp một cái trong chén điểm thanh lộ bàng thung mắt lấy nhìn một chút lý sâm lạnh nhạt nói chứ không nói điểm thanh lộ nhất định cái này ngọc long thu thịt đều là cực khó được sư đệ đột nhiên hạ lớn như vậy v ố n g ư c có chuyện gì cứ việc nói t h ẳ n g nha những thứ này cũng chỉ là sư đệ một điểm tâm ý chỉ cần sư huynh thích là tốt rồi sư đệ nào có cái gì sự lý sâm ngượng ngùng cười n g ư ơ i nếu không nói ta đã có thể thật coi ngươi không có chuyện gì bàng thung hai mắt hơi nhau lại chậm rãi thưởng thức điểm thanh lộ căn bản không xem mặt thượng xuất hiện vẻ lúng túng lý sâm sư đệ cũng không có gì lớn sự bất quá có một chuyện nhỏ cần sư huynh hơi thi v i ệ n thủ lý sâm tuy rằng trên mặt tràn đầy xấu hổ nhưng vẫn là mang trong lòng nói nói ra ừ bang thung chỉ là nhàn nhạt, nhạt lên tiếng liền mắt cũng không có mở ta có một vị sư đệ kêu tôn hạo nói vậy sư huynh cũng hẳn nghe nói qua hắn ta nghĩ tỉnh h sư huynh xuất thủ trừng trị hắn một phen khiến hắn nằm trên giường vài ngày sư đệ ta sẽ đối phó k h ổ n g phương cái kia người đi theo nhưng tôn hạo lại l i ề u mạng che chở cái kia người đi theo có thể dùng sư đệ ta bó tay bó chân nếu như là đã hơn một năm trước đây lý sâm có thể đơn giản đối phó tôn hạo khi đó giữa bọn họ tu vi kem kha xa nhưng đã hơn một năm trước đây kim dương tông che d i ệ t khí tông liền cho mỗi cái nội đường đệ tử đều nhiều hơn ban cho mấy sao hồn luyện phương pháp tôn hạo hồn luyện phương pháp vốn là so lý sâm cao hơn dai sau đó hay bởi vì thân phận của khí ma lần nữa bị trưởng lao ban cho hồn luyện phương pháp tôn hạo chính mình viễn siêu lý sâm hồn luyện phương pháp tốc độ tu luyện tự nhiên nhanh hơn hôm nay lý sâm tuy rằng như t r ư ớ c mạnh hơn tôn hạo nhưng muốn đánh bại tôn hạo nữa cũng được xử suất toàn lực tu sĩ một khi xử suất toàn lực tự không có biện pháp tái tinh chuẩn lực khống chế lượng sẽ lý sâm mang tôn hạo thất thủ đánh thành trọng thương sẽ tự không làm gì được tôn、Hảo. sở dĩ lý sâm nuôi hướng bàng thung nhờ giúp đỡ h a n h bàng thung đột nhiên mang từ bôi trợ n đốn ở tại trên bàn đá giọng nói không thích đạo tôn hạo thế nhưng khí ma một khi ta ra tay với hắn nói không chừng chỉ biết mang khí ma trùng cường già trêu chọc đến đến lúc đó không phải ta thu thập tôn hạo mà là khí ma nhân thu thập ta lý sư đ ệ ngươi là có ý gì à? bàng thung sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm lý sâm lý sâm trên mặt biến đổi liền giải thích sư h i n h yên tâm chỉ là khiến tôn hạo nằm trên giường vài ngày loại chuyện nhỏ này khí ma chắc là sẽ không quản ngươi cũng không phải khí ma làm sao ngươi biết khí ma phương thức làm việc cái t i u t kêu sở g i a n g khí ma ba tháng trước còn nghĩ một vị dám t r e o chọc khí ma đệ tử thân truyền đánh thành bị thương nặng ngươi để ta đi t r e o chọc như vậy tồn tại bàng thung trong lòng phẫn nộ khí ma hắn là căn bản không dám t r e o chọc tôn hạo trên đầu chỉa vào một khí ma danh hào ở khí tông nội đây là bụa hộ mệnh nhất định đệ tử thân truyền cũng không dám đơn giản t r e o chọc nhập linh cảnh đỉnh phong bàng thung còn chưa phải là đệ tử thân truyền như thế nào dám đi t r e o chọc tôn hạo b ấ t quá ngay lý sâm lòng tràn đầy thất vọng thì bàng thung đột nhiên thoại phong nhất truyền đạo ta mặc dù không cách nào bang sư đệ ngươi đối phó tôn hạo nhưng ta có thể đúng, đối với... không phương cái kia người đi theo xuất thủ nếu như tôn hạo đến lúc đó đến ngăn cản ta ta dĩ nhiên là có lý do ra tay với hắn lý sâm ánh mắt của không khỏi sáng lên bàng thung trong lòng cười lạnh một tiếng ngay sau đó vừa cấp lý sâm trên đầu r ó t nhất chậu nước lạnh ta tối đa giúp ngơi ư dây dưa ở tôn hạo ta sẽ không thương hắn đã không có tôn hạo cản trở ta nghị sư đệ đối phó một người đi theo cũng còn là rất nhẹ nhàng lý sâm trong mắt lóe lên vẻ thất vọng hắn mục đích thực sự là muốn dạy dỗ tôn hạo cho ăn muốn đối phó phương đầu hắn có khi là b i ệ pháp căn bản không cần tìm bằng t n g đây chỉ là hắn một cái lấy cớ mà thôi ngay lý sâm còn muốn khuyên b à n g thung chi tế đột nhiên nhất cổ kinh khủng sát khí một chút bao phủ chỉnh t ò a tiểu viện b à n g thung lý sâm sắc mặt cũng không do đ ỗ n g nhiên biến đổi b à n g thung đột nhiên quay đầu lại hung ác nhìn về phía lý sâm người đến tột cùng t r e o chọc người nào tại sao có thể có kinh khủng như vậy sát khí b à n g thung nhìn thoáng qua rượu trên bàn chém sắc mặt nhất thời càng khó coi hơn lý sâm đột nhiên t h ỉ n hắn h đến dự tiệc nhưng lại tốn hao đại đại giới chuẩn bị tốt nhất rượu và thức ăn nếu chỉ vì đối phó một người đi theo hiển nhiên không bình thường khả năng cùng đột nhiên này xuất hiện sát khí hữu quan hay là đây mới là lý sâm thì hắn dự tiệc mục đích thực sự nghĩ bị người đùa bỡn bảng thung trong lòng tức giận dị thường hận không thể mang lý sâm cấp x é sát lý sâm vẻ mặt mê man hắn cũng không biết đột nhiên chuyện gì xảy ra trong lòng hắn thậm chí cho rằng đột nhiên này xuất hiện sát khí và bảng thung hữu quan dù sao lấy thực lực của hắn không có khả năng t r e o chọc đến kinh khủng như vậy tồn tại chỉ là sát khí tự khiến hắn kinh hãi đẳng chuyện này quá ta quay đầu lại tìm ngơi ư nữa tính sổ bảng thung ác hung hăng trận mắt nhìn liếc mắt lý sâm bình thường bảng thung còn có thể hơi chút bận tâm một chút lý sâm cảm thụ nhưng lúc này hắn không có đúng đối với lý sâm trực tiếp xuất thủ cũng đã tính tốt ngay bảng thung chuẩn bị đi bên ngoài. nhìn đến tột u cùng là ai dĩ nhiên có thể t à n mát ra kinh khủng như vậy sát y nếu sự tình sai hắn sẽ lập tức và lý sâm vứt bỏ quan hệ đúng lúc này Phanh. phát cấp phòng pháp nhiên bị người nổ nát, đá vụn chung quanh bay vụn, phát sinh hưu hưu kinh khủng âm hưởng. Và xâm trên người cấp tốc hiện ra một tầng hỏa ánh hai hướng nhanh thi hai không chỗ, nhỏ nhanh bay Bang ra ra. đang viện tường viện người nổ nát, vụn vụn, tung trên người tầng sáng ngự người triển người cũng nán trong sân động, né Tiểu đột tốc một tốc Bất tại rất tr đi lại di màu quá và đá đỏ, đạo độ bị bị dám cực âm lâm xâm mà ở là mới vừa tránh hết đá vụn dừng lại lý sâm thấy cái này đột nhiên người xuất hiện dĩ nhiên là k h ổ n phương con người nhất thời một trận co rút lại nhãn thần cũng biến thành cực kỳ hoảng loạn đ ỗ n g nhiên lý sâm vội vàng hướng bảng thung bên người nhích tới gần chỉ có nán lại ở bảng thung bên cạnh hắn mới sẽ cảm thấy an toàn một ít thật sự là k h ổ n phương trước đây cấp lý sâm để lại khó có thể ma diệt bóng ma đây là cái kia lịch luyện gần lưỡng năm vẫn chưa từng đã trở lại k h ổ n g phương bất quá lại nghe quá rất nhiều hữu quan khẩn phương chuyện tình bàng thung tu vi quá thấp căn bản nhìn không ra khẩn phương cảnh giới bây giờ bằng không hắn thì không phải là giật mình mà là không nói hai lời lập tức xoay người chạy trốn cái này k h ổ n g phương hai năm không về hôm nay xem ra thực lực của hắn thay đổi mạnh hơn còn là không nên t r e o trọc hắn hảo xem ra ta phải cùng lý sâm vứt bỏ quan hệ bàng thung ý niệm trong lòng rất nhanh chuyển động chỉ quá ngắn ngủi l ư ợ n g dây thời gian bàng thung tự đổi lại một cái vẻ mặt ôn hòa biểu tình cười nói nguyên lai là k h ổ n g phương sứ đệ n g ư ơ i những chuyện đó chuyện lạ tích ta có thể nghe bàng thung lời còn chưa nói hết đã bị k h ổ n phương lạnh lùng cắt đứt ngươi chính là bàng thung nha bàng thung trong lòng có chút tức giận khẩn chỉ là một hậu bối không để cho hắn hành lễ còn chưa tính thậm chí ngay cả sư minh cũng không thể mà là gọi thắng tên chính là ta bàng thung đệ xuống trong lòng t ứ c giận thanh âm cũng khôi phục lãnh đạo k h ổ n g phương tuy rằng cho hắn áp lực rất mạnh nhưng bàng thung còn không cho là k h ổ n g phương có thể ổn áp hắn một đầu k h ổ n g phương nhất định tốc độ tu luyện mau nữa cũng không có khả năng lưỡng năm cũng chưa tới t i u tư nhập linh cảnh trung kỳ liên tiếp đột phá đến nhập linh cảnh đ ì n h phong chống lại k h ổ n g phương hắn vẫn là có mấy phần tự tin chiếm được mình muốn đáp án khẩn phương ánh mắt liền rơi vào bàng thung bên cạnh thân lý sâm trên người người chính là muốn bao bắp đùi cũng tìm cái to điểm cái này có điểm nhỏ、A. hắn có từ h ể khẩn phương thân ảnh của xuất hiện ở tường viện chỗ hồng ở lý sâm tâm tịu triệt để dối loạn khẩn phương có bao nhiêu kinh khủng hắn đã hơn một năm trước đây cũng đã đã lĩnh giáo rồi hôm nay k h ổ n g phương khẳng định thay đổi kinh khủng hơn lý sâm trong lòng từng lần một giống giận hắn không muốn tin tưởng không muốn tin tưởng khẩn phương dĩ nhiên lần nữa sống đã trở về về phần k h ổ n g phương phía sau nói gì đó lý sâm căn bản là không có nghe vào lý sâm không nghe được k h ổ n g phương nói nhưng bàng thung lại mang k h ổ n g phương nói không sót một chữ toàn bộ nghe được trong sắt na bàng thung mặt của t i h u âm chầm xuống trong ánh mắt kiên kỵ cũng biến thành l ử a giận k h ổ n g phương làm sao lại người người có hơi thật không có có tôn ti nha bàng thung âm chầm nói k h ổ n g phương đầu c h ầ m rãi chuyển hướng bàng thung ánh mắt nguy hiểm lại lên khốc xem ra ngươi làm u ố n đ ú n g tay ta và lý sâm chuyện k h ổ n g phương trên mặt đột nhiên xuất hiện mỉm cười cứ như vậy ta ngay cả mượn cớ đều có thể tiết kiệm từ khẩn phương biết được lý sâm phía sau có bàng thung chỗ dựa thì khẩn phương không có ý định khiến bàng thung tái sống sót khẩn phương tự nhiên phải bàng thung và lý sâm như vậy k h ổ n g phương cựu có lý do đối phó bằng thung k h ổ n g phương không lo lắng khí tông trung trưởng lão nghiêm phạt hắn nhưng điều kiện tiên quyết là hắn việc làm có một lý do thích hợp nếu như k h ổ n g phương không có, có bất kỳ lý do gì tùy ý tàn sát khí tông đệ tử trưởng lão và tông chủ cũng không có khả năng chẳng quan tâm bằng không khí tông cách phân băng ly tán cũng không xa bằng thung trong lòng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào hắn m u ố n có dự định và lý sâm vứt bỏ quan hệ nhưng người nào biết ở k h ổ n g phương nói mấy câu sau đó hắn dĩ nhiên và lý sâm thành đồng nhất cây dây thượng châu chấu Chứ hắn nghĩ bị lý sâm đùa bỡn mà bây giờ lại bị k h ổ n g p h ư ơ n g đùa bỡn vừa thông suốt bị người luân phiên trêu chọc đây là bàng thung từ đạt được nhập linh cảnh sau căn bản không từng gặp qua sự tình đây đối với hắn quả thực nhất định một hồi nhục nhã bàng thung cái cổ nhất n mạnh mắt lẽ t r ừ n g mắt k h ổ n g phương đạo ta t u nhúng tay giữa các ngươi chuyện ngươi có thể làm khó dễ được ta k h ổ n g p h ư ơ n g khẽ nợ nụ cười vậy đơn giản k h ổ n g p h ư ơ n g bay đầu nhìn về phía lý sâm ngươi nếu thích bao bắt đùi ta đây tự chém này chân ta xem ngươi còn có thể báo cái gì lý sâm trong lòng run lên nhất thời có dự cảm bất hảo、Hay、anh thật đúng là đủ cuồng bàng thung một vọng tự còn chưa nói xuất khẩu sắc mặt đông nhiên biến đổi lớn chỗ ở khẩn phương thân ảnh của chị một cái tiêu thất bất hảo bàng thung trong lòng kinh hãi khẩn phương tốc độ dĩ nhiên sắp tới hắn căn bản thấy không rõ tình cảnh điều này sao có thể khẩn phương không nên chỉ là nhập linh cảnh trung hậu kỳ tu vi sao hay là hắn có nào đó đạo pháp có thể thu liễm ký thức khiến ta nhìn không ra tu vi của hắn nhưng nhưng tốc độ của hắn làm sao có thể nhanh đến loại tình trạng này bàng thung rất nhanh hướng một bên tránh ra tuy rằng không thấy được khẩn phương là thế nào biến mất nhưng hắn minh bạch khẩn nhất định là hướng về phía hắn tới nhưng vào lúc này b à n g thung mập mạp thân thể trong nháy mắt té bay ra ngoài đục ở phía sau phòng ốc trên vách tường dầm phòng ốc sập đá vụn c u ầ n c u ộ n b à n g thung thân thể trực tiếp bị sập phòng ốc cấp vùi lấp một q u y ề n đánh bay b à n g thung sau k h ổ n g p h ư ơ n g đứng ở b à n g thung trước kia đứng yên địa phương vừa k h ổ n g p h ư ơ n g động tác mau lẹ tốc độ cực nhanh lý sâm ngay từ đầu chưa từng phản ứng kịp thẳng đến k h ổ n g p h ư ơ n g xuất hiện ở bên cạnh hắn mắt lạnh nhìn hắn thì lý sâm cái này mới đột nhiên phát hiện bên cạnh hắn dĩ nhiên đã thay đổi một cá nhân khẩn khẩn vương lý sâm sắc mặt chẳng bệnh hàm răng trên giới liên tục va chạm phát sinh đắt đắt thanh n m của người đối phương đầu việc làm. Ta một hồi đạo cường đại đến lý sâm căn bản vô lực phản kháng pháp lực do khổng phương tây phải chui vào lý sâm trong cơ thể lý sâm hai mắt bỗng nhiên chợt trợ trong mắt lộ ra mãnh liệt sợ hãi ba lý sâm mặt sám như cho tàn ngồi trên mặt đất k h ổ n g phương không chỉ có phong ấn lý sâm trong cơ thể pháp lực càng liền thân thể hắn đều cấm c a ở lý sâm lúc này cũng liền đầu còn có thể hơi chút động một cái về phần hai tay và hai chân căn bản vô pháp lúc đ í c h phanh phong ốc sập địa phương đá vụn đôi bỗng nhiên băng phi thông suốt một đạo thân ảnh mập mạp từ đó rất nhanh lao ra k h ổ n g phương ngươi khi người h n quá đáng từ đá vụn đôi trung lao tới b ả n g thung cực kỳ chật vật y phục trên người hắn đã thay đổi rách nước mặt trên càng nhuộm đẩy bụi bặm mà bàng thung trên đầu trên mặt cũng bị bụi bặm bao t r ù một tầng biểu tình dử tợn bàng thung chưa từng cách dùng lực đáng đi những thư này bụi mà là hai mắt phun lửa hướng khổng phương loại sự tình này ngươi làm không phải rất quen luyện sao thế nào chỉ cho phép ngươi bàng thung có thể như thế đối đãi người khác sẽ không hứa người khác đối với ngươi như vậy k h ổ n g phương hử l ệ n h một tiếng chức bàng thung và lý sâm nói chuyện k h ổ n g phương thế nhưng không suốt một chữ toàn bộ nghe được ngươi đã nói ta khi n g ư ờ i quả đáng ta đây tựu l ấ n cho ngươi xem tốt lắm k h ổ n g phương rồi đột nhiên một chỉ điểm ra phóc chính rất nhanh xông tới bàng thung bên trái trên đùi lập tức xuất hiện một cái lô máu bàng thung thân thể nhất nghiêng đi phía trái bên ngã xuống thử lưu một tiếng bàng thung một chút đi phía trước trượt ba bốn triệu cái này mới dừng lại bàng thung lần này không có tức giận nữa ý nhảy dựng lên mà là khiếp sợ nhìn k h ổ n g phương người dĩ nhiên đạt tới thăng linh cảnh k h ổ n g phương tùy ý một ngón tay t i u phá hết hắn phòng ngự đ ạ o pháp đây cũng không phải là nhập linh cảnh nhân có thể làm được bàng thung rốt cuộc minh bạch k h ổ n g phương dĩ nhiên đã đạt đến thăng linh cảnh cao hơn hắn một cảnh giới cần phải biết ở khí tông thăng linh cảnh đệ tử liền có thể trở thành là một vị trưởng lão đệ tử thân truyền thân phận và địa vị đều sẽ lập tức tăng gọn bất quá trưởng lão đệ tử thân truyền khẩn k phương có thể không quan tâm hắn thế nhưng cự tuyệt trở thành tông chủ đệ tử thân truyền nhân a người ly khai tông môn thì chỉ là nhập linh cảnh trung kỳ ngươi không có khả năng ở hai năm thời gian cũng chưa tới n ộ i đã đột phá đến thăng linh cảnh b a n g thung gào thét một tiếng lý sâm trong mắt quang mang thay đổi càng thêm tối tăm k h ổ n g p h ư ơ n g dĩ nhiên đạt tới thăng linh cảnh tình cảnh của hắn nhất thời thay đổi càng thêm nguy hiểm hiện tại trừ phi có trưởng lão hoặc là đệ tử thân truyền phát hiện chuyện nơi đây b a n g không hắn hôm nay mạng sống cơ hội thực sự không lớn không có gì là không thể nào chỉ là ngươi rất cô lậu quả văn k h ổ n g p h ư ơ n g lần nữa một chỉ điểm ra b a n g thung một cái chân khác thượng t ị lại thêm một cái lô máu a đau nhức lệnh bàng thung biểu tình thay đổi càng thêm dữ tợn mà hắn hầu chung là phát sinh từng tiếng trầm muộn thống khổ tiếng hô xem ra không cần ta đi tìm nên người tới hẳn là đều tới khẩn phương hai tay thượng bắn ra lưỡng đạo thổ hoàng s á t pháp lực mang bàng thung lưỡng cái cánh tay cũng phế bỏ sau lúc này mới xoay người hướng tường viện chỗ hổng ở nhìn lại chỉ thấy nơi đó đã xuất hiện sáu cái thập p h ầ n lạ mặt nhân mà bọn họ lúc này chính kinh hãi nhìn bên trong viện khẩn phương thương quá phương đầu tân tấn đệ tử còn có năm người hiện tại lại xuất hiện sáu người hiển nhiên nhiều hơn đến một người vừa mới lúc này tôn hạo và phương đầu cũng đúng lúc chạy tới phương đầu ngay trong bọn họ người nào không có xuất thủ thương quá n g ư ờ i khẩn phương trực tiếp hỏi phương đầu l i ê n nhập linh cảnh bàng thung đều tài l i ễ u lúc này phương đầu cho dù giấu giếm không nói khẩn phương phạm vào tội cũng vô pháp thay đổi nhẹ nhàng hơn nữa phương đầu trong lòng minh m ạ c h nếu hắn lúc này không nói sáu người này trúng cái kia không có đối với hắn xuất thủ qua nhân khẳng định cũng sẽ tự mình đứng ra đến lúc đó năm người kia còn là sẽ chết cho nên phương đầu không do dự thân thủ rất nhanh chỉ ra đối với hắn xuất thủ qua năm người lúc này khẩn phương giết chết những người này tốc độ càng nhanh đúng đối với khẩn phương thoát đi mới càng mới có lợi một khi thời gian kéo được quá dài nói không chừng chỉ biết kinh chấp pháp đường đệ tử hoặc là một vị trưởng lão vạch trong đó năm người sau phương đầu và tôn hạo lập tức đem đệ lục nhân bao vây lại hai người sẽ không đúng đối với tên đệ tử này xuất thủ nhưng cũng không muốn người này mang ở đây chính đang phát sinh chuyện nói cho những người khác năm người kia thấy thế không nói hai lời xoay người lập tức phân tán chạy trốn khẩn h ư ơ n g thì là lợi hại hơn nữa cũng chỉ có thể giết chết ngay trong bọn họ lưỡng ba người ngay trong bọn họ chí ít cũng có thể chạy thoát nhất hai người đáng tiếc bọn họ sai rồi khẩn vương không có thể như vậy một năm trước nhập linh cảnh trung kỳ tu vi mà là thăng linh cảnh hậu kỳ tu vi lúc này lại có quấy dối người đến xem ra ta phải mau chóng tống các ngươi lên đường chỉ thấy khổng phương ánh mắt đ ỗ n g nhiên c h ầ m xuống hai tay bắn liên tục từng đạo thổ hoàng sắc pháp lực từ khổng phương hai tay ngón trỏ c h u n g bay ra phốc phốc phốc phốc, phốc. liên tiếp năm thanh đâm rách huyết nhục thanh âm của t r u y ề n ề n n gia nam tên đang ở rất nhanh trốn chạy tân tấn đệ t ử trái tim bộ vị đều nhiều hơn một cái lỗ máu tiên huyết ồ, ồ ồ chạy ra nằm trong mắt người quang thải cấp tốc tối tăm trực tiếp ngã nhào trên đất lúc này không chỉ có chỉ là bị tôn hạo và phương đầu vây lại tên kia tân tấn đệ từ vẻ mặt kinh sắc phương đầu và tôn hạo hai người cũng đều bất khả tư nghị nhìn khổng phương Cách không chỉ dựa vào bắn ra pháp lực i ể u có thể tùy ý bắn chết dẫn hồn cảnh đệ tử loại sự tình này căn bản không phải nhập linh cảnh đệ tử có thể làm được phương đầu và tôn hạo tới chỉ sở di chỉ thấy khổng phương bắn chết tân tấn đệ tử mà bị bọn họ vây lại tên kia tân tấn đệ tử cũng kiến thức khổng phương đúng đối với bàng thung động thủ t ì n h cảnh bàng thung thế nhưng nhập linh cảnh tinh phong khổng phương đều có thể áp sát bắn ra pháp lực đem phòng ngự đạo pháp công phá cũng xuyên thủng bàng thung hai chân và cánh tay những thứ này chỉ là dẫn hồn cảnh tân tấn đệ tử vừa ra có thể đ ợ nổi khổng phương công kích người cái này tội đồ mau dừng tay lúc này một giọng nói hạo hạo đáng đáng từ đàng xa rất nhanh chuyển tới đến thanh âm của người trùng tràn đầy tức giận ý kiến đạo thanh âm này phương đầu và tôn hạo sắc mặt đều đ ố n g nhiên biến đổi mà bàng thung và lý sâm trên mặt cũng lộ ra sắc mặt vui mừng các ngươi không cần chờ đợi không ai có thể ngăn cản ta giết các ngươi k h ổ n g vương lạnh lùng nói sau đó k h ổ n g vương lắp mình rất nhanh đi tới bàng thung trước người không ngươi không thể giết ta mắt thấy có thể cứu tính mạng hắn nhân t i ể u sắp tới lúc này hắn ha có thể bị khẩn vương giết chết khẩn không chút do dự nào một trưởng trực tiếp vô vào bàng thung trên đầu bàng thung nhất thời thất khiếu chảy máu bị chết không thể chết lại Mắt, mắt c xa xa lúc này tôn hảo và phương đầu đều đã thấy cái kia từ đàng xa rất nhanh bay tới thân ảnh là thăng linh cảnh đệ tử thân truyền bất hảo sư huynh chạy mau phương đầu hô to tôn hảo cũng lo lắng vội vác d ụ t khổng phương đạt tới thăng linh cảnh lệnh tôn hạo và phương đầu giật mình nhưng ở hai người xem ra khổng phương chắc là mới vừa đạt được thăng linh cảnh không lâu sau mà đệ tử thân truyền người không phải tu luyện rất nhiều năm k h ổ n g phương chống lại đệ tử thân truyền khẳng định phải bị thua thiệt tìm được k h ổ n g phương đạt tới thăng linh cảnh có ngự không năng lực phi hành nhất tâm muốn chạy trốn nói nói không chừng còn có cơ hội chạy thoát không cần lo lắng k h ổ n g phương t h o ả i mái hai người một câu liền đi tới sắc mặt vui mừng và vẻ sợ hãi nửa nọ nửa kia lý s â m trước người thấy được hy vọng ngươi là không cao hơn lắm bất quá ta sẽ ở ngươi thấy nhất chút hy vọng thời gian khiến hy vọng của ngươi tạm biến nếu như không phải đột nhiên có người tới quấy dối ta sẽ nhường ngươi tốt nhất hoàn lại một năm này nhiều thời gian đến ngươi đối phương đầu làm giá sự không khẩn chúng ta là đồng môn sư huynh đệ ta thế nhưng sư huynh người a lý sâm nhất thời nước mắt g i à n ruộng vội vã cầu khẩn người muốn cho ta làm cái gì đều có thể nhưng mời không nên lý sâm lúc này thầm nghĩ kéo dài thời gian chỉ cần có thể kéo dài tới tên kia đệ tử thân truyền đến hắn tự an toàn k h ổ n g phương trên mặt xuất hiện một chút do dự phản phất thực sự bị lý sâm thuyết phục thấy vậy lý sâm nhất thời tim đập rộn lên trên mặt hiện ra một tầng hồng quang hắn cảm giác có thể tránh thoát một kiếp này lại không biết khẩn phương vừa tựu đã nói qua muốn ở lý sâm thấy hy vọng thời gian tan biến hắn hy vọng lúc này đừng nói chỉ đã tới một đệ tử thân truyền nhất định trưởng lao tới cũng đừng nghị cứu lý sâm chương hai trăm ba mươi một chiêu bại thăng linh hô tên kia đệ tử thân truyền thoáng qua đã đến tiểu viện bầu trời sau đó rơi vào k h n g phương ngoài mấy trượng địa phương tên này đệ tử thân truyền thân mặc màu đen bó sát người háo ra hở ra bắp thịt của mang bó sát người háo ra thật cao khởi động cho người cảm giác thân thể hắn nội ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng lý sâm nhìn người tới trong mắt nhất thời lộ ra nặng lấy được tân sinh v ậ y kinh người con thải là tạ chiêu dương sư h u n h cái này ta được cứu rồi t ạ t r i ê u dương sư huynh có người nói đã đạt đến thăng linh cảnh hậu kỳ cách thăng linh cảnh đ ỉ n h phong cũng kém không xa khẩn h ư ơ n g thì là lợi hại hơn nữa cũng chỉ là mới vừa đột phá đến thăng linh cảnh sơ kỳ không thể nào là t ạ t r i ê u dương sư huynh đối thủ ta rốt cuộc có thể còn sống lý sâm trong lòng kích động ánh mắt là mãn hàm khẩn cầu nhìn t ạ t r i ê u dương dĩ nhiên là t ạ t r i ê u dương sư huynh tiểu viện chỗ hổng ở tôn hạo và phương đầu thể thốt hô lên ngay sau đó sắc mặt hai người trợt biến đổi cực kỳ lo lắng nhìn khẩn vương nếu là lúc trước Si, tạ chiêu dương đ ở khí n định g tông nội xuất hiện coi như là tương đối nhiều lần cái loại này sở dĩ hữu quan tin tức của hắn cũng là tương đối nhiều tôn hạo và phương đầu đều biết tạ chiêu dương đã đạt đến thăng linh cảnh hậu kỳ thực lực rất mạnh khẩn phương nhàn nhạt nhìn lướt qua tạ chiêu dương hắn ở khí tông bị diệt kim dương tông sau không lâu sau rồi rời đi cho nên cũng không nhận ra tạ chiêu dương tạ chiêu dương đầu tiên là nhìn thoáng qua b ả n g thung thi thể sau đó vừa hướng sân nhìn ra ngoài nam tên i tân tấn đệ t ử đám quỷ dạp trên mặt đất trên người bọn họ tiên huyết đã sắp c h ả y hết mà bọn họ càng sớm cũng chưa có sinh cơ tạ chiêu dương bỗng nhiên quay đầu lại trong ánh mắt tràn đầy lửa g i ậ n trứng mắt khẩn phương mặc kệ ngươi là vị nào trưởng lão đệ tử thân truyền sát hại đ ồ môn đồng thời một lần sẽ giết sáu người hôm nay ngươi tự cho bọn hắn trôn cùng nhà thang linh cảnh hậu kỳ tạ chiêu dương tự nhiên không phải nhập linh cảnh đ ỉ n h phong bàng t h ù n g có thể so sánh tạ chiêu dương rất dễ dàng cựu xem thấu khổng phương cảnh giới sở dĩ hắn mới có thể nói khổng phương là một vị trưởng lão đệ tử thân truyền đương nhiên đây cũng là khổng phương trở lại tông môn sau cũng không có tái thu liễm k h í tức hướng khổng phương lấy được bí pháp một khi thu liễm lại hơi t h ở tạ chiêu dương căn bản nhìn không ra khổng phương cảnh giới khổng phương nhàn nhạt nhìn thoáng qua tạ chiêu dương hắn không có thể như vậy giết sáu người mà là liền giết chín người hơn nữa lập tức sẽ giết đệ thầm người tạ sư minh cứu ta lý sâm thanh âm của hưng vấn đều có chút dung dậy ta nói rồi ai cũng cứu không được ngươi hơn nữa ta sẽ ở ngươi thấy hy vọng một khắc kia tan biến hy vọng của ngươi k h ổ n g phương giơ tay lên dừng tay tạ ta t r i ê u dương rồi đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng cách dùng lực tăng phúc sau thanh â m của ở trong sân nhỏ nổ vang ngoại trừ k h ổ n g phương không có đã bị ảnh hưởng chút nào ngoại lý sâm tôn hạo phương đầu còn có tên n tia tân tấn đệ t ử bốn người chỉ cảm thấy trong lỗ hai oong nóng rung động thiếu chút nữa bị chấn ngất đi tạ t r i ê u dương nổi giận gầm lên một tiếng sau ngay sau đó liền cấp tốc chiều khẩn phương phong đi chuẩn bị bức bách khẩn phương ly khai lý sâm bên người Càng càng khẩn phương mắt căn bản không để ý tới trước mắt cựu lấn gần đến trước mặt tạ triệu dương mà là nhằm vào chứ lý sâm nói rằng thanh â m chưa dứt khẩn phương một trưởng cựu phách về phía lý sâm ý thức ở khẩn phương trong tay còn không có va chạm vào lý sâm đầu thì lý sâm liền điên cùng rằng co muốn từ khẩn phương thủ hạ chạy trốn mạng sống hy vọng đã cách hắn như vậy tiếp cận lý sâm không cam lòng ở phía sau bị khẩn g phương giết chết hắn không cam lòng a nhưng thực lực t r ê n l ệ n h thật lớn căn bản không dung lý sâm phản kháng hắn vốn là bị k h ổ n g phương cầm giữ pháp lực và thân thể lúc này d â y rủa căn bản không được một chút tác dụng k h ổ n g phương tựa như nói với lý sâm như vậy chính là muốn ở lý sâm tối tiếp cận mạng sống thời gian chết Phan, Phương Phúc, phún Phương pháp phi Khổng nhiên vào lý sâm trên đầu. Đỏ bạch nhất thời từ lý sâm trong thất khiếu phún ra ngoài bán. Khổng phương pháp lực rất nhẹ nhàng tự bắn bay phi bắn tới hốc và tiên huyết. Chết tay ra bay trong đồng trên trong ngoài bán, bắn bắn tiên ngươi cũng từ rất tựu tới tiệt, vào đầu. đỏ vỗ và Lý Lý lực Sâm Sâm chỉ thấy tạ chiêu dương mang theo một đôi đen tủi quyền sáo hai tay của thượng s í c h viêm b ắ t ra nhưng không có một điểm nhiệt độ thả ra ngoài hiển nhiên tạ chiêu dương công kích cực kỳ ngưng tụ không giật tán lực lượng nhiệt độ tự nhiên cũng sẽ không biến hóa một t r ư ờ n g kết quả lý sâm khổng phương lúc này mới nhìn về phía tạ chiêu dương khổng phương và tạ chiêu dương tuy rằng cũng chỉ là thăng linh cảnh hậu kỳ tu vi nhưng khổng phương thật đúng là không có mang tạ chiêu dương để vào mắt nhất định tông quật chân b ạ n đạo như vậy thiên tài khổng phương đều có tự tin dựa vào thực lực của tự thân cùng bọn họ đánh một trận chớ đừng nói chi là tạ chiêu dương chỉ là thăng linh cảnh hậu kỳ tu vi cự ly thăng linh cảnh đ ỉ n h phong cũng còn có rất đại khoảng cách tạ t r i ê u dương hiện lên xích viêm hỏa quang hai tay của dễ dàng đâm vào k h ổ n g phương thân thể sau đó mang k h ổ n g phương thân thể xé nát bấy tôn hạo phương đầu hai người một chút gây dại k h ổ n g phương dĩ nhiên như vậy đã bị g i ế t nhưng đ ộ t nhiên sai hai người đ ố n g nhiên phản ứng kịp bị tạ t r i ê u dương xé nát cái kia k h ổ n g phương không có chảy ra nhất giọt máu tươi hơn nữa như một cái bóng giống nhau v ặ n vẹo vài cái t i u triệt để tiêu thất mà lúc này khẩn phương thân ảnh của xuất hiện ở tạ chiêu dương phía sau khẩn vừa thi triển ảnh đội đã tới thăng linh cảnh hình dáng phía sau chui h u năng rốt cục có thể thi triển ra một chút trước đây khổng phương chỉ có thể dựa vào ảnh độn tốc độ tăng lên nhưng đạt được thăng linh cảnh sau khổng phương liền có thể áp sát ảnh độn hiển hóa ra một thành t ự dùng để mê hoặc đối thủ bộ này đạo pháp sở dĩ kêu ảnh độn nhất định và loại năng lực này hữu quan ở hai tay dễ dàng thâm nhập khổng phương thân thể sau đó tạ t r i ê u dương liền phát hiện sự t ì n h có cái gì không đúng thăng linh cảnh hậu kỳ khổng phương không có khả năng yếu đuối đến loại trình độ này tuy rằng không nghĩ ra đối phương là thế nào lưu lại một n h ì n không ra bất luận cái gì kẽ hở h ữ ảnh nhưng cái này không ảnh hưởng tạ chiêu dương phán đoán hắn bỗng nhiên dừng lại sau đó thân thể rất nhanh lên cao muốn lẻn điều ế n này làm cho tạ chiêu dương trong lòng lập tức cảnh giác tạ chiêu dương phản ứng đã rồi cực nhanh nhưng hắn và khẩn phương ở tốc độ và trên thực lực có vô pháp bù đắp khoảng cách hơn nữa k h ổ n g phương vừa hướng cố tình tính vô tâm hắn lại có thể tránh rơi khổng phương không có dùng vũ khí mà là bỗng nhiên một quyền đập hướng đang muốn chui lên trên cao tạ t r i ê u dương lưng cựu diễn cựu trọng quyết c h i thất trọng lực bạo phát phúc tạ t r i ê u dương phòng ngự đạo pháp liền một giây chưa từng có thể chống đỡ đã bị khổng phương cùng mánh lực lượng cấp sinh sôi bành phá cựu diễn cựu trọng quyết lực lượng dư ba ngày sau đó liền vừa toàn bộ đánh vào tạ t r i ê u dương trên lưng của phanh tạ t r i ê u dương hướng tốc độ cực nhanh phi vọt ra ngoài bất quá không phải bay về phía khổng trung mà là bay về phía hắn ngay phía trước mặt bức tường âm âm một tiếng trên vách tường trong nháy mắt bị đụng ra một cái độc lớn tạ chi vừa bay về phía trước hơn hai mươi trượng hắn lúc này mới khống chế được thân thể đặt tới thăng linh cảnh đã có thể ngự không phi hành cho nên tạ i chiêu dương cũng không có đụng trên mặt đất đang khống chế ở thân thể sau hắn tựu chui lên vài chục trượng không t r u n g cấp tốc xoay người vừa khiếp sợ vừa kiêng kỵ nhìn trong sân khẩm phương khẩm phương và hắn đồng dạng là thăng linh cảnh hậu kỳ tu vi nhưng khẩm phương thực lực lại căn bản không phải như vậy khẩm phương thực lực nhất định còn hơn vậy thăng linh cảnh định phong tu sĩ cũng đều mơ hồ cường ra một bậc nhất chiêu chỉ nhất chiêu hắn dĩ nhiên đã bị đánh mặc phòng ngự đạo pháp hơn nữa còn bị một í t thương tốc tốc lúc này mặt bị tạ chiêu dương đụng ra một cái động lớn bức tường có một trượng lớn lên một đoạn bức tường trực tiếp hóa thành n h ỏ vụn bột phấn chảy xuống chất thành một cái xa cạnh tôn hạo phương đầu tên tiêu tân tấn đệ tử đều giật mình nhìn khổng phương ba người bọn họ đúng đối với tạ chiêu dương thực lực nghe nói qua một ít tự nhiên minh bạch tạ chiêu dương mạnh bao nhiêu đại nhưng lúc này thành làm đệ tử thân truyền rất nhiều năm tạ chiêu dương dĩ nhiên không phải khổng phương nhất chiêu chi địch khổng phương cũng không có đụng tới vũ khí chỉ là một quyền tựu phá tạ c i ê u dương phòng ngự đạo pháp cũng mang tạ c i ê u dương đánh bay nhất là thấy mặt hóa thành bụi phấn bức tường ba trong lòng người càng run lên đ o người một t r ư n lớn lên bức t n g h ệ n không phải ta khí tông đệ tử ta khí tông đệ tử thân truyền chung chính mình ngươi loại thật lực này nhân ta đều biết ngươi đến tột cùng là ai tại sao muốn giết ta khí tông nội đường đệ tử ta giết bọn họ tự nhiên là bởi vì hắn môn chết tiệt về phần thân phận của ta không cần phải hướng ngươi giải thích khổng phương trực tiếp xoay người hướng tôn hạo bọn họ bên kia đi đến đã giải quyết rồi lý x â m bọn họ khổng phương tự nhiên cũng cũng không cần phải ở lại chỗ này nữa nhưng thấy khổng phương cử động tạ t r i ê u dương lại hiểu lầm cho rằng khổng phương sẽ đối tôn hạo bọn họ xuất thủ các ngươi ba cái thế nào còn đợi ở chỗ này chạy mau tạ t r i ê u dương rít gào một tiếng liền nhanh chóng phi chạy tới ta trước cuốn lấy hắn các ngươi nhanh đi tìm trưởng lão tên tia tân tấn đệ tử đích sắc gương mặt kinh khủng nhưng tôn hạo và phương đầu bao vây hắn hắn có thể trốn đi nơi nào về phần tôn hạo và phương đầu là đều vẻ mặt kỳ quáy nhìn chạy như bay tới tạ chiêu dương hắng tạ ô n Hảo sao trốn? đầu chiêu n nói. c n nhanh h rất t tạ t r i dương một ít ừ nghe ở k ô n trùng, kinh nghi bất định nhìn về phía khổng phương, người chính là khổng phương. Tạ dương n g bất Tạ triêu phía h về là nói qua khổng phương chuyện tình chỉ là cũng không nhận ra khổng phương bản thân mà lúc này khổng phương đột nhiên xoay người hướng một hướng khác nhìn lại chỉ thấy từ đàng xa rất nhanh bay tới ba người cái này ba tốc độ của con người so tạ t h i ê u dương phải nhanh ra nhiều lắm hiện nhiên là hóa linh cảnh trưởng lão tạ t h i ê u dương trước giống to một tiếng kỳ thực cũng đã kinh động một ít trưởng lão bất quá tông môn nội thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện loại sự tình này cho nên các trưởng lão cũng không có để ý nhưng khổng phương đối phó tạ chiêu dương thì vận dụng lực lượng cường đại những trưởng lão này nhất thời đều cảm ứng được lực lượng ba động liền lập tức chạy tới chương hai trăm ba mươi mốt không về được ba vị này đột nhiên đến trưởng lão theo thứ tự là trưởng quản thiên chữa đường hứa xuân dương trưởng lão chấp pháp đường vũ khúc trưởng lão cùng với khỏe mạnh như nhất tòa thiết tháp tự như hỏa vân đường thanh phiền trưởng lão ba người cách rất xa t i ể u đã thấy khổng phương điều này làm cho ba trong lòng người cả kinh mà thanh phiền trưởng trên khuôn mặt giàn thanh thiền trưởng lao ba người bọn họ đúng đối với k h ổ n g p h ư ơ n g thân phận kỳ thực đều có hiểu biết đương nhiên loại thân phận này chỉ là bọn hắn nhất xương tình nguyện gây ở k h ổ n g p h ư ơ n g trên người k h ổ n g p h ư ơ n g mình cũng không có nói quá cái gì bất quá thì là bỏ qua một bên k h ổ n g p h ư ơ n g phía sau cường đại sư phụ chỉ cần k h ổ n g p h ư ơ n g trước đây hướng sức một mình đánh bại hóa vũ môn các đệ tử là khí tông chiến thắng hóa vũ môn và vạn kiếp cốc địa định đặt bóng kiên cố nhất cơ sở chỉ là điểm này k h ổ n vương ở khí tông chúng có một ít đặc thù đãi nộ cũng là bình thường phải biết rằng khí tông từ hóa vũ môn và vạn kiếp cốc lấy được chỗ tốt có thể là rất lớn 333, thanh thiền, vũ khúc. Hứa ba Xuân Dương ba vị tuy r rất nhanh thì rơi vào trong ư ở n nhanh sân nhỏ, chẳng g lão vào thì q a ba mua là lý và khi khuôn không khỏi phát hiện trong sân nhỏ vết máu cùng với bảng thùng và lý thi thể thì, tình hơi h với gián biểu máu trong vết trưởng trên khuôn mặt t sân cùng bảng sâm vị đổi. ấ ba vị t rằng ư dương ở thở n hiện, tên tân tấn đệ tử và tạ dương cũng không do thở pháo nhẹ nhóm. g lão do pháo xuất tiêu triêu tử tạ đệ và r Tuy rằng bọn họ đã biết thân phận của khởi phương nhưng trong nhà và sân ngoại b ả y cổ thi thể lại đang nhắc nhở bọn họ mặc dù là đồng môn đệ tử khởi phương cũng tuyệt không hội thủ hạ lưu t ì n h muốn giết cứ giết cho nên đối mặt k h ở phương trong lòng hai người thật ra thì vẫn là rất bỡ ngỡ Thanh phiền trưởng t phiền Lao vốn còn muốn đây n hỏi m cũng không phải ư n năm này nhiều g gian một thời đều là cái gì việc nhỏ tôn hạo và phương đầu trong lòng thập phần lo lắng nhưng hai người lúc này một điểm mang đều không thể rút chỉ có thể trở mặc nhìn sự thái phát triển c h ấ p pháp đường trưởng lão nhìn về phía huyền phù ở giữa không trung tạ chiêu dương lần nữa tức giận hỏi tạ chiêu dương tu vi của ngươi tối cao nói cho ta biết ở đây đều chuyện gì xảy ra ba vị trưởng l ã o mới vừa vừa tới nơi này đã bị thi thể hấp dẫn ánh mắt bởi vậy cũng không có phát hiện k h ổ n g phương cũng đã đạt đến thăng linh cảnh hậu kỳ tạ chiêu dương nhìn thoáng qua k h ổ n g phương ở đây cái nào là tu vi của hắn tối cao a k h ổ n g phương cũng đạt tới thăng linh cảnh hậu kỳ hơn nữa k h ổ n g phương thực lực so với hắn có thể mạnh hơn nhiều lắm muốn hỏi cũng có thể hỏi khẩn mới vừa đối với a bất quá tạ chiêu dương cũng không chần chờ lập tức cung kính hồi đáp đệ tử đến nơi đây thì cũng chỉ còn lại có hắn còn sống bất quá đệ tử không phải là đối thủ của k h ổ n g phương không có thể từ k h ổ n g phương trong tay cứu vị kia s ư đệ tạ chiêu dương chỉ vào lý sâm chết không nhắm mắt thi thể nói rằng nghe xong tạ chiêu dương nói thanh phiền trưởng lao ba trong lòng người không khỏi cả kinh bọn họ vừa giận mình những người này dĩ nhiên là k h ổ n g phương giết vừa sợ nhạ k h ổ n g phương thực lực ba người sáu đạo ánh mắt trong nháy mắt đều tập trung vào k h ổ n g phương trên người khẩn phương ngươi dĩ nhiên đạt tới thăng linh cảnh hậu kỳ thanh phiền trưởng lao trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ tại chỗ ba vị trưởng lao trung hắn đúng đối với k h ổ n phương không thể nghi ngờ là quen thuộc nhất k h ổ n phương trở thành nội đường đệ tử tính toán đâu ra đấy cũng m ớ i bốn năm nhưng dĩ nhiên t i ể u đạt tới thăng linh cảnh hậu kỳ cái này tốc độ tiến bộ quả thực có chút nghe rợn cả người vũ khúc và hứa xuân dương lưỡng trên mặt người biểu tình cũng nói trong lòng bọn họ giật mình bất quá ba người cũng không nhớ chuyện trọng yếu nhất k h ổ n phương ngươi trở lại tông môn sau chuyện thứ nhất nhất định sát hại đồng môn sư huynh đệ sao ngươi có còn hay không mang tông môn chấp pháp đường đ ệ vào mắt chấp pháp đường vũ khúc trưởng lão trầm giọng hỏi thanh p i ề n trưởng lão nhìn thoáng qua lý sâm thi thể như có điều suy nghĩ tạ chiêu dương mắt l ạ n h nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g một cái ngươi bây giờ kế tục c à n dỡ a tôn hạo và phương đầu trong lòng khẩn trương không được hai người bọn họ thế nhưng hết sức rõ ràng k h ổ n g p h ư ơ n g giết chết không có thể như vậy bảy người mà là mười người mới đúng một lần liền tử mười vị nội đường đệ tử cái này ở hai năm trước kim dương tông muốn âm thầm khơi m à o khí tông và thiên long hồ đại chiến thời gian cũng không có t ử quá nhiều đệ tử như vậy đương nhiên người ở chỗ này căn bản không biết hai năm trước liên tiếp có đệ tử bỏ mình vậy căn bản không phải kim dương tông muốn khơi mạo khí tông và thiên long hồ đại chiến mà là những đệ tử kia là muốn giết chết khẩn vương h ả o cướp giật k h ổ n g phương trên người bảo vật chỉ là thực lực không đủ tối hậu trái lại chết ở k h ổ n g phương trong tay mà thôi mà trung hợp là bàng thiên sinh lưu lại đầu mối nói gạt các t r ư ở n g lão có thể dùng các t r ư ở n g lão tượng kim dương tông âm thầm làm ra sự tình cùng tôn hạo và phương đầu khẩn trương bất đồng k h ổ n g phương trên mặt gợn sóng không sợ hãi bất quá k h ổ n g phương r ộ n g c u ộ t thì không phải là quá khắc khí lý sâm trước đây mấy lần ăn quật ta ta đều bỏ qua hắn nhưng lần này ta ly khai tông môn đã hơn một năm thời gian bọn họ đối với ta người đi theo làm cái gì ta ngược muốn hỏi một chút vũ khúc trường lão Bọn họ âm t h ầ m l à i chiêu ư v dương trận mắt hốc một nghìn khẩu phương hắn gái này đệ tử thân truyền cũng không dám và trưởng lão nói chuyện như vậy k h ổ n g phương tuy rằng đạt tới thang linh cảnh nhưng bây giờ vẫn chỉ là một gã nội đường đệ tử dĩ nhiên tựu dám không nhìn thân phận tôn ti chất vấn trưởng lão tôn hạo và phương đầu miệng bán dương hai người gương mặt kinh ngạc và khó có thể tin mà tiền kia tân tấn đệ tử cũng như, như nhìn ư n h quái vật nhìn khổng phương hai anh đây chỉ là ngươi lời nói của một bên sau lại nói nếu l y sâm mấy lần ám t o á n n g ư ơ i ngươi thế nào còn có thể có thể thật tốt bị khổng phương không chút khách k h í chất vấn hơn nữa chấp pháp đường còn bị nói thành b ạ i biện vũ khúc trên mặt nhất thời quái bất trụ nhưng ngay hắn muốn nói t i ế thì k h á i khái một bên thanh phiền trưởng lão và hứa xuân dương trưởng lão hai người đột nhiên đều mãnh liệt ho khan hóa linh cảnh cường đại tu sĩ dĩ nhiên hội ho khan điều này hiển nhiên không có khả năng hai người đây là đang nhắc nhở vũ khúc trước mắt tên đệ tử này không có thể như vậy thông thường nội đường đệ tử nếu như không chiếm để ý sự t ì n h đến thai tông chủ nơi nào đây đều rất bình thường đến lúc đó nhất định tông chủ cũng không có khả năng thay hắn vũ khúc xuất đầu tức giận vũ khúc trưởng lão một chút hiểu hai người ý tứ hắn liền đem phía sau bất kham nói thu vào nỗ lực đẻ xuống tức giận trong lòng trầm giọng nói rằng lý sâm nếu như ám toàn quá ngươi vậy ngươi cũng có thể đem chuyện này nói cho ta biết chấp pháp đường ta chấp pháp đường tự nhiên sẽ theo lẽ công bằng xử lý ngươi một mình xác nhận tổng là không đúng tốt lắm ta theo vũ khúc trưởng lão đi chấp pháp đường xem vũ khúc trưởng lão làm sao theo lẽ công bằng xử lý trong lòng có hỏa khí hai người cũng càng nói vấn đề càng nghiêm trọng tốt lắm thanh p h i ề n trưởng lão đột nhiên cắt đứt hai người thanh p h i ề n trưởng lão uy nghiêm ánh mắt quét mắt một vòng tạ t r i ề u dương tôn hạo bốn người bọn họ lên mắt phân phó nói các người bốn người xử lý một chút nơi này thi thể sau đó thanh p h i ề n trưởng lão đúng đối với k h ổ n g p h ư ơ n g còn có bên cạnh vũ khúc và hứa xuân dương hai vị trưởng lão đạo chúng ta đi thiên đô phong có việc ở thiên đô phong nói thanh p h i ề n trưởng lão ngụ ý nhất định loại sự tình này cũng không để cho những đệ tử khác đã biết để tránh khỏi ảnh hưởng bất hảo khẩn phước dù sao thân phận đặc thù muốn trừng phạt khẩn phong cũng chỉ có thể do Tông chủ đến. thanh phiền trưởng lão đúng đối với lý sâm và k h ổ n g phương ân đoán là có hiểu biết mà hắn đột nhiên như vậy đề nghị kỳ thực cũng là vì muốn tốt cho k h ổ n g phương bọn họ những trưởng lão này tuy rằng đều đúng đối với k h ổ n g phương thân phận đặc thù có suy đoán nhưng dù sao không có tông chủ rõ ràng đến tông chủ châu ấy k h ổ n g phương có rất đại có thể sẽ không có việc gì hơn nữa đến lúc đó vũ khúc trưởng lão cũng có cái dưới bậc thang vũ khúc trưởng lão h ừ lạnh một tiếng xoay người dẫn đầu hướng tiên độ phong b a y đi thanh phiền trưởng lão và hứa xuân dương trưởng lão hai người không khỏi nhìn nhau cời khổ một bên là trưởng lão một bên là thân phận đặc thù khẩn chuyện này thật đúng là xử lý không tốt à. tôi h thân a hứa n phiền trưởng、lão、nói với Khổng Phương một tiếng, liền h với một lão và x u Dương thể r rất ư ở n cũng n g lão a bay Ta sao, n lên không. Sư đệ, sư minh. Tôn Hảo và Phương đầu cực kỳ lo lắng nhìn Khổng Phương.、Ta、không sao, các người xử lý xong nơi này h Hảo thì h lo lý kỳ Sư Sư đệ. đầu t và cực các xử hãy không đi về trước, ta bay o lâu lại u chỉ biết trở về. Khổng Phương h biết trái trở về. k ê n an người tiếng, thân giải ủi hai người một tiếng, sau đó thân thể bay thể một đó vụt hướng giữa không t r u n g cấp tốc hướng thanh phiền trưởng lão bọn họ đuổi theo tôn hạo sư minh k h ổ n g p h ư ơ n g sư minh hắn hội không có việc gì a tuy rằng k h ổ n g phương nói mình hội không có việc gì nhưng liền giết mười vị nội đường đệ tử trong đó còn có một vị nhập linh cảnh đình phong đệ tử chuyện này thấy thế nào đều không coi là nhỏ phương đầu trong lòng thật sự là không có cách nào khác không lo lắng tôn hạo trong lòng tuy rằng cũng không có để nhưng vẫn là an ủi nếu sư đệ nói hắn không có việc gì vậy khẳng định không có việc gì chúng ta t r ư ớ c xử lý nơi này thi thể nha hai anh r ấ t nhiều như vậy nội đường đệ tử còn muốn trở về hắn cho là mình là ai là đệ tử thân truyền của, của tông chủ tàn sát nhiều như vậy đồng môn cũng sẽ phải chịu rất nặng nghiêm hạt phi rơi xuống tạ chiêu dương ý kiến tôn hạo và phương đầu đối thoại sau không khỏi hư lạnh một tiếng đạo hơn nữa khổng phương không chỉ có tàn sát đ ồ n g môn còn chống đối vũ khúc trưởng lão đây chính là đại nịch bất đạo khổng phương có thể hồi khả năng t ơ i tính thực sự không lớn tạ chiêu dương nói khiến tôn hạo và phương đầu trong lòng căng thẳng hai người nội chứng mắt tạ chiêu dương một cái tạ chiêu dương còn dám nói khổng phương hồi không tới giống như tạ chiêu dương liệu mạng tư thế nhất đám người điên tạ chiêu dương nói thầm một tiếng bất quá cũng không tái nói lung tung thanh phiền trưởng lão và hứa xuân dương trưởng lão phi hành tốc độ cũng không nhanh hiện lại chính là đang đợi khổng phương mà vũ khúc trưởng lão thân ảnh đã bay đến cực xa ở thì cách đã hơn một năm thời gian k h ổ n phương dĩ nhiên t i ể u đạt tới thăng linh cảnh hậu kỳ thanh phiền trưởng lão có không ít nói nghĩ còn muốn hỏi k h ổ n phương nhưng lúc này lại chỉ có thể mang những lời này toàn bộ áp ở trong lòng lúc này hiển nhiên không phải hỏi những chuyện này thời gian không bao lâu k h ổ n phương và thanh phiền trưởng lão bọn họ liền rơi vào thiên đô phong thượng tọa ngọc thạch trước cung điện lúc này đi đầu đến nơi này vũ khúc trưởng lão cũng không có tiến nhập cung điện mà là chạm ở ngoài điện ở vũ khúc trưởng lão hai bên trái phải còn đứng chứ một vị mặc áo bảo cho lão giả hiển nhiên đúng là vị này hôi bảo lão giả mang vũ khúc trưởng lão ngăn lại ly ương ngươi tại sao lại ở ch chương hai trăm ba mươi hai nghiêm phạt ngọc thạch trong đại điện khi tông tông chủ cô hẳn và long vương khoanh chân ngồi đối diện nhau giữa hai người làm một tấm hiện đầy hỏa diễn văn lộ bằng gỗ bàn thấp trên bàn thấp để một ít nhìn như đơn giản thực vật và rượu nhưng kỳ thực những thứ này đều là hiếm có thứ tốt cô hàn cũng chính là chiêu đãi long vương vị này cường đại minh hữu thì mới sẽ cam lòng xuất ra mấy thứ này cuốn ở, ở long vương trên cánh tay long tầm đạp lạp ý thức trong hai mắt tràn đầy thất vọng hắn lần này theo long vương đến khí tông làm u ố n nhìn một chút khẩu phương ai biết long vương căn bản không cho phép hắn ly khai tòa đại điện này đúng đối với huyết mạch phản tổ long tầm long vương cực kỳ coi trọng vì long tầm an toàn ý, long vương tình hình trung hạ cũng sẽ mang long tầm mang theo trên người cô hàn để ly rượu trong tay xuống nhìn bàn gỗ đối diện long vương không khỏi lắc đầu mang trên mặt vài phần bất đắc di và cười khổ nói ngươi đệ tử này thật đúng là lệnh nhân ngoại thì cách đã hơn một năm thời gian dĩ nhiên cựu đã đạt đến thăng linh cảnh hậu kỳ cái này tốc độ tu luyện chính là ta đều không được không k i n h hại à cô hàn trên mặt cười khổ vừa nồng hậu chia ra lắc đầu hàn vốn là ta khí tông đệ tử nhưng không thành cho ta đệ tử thân truyền ngược lại thì tiện nghi long huy ngươi cô hàn khuôn mặt bất đắc dĩ n g h e xong cô hàn nói long vương không khỏi n g n ra bất quá long vương rất nhanh đã nghĩ thông suốt vấn đề trong đó biểu tình trong sát na vừa khôi phục bình thường cô hàn chú ý của lực cũng không có đặt ở long vương trên người mà là dụng thần hồn lực quan sát đến đại điện ngoại mấy người xác thực nói là đang quan sát khẩn phương cho nên cô hàn cũng không có phát hiện long vương gì thường nguyên lai、like, khẩn phương phía sau còn có những cường giả khác c h ắ c không được long vương trong lòng một ít hoang mang giải quyết dễ dàng bất quá long vương cũng không có đưa hắn nghĩ tới sự tình nói cho cô hàn hắn và cô hàn cũng không tính là là chân tránh minh hiếu song phương chỉ là vẫn duy trì một loại sự hòa thuận quan hệ mà thôi long vương không có tranh phát tâm cũng sẽ không mở rộng mình thống trị địa bàn cho nên giống nhau cũng không cần gì cả cô hàn rút một tay tương phản cô hàn thống trị địa vực cấp tốc mở rộng ngược lại nhu cầu cấp bách long vương lực lượng bằng không cô hàn một cá i nhân căn bản kinh sợ không được hóa vũ môn trưởng môn bạch vũ và vạn k i ế p cốc trưởng môn mạc sâm hai người ta cũng vậy nhân d u y ê n vừa khớp giới mới thu hắn làm đồ cô hàn ngươi sẽ không muốn đem khổng phương tái phải đi về nhà long vương bán nói đùa bất quá long vương lời này hiển nhiên thừa nhận khổng phương đích thật là đệ tử của hắn có thể dùng cô hàn trong lòng suy đoán biến thành khẳng định đúng đối với long vương mà nói đây chỉ là mở miệng nói nói mấy câu chuyện cũng sẽ không ảnh hưởng đến thiên long hồ hắn tự nhiên không ngại nhiều bang trợ khổng phương một chút theo long vương nếu k h ổ n g vương sau lưng cường giả không có hiện thân mà k h ổ n g vương mình cũng không có tiết lộ phía sau cường giả bất luận cái gì tin tức h i ệ n nhiên là ở có ý định giấu giếm vậy hắn đã giúp t r ợ k h ổ n g vương đem điều này lời nói dối hoàn thiện một chút tốt lắm làm thần thú long vương có mình c a o ngạo tuy rằng hắn di vãng còn k h ổ n g vương không ít ân tình nhưng theo long vương những thứ này ân tình và k h ổ n g vương cứu bán huyết yêu long bộ tộc thần thú ân tình so sánh với vẫn có không ít t r i n h lệ cho nên ở đủ khả năng phạm trù long vương cũng sẽ không cự tuyệt bang chợ khẩn vương vốn có túi cái ý thức cho đã mất thất vọng lòng tầm đột nhiên nâng lên ý thức, trong hai mắt lộ ra nóng cháy ngang ngang long tầm xông vào long vương hưng phấn kêu to vài tiếng sau đó liền chờ mong trung mang theo một tia thần cầu nhìn long vương long vương bất đắc dĩ cười từ khổng phương từ kim dương tông mấy vị kia tu sĩ trong tay cứu long tầm sau long tầm tự đúng đối với khổng phương cực kỳ thân cận ở điểm này thượng hắn vị này bán huyết yêu long bộ tộc thần thú vương giả cũng không khỏi không cam bái hạ phong khổng phương ngay đại điện ngoại đi thôi long vương thanh n â m ôn hòa đạo ngang long tầm vui mừng kêu một tiếng liền lập tức lùi bay ra ngoài ở trong đại điện mấy cây trên cây cột vài lần m ư lực long tầm cũng đã ly khai tòa đại điện này nhìn long t long vương bất đắc dĩ lắc đầu kỳ thực long vương vừa tới đến khí tông thì không cho phép long tẩm ly khai hắn đi tìm khổng phương là bởi vì long vương biết khổng phương cũng không ở khí tông bất quá sao lại khổng phương và đệ tử thân truyền tạ chiêu dương giữa xảy ra chiến đấu khổng phương một chút bộ phát ra thất trọng lực lực lượng mạnh nhất định và vậy thăng linh cảnh đỉnh phong tu sĩ so sánh với cũng muốn vượt qua một bậc thăng linh cảnh đỉnh phong tu sĩ lực lượng còn không tính l à yếu hơn nữa thiên đô phong cách họa vân đường chỗ ngọn núi cũng không xa cũng liền mười mấy dặm cự ly hai vị này thông thần cảnh cường giả tự nhiên cảm ứng được lực lượng ba đ ộ cũng là khi đó long vương và cô hàn lúc này mới phát hiện khổ hơn nữa tu vi còn đạt tới thăng linh cảnh hậu kỳ đương nhiên đối với kết quả này hơn m ộ ư ơ i ngày nhìn đằng trước đến ngày đó điệu biến sắc một màn long vương trong lòng cũng đã có chuẩn bị ngươi hay là trước mang k h ổ n g phương chuyện của bọn họ xử lý một chút sau đó chúng ta uống nữa rượu cũng không trễ ta chưa hết tránh một chút tốt lắm long vương nói sẽ đứng vậy cô hàn vội vã ngăn trở long huynh không cần k h ổ n g phương dù sao cũng là đệ tử của ngươi lúc này ngươi cái này làm sư phó làm sao có thể làm tránh đâu long huynh mời ngồi cô hàn tân thủ ý bảo ta là sư phó hắn chuyện còn chưa phải món ồ nào được tất cả mọi người đã biết đó cũng không phải ta nghĩ thấy long vương mang tối hậu một tia lỗ thủng cũng cho trở lại đợi thì là k h ổ n g p h ư ơ n g và hắn giữa biểu hiện không giống thầy trò cũng không sợ cô hàn nhìn ra dị thường cung điện ngoại chính kiên chỉ đợi tông chủ chiêu đãi hết khách quý mọi người chợt phát hiện một đạo màu vàng nhạt thân ảnh bỗng nhiên từ bên trong cung điện bỏ ra bất quá người ở chỗ này chung nhất định tu vi thấp nhất k h ổ n g p h ư ơ n g cũng đều là thăng linh cảnh hậu kỳ tu vi tự nhiên rất nhẹ nhàng tựu i thấy rõ này đạo đột nhiên s ô n g tới đạm kim sắc thân ảnh là cái gì long tầm khẩn vương có chút kinh ngạc tuy rằng tông chủ cô hàn đang chiêu đãi long vương nhưng khẩn không nghĩ tới long tầm cũng tới n a n g long tầm hưng phấn minh kêu một tiếng một chút cựu nhảy tới k h ổ n g phương trên người từ k h ổ n g phương g á y buộc một vòng sau long tầm trực tiếp treo ở k h ổ n g phương trên cổ của nho nhỏ ý thức đưa đến k h ổ n g phương trước mặt vui mừng kêu lên đây là bình thường theo ở long vương bên người cái kia ấu long chỉ là hắn và k h ổ n g phương làm sao sẽ như vậy thân cận thanh thiền trưởng lão bọn họ đều kinh ngạc nhìn cái này một người một con rồng bán huyết yêu long bộ tộc tuy rằng không phải chân tránh thần thú nhưng thiên tính chung cũng mang theo một tia cao ngạo nhưng lúc này cái này một người một con rồng thoạt nhìn cực kỳ hòa hợp phán phất bọn họ là cùng một chủng tộc giống nhau khổng phương thân thủ cưng chịu sờ sờ long tâm ý thức đ ỗ n g nhiên khổng phương nhớ ra cái gì đó xếp lại thủ khổng phương trong tay liền sinh ra một gốc cây hình dạng vạn vẹo thành xà hình linh thảo bội cây này xà hình linh thảo thượng hiện đầy lâm tâm ú lam sắc quan điểm quan g mang dày bao phủ chỉnh bội cây linh thảo thoạt nhìn tựa như ảo ngộng thật phân đẹp bội linh thảo này mới vừa xuất hiện ở khổng phương trong tay một nồng nặc thủy hành lực khí tức tiệu tràn ngập ở chung quanh xà hình h ữ ngộng thiên chữ đường trưởng lao hứa xuân dương kinh ngạt ra